Hắc quả phụ trong mắt loạn chuyển, nói, đương nhiên là cho thiếu tông chủ góp phần trợ uy, cùng đem bí tịch đưa qua. anh. Giang Ly đấm ra một quyển, hắc quả phụ trực tiếp bị đánh nát tại không trung. Giang Ly nhìn về phía mặt khác mấy đầu ác ma nói, làm ta đổ đần A. Ta muốn nghe tin tức hữu dụ. Chạy A. Một người ngay to, đám ác ma phần phật một chút, chạy tứ tán. Giang Ly long thương hất lên, một đạo hình quạt khí kình quét ra, phía trước sở hữu chạy trốn ác ma tại chỗ hóa thành bay đầy trời cho. Đồng thời lệ ố kiếm quang lấp lóe, người như màu trắng lôi đỉnh, những nơi đi qua, từng đầu ác ma bị chém giết ở tại chỗ. Bất quá những này ác ma cuối cùng cũng không nói ra mãng long đi hiến đô mục đích thực sự. Lệ ố cũng là cực kỳ thông minh, như thế một hồi, cũng muốn sang năm trận nhìn rất nhiều đạo lý, giang ly, mãng long như là đơn thuần đi hiến đô, hoàn toàn chính xác có thể là đi cho hắn dòng dõi cô lên, hoặc là đem bí tịch đưa qua. Nhưng là hắn rời đi thời điểm, lại làm cho người giết chóc nhân loại đệ tử. Cái này liền có chút không nói được. Giang Ly nói, đúng vậy a, giết chóc nhân loại đệ tử, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Mà lại căn bản không che giấu nổi. Sự tình một khi tiết lộ, bọn hắn tân tân khổ khổ kinh doanh ra chính diện hình tượng nháy mắt liền sụp đổ. Cái này chẳng khác gì là tại chính mình phá hủy chính mình tu kiến trưởng thành. Bình thường đến nói, bọn hắn không có khả năng làm loại sự tình này. Nhưng là đã làm, liền đại biểu cho bọn hắn muốn vạch mặt. Lệ ố nạ gật đầu nói, vạch mặt. Hắn còn đi đến đô. Đồ ước. Giang ly cùng lệ ô nạ đồng thời hoảng sợ nói, không được. Sau đó hai người đằng không mà lên, hướng về yến đô đảo ngược cấp tốc chạy như bay, chạy trước chạy trước, giang ly vỗ chán một cái, kêu lên, ta có càng nhanh biện pháp. Lệ ô nạ lại thổi cái huyết sáo một thất đen kỵ tuấn mã từ trong rừng cây đằng không mà lên, ngảy lên cao ngàn trượng Đồng thời sau lưng mở ra một đống màu đen cánh. Lệ ô nạ rơi vào trên lưng ngựa, vung tay lên nói, đường ai người ấy đi đi. Hy vọng còn kịp. Giang ly nhìn xem lệ ô nạ bóng lưng, người không treo chọc nói, vậy chúng ta đến đế đô lại phân tàng vật ta. Lời này vừa nói ra, lệ ô nạ thân hình run lên, hiển nhiên bị cái này phân tang vật hai chữ cho kích thích, tăng tốc rời đi. Hắc liên nhìn xem lệ ô nạ bóng lưng, cười nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen, nha đầu này sớm tối muốn bị ngươi mang trong khe đi. Ai? Nàng không cùng ngươi cùng đi, có phải hay không sợ cùng ngươi cùng một chỗ xuất hiện, ảnh hưởng nàng quang huy vĩ nạn hình tượng? xéo đi, Giang Li mắng một câu về sau, liền bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, tinh thần lực nhanh chóng hướng Yến Đô Phương hướng lan tràn mà đi. Giờ này khắc này, Yến Đô, phố lớn ngõ nhỏ đều treo đầy thiên tài đại chiến biển quảng cáo, đồng thời lên tên một cái dễ nghe, gọi bách tộc hội võ. Bách tộc hội võ tuyển tại Yến Đô lớn nhất sân thể dục, ương xào. Ưng xào nguyên bản là dùng để tổ chức cỡ lớn thể dục thi đấu sự tình, bất quá theo Ác Ma Giáng Lâm, những người bình thường kia thể dục thi đấu trên cơ bản hủy bỏ toàn dân tiến vào đại tu thịnh hành thay mặt. Đồng thời vì cam đoan ác ma tập kích thời điểm, đám dân thành thị có thể nhiều một ít thiết kế phòng ngự có thể tranh né. Ưng Sào bị lần nữa trung kiến, ra cố, nghe nói chỉnh thể cường độ đã có thể kháng trụ thiên thai cấp cường giả một kích toàn lực. Dạng này cường độ, chỉ cần tranh tài người không đối với lấy ương xào đánh tung nát nổ, chỉ là dư ba, đã hoàn toàn có thể tiếp nhận, hơn nữa có thể cam đoan người xem không bị thương. Giờ này khác này, ương Sào nội nhân lưu như biển, như nước chảy dơ các loại bảng hiệu cho mình tâm dụng cụ tuyển thủ cố lên đám fan hâm mộ chính khàn cả giọng cho mình yêu đầu cố lên chỉ bất quá bây giờ yêu đầu không có một cái nương tháo tất cả đều là biu hãn vô cùng manh nhân trận đầu mãng long tông trần mãng huyền đối với kim cương cùng nhân hắc kim theo trọng tài một tiếng la lên mãng long tông thiếu chủ trần mãng huyền đi lên lôi đài hắn phong độ nhẹ nhàng mái đầu bạc trắng lộ ra phá lệ lóa mắt trên đài không ít vô chi thiếu nữ rồn dập hô hào tên trần mãng huyền cho hắn góp phần trợ uy Nhưng mà Trần Mãng Huyền nghe được những âm thanh này về sau, khỏe miệng có chút trống lên, quét liếc mắt hắn đài bên kia, gây nên càng nhiều vô chi thiếu nữ tiếng thét chói tai, bất qua ánh mắt của hắn chỗ sâu lại hiện lên một vẻ nhìn thằng ngốc giống nhau khinh miệt tiểu dung. Trần Mãng Huyền đối thủ là một tên toàn thân như là hắc kim cương giống nhau nam tử, toàn thân hắn đen nhánh, bất quá lại không phải Hạc Châu người cái kia loại đen pháp, mà lại như là than đen, đen nhánh đen nhánh. Hắc Kim đang chàng, thì thiếu đi thiếu nữ thét lên, ngược lại là nhiều vài tiếng hư thanh. Dù sao, hàng này thật có chút xấu. Trần Mãng Huyền thấy thế, trong mắt miệt thị chi ý càng đậm, đối với Hắc Kim nói, ta bất quá là cái ngoại tộc người, các ngươi thiếu nữ lại đối với ta góp phần trợ Uy Ngươi là nhân loại, vì nhân loại mà chiến, lại bị các nàng hư thanh tương đối. Ta nếu là ngươi, mới sẽ không vì những này rác rưởi mà chiến đâu. Hắc Kim nghe vậy, hơi sững sở, gái gãi đầu hàm hậu nói, ta không rõ ràng ngươi tại nói cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy, ta cần phải làm như vậy mà thôi. Trần mãng huyền lắc đầu, đối với hắn ngoác ngoác đầu ngón tay, đã như vậy, vậy thì tới đây chịu chết đi. Hắc Kim sững sở, sau đó có chút khó chịu mà nói, ngươi rất ngông cùng a, Thật cho rằng ngươi tại thế giới loài người vô địch a. Trần mãng huyền ngươi không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hắc Kim, như là nhìn một người chết. cong Theo bắt đầu chiêng đồng âm thanh gõ vang. Hắc Kim trên mặt chất phát nháy mắt biến mất, cả người tinh khí thần đều bình tĩnh lại, sau đó bắp thịt toàn thân hở ra. Vô cùng kinh khủng lực lượng tại thể nội Du tẩu. Trần Mãng Huyền nói, ngươi chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, hảo hảo nắm chắc đi. Giết. Hắc Kim Vinh một tiếng biến mất ở tại chỗ, toàn thân đen tỏa sáng, như là hắc kim cương, đấm ra một quyền đồng thời, cánh tay dĩ nhiên vặn vẹo biến hình, hóa thành một thanh trường mâu đâm về Trần Mãng Huyền. Có thiếu nữ thét lên, hô to, không cần làm tổn thương ta yêu đầu. Một tên khác rõ ràng lý trí nhiều nữ hài thì một tay lấy nàng kéo trở về, "Mãng, ngươi có phải hay không đốc?" Cái kia là ác ma. Hắc kim mới là vì chúng ta mà chiến. Vô chi thiếu nữ ngạc nhiên, sau đó phản bác, đều niên đại gì, ngươi làm sao còn mang thành kiến nhìn người đâu. Ngươi đây là kỳ thị chủng tộc có biết không? Ác ma thế nào? Ác ma cũng hữu hảo người cùng người xấu được chứ. Trần mãng huyền lại chưa từng giết người, ngươi dựa vào cái gì nói hắn xấu. Ảm, Ảm. Đúng lúc này bốn phía vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Vô chi thiếu nữ nghe vậy, quay người nhìn lại. Chỉ thấy Hắc Kim công kích đình chỉ, thân thể của hắn dừng ở không trung, mà Trần Mãng Huyền không biết lúc nào đã đi tới Hắc Kim trước mặt, một quyền oanh mặc vào Hắc Kim lồng ngực. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ lôi đài, thậm chí có người thấy được Hắc Kim nội tạng đều bay ra ngoài. Nhìn thấy máu tanh như thế một màn, vô chi thiếu nữ trận tròn mắt, che lấy miệng nhỏ, không dám tin nhìn xem một màn này. Lý trí nữ hải cũng sợ hãi, bất quá vẫn là đối với vô chi thiếu nữ nói, thấy được a, Ác ma liền là ác ma. Vô chi thiếu nữ còn muốn cãi lại một câu, chỉ là thanh âm đã có chút phát run cùng bất lực, đây là luận võ, khó tránh khỏi có người sẽ thụ thương đi. Trần Mãng Huyền chụp chụp Hắc Kim bả vai nói, ta nói qua, ngươi chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Dừng tay, chạm đến là thôi. Trọng tài lúc này lấy lại tinh thần, hô lớn. Trần Mãng Huyền nghe vậy, khinh thường lườm đối phương lên mắt, như là vung rất rưỡi, đem Hắc Kim vung bay ra ngoài, sau đó móc ra một cái khăn tay trắng một mặt ghét bỏ sắt nằm đấm, quay người rời đi. Vừa đi, Trần Mãng Huyền vừa nói, quá yếu, không có ý nghĩa. Nhìn xem lạnh lùng, hung tàn Trần Mãng Huyền quay người rời đi, mọi người nhìn nhìn lại nằm dạp trên mặt đất Hắc Kim, giờ khắc này liền như là một chậu nước lạnh giống nhau xối tại sở hữu ngồi ác ma cùng người sống trung hòa bình mộng người trên mặt. Đại gia như ở trong ngộng mới tỉnh, mang theo vài phần kinh hoàng, mấy phần mở mịt, sau đó thì là một mặt phẫn nộ nhìn xem Trần Mãng Huyền. Như thế xem mạng người như cỏ rác, ác ma, cuối cùng vẫn là ác ma. Có người giận dữ hết, không phải nói luận võ A. Thế nào giết người? Quá mức. Quá gia man, ác ma cuối cùng vẫn là ác ma, chẳng ra người cũng là ác ma. Có người đang gầm thét, có người tại giận mắng. Làm sao Trần Mãng huyền căn bản không thèm để ý tiếng mắng của bọn họ, chỉ là thản nhân nói, mắng, là vô năng nhất biểu hiện. Nhân loại, quá yếu. Lập tức tức giận đến tất cả mọi người hận không thể đi lên đánh hắn một trận. Đáng tiếc, đại gia trong lòng minh bạch, không ai đánh thắng được ác ma này. Thế là chỉ có thể tiếp tục mắng. Nhưng là nghĩ đến Trần Mãng Huyền, từng cái lại mắng không nổi. Trần Mãng Huyền thấy thế, cười nhạo một tiếng, tiếp tục tiến lên. Dừng lại. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Trần Mãng Huyền méo một chút đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Kim dĩ nhiên đứng lên. Cái gì? Hắc Kim, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh nằm xuống. Sống sót trọng yếu nhất, đừng đánh nữa. Hắc Kim nằm xuống đi. Có người đang hô hán. Trần Mãng Huyền lệnh ra cái đầu. Lạnh lùng nhìn xem Hắc Kim nói, cái này đều bất tử. Ta nếu là ngươi, liền nghe bọn hắn, nằm xuống. Hắc Kim lao đi khỏe miệng máu, đẩy ra vịn hắn trọng tài nói, đây chính là người cùng ác ma khác nhau, người có lẽ không có ác ma lực lượng cường đại, nhưng là người có tín niệm của mình, có chính mình kiên trì, có chính mình thủ hộ đồ vật. Ma ác ma, bất quá là lực lượng thúc đẩy, lẫn yếu sợ mạnh phế vật mà thôi. Sở dĩ, các ngươi ác ma cường đại hơn nữa, ở trong mắt nhân loại chúng ta, vẫn là rất rưởi. Ngươi không phải nói ta chỉ có một lần xuất thủ cơ hội à? Hiện ở ta nơi này xem như lần thứ hai xuất thủ à? Đang khi nói chuyện, Hắc Kim nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân Hắc Quang lưu chuyển, hai tay hóa thành lưu tinh truy, trực tiếp đánh tới hướng Trần Mãng Huyền. Trần Mãng Huyền cắt một tiếng về sau, đấm ra một quyền. Với anh, Hai cái thiết truy trực tiếp bị vỡ nát, Trần Mãng Huyền xuất hiện tại Hắc Kim trước mặt, dơ lên cao cao nằm đấm, lạnh lùng nói, muốn chết như vậy, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Dương tay. Một tiếng gầm thét chuyển đến, đồng thời một đạo quyền kinh doanh đến, cùng chân mãng huyền quyền kinh tại không trung đụng vào nhau. Quay một tiếng, chân mãng huyền phiêu nhiên lui lại, người xuất thủ kia thì sừng sững bất động, như là một tòa núi nhỏ che lại hát kim. Người tới chính là đông đô thủ hộ giả trước mắt cao thủ mạnh mẽ nhất, bán thần cấp cường giả 6 thanh đao một trong đồ thể. Trải qua lần trước đại chiến về sau, đồ thể hiển nhiên lại có chỗ tinh tiến, thực lực đã bước vào bán thần đỉnh phong, không thể bảo là không đáng sợ. Nhưng là dù là như thế, cũng chỉ là đánh lui Trần Mãng Huyền mà thôi. Có thể thấy được Trần Mãng Huyền cũng bố. Trần Mãng Huyền chắp tay sau lưng nói, "Làm sao? Muốn hai đánh một a?" Đồ tể đem hắc kim ném cho dưới đài lão hoa, lão hoa lập tức mang người mang theo hắc kim đi trị liệu, vừa đi, lão hoa một bên thầm nói, "Còn tốt tiểu tử này, năng lực là thần thể kim loại hóa, nội tạng phá, có thể dùng cái khác thần thể không vì đến ngủ. Nếu là đổi những người khác, chỉ sợ tại chỗ liền chết." Trần Mãng Huyền hôn đàn này Hạ thủ thật hung ác ca. Mau bất bình cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải đại tân sinh đại chiến, ta tờ mờ thật muốn đi lên truy cháu trai kia dừng lại. Lao hoa cười nhạo nói, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn A. Ma bất bình cả giận nói, cùng lắm thì lao tử. Mẹ nó, ta đi tu luyện. Ma bất bình vô cùng tức giận rời đi. Lôi đài bên trên, đô tể nói, Trần Mãng huyền, ngươi tháng. Nhưng là đã nói xong điểm đến là rừng, ngươi như thế hạ sát thủ, không khỏi quá mức đi. Trần Mãng Huyền xem thường mà nói, luận võ a, quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi thất thủ. đương nhiên, các ngươi nếu là sợ, có thể nhận thua không thể so a. Lại nói, hắn không phải không chết a. Nhìn xem Trần Mãng Huyền như thế coi thường sinh mạng, mọi người cũng phẫn nộ, lần nữa giận mắng lên. Bất quá đồ tể phất phất tay, để đại gia bảo trì khắc chế. Dù sao đối phương còn trên lôi đài, mắng không làm nên chuyện gì, chỉ sẽ có vẻ nhân loại chính mình vô năng. Cuối cùng Trần Mãng Huyền vẫn là bên trong đi. Đô tể cũng không có lý do lưu lại đối phương. Trận thứ 2 quyết đấu là gấu sám dòng dõi Hùng Bá đối với đại đỉnh thánh tử Gia Hẩn. Hùng Bá đi ngang qua Trần Mãng Huyền bên trên thời điểm, hơi không kiên nhẫn mà nói, nếu không, trực tiếp động thủ đi. Trần Mãng Huyền nói, ngươi gấp cái gì? Chờ tin tức đi. Không có bố trí tốt hết thể liền động thủ, ngươi là muốn chết ta. Hùng Bá khinh thường nói, đông đâu còn có người có thể đánh thắng được ngươi. Bọn hắn liền thần cấp cao thủ đều không có. Trần Mãng Huyền nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không đổi. hết thể dựa theo kế hoạch làm việc. hùng bá vuốt vuốt tóc nói, và nó, cho nhiều người như vậy khi khỉ nhìn, khó chịu. ta đi trước xé tiểu bạch kiểm kia. nói xong, hùng bá liền xông ra ngoài, trực tiếp nhảy lên lôi đài, hét lớn một tiếng, tiểu bạch kiểm, mau tới đây để ngươi hùng ra gia truy hai quyền. hùng bá đối diện, giai ẩn lần này mặc một thân màu đỏ áo choàng, mang theo mũ trùm, cầm trong tay một bản kinh thư, khẽ cười nói, gấu chó lớn, ngươi nghĩ truy ta. Được lấy ra chút bản lĩnh mới được. Hùng bá ngang liếc mắt trọng tài nói, nhìn lại ra ngươi đâu. Tranh thủ thời gian bắt đầu a. Trọng tài giật nảy mình, lui lại nói, bắt đầu. Cơ hồ là đồng thời, hùng bá nổi giận gầm lên một tiếng, xài bước liền sông ra ngoài, vừa đi vừa xé nát áo của mình, lộ ra trên lồng ngực dày đặc lông ngực, đồng thời thân thể bắt đầu trở nên càng ngày càng hùng tráng. Hai tay mở ra trực tiếp liền muốn cho dần một cái gấu ôm. chương 268, Ác Ma Cục. gấp. Nhẹ nhàng khép lại sách ma pháp về sau, thản nhiên nói, triệu hoán thần thánh chiến thuẫn. Sau một khắc, một cánh cửa ánh sáng tại dần trước mặt sáng lên, tiếp lấy một tên toàn người khoác trọng giáp, cầm trong tay cao hơn 2 mét thắp thuẫn trọng kỵ sĩ vội ra, toàn thân hắn tản ra thánh khiết quan huy, một đường tiến lên, huy thế dĩ nhiên không kém với hùng bá. Cái này, không phải dị năng, có siêu phàm giả kinh hô. Sau đó có người nói nhỏ, hoàn toàn chính xác không phải dị năng, đây là đại đỉnh trong truyền thuyết thánh thuật. Nhìn đến, hệ luyện giáo hoàng là thật đạt được đại đỉnh truyền thừa cổ xưa, nếu không không có khả năng để cái này thánh thuật lại xuất hiện tại thế giới. Ta phảng phất thấy được, nhân loại sắp qua khởi, đi hướng một chỗ khác huy hoàng tràn diện. Mọi người đang nghị luận thời điểm, giai ẩn thần thánh chiến tuấn trọng kỵ sĩ cùng hùng bá va chạm vào nhau, hai cái đều là thuần lực lượng hình chiến sĩ, một lần đối với sông dĩ nhiên bất phân thắng bại. Hùng bá hai tay ôm lấy trọng kỵ sĩ, trọng kỵ sĩ thì một tấm thuẫn đem hùng bá đụng choáng một giây đồng hồ, sau đó thừa cơ thoát khốn tiếp lấy hùng bá gầm thét, trọng kỵ sĩ lần nữa phát động công kích, hai người trên sân bãi ầm ầm đụng nhau, vô cùng dã man cùng bạo lực, quyền quyền đến thịt, đánh vô cùng nóng nảy hung ác. Lực lượng khổng lồ chấn động toàn bộ hội quán đều đang rung động. Đúng lúc này, một thân ảnh vọt lên thiên không, lại là cổ cả sập trên núi đầu kia hùng ưng ác ma rồng, giỗi, ác ưng nhảy ra ngoài. Ác ưng cũng mặc kệ cái gì quy củ, chỉ trực tiếp chỉ vào đối diện hô, từng bước từng bước đến quá phiền thoái, có biết bay sao? Ra cùng ta một trận chiến! Ta tới đi. Một cái thanh âm êm ái vang lên, lại là đại đỉnh tín nhiệm thánh nữ Anna đi ra, cũng không gặp Anna như thế nào thi triển năng lực, cứ như vậy trống rông bay đến trên trời. Nhìn thấy Anna bay đến trên trời, A cưng ánh mắt trở nên càng thêm co sâm lực tính, một đôi mắt không ngừng tại Anna trước ngực chuyển động, phảng phất muốn đem y phục kia nhìn thấu. Anna thấy thế, nhướng mày, tính tình cực tốt nàng, lúc này cũng nhiều hơn mấy phần tức giận, mời. A cưng nét miệng cười nói, không nóng này, ta thắng. Ngươi khi nữ nhân của ta như thế nào? Anna lập tức càng nổi giận hơn, đại đình thánh nữ, cả đời không gả. Ác ưng cười ha ha, tùy tiện vô cùng mà nói, cái kia không là vấn đề, Diện đại đình, ngươi cũng không phải là thánh nữ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đại đình tại Lam tinh lực ảnh hưởng cực lớn, có thể nói toàn thế giới đều có đại đình giáo đồ, Nhất là tại Điều Châu, Phương Châu càng là có lực ảnh hưởng tuyệt đối. Tại Phương Tây trong lịch sử, Đại đình đã từng mấy chuyến làm lễ trinh giáo một thể cường đại đế quốc, trinh chiến tứ phương. Dù là về sau đế quốc vẫn lạc, đại đình ý nguyên tồn tại. Vì vậy có người lấy nước chảy đế quốc, làm bằng sắt đại đình để hình dung đại đình cường đại. Bởi vậy có thể thấy được đại đình tại phương tây có như thế nào địa vị. Ma ác ưng há mồm liền muốn tiêu diệt đại đình, đây quả thực là phạm vào thiên hạ lớn mục trực. Trên khán đài phương tây người lập tức nổi giận, dồn dập đứng dậy, trợn mắt nhìn, nếu không phải không có năng lực đoán chừng sớm tới tìm đánh ác ưng. Ác ưng lại xem thường đều nhìn bọn hắn một cái nói, nhìn cái gì vậy? Một nhóm rất rưởi, Đủ rồi. Ngươi quá vô lý, ngươi là ngươi vô lễ trả giá đắt. Anna nổi giận, trong tay nhiều một cây trắng tinh ma trượng, đối với ác ưng một chút nói, thần, sẽ trừng phạt ngươi cái này loại vô tri chi, chi đổ. Ác ưng cười ha ha bên trong, vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận, có người kêu to. Ác ưng xuất hiện ở Anna trước mặt. Một cặp móng trực tiếp trộm tới Anna ngực, con mắt càng là nóng bỏng vô cùng, cười to nói, để ta trước nghiệm một chút hàng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, một đạo hào quang màu trắng lấy Anna làm trung tâm tại không trung nổ tung. Tiếp lấy mọi người liền thấy ác ưng như là như đạn pháo bị bắn ra ngoài, bịch một tiếng đâm vào hội trường trên tường, khắc ở bức tường bên trong, không thể bảo là không chật vật. Mọi người thấy thế, hống một tiếng cười. Còn cho rằng lớn bao nhiêu bản lĩnh, mở miệng ngậm miệng liền muốn diệt đại đỉnh. Nguyên lai like bất quá là cái phế vật A. Mặt mũi này đánh cũng quá nhanh đi. Thánh nữ đánh hắn. Đánh gây răng hắn. A cưng chật vật từ bức tường bên trong leo ra, nghe đến mấy câu này về sau, giận dữ hét, các người muốn chết. Sau đó Ác cưng dĩ nhiên trực tiếp vồ giết về phía phụ cận người xem. Dừng tay. Anna, lão hoa, đồ tể đồng thời gầm thét. Anna vung tay lên, một mặt thần quang hộ thuẫn che lại người xem đài. Xoẹt xẹt. Ác cưng dĩ nhiên tay không xé mở hộ thuẫn. Đối với phía dưới kinh hoàng người xem vỡ ra miệng rộng, cười gần nói, mang ta, các ngươi đều đáng chết." Cũng ngay, đô thể đến, một đao bổ về phía Ác Ưng. Ác Ưng song chảo như điện, ở trên đao mang, có một tiếng, Lăng Không Thối lui sau đó cười to nói, "Con ngồi của ta nhiều như vậy, ta nhìn các ngươi có thể bảo hộ mấy cái." Nói xong, Ác Ưng liền xoay người thẳng hướng cái khác người xem, bất quá Anna lại đuổi theo, từng đạo thánh quang như là thiên phạt giống nhau bổ về phía Ác Ưng. Ác Ưng không làm sao? Đành phải giết trở về. Hai người tại không trung đại chiến, màu đen ma khí cùng màu trắng thánh quang không ngừng va chạm, bạo tạc sinh ra sóng xung kích càn quét tứ phương. Trên đất hùng bá thấy thế, không sợ hãi phản thích, ha ha cười nói, cũng đã sớm nói, diễn cái dám hi à, trực tiếp giết ta. Rống rống. Hùng bá gầm thét, thực lực tăng vọt, một cái va chạm trực tiếp đem trọng trang phục kỵ sĩ bay ra ngoài, sau đó một trụ mặt đất, đại đế băng liệt, một khối to lớn đất đá bị hắn chấn lên thiên không. Hùng Bá khiêng cự thạch quay người đánh tới hướng người xem đài, đồng thời cuồng hùng nói: Các minh đệ, đều động. Mẹ nó, hai ngày này cái này cũng không được, vậy cũng không được, nín chết lao tử. Giết giết giết. Khán giả nguyên bản còn có chút ngộng, nhưng là đợi đến Hùng Bá đánh tới, chết để minh bạch. Những này ác ma muốn đại khai sát giới, lập tức loạn thành một bầy, bốn phía tháo chạy. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời ra xuống, chính là Thánh Tử Gai ẩn. Hùng Bá cười to nói: Không có cái kia sắt lá đồ hộ Ngươi cũng dám ngoi đầu lên. Chết đi. Hung bá một quyền đánh phía giờn mặt nhóm, Zion mặc dù ném trong tay kinh thư, xé nát áo khoác, xoay người một cái ở giữa, thân thể buộc phát ra khủng bố thánh quang đấu khí, một quyền phản kích. Và anh. Hung bá chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, trực tiếp bị đẩy lui trở về. Hung bá vuốt vuốt thủ đoạn, kinh ngạc nói, ngươi nha khí lực không nhỏ a. Zion cũng run lên thủ đoạn nói, vẫn được, bất quá đánh chết ngươi, đầy đủ. Vậy liền đi thử một chút. Hùng Bá giữ tợn cười to thẳng hướng Giai ẩn, Gai cũng không nhượng bộ, trực tiếp cùng Hùng Bá đối hoang. Một cái là thần cấp ác ma dòng dõi, trời sinh thần lực, chiến lực có thể so với bán thần cấp cường giả tối đỉnh. Một cái là đại đỉnh thánh tử, thu hoạch được thần bí đấu khí truyền thừa, chiến lực đồng dạng không kém với đỉnh phong bán thần. Hai người khẩn thiết đối hoang, khí kình càn quét tứ phương, đại địa vỡ vụn, đất đá sụp đổ, trang diện mười phần hại người. Chuẩn bị chiến đấu trên ghế ngồi. Một cái đầu bên trên không có vài cọng tóc giá hỏa nghiêm túc cắt tỉa phía dưới phát, sau đó đứng lên tiện tay đem tấm gương ném qua một bên, nói, Trần Mãng huyền Đi, đừng xem, động thủ đi. Dù sao cục diện đã dạng này. Nói xong, ra hỏa này dậm chân một cái, phát ra gầm lên giận dữ, một bả nhấc lên sau lưng cái ghế đối với phương xa khán đài liền đập tới. Đúng lúc này, một cây đại đao từ trên trời giáng xuống, vay một tiếng đem cái ghế chém nát, một người mặc quần bãi biển xái tử. Chân đạp dày sảng đạn, khiêng đại đao nam tử rơi xuống, tiêu lên, chết thảm lạn, liền biết ngươi cũng không là đồ tốt, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi sợ là không đáng chú ý. Simon cười nhạo lấy giết tới. Một cái không đủ, vậy coi như bên trên ta. Một cái kim loại người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chính là Ma bất bình tới. Hai người tu luyện công pháp về sau, thực lực tiến triển cực nhanh, bất quá cuối cùng thời gian quá ngắn, lại không có truyền thừa, càng khuyết thiếu thiên tài địa bảo. Sở dĩ thực lực đều cắm ở bán thần sơ kỳ, Nhưng là hai người lại nghiên cứu một bộ hợp kích phương pháp, miễn cương có thể ứng phó mang thiên thai 11 cấp ác ma. Simon vừa vận đẳng cấp này, hai người cũng có thể ứng phó. Trần Mãng huyền sau lưng người hầu nói, Đại nhân, chúng ta. Trần Mãng huyền thở dài nói, Đám người kia, thành sự không có bại sự có dư, nhiều chờ một lát, đâu còn dùng mất nhiều công sức như thế. Bất quá, đã động thủ, vậy cũng không cần che giấu. Hả? Người là. Trần Mãng Huyền nhìn về phía đâm đầu đi tới một tên nam tử áo trắng. Nam tử có một cái hổ kiếm, Ngọc thụ Lâm Phong, mày kiếm mắt sáng, người hướng cái kia vừa đứng liền như là một thanh thiên kiếm, vô cùng bức nhân. Ngũ Hành Kiếm Tông, Diệp An, Diệp An thản nhiên nói. Trần Mãng Huyền hiếp mắt nói, ngươi cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, có chút ý tứ, đáng giá ta xuất thủ. Diệp An nói, Trần Mãng Huyền, ta nhân loại cũng có thần cấp cường giả toa chấn, ta không biết các ngươi ở đâu ra lòng tin ngông cuồng như thế. Yến đô giết chóc. Tin tức một khi truyền ra, thần cấp cường giả tất nhiên dáng lâm. Đến lúc đó, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Trần Mãng Huyền A một tiếng cười nói, lôi kéo ta lời nói A. Bất quá, ta ngược lại là không ngại nói cho ngươi ý đồ. Dù sao, thời gian cũng đã đến. Các ngươi chỗ ỉ lại thần cấp cường giả, chỉ sợ không có cơ hội tới. Diệp An sướng sở, có ý tứ gì? Trần Mãng Huyền nói, không có ý gì, chính là lời nói bên trên ý tứ. Chúng ta bậc cha chú đã thẳng hướng các lục địa thần cấp cường giả trong nhà. Hôm nay bọn hắn tự thân khó đảm bảo, như thế nào bảo đảm các ngươi? Giờ này khắc này, phương châu ba tư thánh thành bên ngoài, một tên dáng người khôi ngô lão nhân cùng một tên tóc thưa thất đầu to lão nhân liên thủ mà tới, ngăn ở ba tư thánh thành bên ngoài, cười không nói. Ba tư thánh thành đại môn mở ra, một tên bạch bảo, eo vượt kim đao nam tử cưới lạc đã đi ra. Ba tư vương, đông đô sự tình, ngươi tốt nhất đừng quản. Khôi ngô lão nhân cao giọng uy nói hắn chính là phụ thân của hùng bá thần cấp chiến hùng gấu này quản cũng có thể ngươi đi cứu đông đô chúng ta tàn sát ba tư thánh thành tóc thưa thất đầu to lão nhân thì là phụ thân của simon thần cấp than lặn tự xương độc long ba tư vương một tay áp trên loan đao chậm rãi rút ra thản nhiên nói đông đô mặc dù cũng không thuộc về phương châu cũng không tại ta che chở phía dưới càng không phong thư ta thần linh nhưng là cùng là nhân tộc không có không cứu đạo lý không cứu được liền giết các ngươi tế tử anh linh chỉ bằng ngươi, gấu thiên nổ mục. Độc Long hắc hắc nói, "Bà Tư Vương, ngươi cho rằng ngươi kế thừa một chút truyền thừa liền có thể đối địch với chúng ta rồi?" Quá buồn cười. Môi hở răng lạnh, "Đông đô nếu là diệt, cái tiếp theo chính là bà Tư đi. Sớm muộn muốn chiến, không bằng sớm làm." giết. Bà Tư Vương cỡi lạc đà đánh tới, lạc đà phát ra hét dài một tiếng, dĩ nhiên cũng có khủng bố vô biên chiến lực, quả thực kinh đến gấu thiên hòa độc long. Bất quá hai người đều là thần cấp hắc ma, thực lực cường hãn tự nhiên không sợ. Sau đó ba người tại vạn dặm cắt vàng ở giữa giết làm một đoàn, đánh thiên hôn địa ám, bao cắt đầy trời. Điều Châu, Đại Đình bên ngoài. Một tên toàn thân lục sắc khôi giáp nữ tử, cùng một tên tóc màu trắng bạc nam tử trung niên xuất hiện ở Đại Đình bên ngoài. Đại Đình giáo đình cửa, một tên người khoác nền đỏ tơ vàng giáo hoàng bào nữ tử, đứng ở nơi đó, nàng dung mạo gần như hoàn mỹ, thánh khiết vô song, vô cùng nguy nghiêm. Trên đầu nàng trên cổ mang theo một cái bọ cánh vàng mặt dây chuyền cầm trong tay một bản màu đen kinh thư, hơi hơi hất cầm lên, mang theo vô thượng uy nghiêm nhìn trước mắt hai người. Hệ ngươi cũng muốn đi phương đông. Tóc bạc nam tử trung niên hai tay chắp sau lưng, vô cùng tiêu căng hỏi. Hệ không có đi vòng bèo, trực tiếp khi mà nói, nhìn đến, đi trước đó muốn trước hết giết các ngươi mới được. Tóc bạc nam tử trung niên sướng sở, không nghĩ tới cái này thánh nữ vậy mà như thế trực tiếp cùng tự phụ, dĩ nhiên nghĩ giết bọn hắn lại đi chi viện phương đông. Lục giáp nữ tử hé miệng cười nói nghe đồn quả nhiên là thật, nhìn đến ngươi đạt được đại đỉnh cường đại thần bí chuyên thừa. nếu không ngươi cũng không sẽ như thế tự phụ. Bất quá, hôm nay chúng ta ở đây, ngươi sợ là không đi được phương đông. Hề Luyện nói, ta thời gian đang gấp, không có thời gian cùng các ngươi dung giải, động thủ đi. Sau một khắc, Hề Luyện trên thân nở rộ vô tận thánh quang, giống như trên mặt đất thần thánh mặt trời, thánh quang rực rỡ thậm chí vượt qua trên bầu trời nắng gắt. Nam tử tóc bạc sắc mặt ngưng lại nói, quả nhiên khó giải quyết, bất quá. Lúc này mới có ý tứ a. Ngao. Sau một khắc, nam tử tóc bạc mi tâm sáng lên một đạo ngân nguyệt đồ án, đồng thời toàn thân ác ma lực bộc phát, hóa làm một đạo ngân sắt chăng khuyết thẳng hướng nghệ Luyện. Lục Giáp nữ tử thần cấp tuần lậu ác ma dương cung dựng mũi tên, vạn tên cùng bắn bao phủ cả tòa đại đỉnh thánh địa, dĩ nhiên nghĩ phá hủy đại đỉnh thánh địa, tâm tư không thể bảo là không áp độc. Hạc Châu, kim tự tháp bên ngoài một đầu hùng sư cùng một con báo săn đến, chỉ bất quá kim tự tháp bên trong phạ dạ ổ cũng chưa hề đi ra ý tứ. Hai bên nhân mã cách không giảng co. Thông Châu, một đầu đôi ngắn mèo ngửa mặt lên trời thét dài, gò nát ra nhận lấy cái chết. Sau đó, hắn cùng một đầu chuột túi trực tiếp giết tiến một cái vừa mới dựng thẳng lên từng cái đồ đẳng trụ cổ xưa bộ lạc. Trong bộ lạc hét lớn một tiếng, muốn chết. Sau đó một đoàn tia sáng màu vàng xông ra, cùng hai người đại chiến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, cây cối vỡ nát, núi nhỏ đều đi theo vỡ nát mấy tỏa. Những địa phương này thanh thế quá to lớn. Nghị không làm cho mọi người chú ý đều không được. Nhất thời ở giữa, sở hữu đại chiến chi địa, đều có video, hình ảnh lưu truyền đến trên mạng, trên internet triệt để vỡ tổ. Trời lật, trời lật, thần cấp ác ma trở mặt, trực tiếp giết tới ba tư thánh địa, muốn sát thần diệt thành. Đại đình huyết chiến, giáo hoàng lấy một địch hai, tình hình chiến đấu thảm liệt, giáo đình, kỵ sĩ đoàn đều xuất động, tử thương vô số, máu nhuộm đỏ đại đình. Ai cập kim tự tháp nở rộ thần quang. Có hai đầu tuyệt thế ác ma cường thế đột kích, đại chiến hết sức căng thẳng. Thông Châu huyết chiến, chiến thần lấy một địch hai dĩ nhiên không rơi vào thế hạ phòng, uy mạnh bất phàm. Nhưng là chân chính để người rung động đại chiến lại không ở đây một bên, mà là tại Đông Đô. Chương 269, Tuyệt sát. Đông Đô bên này, không chỉ là thần cấp ác ma giòng giỗi tại làm loạn, yến đô bốn phía lần nữa xuất hiện ác ma triều, vô số ác ma cùng yến đô sức mạnh thủ hộ chém giết cùng một chỗ, tươi máu nhuộm đỏ tường thành, nhuồn đỏ dòng sông. Bức tường đổ tan chi, khắp nơi đều có. Có người ở trên lưng khóc lớn, có hài tử tại tìm kiếm cha mẹ, nhưng lại ác ma tới gần. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là, có người đập tới một đầu mãng long xuất hiện ở hiến đô phía trên. Côn luân có tiên hạc đằng không che khuất bầu trời. Phương Bắc càng có thần ưng mang theo vô số hung cầm đánh tới. Ba đại thần cấp cường giả, đồng thời giáng lâm không có thần cấp thủ hộ đông đô. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều dự cảm đến, đông đô sắp biến thiên. Cái này là ác ma nhóm tỉ mỉ bày kế sắc cục, cũng là Đông Đô Thiên Cổ Đại Kiếp. Nếu là khiên qua đi, tất nhiên chấn kinh thế giới, không kháng nổi đi chính là vòng tộc diệt loại thai hương. Giờ này khắc này, cho dù là Đông Đô đồ đần, đều tỉnh dậy. Ác ma trung quy là ác ma, vô luận các ngươi nói như thế nào bọn hắn tốt, như thế nào biểu hiện bất kể hiểm khích lúc trước rộng lượng, như thế nào vùng xuống trước đó giết chóc đồng bào cứu hận, thậm chí sùng bái bọn họ, nhưng là một khi cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn liền sẽ lộ ra răng nanh. Đưa ngươi bóc lột đến tận xương thủy, giết chóc sạch sẽ. Giờ khắc này, rất nhiều người tại tự Bạch hay, bởi vì liền tại một ngày trước, bọn hắn còn đang vì ác ma rửa sạch, hô hào buông xuống cửu hận, chúng xây mỹ hảo tương lai loại hình ngôn luận. Bây giờ, quay đầu lại nhìn những hắn kia tỉ mỉ biên tập, chế tác tuyên truyền người video, hình ảnh cùng bọn hắn ghi âm, văn tự, chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn cùng hoang đường. Một ngày này, có người tự sát tạ tội, bất quá đã không có người lại đi chú ý bọn hắn. Ánh mắt mọi người đều tại Yến Đô, đại gia biết, Yến Đô nếu là diệt, đông đô cũng liền đến cuối cùng. Bất quá nhất khiến mọi người lo lắng, vẫn là giờ này khắc này Yến Đô tụ tập toàn thế giới nhân loại thiên tài. Những này người là nhân loại tương lai hy vọng, bọn hắn đều là trên con đường tu hành thiên tài, đều vừa khát nhìn chứng đạo thành thần tồn tại. Giờ này khắc này, lại lâm vào tuyệt thế sát cục, nếu là giết không ra, nhân loại tất nhiên nguyên khí đại thương, hậu quả khó mà lường được. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền là ác ma nhóm thiết kế cục. Những này ác ma từ vừa mới bắt đầu, liền không có ý tốt. Thật ác độc à, dùng thời gian nửa năm đến lửa gạt lửa gạt chúng ta, hướng dẫn nhân loại lên núi học nghệ, bày ra đại cục đối chọi kết quả lại là nghị tận diện, quá độc ác. Lên núi học nghệ, những lên núi kia đồng bào thế nào? Có người tại hỏi. Lúc này có người phát tới video, video một tên nam tử toàn thân đấm máu, khí tức đức quãng, hiển nhiên sắp không chịu nổi. có người nhận ra Đây là người thiên thai cấp tám thủ hộ giả, ta có vẻ như tiến về hạng tiên tông. Nhìn thấy tất cả nhân loại đệ tử đều bị tàn sát, tươi máu nhuộm đỏ bực đá, thi thể chồng chất như núi. Đáng tiếc ta thực lực không đủ, cứu không được bọn hắn. Phúc. Một thanh trường kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn. Video sau cùng hình tượng là một tên xứng sở nữ tử xoa kiếm trắng cảnh, cùng cái kia một vệ băng lánh bên trong mang theo vô tận nụ cười rêu cận. Phản phất đang chế rêu toàn thế giới nhân loại. Phẫn nộ, vô biên phẫn nộ. Mọi người đang gào thét, tại giận mắng, nhưng lại không có thể làm sao, bởi vì những này ác ma quá mạnh. Giờ này khắc này, đông đô, tiến kinh. Vâng, ương xảo tường ngoài bị một thân ảnh đụng xuyên, lại là hùng bá bay ra, trên mặt đất lăn lăn lộn lộn, đập vỡ mười mấy chiếc xe, mới dừng lại. Đồng thời một đạo bạch quang phong tới, trong bạch quang, ra ẩn trong tay dơ một mặt màu trắng tấm thuẫn, cả người liền như là sao băng, thế không thể đỡ. Hùng bá thấy này nhịn không được mắng một câu, ngóa, đây là thứ quỷ gì. Và chạm liền choáng. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Hùng bá lần nữa cùng ra đụng vào nhau. Một trận đầu váng mắt hoa, tiếp theo chính là nên đón đánh điên của một trận. Nếu không phải Hùng bá ra dày thịt béo, sớm đã bị đánh chết, bất quá cho dù như thế, cũng bị đánh cùng đầu lợn giống như... Giống. Hùng bá không chịu nổi trọng kích, triệt để nổi giận, gầm lên giận dữ, quần áo trên người xé rách, thân thể nháy mắt cất cao, hóa thành cao 20 mét cự hùng, một bàn tay chụp về phía ra ẩn giai ẩn thấy này trực tiếp lấy thuẫn cản. cong, hung ba chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị đánh thẳng tới, đầu góc một trận mê muội bất quá lần này hắn kháng trụ một chút, chỉ thoáng không đến nửa giây. nhưng là khi hắn mở mắt thời điểm, một mặt tấm thuẫn ở trước mặt đập xuống. thao, hung ba há mồm liền mắng. bành, hung ba tiếp tục mê muội sau đó tiếp tục bị đánh. có người thấy thế, nhịn không được lẩm bẩm một câu, đây là biến lớn nhất thể trạng, chịu độc nhất đánh a. một bên khác. Ác ưng hóa thành một đầu màu đen mãnh cầm tốc độ nhanh như cuồng phong điện chớp, vây quanh Anna điên cuồng tấn công. Anna trên mặt tất cả đều là mồ hôi dịn Thân thể của nàng bốn phía có tầng một màu trắng hộ thuẫn thủ hộ. Nhưng là giờ này khắc này, hộ thuẫn bên trên tất cả đều là vết rách. Hiển nhiên nàng nhanh gánh không được. Ác ưng cười như điên nói, đại đình thánh nữ. Bản lĩnh không gì hơn cái này, không biết công phu trên giường như thế nào. Ha ha ha. Đêm nay, chúng ta thử một chút. Anna dùng gắt gao cắn môi kiên trì. Lệnh Lung nói, chờ giáo hoàng đại nhân đến, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ác Ưng khinh thường nói, nàng sợ là tự thân khó bảo toàn, không chừng đêm nay các ngươi sư đồ hai người sẽ trên giường gặp nhau, đến lúc đó. Trực trực, không biết như thế nào một phen mỹ lệ quan cảnh. Ha ha ha, ác đồ, nhận lấy cái chết. Anna nổi giận, đột nhiên tản hộ thuẫn, toàn thân thánh quang hào phóng, đơn tay chỉ bầu trời, trên bầu trời mở ra một cánh cửa, vô tận thánh quang ầm vang rơi xuống. Ác Ưng thấy thế, không sợ hãi phản thích thầm nói, đang chết xác rùa đen, cuối cùng mở. Đang khi nói chuyện, ác ngân toàn thân hắc quang hào phóng, hắn phảng phất hư không xuyên qua, biến mất ở tại chỗ, đồng thời xuất hiện tại Anna trước mặt, giữ tự cười, ương chào trực tiếp chụp vào Anna mặt, đây là hung ác vô cùng sát chiêu, vốn không có để ý Anna dung mạo cùng bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Hiển nhiên, hắn không hề giống hắn biểu hiện ra háo sắc như vậy, mà là từ đầu tới đuôi đều tại dùng ngôn ngữ kích thích Anna, muốn để nàng phẫn nộ, mất lý trí cho hắn nhất kích tất sát cơ hội. Anna thánh quang rơi xuống, bao phủ ác ưng. Ác ưng móng vuốt cũng ở tại Anna trên mặt, hai người vậy mà đều lựa chọn từ bỏ phòng ngự, một kích toàn lực, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. lập tức hai người đồng thời đấm máu. Anna kêu thảm bên trong rơi xuống không trung, trên mặt nhiều năm đạo vết máu, tinh xảo khuôn mặt bên trên, huyết nhục đều lở ra, nhìn có chút dữ tợn. trên bầu trời ác ưng tại thánh quang bên trong kêu thảm, toàn thân học chút từ trong lỗ chân lông bắn ra mà ra. Hiển nhiên hắn cũng xem thường Anna một cách mạnh nhất, người bị thương nặng. Càng xa xôi, lão hoa cùng ma bất bình bị đại thần lần đánh lui, dồn dập thụ thương, cá sấu lớn cuồng tiếu đi hướng hai người, nghị phải kết thúc hai tính mạng con người. Một tòa trên đại lầu, thân xuyên lục sắc khôi giáp, thân cấp tuần lộc chi nữ, lộc tiên nhi dường cung dựng núi tên, đối với phía trước một thân ảnh bắn ra đẩy trời mưa tên, phong tỏa đối phương con đường đi tới. Người kia cưới một thất lạc đà, cầm trong tay ngân sắc loan đao, vậy mà tại không trung cấp tốc chạy vội. Đao quang như là thác nước, đem sở hữu mưa tên chém bay, thẳng đến lộc tiên nhi mà đi. Lộc tiên nhi như mày, đang muốn hạ sát chiêu. Chỉ thấy một tên tóc màu bạc thanh niên thoát ra, cười nói, tiên nhi muội muội, ta tới giúp ngươi. Lại là ngân lang dòng roi xuất thủ, sói vô tâm như là khẽ con ngân sắc nguyệt đao chém tới ba tư thánh tử. Ba tư thánh tử không sợ hãi không sợ, tỉnh táo vô cùng, loan đao như điện, đón đỡ mũi tên đồng thời cùng ngân lang đụng nhau, dĩ nhiên y nguyên không rơi vào thế hạ ph Quả thực kinh đến rất nhiều người. Cái này ba tư thánh tử thật mạnh. Đây là mọi người nhất trí nhận biết. Trên bầu trời, Diệp An cùng Trần Mãng Huyền chém giết, kiếm quang đâm rách vân tiêu, kiếm khí tung hành, sát khí ngập trời. Trần Mãng Huyền thì hóa thành cự đại mãn xà, thôn vân thổ vụ, vỡ nát từng đạo kiếm khí trường hồng, phun ra lửa diễm, đốt cháy thiên địa. Những địa phương khác, thủ hộ giả nhóm cũng tại cùng ác ma cự chiến, mỗi một giây đều có người chết đi, mỗi một giây đều có ác ma túi đầu huyết quang ngập trời. Ngay tại mọi người giết chóc thời điểm, hét dài một tiếng vang lên, "Con ta, đường đụ, giết sạch bọn hắn." Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phương xa thần cấp mãng long đến. Thuộc về thần cấp lực lượng giống như đại dương vọt tới, những nơi đi qua tất cả nhân loại cường giả toàn bộ bị cái này cố khí thế kinh khủng chấn áp, nằm sấp trên mặt đất, không thể động đậy, sau đó bị ác ma chém giết. Mãng long hai tay chắp sau lưng, giống như vương giả giáng lâm, cử thế vô địch. "Sang." Một tiếng kiếm minh một đạo kiếm quang từ Thái Hành Sơn bên trên bay tới, kiếm quang tuyết trắng, không giống Diệp than kiếm khí như vậy ngũ thải ban lan, như là ngũ hành lực lượng tại chuyển đổi. Đây là một đạo thuần túy vô cùng kiếm quang, ngưng tụ thuần túy nhất kiếm ý. Mãng Long thấy thế, khẽ chau mày, tay háo vung ngẩy, trở tay một chủ, xoẹt, kiếm khí vỡ nát, nhưng là Mãng Long ống tay háo cũng bị quấy vỡ nát. Mãng Long tức giận, tôn triều, ngươi không phải thiên thai cấp 9. Đang khi nói chuyện, Thái Hành Sơn bên trên, ngũ hành kiếm tông tông môn. Một thanh phi kiếm bay ra, phía trên đứng một tên tóc trắng phơ, râu dài tung bay, tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả thân thể thẳng tắp như cùng một thanh đâm rách vân tiêu trưởng kiếm, cười nhạt một tiếng nói, lão phu vốn là thiên thai cấp 9, nhân loại mạnh nhất, chưa hề gạt người. Mãng Long nhíu mày, ngươi kiếm ý này. Tôn Triều ha ha cười nói, thiên thai, bán thần, thần. Bất quá là hậu nhân đối với lực lượng định nghĩa mà thôi, dựa theo hậu nhân đối với năng lượng nhiều ít tới làm phán đoán, ta đích xác chỉ là thiên thai cấp 9. Nhưng là, Tôn Triều nghiêm mặt nói, nhưng là ta đông đô chuyển thừa, có thể vượt giới mà chiến. Đồng thời Tôn Triều khí thế bay lên, nháy mắt xua tán đi mãng long khí thế, đồng thời trấn áp một nhóm lớn ác ma. Nhân loại siêu phàm giả nhóm lập tức phản kích, giết ngược lại mảng lớn ác ma. Mãng long lại không để ý, nhìn xem Tôn Triều, khi mắt, nói, ta bắt đầu minh bạch vì cái gì thiên thần không để các ngươi tu hành. Lực lượng của các ngươi hoàn toàn chính xác cổ quái, tại chất lượng cấp độ này bên trên so những gì năng kia người cao hơn mấy lần. bất quá ta cũng không phải phổ thông siêu phàm giả, ta chính là ma thần. đang khi nói chuyện, mãng long xuất thủ, vung tay lên có mãng long gào thét thanh âm rung động thiên địa. tôn triều toàn vẹn không sợ, dưới chân trường kiếm dứt ra, kiếm khí tung hoành trong vòng hơn 10 dặm, sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp chém vỡ mãng long thủ ấn. mãng long đại thủ như là thần long bái vĩ, hoành quét tới đập nát kiếm khí. sau đó hai người cứ như vậy cách không đối chiến, các loại thủ đoạn ra hết. Đánh thiên băng địa liệt. Hai người bốn phía hơn 10 giảm phạm vi bên trong ác ma cùng nhân loại dồn dập lui lại, né tránh, miễn cho bị thai bay vạ gió, chết không hiểu thấu. Đúng lúc này, một tiếng hạc vang lên lên, tiếp lấy một tên nữ tử áo trắng bay tới, đồng thời yến đô thành bên trong cũng có một tên nữ tử áo trắng bay ra, chính là Hạc Tiên Tông Mạc Thanh Ngữ. "Sư phụ." Mạc Thanh Ngữ làm lễ. Nữ tử áo trắng chính là Hạc Tiên Tông tông chủ, thần cấp ác ma, Hạc Cửu Linh. Hạc Cửu Linh chắp hai tay sau lưng, Đạm Mạc nhìn xem Mạc Thanh Ngữ nói, vì sao không xuất thủ. Mạc Thanh Ngữ kiêu ngạo mà nói, không có đối thủ. Hạc cửu Linh chỉ vào phía dưới chạy trốn nhân loại đội xe nói, nhưng không được kia. Mạc Thanh Ngữ lắc đầu nói, bọn hắn không có tư cách để ta xuất thủ. Hạc cửu Linh ngay vậy, cười, ngươi nhà đầu này, luôn luôn cao ngạo như vậy. Ghi nhớ, ngươi trước kia là nhân loại, nhưng là hiện tại, ngươi là một đầu ác ma. Có lẽ ác ma pháp tác sinh tồn cùng ngươi cuộc sống trước kia quen thuộc tương bác, nhưng là... Đây chính là làm làm ác ma sinh tổn chi đạo. Ngươi không thuận theo, sớm tối vẫn lạc. Làm làm ác ma, liền muốn quên đi tất cả kiêu ngạo nhào bột mì ra, chúng ta mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả. Hôm nay ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng là ta không hy vọng nếu có lần sau nữa. Mặc thanh ngữ không người nói, phải. Hạc cửu linh vung tay lên, giết. Hạc cửu linh phía sau một nhóm phi cầm ác ma gầm thét túi sông nghị phía dưới đội xe. Mặc thanh ngữ thấy thế, trong con ngươi hiện lên một vệ vẻ không đành Nghiêng đầu đi. Hạc Cửu Linh nhìn ở trong mắt, lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bất quá lập tức, nàng liền đem lực chú ý chuyển mục đích đến đô chủ thành chiến trường, cười lạnh nói, một đám dấp rưởi, cũng dám châu chấu đá xe. Hạ Cửu Linh chính muốn xuất thủ, chợt nghe một trận cánh đập hư không âm thanh ầm vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nữ kỵ sĩ cưỡi một thất phi mã bay tới. Tóc ngắn đón gió bay múa, mũ che màu đỏ tại không trung triển khai, cho nàng tăng thêm mấy phần oai hùng chi khí chính là chạy suốt đêm tới Lệ Ôn Ngân Lang cùng Tuần Lộc đang làm gì dĩ nhiên đem ngươi thả qua tới Hạc Cửu Linh có chút bất mãn Lệ Ôn nhìn chăm chăm Hạc Cựu Linh không có tay trượt trực tiếp rút kiếm phun ra một chữ giết sau một khắc Lệ Ôn Nạ từ trên lưng ngựa nhảy lên nhân kiếm hợp vừa hóa thành một đạo kiếm khí trường hồng trực tiếp thẳng hướng Hạc Cựu Linh Hạc cửu Linh bĩu môi nói cũng tốt vậy liền trước hết giết ngươi lại tàn sát phiến đại địa này sau đó hạ cửu Linh lắc một cái thủ đoạn Hai thanh thủy thủ rơi vào trong tay, đi theo sông về Lệ Ôna. Hai người phương thức chiến đấu cùng Mãng Long cùng Tôn Triều hoàn toàn khác biệt, Mãng Long cùng Tôn Triều càng giống là đấu pháp, cách không mà chiến, không cần cận thân. Nhưng là hai người bọn họ lại là cận thân tác chiến, mặc dù không có bên kia đánh xinh đẹp, lại là chiêu chiêu thẳng đến yếu hại, hung hiểm và phần. Nhìn thấy hai đại thần cấp cường giả đều bị ngăn cản, mọi người quả thực nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khẩu khí này còn không có phun ra ngoài đâu, Tây Bắc biên một phiến ô vân bay tới. Lại là đầy trời phi cầm ác ma tới, người cầm đầu là một đầu tuyệt thế mãnh cầm, xuề hai cánh trọn vẹn mấy trăm mét dài, kia là một đầu đèn kịt vô cùng cự ưng. Thần cấp ưng vương đến. Có người ai thán? Vì cái gì lúc này đến? Lại cho chúng ta chút thời gian, đẳng nhân loại cường giả chém giết địch thủ lại đến cũng tốt. Những này ác ma, thật sự là hung ác à, dù là biết rõ chúng ta bên này không có thần cấp cường giả toa chấn, y nguyên tới ba tên thần cấp cường giả. Bọn gia hỏa này. Đây là Diều Hâu Vô thỏ Ý Nguyên dùng hết toàn lực tiết tấu a. Bọn hắn liền chưa từng muốn cho chúng ta bất luận cái gì lật bản cơ hội. Chương 270, một quyền danh sát. Mọi người tuyệt vọng, đối mặt tuyệt thế cường địch, đối mặt nghiền ép cục diện, thật tuyệt vọng, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, vạn mục bộc phát. Sau một khắc, một đạo lục quang càn quét phụ cận sở hữu cây cối, sau đó đại thụ căng vọt, vô số nhánh cây, cây cỏ vọt lên thiên không, sợi đằng như là đằng tiên, đốm rung động trên bầu trời phi cầm lập tức bị phim chính quất đi xuống. đồng thời trong rừng tây ác ma trực tiếp bị cuốn thành bánh trưng, sẽ vỡ nát. mọi người ngạc nhiên. nhân loại còn có thần cấp cường giả. có người kinh hô. tiếp lấy mọi người nhìn thấy, đại thụ lắc lư, như là tường đạo sóng lớn, đem một người từ đằng xa đưa tới. thấy cảnh này, đang chinh chiến liên văn hiên hoảng sợ nói, ngó, ta không ngủ a. Trình thụ. một đao đem một tên ác ma chém thành hai khúc cổ khê quay đầu nhìn lại, rùi rùi con mắt nói. Sẽ không lại là Giang Ly giả làm a. Hô! Một mảnh hỏa diễm đem một nhóm tiểu ác ma đốt thành cho bụi. Mã Phong đẩy kính mắt nói, không đến mức, hiện tại Giang Ly, không cần ngụy trang. Mà lại, hắn giống như cũng không có bản lĩnh này. Đám người gật đầu, lại định đây chính là trình thụ. Hồng Chiêu thở dài nói, không cần nói, tiểu tử này mất tích nửa năm, xem bộ dáng là có kỳ ngộ khác. Cũng không biết kỳ ngộ của hắn là cái gì. Cảnh bác nói. Nghiêm dư Giang nói, mặc kệ là cái gì. Chúng ta lại thêm một tôn thần cấp cường giả. Không phải thần cấp, hắn vẫn là thiên thai cấp 9. Trạng hướng của hắn cùng tôn triều không sai biệt lắm, đều là công pháp cường hãn, cường ép trèo chống hắn vượt cấp tác chiến. Mã phong trung quy là mấy người bên trong túi khôn, thấy được trô ngấu chốt. Cảnh bác tùy tiện nói, mặc kệ nó, chỉ cần hắn mánh là được rồi. Đám người gật đầu, chỉ có mã phong trong mắt lóe lên một vệ vẻ lo lắng. Tương vương thấy thế, con người một hô, trực tiếp mang theo cuồng phong, cuồng phong như đao, cắt nát phóng tới thực vật xanh đồng thời đắp xuống, giận dữ hét, nhỏ bỏ sát, ngươi cũng dám chặn đường ta? Trình Thụ nói, cả ngươi lại như thế nào? Vạn vật sinh linh giáp, thông linh người khổng lồ. Trình Thụ toàn thân lục quang quanh quẩn, bốn phía thực vật phảng phất nhận dẫn dắt, tụ đến, trong chớp mắt, Trình Thụ hóa thành 500 m mét khiến cho thực vật người khổng lồ, Ưng Vương rơi xuống ngáy mắt, người khổng lồ đằng không mà lên, một thanh nhào vào ưng Vương trên thân, hai tên ra hỏa không chung một cái quần cuộn, đập xuống đất, hướng về nơi xa dãy núi lật lan đi. Đồng thời ưng vương lợi trảo xé nát vô số cây cối, nhưng là lục một người khổng lột nhưng lại sẽ trong nháy mắt dối dài ra càng nhiều cánh lá, dây leo đền bù miệng vết thương. Đồng thời từng quyền như là rèn sắt truy giống nhau hướng ưng vương trên mặt hồ, nhất thời ở giữa dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong Mọi người thấy thế, không không hân hoan ngại cẫng Trinh thủ đến, để bọn hắn lần nữa thấy được hy vọng. Mắt thấy thế cục lần nữa ổn định lại, hạc cửu linh kêu lên, mang lòng, còn chưa động thủ. Chờ cái gì đâu. Mãng Long nhìn về phía Trần Mãng Huyền nói: "Lão cha, đừng đùa, tốc chiến tốc thắng đi." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngộng. Tình huống gì? Mãng Long quản Trần Mãng Huyền gọi cha. Trần Mãng Huyền không phải Mãng Long ròng rời a? Cái này tình huống như thế nào? Bất quá đầu góc linh hoạt người lại đột nhiên dùng mình một cái, phảng phất nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Tôn Triều Kinh hô: "Diệp An, chạy mau, hắn mới là thần cấp Mãng Long." Diệp An cũng giật nảy mình. Trần Mãng Huyền cười nói: Diệp An ngươi nếu là chạy, ta lập tức đi đem cái kia một đội đội xe đổ. Diệp An sư tử Tôn Triều, Tôn Triều kế thừa Ngũ Hành Kiếm Quyết, uy lực cực lớn. Cái này kiếm quyết trực tiếp tu luyện năm lưỡi phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ vật chủng loại tính, mỗi một thanh phi kiếm đều có thể nghiêng trời lệch đất, năm thanh hợp nhất càng là có thể diễn hóa ngàn vạn khí tượng. Đáng tiếc, Tôn Triều tự thân nguyên nhân vô pháp tu hành Ngũ Hành Kiếm Quyết, chỉ có thể đem truyền cho Diệp An. Diệp An không phụ kỳ vọng, thời gian nửa năm đã đem năm thanh phi kiếm hình thức ban đầu tu luyện ra, thực lực tăng vọt, có thể so với bản thân giờ này khắc này, Diệp An biết mình không thể đi, đã đi không được, vậy liền liều mạng. Diệp An hai tay mở ra, năm thanh phi kiếm bay trở về, vây quanh Diệp An phi tốc chuyển động. giờ này khắc này Trần Mãng Huyền mặc dù chỉ là đứng tại cái tiêu cười, nhưng lại cho Diệp An một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Trần Mãng Huyền nói, chỉ cấp ngươi một lần cơ hội, sau đó ta sẽ vặn xuống đầu của ngươi làm cái bô. ngũ hành hợp nhất. Giết. Diệp An không có lời thừa, trực tiếp phát động toàn lực. Nam thanh thuộc tính phi kiếm nháy mắt ngưng tụ thành một thanh quấn quanh lấy hào quang năm màu thần kiếm, ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc phía dưới, thần kiếm bên trên lực lượng chấn động dĩ nhiên đột phá bán thần đỉnh phong, trực tiếp bước vào thần cấp lĩnh vực. Thần cấp một kích. Có người kinh hô. Trần Mãng Huyền kinh thường, Diệp An có hy vọng chém giết hắn. Mọi người kêu to, nhưng mà Trần Mãng Huyền lại cười, hắn cũng không đi ngăn cản, cũng không né tránh, mặc cho kia kiếm quang đánh rơi. Như thế khinh thường, hắn chết chắc. Có người kêu to, Cố lên, nhất định muốn giết hắn. Mọi người yên lặng nắm chặt nắm đấm, la lên. Đúng lúc này, Trần Mãng Huyền dựng thẳng lên hai ngón tay, đối với kiếm quang nhẹ nhàng kẹp lấy. Cái, Cái gì? Mọi người rung động nhìn thấy, Trần Mãng Huyền chỉ dùng hai ngón tay vậy mà liền kẹp lấy năm màu thần kiếm. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, Trần Mãng Huyền mở ra miệng rộng, càng dài càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên một miệng đem năm màu thần kiếm nuốt vào trong bụng xa xa diệp an cảm nhận được chính mình bản mệnh phi kiếm bị cưỡng ép chặt đứt huyết mạch liên hệ khí cơ cảm ứng phía dưới trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới tốt trò chơi kỹ thuật chân mãng huyền nói xong đối với diệp an hư không một chút với anh diệp an liền như là như đạn pháo bị điểm bay ra ngoài trực tiếp xuyên qua mười mấy tòa nhà đại lâu về sau nện vào đại địa bên trong không có động tĩnh một chỉ miểu sắt có thể buộc phát ra thần cấp đứng thẳng diệp an trang diện này quá kinh khủng thiên hạ chấn động Tất cả mọi người không không khiếp sợ cùng Trần Mãng Huyền thực lực. Cái này phảng phất tựa như kéo ra chiếc hộp bện đỏ ra, sự tình bắt đầu cấp tốc chuyển biến xấu. Đầu tiên là Tôn Triều, hắn cuối cùng chỉ là thiên thai cấp 9, dù là thủ đoạn huyền bí, y nguyên không phải là đối thủ của Mãng Long, bị đánh ho ra máu lui lại. Sau đó là Trình Thụ, Trình Thụ vốn là chiếm tại thượng phong, làm sao Ác Ma Ưng Vương mở ra một đôi mắt ương dĩ nhiên xem thấu hắn thực vật thể, tìm được bản thể của hắn, một móng vuốt đem Trình Thụ cào thành trọng thương thực vật thể sụp đổ, ứng vương cười to, giữ tận lấy đi hướng trình thụ, Trình thụ ôm bụng bên trên miệng vết thương, ho khăn máu, cười thảm nói, quả nhiên vẫn là già gốc, tiểu tử, ngươi nên chết rồi, ứng vương giơ lên móng đuốt. trinh thụ ngửa đầu nhìn xem cái kia móng đuốt, vừa muốn nói gì, đống nhiên con ngươi co vào, hắn xuyên thấu qua ương chảo khe hở thấy được trên bầu trời bay tới một kiện đồ vật, sau đó hắn cười, ha ha ha ha, trinh thụ cuồng tiếu lên, ứng vương cau mày nói. Ngươi cười cái gì? Trình thụ cười nói, Giang Ly không có lửa ta, quả nhiên, tại nguy cơ thời điểm cười to ba tiếng, thanh âm có thể sống lâu mấy giây. Ưng vương lúc này mới minh bạch, mình bị đuồng lịch, móng vuốt trực tiếp rơi xuống. Đúng lúc này, trong lòng hắn run lên, sau lưng có chút phát lạnh, phản phất có cái gì tuyệt thế hung vật để mắt tới hắn. Ưng vương theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây trường thương thiêu đốt lên thiên hỏa, từ trên trời giáng xuống. Tử vong long thương. Là tử vong long thương. Tiện bán thần đến rồi. Hắn đến lại như thế nào? Hắn chỉ là bán thần, như thế nào đánh thắng được nhiều như vậy thần minh? Không nhất định, tiện bán thần sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, cũng có thể lật bàn. Đúng lúc này, Trần Mãng Huyền cười, xem ra, Giang Ly tới. Ta nói qua, hắn nếu là lộ diện, ta tất giết hắn. Trần Mãng Huyền lúc nói lời này, vô cùng tự phụ cùng cuồng ngạo, phản phất Giang Ly chỉ là một cái tùy thời có thể bóp chết sâu kiến. Mọi người thấy Trần Mãng Huyền nói như thế từng cái cũng là trong lòng âm thầm vì Giang Ly lo lắng. Mặc dù bọn hắn không quá ưa thích Giang Ly, nhưng là tại vượt chủng tộc chiến tranh bên trong, Giang Ly cuối cùng vẫn là người một nhà. Cái khác còn tại ác đấu đám người cũng đều tách ra, theo bản năng nhìn về phía vậy đem bay tới tử vong Long thương. Ưng vương trở lại, cánh đập mà ra, bạo a một tiếng, cũng ngay. Nhưng mà... Phúc! Cái gì? Mọi người kinh hồ. Chỉ thấy cái kia Long thương dĩ nhiên như là đầm trên đậu hũ, trực tiếp quán xuyên ưng vương cánh. Cơ hồ là đồng thời, trình thụ hai chân bổ ra. Phúc. Long thương cắm vào hắn giữa hai chân, chỉ không kém một cm cự ly, li, liền hoàn thành xong thương hội minh. Trình thụ dọa đến, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, đồng thời chỉ cảm thấy dưới hông lạnh buốt, trong lòng mắng to. Giang ly ta ít ít ít ngươi đại gia, ta nếu là nửa đời sau bất lực, ta liền liều mạng với ngươi. Đồng thời trình thụ nghe được giang ly thanh âm, bắt lấy long thương. Trình thụ không nói hai lời trực tiếp hai chân trùng lại, tứ chi toàn bên trên ôm lấy long thương. Cơ hồ là đồng thời, trên đầu một mảnh đen nhánh, lại là ương Vương thẹn quá hóa giận quay đầu thẳng hướng chính thủ. Siêu. Long thương đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp sát mặt đất bay mất. Ưng Vương một kích bắt hụt. Muốn chạy? Chỗ nào đi? Ưng Vương gầm thét, triển khai hai cánh đuổi theo, chỉ bất quá một mực cánh đang chảy máu, tốc độ bị hao tổn, nhất thời dĩ nhiên đuổi không kịp long thương. Lệ Ôn hạ thấy thế, âm thầm thở hắt ra, gia hỏa này rốt cuộc đã đê Thất thần vậy ngươi muốn trả giá một chút một cái âm trầm âm thanh êm vang lên đồng thời hai đạo kình phong đánh tới lệ ô nạ nhìn cũng không nhìn trong tay kiếm đâm như thiểm điện đâm ra khi khi hai tiếng đem hai thanh thủy thủ đón đỡ mở ra nhưng là bởi vì thất thần hạc cửu linh đoạt trước một bước một cước đá trúng lệ ô nạ phần bụng lệ ô nạ trực tiếp bị đá bay ra ngoài nghiêng xuống phương nện trên mặt đất ném ra cái này đến cái khác hố lộn hơn một ngàn mét mới miễn cương dừng lại hạc cửu linh căn bản không cho lệ ô nạ thở dốc cơ hội Rõ ràng là đánh lấy thừa dịp bệnh muốn mạng dự định, theo sát phía sau đánh tới, hai thanh thủy thủ rời khỏi tay, tại không trung lôi kéo hai đường vòng cung vây quanh lễ ô nạ sau lưng, phong tỏa lệ ô nạ tránh né chỗ có không gian, tạo thành một cái sắt củ. Lệ ô nạ hoàn toàn chính xác bị vừa mới một kích thương tổn tới, khí tức mới vừa tan, lực mới chưa sinh, căn bản không kịp phản kích, chỉ có thể trong lúc vội vã trở tay đón đỡ hai thanh thủy thủ, một cái tay khác bảo vệ trước người. Hạc cửu linh toàn lực đánh tới. Lệ ố nạ làm sao có thể cản? Chỉ nghe anh một tiếng, lệ ố nạ lần nữa bị đá bay ra ngoài, trên thân màu trắng bạc khôi giáp nổ nát vụn, lộ ra bên trong màu trắng áo lót. Không có kim loại khôi giáp dễ chịu, lệ ố nạ cái kia hoàn mỹ dáng người đường con càng phát rõ ràng mê người. Bất quá giờ này khắc này, không ai đi chú ý cái này, đại gia chỉ hy vọng nàng có thể qua khởi, phản kích, giết đối phương. Bởi vì nhân loại thật vẫn lạc không dậy nổi bất luận cái gì một tên thần cấp cường giả. Sang. Hạc Cửu Linh nắm lấy hai thanh truy thủ truy kích mà đến, trực tiếp đâm về lễ Ổn nạ lồng ngực. Giờ này khắc này, lễ Ổn nạ vừa bị liên tục trọng kích, lực khí toàn thân để lên không nổi, căn bản không còn khí lực đón đỡ một kích này, mắt thấy truy thủ đánh tới, lệ Ổn nạ trong mắt lóe lên một vẻ tử trí, trong miệng thì thầm, "Kỵ sĩ chi kiếm, chết mà không ngừng." Giờ khắc này, lệ Ổn nạ dĩ nhiên đứng lên, trường kiếm chỉ về đằng trước, không môn mở rộng, nàng dĩ nhiên từ bỏ phòng ngự, nàng đây là muốn làm tuyệt địa một kích, lấy mạng đổi mạng. Gió thổi qua thân thể của nàng trong gió rét lộ ra là cô đơn như vậy cùng yếu đuối nhưng là chính là như vậy một nữ tử lại như cùng một thanh không thể bẻ gãy kỵ sĩ chi kiếm đứng ở đó cao ngạo hất cầm lên nhìn xem Hạc Cửu Linh phảng phất lại nói không sợ chết ngươi liền đến à Hạc Cửu Linh bị cái này một đôi mắt triệt để chọc giận kêu lên ta không tin ngươi không sợ chết truy thủ trực tiếp đâm ra lệ ố nã trên mặt hiện lên một vẻ kiên quyết chi sắc không chút do dự một kiếm đâm ra lấy mạng đổi mạng Phốc phốc. Phốc. Hạc cửu Linh song trùy thủ đâm vào lệ ô nạ lồng ngực. Lệ ô nạ trường kiếm quán xuyên hạc cửu Linh trái tim. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn xem lẫn nhau. Đều là thần cấp cường giả, dù là thương nặng như vậy, cũng vẫn không có chết đi. Hạc cửu Linh không dám tin nhìn xem lệ ô nạ, hỏi, ngươi đến cùng là vì cái gì liệu mạng như vậy? Lệ ô nạ quay đầu nhìn một chút nơi xa rút đi đội xe, nói, vì trong lòng ta tín ngưỡng. Ngươi người điên, ngươi tờ mở đến cùng tín ngưỡng cái gì? Hạc cửu linh gào thét. Lệ ố nạ ho ra máu, thủ hộ. Người đi chết đi. Hạc cửu linh dùng sức đẩy, hai người hoanh một tiếng sụt ra. Hạc cửu linh lăng không một cái quần cuộn rơi trên mặt đất, cười nói, kém một chút ngươi liền muốn mạng của ta, đáng tiếc. Lệ ố nạ nhìn xem hạc cửu linh, cũng nói, hoàn toàn chính xác đáng tiếc, ta nếu là có thể hồi bên trên một hơi, một kiếm kêu tất chúng ngươi trái tim. Nhưng là lệnh chính là lệnh, trời cao cũng tại chiếu cố chúng ta. Nhân loại các ngươi lẽ ra diệt tuyệt. Đem viên này tinh thần nhưng cho chúng ta ác ma nhất tộc. Nói xong hạc cựu linh đứng lên, một đôi trụi thủ vung ra, ngươi nên chào cảm ơn. Một đôi trụi thủ vạch lên đường vòng cung bay về phía lệ ố nạ. Lệ ố nạ giờ này khắc này đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu, nhưng là y nguyên đứng tại cái kia, như cùng một thanh kiếm, mặc dù chỉ là một thanh tế kiếm, lại như là một đạo thiên quan, ngăn ở ác ma tiến lên trên đường, thả chết không ngừng, thà chết không lùi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng rơi xuống Đồng dạng hai thanh thủy thủ chém ở hạc cửu linh trùy thủ bên trên. Nhưng mà, cong, phúc, cái kia thân ảnh màu trắng bị trùy thủ bên trên khí kình, chấn động đến bay ngược mà ra. Đồng thời hạc cửu linh trùy thủ cũng bị chấn sai lệnh. Không có trong số mệnh lệ ô nạ. Mọi người cái này mới nhìn đến, xuất thủ người dĩ nhiên là hạc cửu linh đồ đệ, mặc thanh ngữ. Phản đồ. Hạc cửu linh nổi giận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng đối với mặc thanh ngữ tốt như vậy. Kết quả Mạc Thanh Ngữ dĩ nhiên ăn cây táo rào cây sung. Mạc Thanh Ngữ che lấy ngực, lắc đầu nói, ta nếu là không xuất thủ, mới là phản đồ. Ta là người, không là ác ma. Thật, rất tốt. Ngươi cho rằng ta vì cái gì không giết ngươi. Nếu không phải Trần Mãng huyền coi trọng ngươi, muốn thu ngươi làm sủng vật, ngươi cho rằng ta sẽ lưu ngươi. Đã ngươi tìm đường chết, ta trước xử lý xong nữ nhân này, quay đầu để ngươi để mặt. Hạc cửu Linh phẫn nộ lần nữa vung tay lên. Rơi trên mặt đất hai thanh trùy thủ đằng không mà lên, lần nữa thẳng hướng lệ Ôn nạ. Ai tới cứu cứu nàng? Mọi người đang thét đảo, mặc dù lệ ô nạ không phải người đông đô, nhưng là nàng làm hết thể đã thắng được tất cả mọi người tâm. Không ai nghĩ thấy được nàng vẫn lạc, chỉ muốn nàng sống sót. Cách đó không xa, siêu phàm giả, tu sĩ, đội trị an đội viên, phối hợp phòng ngự quân, thậm chí liền người bình thường đều tại chạy qua bên này, đều nghĩ đem hết toàn lực đi bảo vệ nàng, làm sao tốc độ chênh lệch quá xa không còn kịp rồi ngay tại Hạ Cửu Linh cho rằng sự tình cuối cùng hạ màn kết thúc thời điểm nơi xa rẽ núi chấn động đại địa vỡ nát chuyện gì xảy ra có người kinh hô liên liên chân mãng huyền Hạ Cửu Linh mấy người cũng đều theo bản năng nhìn sang không có cách bên kia động tĩnh quá kinh khủng phảng phất động đất đại địa điên cuồng bạo tạc phảng phất có đồ vật gì tại trong đất cương ép ghé qua bùng đất tùy thời toé đầy trời đều là thậm chí có ánh lửa vọt lên kia là kịch liệt ma sát xuống Thiêu đốt tảng đá hành trình rung nham. Ông trời ơi, thứ gì tại đại đế bên trong ghé qua đâu? Có người tại hỏi. Nhưng mà không ai có thể trả lời bọn hắn. Bất quá mãng long lại đột nhiên kêu một tiếng, nhìn cái kia long thương. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy long thương dĩ nhiên chuyển phương hướng, truy hướng cái kia trong đất đổ vật đi. Làm sao vật kia so long thương tốc độ còn nhanh hơn, long thương dĩ nhiên đuổi không kịp. Hắn. Hắn chạy lệ ố nà đi. Có người đang gọi. Cơ hội là đồng thời. Lệ ố nạ phản phất cảm ứng được cái gì, chỉ thấy trên trời một đạo màu đen cái bóng bay qua một thanh kiếm rơi vào trước mặt của nàng. Lệ ố nạ quả quyết đưa tay, liều lên lực lượng cuối cùng, một kiếm đâm ra. Khi cong, hai thanh thủy thủ bị chấn có chút vặn vẹo phương hướng, phốc phốc hai tiếng quán xuyên lệ ố nạ hai cái xương bả vai. Bất quá lệ Ô nạ cũng là kiên cường, sừng sốt không có đổ xuống, ngoan cường đứng tại cái kia, ngửa đầu nhìn xem hạc cửu linh. Hạc cửu linh bị nhìn ra mặt đỏ lên. Đối phó một cái nhỏ mạnh hết đàn người, mấy lần xuất thủ đều thất bại, cái này đối với nàng mà nói, quả thực chính là vô cùng đục nhã. Hạc cửu Linh trực tiếp vọt tới, cả giận nói, ta lần này xem ngươi làm sao cản. Hạc cửu Linh một trưởng bù về phía lệ ồ nạ thiên linh cái. Đúng lúc này, Mãng Long kinh hô, cẩn thận. Nó chạy ngươi đi. Hạc cửu Linh sững sở, sau đó ánh mắt vượt qua lệ ồ nạ được bả vai thấy được nơi xa đại địa vỡ nát, lấy so với nàng nhanh hơn gấp đôi còn nhiều tốc độ lao đến Cái này rốt cuộc là thứ gì?" Hạ Cửu Linh trong lòng nghi vấn, bất quá vẫn không có từ bỏ đánh chết Lệ ồ nạo ý niệm. Hạ Cửu Linh bàn tay rơi xuống. "Wen." Dưới chân đại địa bỗng nhiên nổ tung, một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng phóng lên tận trời. Hạ Cửu Linh chỉ cảm thấy chính mình giống như cái kia trong cuồng phong lá cây, một chút phản kháng dư lực đều không có, trực tiếp bị lực lượng kinh khủng này hất tung ra ngoài. Đồng thời hắn nhìn thấy một đôi tinh hồng con mắt xuất hiện phía trên nàng. Hủy Yến Đô, giết tộc nhân ta!" Thật khi lão tử không tồn tại a. Đi chết đi. Gầm lên giận dữ, mọi người liền thấy cái kia bạo tạc bên trong lao ra người đấm ra một quyền. Oanh! Nổ dung trời, thiên địa chấn động, bốn phía hết thể mọi người tất cả đều sợ choáng váng. Sau đó bọn hắn nhìn thấy đầy trời Bạch Hạc Long Vũ bay múa. Mà Hạc Cửu Linh đã không thấy. Chương 271: Giết. Giữa lúc đại ra một mặt mộng bức thời điểm, bịch một tiếng, một viên hạc đầu rơi trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hạc Cựu Linh là ai? Từ ác ma cánh cửa bên trong đi ra đến, thống soái vô số ác ma thần cấp đại ác ma. A. Trước mắt Lam Tinh bên trên lực lượng cường đại nhất ta, lại bị người một quyền đánh sát. Vậy cái này người xuất thủ nên có bao nhiêu đáng sợ? Mọi người theo bản năng nhìn về phía người xuất thủ, chỉ thấy người kia mặc một thân ngân sắc khôi giáp, chỉ là cái này khôi giáp bộ ngực có chút thẳng tắp, thấy thế nào đều có điểm giống là nữ sĩ khôi giáp. Bất quá đây cũng không phải là trọng điểm tất cả mọi người cố gắng đi xem gương mặt kia. Sau đó, Giang Ly, tiện bán thần, người ở chỗ này cùng trên internet người xem đồng thời sợ ngây người, bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, cho rằng khả năng này là một tôn ẩn tàng nhiều năm láo quái vật, cũng có người cho rằng đây là thiên thần, thậm chí có người cảm thấy khả năng này là đổi mới hoàn toàn quật khởi thần minh. Nhưng là, ai đều không nghĩ tới, này lại là Giang Ly. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Giang Ly mạnh nhất chiến tích cũng chính là vinh sát bán thần mà thôi, còn không có sát thần chiến tích. Mà lại làm Tinh thượng thần cấp cường giả đều là về sau của khởi, nói rõ trước kia căn bản không có thần cấp cường giả xuất hiện qua, sở dĩ theo bản năng cho rằng Giang Ly cũng không tới thần cấp. Kết quả, Giang Ly tới, còn đấm một nhát chết tươi một tên thần cấp ác ma, cái này quá để người bất khả tư nghị. Sau đó trên internet tất cả đều là tiếng hoan hô. Tiện bán thần cũng chính thức vinh thăng tiện thần. Mà siêu phàm giả 8 kiếm thần lần này Đối với xương hô thế này không có có dị nghị, mà là âm thầm nói thầm lấy, trở về liền đổi tên, ân. Liền gọi tám thần tốt. Siêu. Một đạo hát ảnh bay tới, Giang Ly rỗi bàn tay, bắt lại bóng đen, rõ ràng là long thương. Chỉ bất quá giờ này khác này, long thương bên trên treo cái vật trang sức. Trình thụ. Trình thụ nết miệng cười nói, này. Đã lâu không gặp. Giang Ly tay run một cái, trình thụ cho văng ra ngoài, trực tiếp rơi vào liên văn hiên trước mặt. Trình thụ có chút bất mãn muốn nói điều gì, kết quả liền gặp Giang Ly quay người đi hướng cái kia lung lay sắp đổ lệ ô nạ, sau đó bá đạo khoác vai của nàng bàng, đỡ lấy thân thể của nàng, thấp giọng nói, ai, lại cứu ngươi một lần A cái kia. Phân tăng vật thời điểm, ta tối thiểu nhất đa phần 3 thành A. Lệ ô nạ nguyên bản nói lời cảm tạ lời nói đến bên miệng, lập tức nuốt trở vào, hừ hừ nói, ngươi mặc vào ta khôi giáp. Giang Ly mặt mo đỏ hừng nói, đừng nói như vậy, đều là vơ vét chiến lợi phẩm. Còn chưa tới trong tay ngươi đâu, không tính ngươi. Kỳ thật Giang Ly cũng không muốn xuyên cái này khôi giáp, bất quá không có cách nào à. Khi hắn phát hiện bên này tình hình chiến đấu nguy cấp đến tình trạng như thế về sau, hắn đã tới không kịp chờ lòng thương trở về, trực tiếp bạo phát ác ma lực, một cước đạp ở trên mặt đất, sau đó thẳng tắp lao đến. Làm tinh là tròn, Giang Ly từ địa phương xa như vậy thẳng tắp trước sông, kết quả tự nhiên là đụng đầu vào trong đất, sau đó bởi vì ma lực, phá vỡ tầng đất, một đường trước sông. Sau đó càng đâm càng sâu, cuối cùng nham thạch đều phá vỡ thật xa, ý phục của hắn đã sớm báo hỏng. Giang Ly không có cách, hắn cũng không nghĩ mỗi lần xuất thủ đều là cởi trộm hiệp thân phận, sở dĩ trước thời hạn hắn từ quạ đen nơi đó muốn tới bộ này khôi giáp. Cũng may, mặc dù là nữ sĩ khôi giáp, bất quá Giang Ly dáng người cũng không hùng tráng, mà lại cái này khôi giáp tựa hồ có thể thích ứng nhân loại dáng người, từ đó phát sinh một chút điều chỉnh, này mới khiến hắn thành công đeo lên. Duy nhất để hắn khó chịu chính là Nữ tính giáp ngực quá cao. chí ít so với hắn đã có cơ ngực cao ngất nhiều lắm. Lệ ố nạ không muốn cùng Giang Ly ra, hừ hừ một tiếng về sau, lui về sau một bước nói, còn lại, giao cho ngươi. Giang Ly vừa muốn nói gì, đỉnh đầu đống nhiên một đoàn bóng đen rơi xuống. Trên chiến trường tán tỉnh. Vậy liền khi một đôi bỏ mạng nguyên lương đi. Hưng vương ráng lâm. Lúc này hưng vương hóa thành bản thể, to lớn móng nuốt phản phất có thể nắm lên một cỗ xe tải, che khuất bầu trời, uy thế ngập trời. Lệ ố nà nói, cẩn thận, hắn vô cùng. Phúc. Một cây long thương phóng lên tận trời, trực tiếp quen mặt ưng vương đầu. Phù phù. ưng vương thi thể ngã xuống đất, giang ly tiện tay quăng ra ném tới nơi xa chỉnh thụ đám người trước mặt nói, cho ta xem trọng, ban đêm nướng ăn. Mọi người nháy mắt trợn tròn mắt. Đấm một nhát chết tươi một cái thần cấp ác ma, bọn hắn có thể hiểu thành đánh lén. Nhưng là cái này trong chớp mắt một thương liền lại đâm chết một cái thần cấp ác ma manh cầm, hơi hợt kia dáng vẻ. Liền cùng quay đồ nướng ông chủ dùng thăm chúc tử xuyên châu châu giống như. Thế nhưng là đây là châu châu A. Đây chính là thống lĩnh một phương, phân đất vì vương tuyệt thế ác ma A. Đại ca, ngươi cho người ta lưu chút mặt mũi được sao? Nhiều ít nhiều đến 2 triệu A. Coi như không nhiều đến 2 triệu, cũng không cần đi lên liền nhớ thương ăn người ta thì ta. Nghĩ đến ưng vương trước đó hung mãnh cấp mọi người mang tới khủng bố bóng tối. Nhìn nhìn lại cái này một thương đâm chết ưng vương nhân loại, rất nhiều người cũng bắt đầu điền cuồng bóp chính mình. Nghị xác nhận một chút, tự mình có phải hay không đang nằm mơ? Bất quá, rất nhanh đại gia liền xác nhận, đây không phải đang nằm mơ, đây là sự thực. Mọi người lại nhìn Giang Ly thời điểm, ánh mắt đã kinh biến đến mức vô cùng cực nóng. Ngưu bức A. Tiện thần thật là mạnh A. Bất quá thật tờ mờ để khí A, sát thần cấp như là giết gà đất chó sảnh. Ngưu bức. Lại muốn ăn thần cấp ác ma huyết nụ, đây là thật là mạnh A. Thấy cảnh này, mãng long chờ ác ma dọa đến dồn dập lui lại, nhất là hùng bá. Ác ưng, cái kia loại, bọn hắn còn chưa tới thần cấp, đối mặt cái này tùy ý trụ chết thần cấp nam nhân, càng là dọa đến hai chân run dậy, liên tiếp lui về phía sau, trốn ở Trần Mãng huyền sau lưng. Mà những cái khác kia tiểu ác ma, thì trực tiếp chạy trốn tới nơi xa, không dám lên trước, lại không dám chủ động công kích bất luận kẻ nào. Ba ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, Trần Mãng huyền vỗ tay từ trên trời rơi xuống, đứng ở đằng xa, cười nói, Giang Ly, ngươi thật đúng là không có khiến ta thất vọng ai chúc mừng ngươi. Sự cường đại của ngươi đạt được ta đồng ý, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Giang Ly nghe xong, hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn hắn liếc mắt, sau đó hỏi bên trên lệ ô nạ, ra hỏa này ai vậy? Trần mãng huyền mặt lập tức cứng đờ, sau đó ha ha cởi nói, Giang Ly, dùng cái này loại cấp thấp thủ đoạn, đến hấp dẫn kiểu hận của ta, loạn tâm thần ta, ngươi cảm thấy có ý từ A. Cùng vì thần cấp, ngươi hẳn là cũng vượt qua giai đoạn thứ 2 đi. Nếu không sẽ không giết phổ thông thần cấp, như là giết gà giống nhau dễ dàng. Với vạn, ta cũng nghĩ tới. Thực lực đạt tới chúng ta trình độ này, nhớ loạn tâm thần trò hề này đã vô dụ. Giang Ly liền cùng nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem Trần Mãng Huyền. Giang Ly thừa nhận, gia hỏa này hắn khá quen, bởi vì gần nhất trên TV xem không ít đến, nhưng là nói đi thì nói lại, hiện tại cái này loại thức ăn nhanh thời đại, vô luận nam nhân nữ nhân, đẹp mắt không dễ nhìn đều là tụ tập xuất hiện. Đừng nói Giang Ly cái này xưa nay không thích nhớ người xa lạ danh tự người, liền xem như một chút trí nhớ tốt Cũng chưa chắc nhớ được tất cả mọi người. Sở dĩ, Giang Ly là thật không biết tên Trần Mãng Huyền, thế là lại hỏi Lệ ố Nạ, ra hỏa này ai vậy? Lệ Ô Nạ vội ho một tiếng nói, địch nhân. Giang Ly đánh cái ok thủ thế, truy hỏi, ác ma. Lệ Ô Nạ gật đầu. Giang Ly nói, cái gì phẩm loại ác ma? An ngon a Lệ Ô Nạ ngạc nhiên, biểu lộ có chút cứng ngắc hiển nhiên là không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Dù sao, trước mắt hàng này tư duy nhảy vọt quá nhanh nàng có chút theo không kịp, chân mãng huyền thì nổi giận, giậm chân một cái nói, giang ly, ngươi chọc giận ta, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? chân mãng huyền từng bước một đi hướng giang ly, càng chạy khí thế càng mạnh, một bước thiên thai cấp 9, hai bước rơi thần, ba bước thần cấp, bốn bước người đời sau đã không biết cấp bậc của hắn cường han bao nhiêu, chẳng qua là cảm thấy cái kia bài sơn đảo hải giống nhau lực lượng, chấn áp hết thảy, phạm vi trăm mét bên trong hư không trực tiếp liên kết, tất cả mọi thứ toàn bộ bị áp trên mặt đất hóa thành một mịn. Đây là một cái khủng bố tuyệt luôn tồn tại. Trần Mãng Huyền từng bước một đi tới, giống như chân chính thần mình dáng lâm thế gian, thanh thế to lớn, uy thế ngập trời. Giang Ly nhìn xem Trần Mãng Huyền, chụp chụp lệ ô nà nói, đi nghỉ ngơi đi. Sau đó Giang Ly đối trên trời mắt vàng quả đen hô, quả đen, đi đem nổi, giá nướng đều cho ta dựng lên đến, một hồi ăn tiệc. Được rồi. Quả đen rơi ở phía xa, sau đó từ dưới nách thật móc ra một miệng đại hát nổi, vì nướng. Thậm chí còn có một khối làm đồ nướng vị tấm sát. Bên cạnh bên trên để lên thùng nước, thất, cộng thêm hai thanh dao chặt xương, còn có thật nhiều hương liệu dồn dập dọn xong, Hàng này trực tiếp đeo lên tạp dề, kêu lên, lao đại, làm xong, liền trên lệnh nguyên liệu nấu ăn. Trần mãng huyền thấy thế, chết để nổi giận, muốn chết. Đang khi nói chuyện, Trần mãng huyền phóng tới Giang Ly, người không tới, trong tay hắn nhiều một cây côn sắt, lăng không nện xuống. Cây gậy còn không rơi xuống, Giang Ly sau lưng đại điệu đã đánh rách tả tơi. Ấn ra thật sâu một cây gậy ấn ký chân mãng huyền lực lượng đạt đến trạng thái đỉnh phong Hắn đây là không xuất thủ thì thôi Vừa ra tay liền ôm nhất kích tất sát dự định Giang ly nết miệng Trong cơ thể ác ma lực điều động ra Đi theo trường thường rơi vào trong tay Trực tiếp xoay tròn khi cây gậy dùng, Đối với không trung quét qua Công Côn sắt cùng thanh đồng thương tại không trung đụng vào nhau chân mãng huyền tóc bay múa áo tràng phồng lên Toàn thân khí lực ngưng tụ trên côn sắt Gầm phét, chết đi Giang Ly trường thương lại bị có chút ép xuống. Mọi người tâm lập tức nhắc lên. Trần mãng huyền cười gần nói, sớm hỏi ngươi muốn chết như thế nào, ngươi không chọn, hiện tại ta giúp ngươi tuyển. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Giang Ly cười, đắc ý cái dám A, ta chỉ là tính ra sai lầm lực lượng mà thôi. Nói xong, Giang Ly trong cơ thể ác ma lực sôi trào, hắn trực tiếp điều động tương đương ở hiện tại gấp 10 lực lượng. Trong nháy mắt đó, Trần mãng huyền trước một khắc còn cảm thấy mình có thể chấn áp Giang Ly. Sau một khắc lại phát hiện, Giang Ly phản phất lập tức từ thế lực ngang nhau xe con, biến thành băng băng mà tới xe lửa. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô biên lực lượng phản kích tới, trong tay gậy sắt trực tiếp không cầm nổi, hổ miệng đánh rách tạ tơi, gậy sắt bay ra. Giang Ly trường thương quét ngang mà đến. Trần Mãng huyền không dám tin kêu lên, cái này sao có thể. Giang Ly cũng giật nảy mình, ta nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời Giang Ly dĩ nhiên ngạnh sinh sinh thu lực, khí kình thu hồi hơn phân nửa đồng thời. Trường thương đã quét vào Trần Mãng Huyền lồng ngực, xương cốt đứt gãy không ngừng bên hay. Đồng thời Trần Mãng Huyền phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược trở về. Giang Ly thấy Trần Mãng Huyền không có bị đánh thành cho, lập tức nhẹ nhàng thở ra, thầm nói, kém chút đem cơm tối đập nát, vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Mãng Huyền nằm dạp trên mặt đất, một mặt vẻ mặt chật vật, tươi máu nhuộm đỏ quần áo, một mặt không dám tin nhìn xem Giang Ly. Hắn có thể cảm giác được, Giang Ly về sau thu lực Nếu không Giang Ly nếu là lấy trước đó xuất thủ thời lực lượng quét tới, hắn chỉ sợ tại chỗ liền bị đánh vỡ nát. Loại lực lượng kia thật là đáng sợ, kia là trấn áp chư thiên, quét ngang hết thảy lực lượng. Trần Mãng Huyền nhìn xem Giang Ly, nói, làm sao có thể? Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi bất quá là một nhân loại. Giang Ly khiêng trường thương, chậm rãi đi qua, vừa đi vừa nói, ta đích xác chỉ là một cái nhân loại, nhưng là, lao tử chính là mạnh, sao thế? Trần Mãng Huyền thấy Giang Ly đi tới, Trong lòng phát lệnh, kêu lên, Giang Ly, ngươi không thể giết ta. Giang Ly bĩu môi nói, ngươi trước đó không phải rất phách lối sao. Làm sao? Bây giờ sợ. Trần Mãng huyền nói, ta không phải sợ, ta là sợ ngươi phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Chúng ta thực sự tập kích nhân loại, nhưng là chúng ta chỉ là nghĩ bức thiên thần ra mặt mà thôi. Nhân loại ở trong mắt chúng ta, cho tới bây giờ đều không phải thứ nhất định nhân. Chúng ta tranh đoạt thiên thần tín ngưỡng, chúng ta đổ giết nhân loại, chỉ muốn đem bọn hắn bức đi ra. Ở trong mắt chúng ta, bọn hắn mới thật sự là nguy hiếp. Nhân loại lịch sử bị bọn hắn tả hữu, nhân loại tiến độ cũng bị bọn hắn can thiệp, bọn hắn coi các người là chuột bạch đến ôi. Bọn hắn cũng là địch nhân của các người, chúng ta sao không liên thủ. Giang Ly ngay vậy, ánh mắt biến đến vô cùng lạnh lùng, chỉ vào bốn phía bức tường đổ tàn hoàn, cùng cái kia khắp nơi bắn tung tóe máu tươi, còn có những mất đi kia hải tử, thân nhân mà khóc ròng ròng đắng người. Giang Ly nói, ngươi cảm thấy, bây giờ còn có liên thủ khả năng à? Thiên thần không có coi người là người nhìn, các ngươi lại chưa từng coi nhân loại là người nhìn. Một cái coi chúng ta là chuột bạch, một cái coi chúng ta là làm bàn đàm phán bên trên, tùy ý tàn sát giã rưởi Khi các ngươi lựa chọn tàn sát đông đô thời điểm, chúng ta chính là không thể điều hòa sinh tử đại địch. Trần Mãng Huyền kêu lên, Giang Ly, Thiên thần xa cường đại hơn người muốn, ta có thể cảm giác được cặp mắt kia đang ngó trừng hết thảy, hắn tại bao quát chúng sinh, hắn tại lấy toàn bộ làm tinh làm làm bàn cờ đánh cờ, băng vào nhân loại. Các người đấu không lại hắn. huống chi, ta chỉ là một cái tiên phong mà thôi. Sau lưng ta còn có cường đại hơn vương giả sẽ dáng lâm làm tình. Cùng bọn hắn so, ta bất quá là sâu kiến mà thôi. Nhưng lại ác ma có thủ tất báo. Người một khi giết ta, chính là đắc tội sau lưng ta vương. Người đây là đang cho cả nhân loại gây thai họa. Đến lúc đó, nhân loại các người đem gặp phải là thiên thần cùng ác ma song trọng lửa giận. Giang Ly nhàn nhạt nhìn xem Trần Mãng Huyền, không nói chuyện. Trần Mãng Huyền cảm thấy mình xem như giữ được tính mạng, hẳn là chấn trụ đối phương. Đúng lúc này, Giang Ly Trường Thương trong tay bỗng nhiên đâm ra. Phúc. Trường Thương Thương nhận xẹt qua Trần Mãng Huyền cổ, một cái đầu lâu bay lên bầu trời. Đồng thời Trần Mãng Huyền thân thể bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành một đầu dài ngàn mét cự đại mãng xà nằm dạt trên mặt đất, thân huyết vẩy xuống đại địa. Ngươi. Trần Mãng Huyền đầu lâu mặc dù bị chém rơi, nhưng là vẫn không có khí tuyệt, cuối cùng phát ra một tiếng không dám tin tiếng chất vấn. Giang Ly thì hệ vải nâng lên trường thương, nói, quản ngươi là thiên thần, vẫn là ma vương. Tại Lam Tinh, lão Tử nói tính. Người nào không phục, ăn kẻ đó. Chương 272, dùng ngựa lật xe. Chạy. Bầu trời tập hợp mãng long cùng cái khác gác mà xoay người chạy. Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt, trường thương trong tay nháy mắt xuất thủ. Phúc. Mãng long trực tiếp bị trường thương xuyên qua lồng ngực, rơi rơi xuống đất, máu tươi cuồn phún mà chết. Cái khác ác ma dọa đến vai cả linh hồn chật vật chạy trốn, làm sao Giang Ly tốc độ càng nhanh, vây tay một cái, Long Thương bay trở về, tinh thần khóa chặt mục tiêu, Long Thương xuất thủ, Phốc phốc không ngừng bên hai, ác ma như là hạ như sủi cảo từ không trung rơi xuống, Giang Ly cuối cùng trực tiếp dùng tinh thần khóa chặt sở hữu mục tiêu, Long Thương liền như là theo roi đạn đạo giống như truy sát đi lên, những thần cấp kia ròng rỏi dồn dập bị đâm xuyên thân thể, máu nhuốm đỏ trường không, có người nhìn thấy Ngân Lang đầu lâu bị đâm bạo. Tuần lộc nữ tử ngực bị đâm ra một cái năm đấm lớn động, hùng bá trực tiếp bị trường thương quét qua thành hai nửa. Thàn lăn đầu lâu bị trường thương đập vỡ nát. Những đã từng kia không ai bị nổi ác ma, tại Giang ly trước mặt liền như là yếu đuối con gà con, bị điên cuồng đổ sát. Nhìn xem đầy đất ác ma thi thể, vô số người đang hoan hô, gọi tốt. Trên internet càng là một mảnh hô tốt âm thanh không dứt bên hay. Thoải mái, quá sướng rồi, dễ chịu. Lúc này thoải mái, ha ha ha. Hả giận a, quá hà giận. Mà hiện trường rất nhiều đang khóc giống thân nhân qua đời người thì đột nhiên phát cuồng lên, có người nắm lên bên người tảng đá, cục gạch, binh khí mảnh vỡ trực tiếp nhào về phía phủ cận ác ma. Những này ác ma khi còn sống, bọn hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể bị giết chóc. Bây giờ, từng cái phơi thây ở đây, mọi người điên cuồng đối với thi thể của bọn hắn phát tiết phẫn nộ trong lòng. Có người một bên đánh một bên kêu rên, một bên hô hào chính mình tên trí thân. Cũng có người từ bỏ tảng đá, trực tiếp cắn xé những này đáng ghét ác ma. Giang Ly thấy thế, chào mày, sau đó khiêng trưởng thường, quay người hướng về phương Tây đi đến. Liên Văn Hiên kêu lên, Giang Ly, người đi đâu? Giang Ly nét miệng cười nói, nghe nói phía Tây nguyên liệu nấu ăn cũng không tệ, ta đi đi săn. Mọi người ngạc nhiên, trong lòng gọi thẳng, ta dựa vào, ra hỏa này quá mạnh. Giết mấy tôn thần cấp cường giả còn chưa đủ, đây là muốn đem toàn thế giới thần cấp ác ma tàn sát vào nồi tiết tấu à. Mạnh, Quá mạnh! Giang Ly mới đi! Sau lưng theo tới một thân ảnh, rõ ràng là Lệ Ôn Nạ. Không dưỡng thương à? Giang Ly hỏi. Lệ Ôn Nạ quật cường lắc đầu nói, không. Một tiếng hô lên vang lên, cái kia phi mã bay tới. Lệ Ôn Nạ chở mình lên ngựa, sau đó đối với Giang Ly giỡn ra một cái tay tới. Giang Ly nhìn xem cái kia ngựa cao to, không thể không nói cái này ngựa vô cùng thần tuấn, nhưng là hắn khổ cực phát hiện, hắn không biết cưới ngựa à? Lệ Ôn Nạ nhìn xem Giang Ly tới lui ánh mắt, trong mắt lóe lên một vẻ xấu xa ý cười. Ngươi không biết cưới ngựa. Giang Ly, tây. Cái kia. Kỳ thật, ta cảm thấy cưới ngựa là ngược đái tiểu động vật hành vi. Ai, ngươi làm gì? Đừng động thủ động cơ ca. Giang Ly kinh hô bên trong đã bị lệ ồ nả cưỡng ép kéo lên ngựa lưng. Sau đó lệ ồ nả hai tay từ giang ly dưới nách đưa tới, nắm chặt dây cương. Trong nháy mắt đó, giang ly cảm giác sau lưng giống như có đổ vật gì dán tại trên lưng, lập tức toàn thân cứng ngắt lại. Lệ ồ nả tựa hồ cũng không muốn quá nhiều, con người rất thanh tịnh. Nhưng nhìn đến Giang Ly như thế người cứng ắc, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ cổ quái, nói khẽ với Giang Ly, ta dạy cho ngươi cưới ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Giang Ly ồ một tiếng, theo bản năng hai chân kẹp chặt. Hí hí hí hí bốn. Khi. Mọi người nhìn thấy cái kia bay lên thiên mã bỗng nhiên một tiếng hét thảm, một đầu liền ngã xuống tới. Bình một tiếng, ba đạo thân ảnh đập xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếp lấy liền nghe được một tiếng giọng nữ hoàng sợ nói, ngựa của ta Sau đó liền nghe được trong bụi mù vang lên giang ly thanh âm, cái kia, cái này, là ngươi nói dùng sức cả A. Ngươi tên hốn đản, ta giết ngươi. Nhưng người đời sau liền thấy, một nữ tử dẫn theo một thanh phương tây kiếm đâm đuổi theo giang ly một đường chạy như điên. Phía sau một thất tội nghiệp ngừa khập khến đi theo. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng có không ít người nhịn không được bật cười. Trong đám người, cảnh anh lau mặt bên trên máu tươi, vướt vướt phồng lên cánh tay, cười nói. Nhìn đến gia hỏa này tình thương quả nhiên là số âm. Tình cảm bên trên càng là cái chim non bên trong chim non. Cách đó không xa, một thân đen nhánh Hắc Kim đứng tại cái kia, nhìn thấy sở hưu ác ma đền tội về sau, quay đầu nhìn một chút bị hắn hậu người ở nhóm, nét miệng cười nói, an toàn. Phù phù. Hắc Kim ngã trên mặt đất, ngực miệng vết thương vỡ ra, cuộn cuộn máu tươi chạy xuôi mà ra. Cứu mạng, cứu người A. Mọi người cao giọng la lên. Trong đám người một số người người trẻ tuổi một mặt hoàng hốt ngay tại trước đó, bọn hắn còn tại ghét bỏ hắc kim dáng rất đen xấu xí, không bằng trần mãng huyền xoáy khí, cũng không có trần mãng huyền thực lực cường đại. bọn hắn tự xưng là ác ma phấn, là trần mãng huyền phan hâm mộ. bọn hắn vì trần mãng huyền phất cờ hò reo trợ uy. thậm chí mắng to qua hắc kim không biết lượng sức, xấu xí vô cùng. nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn bỗng nhiên minh bạch ai mới là anh hùng, ai mới là thật xoáy khí. một người thấp giọng thầm thì, nhân loại tự nhận là siêu thoát tự nhiên, trên thực tế chưa hề thoát ly qua trong giới tự nhiên càng là mỹ lệ đồ vật càng là kịch độc nhưng là y nguyên có vô tri động vật đi đụng vào sau đó chết oan chết uổng có người cười bọn hắn ngốc nhưng là bây giờ nhìn đến chúng ta so những ngu xuẩn kia sinh vật càng ngốc bởi vì bọn hắn trời sinh ngu xuẩn mà chúng ta là dùng mười mấy thời gian hai mươi năm đem chính mình thông minh thiên phú lãng phí hết ngạnh sinh sinh đem chính mình sống thành ngu xuẩn thiên địa vạn vật đều bởi vì sinh tồn tiến hóa Giống hắc kim dạng này người đều đang nỗ lực để thăng chính mình, bảo hộ nhân loại an toàn, giữ gìn nhân loại kéo dài. Liên liên thế nhân đều mắng giang ly, cũng có thể đứng ra vì nhân loại một trận chiến, thậm chí xoay chuyển cắn khôn. Mà chúng ta những này bình thường trên mạng lưới tự cho mình siêu phàm, mỗi ngày mắng tất cả mọi người mẹ người đâu. Chúng ta làm cái gì đối với xã hội này hữu ích sự tình A? Nói thật, trước kia ta chính là như thế rất rưởi, Nhưng là hiện theo ý ta minh bạch. Chúng ta là trên thế giới này buồn nôn nhất rớt rưởi, không những đối với xã hội này không có bất luận cái gì cống hiến, ngược lại sẽ chỉ mở xã hội chuyển xe. Rõ ràng sống ở người khác cống hiến bóng tối dưới hầm mát, lại mắng lấy cây không đủ lớn, không đủ xinh đẹp, không có thể làm cho mình sống được thoải mái hơn. Ác ma bất quá cho một chút ngon ngọt, chúng ta liền đem bọn hắn khi thần tượng. Buồn cười, một cái ngay cả mình chủng tộc đều không tán đồng phế vật, còn mặt mũi nào xưng là người. Nghe đến mấy câu này, Những đầu người kia thấp thấp hơn, bởi vì bọn hắn minh bạch, hắn nói rất đúng. Cuối cùng, Giang Ly vẫn là cưỡi lên trời ngựa, chỉ bất quá Thiên Mã Tựa Hồ đối với hắn mười phần bất mãn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn liếc mắt, đánh cái mũi vang. Mà Giang Ly thì cao cao dơ lên bên trên chân biểu thị, chính mình không có kẹp lấy nó. Lệ Ốu ngồi sau lưng Giang Ly, hai tay xuyên qua Giang Ly dưới nách, kéo chặt dây cương, hai người duục ngựa phi hành, theo cánh động, Giang Ly luôn cảm thấy sau lưng nhớ một chút. Nhiều lần đều nghĩ theo bản năng ngang nhiên xông qua. Bất quá Giang Ly rất rõ ràng, hắn cùng Leo nạ không có bất luận cái gì quan hệ nam nữ, vì không bị nửa đường ném ngựa, hắn vẫn là nhịn được dục vọng trong lòng. Hắc Liên bay trên bên cạnh, cười hắc hắc nói, "Tiểu tử, nhân gia đều là mỹ nữ trong ngực, ngươi ngược lại là tốt, ngươi là trong ngực mỹ nữ." Ha ha ha. "Ta nếu là ngươi, quay đầu ôm một chút lại nói." Giang Ly lườm hắn liếc mắt, thầm nghĩ, "Xéo đi, ta là người như vậy a." Hắc Liên nói, Ngươi là hạ người gì, ngươi chính mình không có điểm bức số A. Ta nhìn A, ngươi là có tặc tâm không có tặc đảm mà thôi. Giang Ly cả giận nói, ai nói? Có bản lĩnh ngươi ngược lại là ngang nhiên xông qua A. Hắc liên khích tướng Giang Ly. Giang Ly hừ hừ trừng mặt đen hai mắt, nhất cuối cùng vẫn là nhị được. Đi ngang qua một mảnh sơn lâm thời điểm, Giang Ly chủ động xuống ngựa, sau đó đem trên thân khôi giáp thở ra đưa cho lệ ố nạ. Lệ ố nạ cũng không có ghét bỏ, trực tiếp mặc vào người. Để Giang Ly kinh ngạc chính là, lệ ô nạ sức khôi phục dĩ nhiên vô cùng cường hãn, trước đó bị thương nặng như vậy, đến nơi này đã nhanh tốt. Lần nữa đeo lên một thân ngân sắc khôi giáp lệ ô nạ, lộ ra phá lệ vai hùng tư thế hiên ngang, đẹp trai Giang Ly cũng nhịn không được trêu chọc nói, ngươi nếu là cái nam nhân, đẹp trai thành cái dạng này, ta tuyệt đối lấy lại. Lệ ưỡn ngược hỏi ngược một câu, nữ nhân lại không được a Giang Ly vô ý thức ngắm liếc mắt đối phương ngạo nhân dáng người nói, cũng không phải không được chỉ là Ta lấy lại hữu dụng a." Lệ ố nạ khẽ mỉm cười nói, "Vô dụng." Giang Ly yên lặng. Rất nhanh, hai người xuất đông đô địa giới, vượt qua một vùng biển đạt tới Phương Châu. Phương Châu cao nguyên rất nhiều, phía trên hoang vu vô cùng, khắp nơi đều là sa mạc bãi cùng đại sa mạc. Gió thổi qua, đầy trời cắt vàng che khuất bầu trời. Bất quá, càng xa xôi, Giang Ly lại nhìn thấy một đạo khủng bố sa mạc phong bạo càn quét thiên địa, cái kia to lớn phong bạo đoàn đem trọn tòa Ba Tư Thánh Thành bao phủ trong đó giống như thiên thai tận thế. Phong bạo trung tâm, có lôi đình lấp lõe, đồng thời còn có người đang gào thét. Đúng lúc này, dít lên một tiếng, ba tư vương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ba tư vương âm thanh âm vang lên, nếu là ở bên ngoài, ta có lẽ không địch lại hai người các ngươi. Nhưng là tại ba tư thánh thành, các ngươi, bất quá là tế phẩm. Sau đó kim sắc đao mang bố mãn toàn bộ phong bạo, như là cối xay thịt giống nhau âm thanh âm vang lên, sau đó hai tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời. Khi phong bạo tán đi thời điểm, Giang Ly cùng Leona nhìn thấy trên mặt đất nhiều hai cố cự hùng cùng thần lắn thi cốt, thi cốt trắng tinh, phía trên một chút huyết nục đều không có còn lại. Cách đó không xa, một người cưới một thất hoàng kim la lạc đà, tay cầm một thanh kim sắc loan ao, nằm ở nơi nào ngửa đầu nhìn xem Giang Ly cùng lệ Giang Ly nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, hảo đạo pháp. Ba tư vương đối với Giang Ly khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó cưới lạc đà trở về ba tư thánh thành ở trong. Một nhóm ba tư giáo đổ vào ra, đem hai cỗ hải cốt lôi vào ba tư thành. Giang Ly thấy thế, thầm nói, nhìn lao tiểu tử kia như vậy chăng bước, ta còn cho rằng hắn không cần cái này hai cỗ xương cốt nữa nha, đều chuẩn bị để quạ đen xuống tới thu hàng. Lệ ố nắng nghe vậy, liên hắn một cái nói, thần cấp xương cốt, đặt ở cái kia đều là cực phẩm vật liệu, ai sẽ từ bỏ. Tiếp tục đi về phía tây, kết quả liền thấy một đầu tuần lộc ở trên trời phi nước đại, hắn nửa thân thể đã biến mất, toàn thân đấm máu. Thần huyết vẩy xuống trời cao. Giang Ly không nói hai lời, trực tiếp một thương đâm tới, xuyên qua đầu lâu. Thần cấp tuần lộc chết. Ngay sau đó phương xa một nhóm đại đình nhân viên thần chức đuổi đi theo, người cầm đầu chính là Tân nhiệm nữ Giáo Hoàng Lệ Luyện. Lệ Luyện một đôi mắt ôn hòa bên trong mang theo uy nghiêm, nhìn thấy Giang Ly sau lưng Lệ Ô Nạ về sau, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Lệ Ôn Nạ đóa này cao ngạo tưởng vi vậy mà lại để một tên nam tử ngồi tại trên lưng ngựa của mình. Bất qua Hé Luyện cuối cùng nhìn về phía Giang Ly nói: Ta bên này giải quyết, không cần chư Vị quan tâm. Cho tới những địa phương khác, theo ta được biết, cũng kém không nhiều. Giang Ly nét nét miệng nói, khá lắm. sớm biết như thế ta sẽ không tới. Thật xa đi một chuyến, liền miệng thịt đều không có cọ bên trên. Hệ Luyện nghe được cái này lời nói, khỏe miệng có chút hất lên, sau đó nhìn liếc mắt Giang Ly nói: Ngươi nếu là muốn ăn thịt, có thể cho ngươi cắt hơn mấy cân tuần lộc thịt. Giang Ly nghe xong, ánh mắt sáng lên nói: Vậy thì cảm ơn a đúng rồi, cái kia thì sói. Hệ luyện ngay vậy, trận nhìn Giang Ly một cái nói, đừng được một tức lại muốn tiến một thước, ngân lang ta còn hữu dụng. Nói xong, hệ luyện quay người rời đi. Giang Ly thấy thế, nhìn về phía trên đất nhân viên thần chức nói, ai, các người giáo hoàng nói, cho ta cắt 9 cân chín lượng tốt thì ta. Đám người ngay vậy, lập tức một mặt mộng bức chi sắc, sau đó từng cái dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn xem Giang Ly. Giáo hoàng chỉ nói là cho Giang Ly mấy cân thịt. Thế nhưng là đến ra hỏa này miệng bên trong, trực tiếp muốn chín cân chí lượng, đây cũng quá có thể chiếm món lời nhỏ. Rời đi hệ luyện bả vai khẽ run lên, ngọc thủ nắm chặt, đoán chừng nếu không phải bận tâm Giang Ly thực lực, cùng lẫn nhau thân phận, về sớm đầu cho nha một bàn tay. Bất quá cuối cùng vẫn phiêu nhiên mà đi. Chờ hệ luyện triệt để biến mất trong tầm mắt về sau, Giang Ly y nguyên nhìn chầm chằm cái hướng kia không có thu hồi ánh mắt, thật lâu. Đinh! Hoán khí một! Giang Ly nhìn thấy hệ luyền rời đi phương hướng dâng lên tổ này số lượng về sau, lúc này mới nết miệng nở nụ cười, thầm nghĩ, ta còn cho rằng nữ nhân này thật thành thánh làm tổ sẽ không tức giận đâu. Đinh! Hoán khí một. Giang Ly thầm nghĩ, ha ha, đây không phải không tức giận, đây là không phăng khoáng, mang thù A. Thấy Giang Ly đem giáo hoàng khí đi, lệ ố nạ cười nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người dám như thế trêu tức nàng. Giang Ly nói, kia là ngươi không có sớm nhận biết ta sớm nhận biết ta, sớm trêu tức nàng, sự tình đều giải quyết, muốn hay không đi ta cái kia ngồi một chút, ta cái kia không nói những cái khác, tốt ăn còn là không ít, thần cấp huyết đủ, đối với ngươi hẳn là cũng có chút tác dụng a. lệ ố nả nghĩ nghĩ về sau, lắc đầu nói, ta còn có những chuyện khác phải làm, mà lại ta cũng không thích tham gia náo nhiệt. nói xong, lệ ố nả đem giang ly đuổi xuống ngựa lưng, sau đó giật dây cương một cái, thiên mã hí hí hỉ hỉ bốn, hí, tiêu một tiếng về sau. Cho Giang Ly một cái lếp mắt, lắc lắc đuôi ngựa, dương dương đắc ý chạy. Giang Ly khó chịu mà nói, ha ha, ngươi cái tiểu mã con non cũng như thế mang thủ. Ngươi nha, giáo hoàng trở nên đi. Đinh đinh đinh. Hoán khí năm nghìn. Hoán khí năm nghìn. Hoán khí năm nghìn. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những đại đỉnh kia các giáo đổ, chính trận mắt nhìn đâu. Hiện nhiên đối với Giang Ly vũ nhục đại đỉnh giáo hoàng mà bất mãn. Giang Ly vội ho một tiếng chinh thủ thời gian chạy tới đem khối kia thuộc về mình thần cấp huyết nhục cầm, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Chờ Giang Ly chạy xa, cái kia bị cầm huyết nhục ra hỏa mới hồi phục tinh thần lại, thầm nói, trời chúng ta giáo hoàng, còn không biết xấu hổ cầm thịt. Gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ a. Chương 273, Nam Lư tiểu khu yêu mến. Một ngày này, vô số tin tức xoát bạo mạng lưới. Náo động nhất không ở ngoài yến đô đại chiến, bốn vị thần cấp ác ma vẫn là kiến đô, rung động thế giới tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt tập trung vào Giang Ly trên thân. nguyên bản bởi vì thần cấp ác ma của khởi, mà xa cách Giang Ly những ăn ý kia người, lập tức đấm ngược dậm chân hối hận không thôi. sau đó là Phương Châu ba tư vương nhất nhân trạm giết cự hùng cùng cự tích hai đại thần cấp ác ma, cung điểu Châu Đại Đình giáo hoàng chém giết ngân lang cùng tuần lộc hai đại thần cấp ác ma sự tình. thực lực của hai người đồng dạng chấn kinh thế giới, bất quá bởi vì có Giang Ly một người quét ngang tứ đại thần cấp, nghịch chuyển càn khôn hủy diệt ác ma âm như phía trước. Sở dĩ lộ ra không có trói mắt như vậy Nhưng lại y nguyên để người rung động Sau đó Ni la Nước Chuyển đến tin tức Kim tự tháp bên ngoài Hai đầu thần cấp ác ma dáng lâm về sau Dĩ nhiên không dám đặt chân Ni la Nước Cuối cùng nghe được Ngân làng Tuấn Lộc, Cự Hùng, Cự Tích, Ương Vương mang Long, Trần Mãng Huyền Mấy người vẫn lạc tin tức về sau Trực tiếp vắt chân lên cổ chạy trốn Một đầu xông vào ác ma cánh cửa bên trong Lại không có dám ra đây Đối với cái này Rất nhiều người cũng đang thảo luận cái này hai ác ma nhát gan. Nhưng là người hữu tâm lại đưa ánh mắt về phía Ni la nước pha dạo. Bởi vì cường thế như đại đỉnh, phong mang như ba tư vương, kết quả y nguyên bị hai tôn thần cấp ác ma giết đến tận cửa đi, trực tiếp buộc phát đại chiến. Nhưng là Ni Lan nước nơi này, hai tôn thần cấp ác ma dĩ nhiên không dám lên trước, chỉ có thể tại cửa ngẩn người. Điều này nói rõ Ni Lan quốc hữu để bọn hắn sợ hai đồ vật, chí ít bọn hắn không dám quá tùy tiện. Nhất thời ở giữa nguyên bản là thế giới 5 Đại Văn Minh Cổ Quốc Nila nước trở nên càng thêm thần bí khó lường. Mà tại Thông Châu khối này cổ lão đại mà bên trên đuôi ngắn mèo cùng chuột túi hai đại thần cấp ác ma đồng thời đánh tới, chiến thần dĩ nhiên khiêng một cây đồ đẳng trụ lấy một địch hai, đánh hai đầu thần cấp ác ma chạy chối chết. Trong đó đuôi ngắn mèo bị cái này ngoan nhân một đồ đằng trụ đập chết tại ác ma cánh cửa bên ngoài, chuột túi thì bị hắn trộm tới cưỡng ép cưới tại dưới hông, làm sùng vật. Mọi người nghe được tin tức này thời điểm cả đám đều sợ ngây người, bởi vì cái gọi là giết người dễ dàng, hàng phục khó. Thông châu chiến thần lấy một địch hai, đánh chết một đầu, hàng phục một đầu, cái này liền có chút dữ dội. Bất quá có người suy đoán, chiến thần sở dĩ mạnh như vậy, hơn phân nửa còn có cái kia đồ đẳng trụ nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, một trận ác ma bạo động, cuối cùng vào hôm nay triệt để hạ màn. Mặc dù thắng lợi, nhưng là hiến đô y nguyên tràn ngập khí tức bi thương, rất nhiều người tại phế tích bên trong tìm kiếm thân nhân mong mọi bọn hắn còn sống sót. Giang Ly cũng không có về nhà, mà là tiến đến Yến Đô, đi theo một nhóm siêu phẳng giả, tu sĩ cùng người bình thường cùng một chỗ tìm kiếm người sống sót. Ba ngày sau, Giang Ly mới về nhà. Về nhà Giang Ly, cũng không có lập tức bắt đầu ăn, mà là bày trên giường ngủ một chu ở giữa trừ ăn cơm ra, tắm rửa đi nhà sĩ, cơ hội liền dài ở trên giường. Nay chủ yếu là tham dự Yến Đô lần kia cứu viện, thấy được rất rất nhiều đồ vật, tâm tình của hắn một mực rất hạ Nửa tháng sau, Giang Ly mới từ trầm thấp bên trong đi tới, đứng trên ban công, nhìn xem phương xa mặt trời mới mọc. Hắc Liên ở dưới lầu hô nói, "Giang Ly, lão nương ngươi lại cho ngươi bưu đồ và tá." Giang Ly nghe xong, kém chút không có ngã nhào một cái từ trên lầu cắm xuống đi. Sau đó hô, "Đầu đầu, chuẩn bị ra ăn lạp sưởng hôn khói á." Sau đó liền gặp một đạo tròn vo thân ảnh, cái bụng chạm đất, chân sau đạp một cái thử trượt một tiếng từ trên lầu tụt xuống. Cái bụng cho đến, một đạo băng thang trượt tùy theo tạo ra một đường trượt xuống lầu dưới, kêu lên, làm sao làm sao? Giang Ly xem xét lập tức vui vẻ, gia hỏa này còn ăn được nghiện. Giang Ly chỉ chỉ trên đất dương sắt lớn, Xí Nga Đậu Đậu lập tức xốc lên dương bọc sắt, nhìn thấy bên trong bảy tràn đầy dài mảnh vật thể, lập tức cười nở hoa. Lúc này Đại cấp bu lại, người người nói, nhìn rất có muốn ăn dáng vẻ. Nghe được cái này lời nói, đầu đậu cái kia nhìn chất phác, trên thực tế gian dảo mắt nhỏ xoay một vòng, nhếch miệng cười nói, cùng một chỗ ăn. Đại cấp tâm động thật có thể ăn. Đậu như tên trộm cười xấu xa rất xấu rõ ràng, nhưng là vui vẻ, cái này ở trong mắt người bình thường rõ ràng, rơi vào đại cấp cái này loại trong mắt thiếu trí thông minh mắt chó bên trong, lại là vô cùng bí ẩn, không nhìn ra. Đậu đầu nói, thiêu nướng A, thả các loại gia vị hương vị thật tốt. Đại cấp càng thêm tâm động, thế là gật đầu nói, vậy thì tốt quá, cùng một chỗ ăn đi. Sau đó một chó một xí Nga kéo lấy dương sắt lớn đi một bên, không bao lâu. Đại cấp hôn một nhóm kỳ quá khứ, thúy yên lượn lờ, mùi thơm nước mũi. Giang Ly, Trần Nhã, Đỗ Hiểu Linh, Trưởng Tôn Bảo mấy người thấy thế, đều nhịn không được bật cười. Bất quá, vào lúc ban đêm bọn hắn liền không cười được, thậm chí còn muốn khóc. Chỉ nghe bên ngoài, ngao ngao tiếng chó sủa không dứt bên hay. Giang Ly nhịn không được muốn chửi má nó, hơn nửa đêm không ngủ được, cái này đều làm gì chứ? Khóc tăng đâu? Vẫn là gọi hồn đâu? Giang Ly chạy đến ban công đối với phía dưới liền muốn lên. Kết quả liền thấy vô cùng không chịu nổi một màn, một bầy chó dưới lầu mở tạo bé con tiệc tùng đâu. Giang Ly chỉ cảm thấy cay con mắt, nhịn không được chửi mẹ nói, đại cáp các người đều cút ra ngoài cho ta, đừng ở trong khu cư xá gọi. Mặc dù ăn nhiều lạm sưởng hun khói, từng cái hỏa lực tràn đầy, nhưng là đại cấp đối với Giang Ly là mười phần e ngại, lập tức mang theo một bầy chó chân ly khai tiểu khu. Không bao lâu, xa xa một cái khác tiểu khu đèn rồn dập phát sáng lên, tiếp theo chính là một mảnh tiếng mắng. Ở đâu ra chó chết? Ta thao! Những này chó đang làm gì? Ta giống như thấy được một cái xí ngà tại đâm cây. Mẹ ngươi, cây con mắt ta. Sau đó chính là một trận chó sủa cùng mọi người mang theo cây gậy len ken đập loạn thanh âm. Tiếp lấy những chó kia tựa hồ không địch lại, tập thể đổi tiểu khu, nhưng mà một cái khác tiểu khu sôi trào. Đêm nay, vừa mới an tĩnh không có mấy ngày đông đô internet, lần nữa náo nhiệt. Nhất là tiêu tương một góc bản địa diễn đàn. Cơ hồ đều bị một bầy chó tạo bé con hùng vĩ tràng diện cho lấp kín. Phía dưới nhắn lại vô số. Không nghe nói nhị cấp còn có cố định phát tình kỳ A. Những này nhị cấp làm sao tập thể chạy đến làm ở Mỹ rồi. Kỳ hoa, quá kỳ hoa. Có người nhận ra những này chó là Giang Ly, thế là chỉ ra. Giang Ly chó. Khá lắm, những này chó làm sao không tại Nam Lư tiểu khu làm ở Mỹ A. Đúng đấy, cái này hơn nửa đêm, một bầy chó tại cái kia gọi bậy, quả thử. Làm hại ta cùng ta lão bà nhịn không được cũng động thủ, kém chút đem lão nhị đều tạo ra tới. Ngay tại đại gia hoán trách thời điểm, Hắc Liên ngồi tại cái kia hắc hắc cười ngây ngô nhìn điện thoại di động bên trên bình luận, sau đó dùng Giang Ly ID trong nước cách lửa, trả lời một câu, không sai, đều là chó của ta. Ta đem bọn hắn tiến đến các người tiểu khu, ha ha ha ha, đinh đinh đinh. Giang Ly đang ngủ cảm giác đâu, bên hai đinh đinh không ngừng bên thai, không kiên nhận đứng lên xem xét, khá lắm trong thành mạn thiên phi vũ lấy hoàn khí giá trị giang ly ngạc nhiên nói ngã tạo, ta liền ngủ một giấc mà thôi đến mức đó sao sau đó giang ly liền thấy một mặt cười xấu xa hắc liên giang ly một tay lấy hắc liên trong tay điện thoại di động của hắn đoạt lại túi đầu xem xét lập tức hai mắt khẽ lật nói ngươi nha vẫn là người hắc liên lý trực khí trắng nói ta vốn cũng không phải là ta là ác ma hắc hắc hắc hắc đại gia ngươi giang ly mắng xong sau chụp chụp bên người chồng mông lên đầu cắm ở hai cái gối đầu trong khe hở thiên mạn nói rời giường nhỏ lười lợn mua bữa ăn sáng sau đó giang ly liền thuần thục đem mơ mơ màng màng nhỏ thiên mạn đảo kéo lên cho nàng mặc lên quần áo kín đáo đưa cho nàng 100 khối tiền về sau trực tiếp đẩy ra môn thiên mạn xoa nhập nhẹ mắt to đi xuống lầu sau đó không bao lâu một chiếc xe mở ra tiểu khu nhìn xem cái kia thuần thục chuyển biến hắc liên nhịn không được cảm thán nói ba nhi này lái xe so ngươi chuẩn nhiều giang ly lườm hắn liếc mắt. Sau đó đốt một điếu thuốc, ngồi tại cái kia rút lấy, nảy sinh ác độc nói, không phải liền là mở xe A, ta liền không tin ta còn học không rõ. Cùng lắm thì, chính là phá phá từ từ bồi thường tiền A. Hừ hừ. Hắc liên trên bên cạnh bổ đạo đạo, không phải phá phá từ từ, là trừ điểm sự tình. Ta đoán, ngươi cái kia giấy lái xe, chỉ đủ ngươi đi ra ngoài mua một lần món ăn, ngươi tin không tin. Giang ly. Mở mở tờ. Đi. Đi cái kia A. Hắc liên hỏi. Giang Ly nói: Lại đi mua chỉ đại bạch tỏ, về sau mang ngươi nhảy nhảy đát. Hắc Liên, Khắc ca, ta cảm thấy ngươi mở xe vẫn là có thiên phú, không được, ngươi kiêng chạy thôi. Mờ mờ tờ. An điểm tâm. Giang Ly bắt đầu nắm lấy xử lý như thế nào những thần cấp kia nguyên liệu nấu ăn. Mãng Long, Trần Mãng Huyền, Ương Vương, Hạc Cửu Linh, cái này bốn cái thần cấp ác ma, sau khi chết hóa thành bản thể, nhỏ nhất đều mấy trăm mét lớn nhỏ, dáng dấp như Trần Mãng Huyền, đều sắp tiếp cận ngàn mét. Như thế thân thể cao lớn, nói là núi nhỏ đều không quá đáng. Chỉ dựa vào Giang Ly há miệng, đoán chừng trong thời gian ngắn là ăn không hết. Sở dĩ Giang Ly cũng không hẹp hỏi, trực tiếp phân đi ra gần một nửa quên cho thủ hộ giả tổ chức, còn lại đều bị kéo về. Những này huyết nục mặc dù nhiều, nhưng là Giang Ly nhà ác ma số lượng cũng không ít, mỗi một cái đều là đại vị vương. Sở dĩ Giang Ly cũng không lo lắng ăn không xong. Cùng lắm thì ăn một bữa không hết, phân mấy trận ăn chính là không hai lời, trực tiếp nhóm lên đóng lửa. Đem từng đầu thần cấp ác ma huyết nhục treo lên, mở nướng. Lập tức hương khí bốn phía, phiêu mãn toàn thành. Không bao lâu, Giang Ly liền thấy từng đôi con ngươi tại tiểu khu cửa sáng lên. Sau đó trên internet lần nữa truyền ra, Giang Ly thiêu nướng thần cấp ác ma, cùng toàn thành người đi theo chạy nước miếng ảnh chụp. Không có cách, bán thần cấp ác ma huyết nhục đã là vô cùng thơm. Lúc trước nếu không phải ác ma đại thụ đem toàn bộ tiểu khu phong bế, đoán chừng trí ít cũng có thể hương phiêu nửa thành. Hiện bây giờ... Không có đại thụ ác ma phong tỏa, trực tiếp thiêu nướng thần cấp ác ma, cái kia huyết nục tự nhiên là càng càng mỹ vị, mà lại cái này huyết nục hương khí phản phất có ma tính, theo gió phiêu mà không tán. Mặc dù không đến mức thật hương phiêu toàn thành, lại cũng không xê xích gì nhiều. Một ngày này, tiêu tương một góc đám người là ăn cái gì đều không có hương vị, trong lô muối đều là thần cấp ác ma thịt nướng hương vị. Có người trong cơn tức giận, không ăn cơm, trực tiếp đi ngủ, kết quả trong lúc ngủ mơ nước bọt lưu thành sông nhỏ. Nguyên vốn cho rằng, Bị thai họa một ngày vậy thì thôi, nhìn một chút quá khứ chính là. Kết quả, khiến mọi người vô cùng buồn bực là, giang ly hàng này trọn vẹn thiêu nướng nướng 7 ngày. Cái này trong một tuần, Nam lưu tiểu khu bên trong người là từng cái miệng đầy chảy mỡ, giang môi hương thơm, đồng thời không ngừng có người tấn cấp, thực lực tăng nhiều, cho rít gào long ngâm cốc kêu thành âm liên tiếp. Huyên áo tiêu tương một góc đám người là ban ngày xàm ăn không ngon, ban đêm kinh hãi ngủ không yên, một chu xuống tới, từng cái tập thể gầy tầm vài vòng. Từng cái sắc mặt tái mét, đỉnh lấy mắt quần thâm, mặt mang xanh sao. Nguyên bản Giang Ly còn muốn đem thiêu nướng đại hội kéo dài tiếp, nhưng là một tuần sau, hắn phát hiện, tiểu khu cửa vô số người hội tụ, từng cái trừng mắt xanh mơn mởn con mắt tại cái kia nhìn trừng trừng lấy hắn. Da trắng da, mắt quần thâm, mắt lục con ngươi. Những này người thế nào cùng gấu trúc lớn mang kính sắt tròng giống như đây này. Thiên mạc không nhịn được nói thầm. Giang Ly nghe xong, lập tức nhịn cười không được chỉ cảm thấy trước một khắc vẫn là linh dị kinh dị hỏa phong đâu, sau một khắc liền thành khôi hải hỏa phong. bất quá Giang Ly cũng biết không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không dễ dàng giảm chết người tới. mau nhường đại thuốc ác ma phong tỏa tiểu khu, sau đó bọn hắn tiếp tục những máu thịt kia, dù là có một nhóm ác ma giúp đỡ ăn, Giang Ly bọn họ cũng đầy đủ ăn một tháng. trong một tháng này, sở hữu ác ma lần nữa tiến hóa, nhất là xương long, gia hỏa này thiên tư kỳ cao. Tại Giang Ly từ trên thân Trần Mãng Huyền tìm ra thần cấp tu luyện công pháp Mãng Long Quyết về sau, Sương Long dĩ nhiên trực tiếp một hơi tu luyện đến tầng thứ 7. Mà Mãng Long Quyết hết thể mới 9 tầng. Tầng thứ 7 Mãng Long Quyết, tăng thêm Trần Mãng Huyền cùng Mãng Long hai người Mãng Long nhục thần, cùng nhục thân bên trong ẩn chứa Mãng Long Quyết chân khí, trực tiếp đem hắn đẩy vào thần cấp hàng ngũ. Một ngày này, Sương Long lần nữa trèo lên đại thụ Ác Ma chi đỉnh, ngửa mặt lên trời rồng tiếng khóc, mây đen che trời tối nhật, sấm sét vang dội. Sau đó Sương Long bị xét đánh, ra chóc thịt bong, mười dặm phiêu hương, ba ngày không có xuống tới giường. Vì đây, Giang Li mấy người cầm dao đĩa, sâu nướng dùng cái quan sát, cộng thêm cây thì là, quả ớt mặt, dầu trẻ các loại vật phẩm, tại hắn bệnh bên trên giường bảo vệ ba ngày ba đêm, cho Sương Long đều cảm động không dám nhắm mắt, dùng sức trừng trong mắt thở mạnh, bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần hắn nhắm mắt, hô hấp thông thả, đám người xung quanh con mắt đều mang tóc ánh sáng, dọa đến hắn căn bản không dám nhắm mắt còn phải thỉnh thoảng còn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói lên một câu, ta vẫn được. các ngươi hồi đi ngủ đi. Đại thủ ác ma bị thay bay vào gió, bị lôi đình anh thiêu đốt toàn bộ tán cây, trước thời hạn tiến vào mùa đông hình thức. hiện tại chỉ còn lại mấy cây đen xì chạc cây tử tại sắp nhập thu, hơi mang từng kia từng kia ý lạnh trong gió, run lấy bẩy. hiện tại đừng nói sương long, liền xem như con kiến, hắn đều cự tuyệt đối phương lên cây, bởi vì đại thủ ác ma thụ trọng thương, cũng đoạn mất tiểu khu thiêu nướng tuổi lửa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm dừng thiêu nướng đại hội. Nhìn xem xương long cái kia đức hạnh, tư chất đồng dạng cực cao mắt vàng quả đen, thà có thể mỗi ngày tẩy tắm nước lạnh, bốn phía đào hàng, cũng sống chết không chịu đột phá bán thần bước vào thần cấp. Cuối cùng vẫn là giang ly bọn họ đem nó đánh ngất xỉu, hàng này trong cơ thể năng lượng bạo cầu, đột phá thần cấp. Chỉ bất quá, nàng không giống xương long có gian phòng của mình, có giường của mình. Đại gia để tỏ lòng quan tâm, chuẩn bị cho quả đen một cái đĩa làm giường. Sương long trên bên cạnh nhảy nhảy cọc cọc xoa xoa tay, một bộ bản dùng thử cuối cùng đến phiên người tư thế. Mắt vàng quạ đen học sương long dáng vẻ, chết sống không nhắm mắt. chương 274, cô gái bi tịch. Sau đó Giang Ly lấy điện thoại di động ra, phát hình một bài khúc hát dù cứ như vậy, một nhóm đại ác ma thêm đại ma vương, cùng thiên mặt những này tiểu ma vương, cùng một chỗ cho mắt vàng quạ đen hát lên yêu khúc hát dù Mắt vàng quạ đen mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, ta thế nào nghe giống kèn bản đại xuất tấn đâu. Cuối cùng mắt vàng quạ đen tại đại gia cổ vụ giới, lấy tuyệt đối đại nghị lực, lớn kiên cường vượt qua gian nan nhất mấy ngày nay, chính thức đặt chân thần cấp lĩnh vực. Cái khác gác ma đã tốt lắm rồi, dồn dập bước vào bán thần cấp, cũng không có gặp xét đánh. Ngược lại là trần nhã cùng nô hiểu linh hợp thể sau hóa thành âm dương ác ma thực lực đạt đến bán thần cấp đỉnh phong, trước mắt là bản tiểu khu, trừ giang ly, xương long, mắt vàng quạ đen bên ngoài đệ nhất cao thủ. Cũng là bản tiểu khu nhan trị cộng đồng thời chính thức trở thành trong nước cách lựa ác ma khách sạn sân khấu kiêm chức giám đốc cùng nam lư tiểu khu phòng bếp tổng chủ chức vị đồng thời liên văn hiên bọn gia hỏa này cũng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng an không ít thần cấp huyết nhục bọn hắn phối hợp tu luyện công pháp cũng đều là đột nhiên tăng mạnh hiện tại tiêu tương một góc từ thiên thai cấp cao thủ tốt nhất thành thị biến thành thiên thai cấp cường giả nhiều nhất thành thị bất quá đạt được chỗ tốt nhiều nhất vẫn là trình thụ gia hỏa này lần trước bỏ lỡ bán thần cấp ác ma huyết nhục lần này có thần cấp ác ma máu thịt có thể ăn tự nhiên là không cam lòng là hậu hắn ăn so với ai khác đều nhiều cuối cùng dựa vào thần cấp huyết nhục cuối cùng đột phá thiên thai cấp cấp 9, đạt đến bán thần cấp lĩnh vực sau đó là tôn triều lão tiểu tử này tại nhận ra giang ly về sau liền mặt dày mày dạn cùng đi qua ở bên ngoài tôn triều là tiên phong đạo cốt lão đạo nhân ngũ hành kiếm tông tông chủ phong thái chắc chắc giống như thần tiên nhưng là vì một miệng thần cấp huyết nhục lão nhân này trên cơ bản đã không biết xấu hổ Liền tranh lệch ôm Giang Ly bắp đuổi đi về cùng lấy. Dùng tôn triều lời nói đến nói, dù sao người khác sinh lần thứ nhất mất mặt, chính là tại Giang Ly cái này rơi, cũng không sợ lại ném một lần. Lao Hoa, Mao Bất Bình, Diệp An mấy người cũng cùng đi theo, không có cách, thần cấp huyết nụ, lực hấp dẫn quá lớn. Bọn hắn ăn không có ác ma nhiều, bất quá chỗ tốt một chút cũng không ít. Lao Hoa cùng Mao Bất Bình cuối cùng đặt chân bán thần cấp, Diệp An thì mỏ tới thần cấp biên giới, chỉ là không bước qua được mà thôi. Nhưng là tin tưởng chỉ cần thời gian đầy đủ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Tôn Triều tương đối với Diệp An cùng trình thụ, tiến bộ tốc độ chậm hơn, ăn rất nhiều thần cấp huyết nhục cũng chỉ là khó khăn lắm từ thiên thai cấp 9 bước vào bán thần cấp mà thôi, hơn nữa còn chỉ là bán thần sơ cấp, tương đương với thiên thai cấp 10 thực lực. Điều này thực để Giang Ly hơi kinh ngạc, ấn lý thuyết Tôn Triều có lớn cơ duyên, đạt được Ngũ Hành Kiếm Tông truyền thừa, cần phải đột nhiên tăng mạnh mới đúng. Thế nhưng là gia hỏa này lại như là già ốc sen, bò vô cùng chậm chạp. Về sau một trò chuyện, Giang Ly mới biết được, Tôn Triều tự thân cùng Ngũ Hành Kiếm Tông truyền thừa không hợp nhau. Ngũ Hành Kiếm Tông cần muốn lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành lực lượng, dung nhập tự thân kiên nghị ở trong mới có thể tu luyện. Nhưng là Tôn Triều từ nhỏ đã là một cái kiếm sĩ, si, hắn theo đuổi là thuần túy kiếm đạo, sở dĩ kiếm ý của hắn vô cùng thuần túy sạch sẽ, không hòa vào đi nhận chức hà ngũ hành chi lực. Vì vậy cũng không tu luyện được ngũ hành kiếm đạo cao thâm công pháp, chỉ có thể tu luyện nhập môn công pháp, ngưng tụ cơ sở nhất, đơn giản thuần túy kiếm ý. Đối với cái này, Giang Ly không hiểu tu hành, cũng không cách nào nói cái gì, cuối cùng chỉ là cho hắn thăm dò một túi lớn thần cấp huyết nục, tặng hắn cùng Diệp An ly khai. Mấy người nhóm tất cả giải tán, Giang Ly mới thầm nói, đáng tiếc. Hắc Liên lại cười hắc hắc nói, đáng tiếc cái gì? Lão nhân này thành tựu tương lai, chỉ sợ muốn tại cái kia Diệp An phía trên. Giang Ly không hiểu nhìn xem Hắc Liên. Hắc Liên nói, ta đã nói với ngươi rồi, thế gian này mạnh nhất pháp, chính là tập trung lực lượng với một chút công kích. Mà không phải những loại luật kia đồ chơi. Càng là hoa bên trong sức tưởng tượng đồ vật, nói rõ lực lượng càng hôn tạp hoặc là lực lượng càng phân tán. Càng là thuần túy đồ vật, nói rõ lực lượng càng ngưng tụ, càng sạch sẽ. Một trăm tấm giấy nếu là chồng lên nhau, kiếm không thể phá. Nhưng là một trăm tấm giấy trải rộng ra, đừng nói kiếm, một cây châm liền có thể phá đi. Lao đầu kia tu luyện chính là tinh khiết nhất kiếm ý, tương lai đường so diệp an dài hơn nhiều. Giang Ly nói, nói cách khác, tôn triều về sau sẽ rất Hắc Liên lắc đầu nói, khó mà nói. Thuần túy đại biểu cho đường hẹp, càng là truy cầu thuần túy đổ vật. Đối với tâm linh yêu cầu liền càng cao. Nếu như ý chí không kiên định, tâm linh không thể bảo trì tinh khiết, không nhận ngoại vật ảnh hưởng, không nhận ngoại vật hấp dẫn, từ đầu đến cuối kiên trì như một, không quên sơ tâm, như vậy hắn sớm muộn là muốn rơi lên trên bụi bặm. Thuần túy con đường, dù chỉ là nhiễm một điểm bụi bặm, vậy liền không đăng giá, đường cũng liền đoạn mất. Con đường này rất khó đi. Hắn có thể đi bao xa, rất khó nói. Giang Ly gật gật đầu, có chút đã hiểu. Hắc Liên cười tủm tỉm mà hỏi, ngươi không đi nhắc nhở hắn một chút? Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi ít lừa gạt ta, nhắc nhở hắn. Trạng thái của hắn bây giờ là vô chi mà tinh khiết, ta đi nhắc nhở hắn, không chẳng khác nào trên giấy trắng họa dây đỏ a. Ngươi cái này là muốn cho ta hố hắn a? Hắc Liên kinh ngạc nhìn Giang Ly nói, hắc, ngươi ngộ tính không tệ a. Giang Ly nói, đại đạo văn pháp, trăm sông đổ về một biển, có cái gì khó lý giải? Mặc dù Giang Ly không có tận lực tuyên truyền những tin tức này, nhưng là hai đạo như là thần phạt giống nhau thiên lôi đánh vào nam lư tiểu khu chuyện lớn như vậy, không có khả năng giấu được. Khi video cùng ảnh trụ truyền ra sau, thần cấp các cường giả theo bản năng nhìn về phía đông đô, cười nói, chúc mừng. Sau đó, đông đô có hai tên cường giả tấn cấp thần cấp tin tức khuyết tán ra đến, đông đô cả nước vui mừng ngại cẫng Thậm chí còn thả giả ba ngày, cả nước chúc mừng. Có người cho rằng cái này quá mức. Nhưng là chỉ có trải qua thần cấp ác ma thai họa người Đông Đô mới minh bạch, điểm này đều bất quá. Không có thần cấp cường giả trấn bảo vệ khí vận quốc gia, trên cơ bản mỗi ngày đều tại lo lắng hái hùng. Liên như lần trước, nếu như Đông Đô cũng có một tôn thần cấp cường giả toa chấn, Trấn Mãng Huyền mấy người cũng chưa chắc sẽ đem Đông Đô với tư cách trận đầu chi địa. Nếu là có hai tôn thần cấp cường giả toa trấn, Trần Mãng Huyền đoán chừng liền chọn đối với cái khắc lục địa hạ thủ. Đông Đô cũng có thể miễn gặp nạn họa. Có thể nói như vậy, Thần cấp cường giả tồn tại, liền tương đương với năm đó đạn hạt nhân, chấn áp cả nước bắt đầu vận chuyển đồng thời, cũng uy hiếp lấy sở hữu địch nhân. Đến giờ này ngày này, tất cả mọi người minh bạch võ lực tầm quan trọng. Sở dĩ, khi hai tôn thần cấp cường giả giáng lâm thời điểm, cả nước vui mừng, cả nước chúc mừng, tại bất kỳ một quốc gia nào người nhìn đến, đều là cần phải. Nhất là những vốn là kia không có thần cấp cường giả tọa trấn quốc gia, càng là ao ước vô cùng. Bất quá giờ này khắc này, Giang Ly lại là một cái đầu hai cái lớn. Một chút cũng không vui. Bởi vì, một tháng trước, đại cấp mang theo một nhóm hợp kỳ nhóm ăn đại lượng lạp xưởng hôn khói về sau, ban đêm không ngủ được, cả ngày ha ha ha kết quả ra. Một nhóm nhị cấp lớn bụng bắt đầu tại trong khu cư xá lắc lư. Lúc này Giang Ly mới phát hiện, những này hợp kỳ, trừ đại cấp bên ngoài, dĩ nhiên tất cả đều là mẫu. Giang Ly nhịn không được chỉ vào bầu trời bắt đầu chửi mẹ, ngã tạo. Đưa chó những suốt sinh kia, các ngươi lại đem mỹ nhân kế dùng trên người một con chó đi. Các ngươi có bản lĩnh đối với ta đến a? Phản phất là lão thiên gia nghe được Giang Ly kêu gọi giống như. Giang Ly điện thoại di động vang lên đứng lên. Lão mụ, ngươi thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Giang Ly xem xét là Hồng tỷ, lập tức trung thực xuống tới. Hồng tỷ cười ha ha, tiếng cười kia mang theo vài phần âm trầm, "Tiểu tử, ngươi lời nói này thật giống như ta không điện thoại cho ngươi, ngươi có thể nhớ tới gọi điện thoại cho ta giống như." Giang Ly lau lau muối có chút ngượng ngùng. Hùng tỷ nói, nói chính sự Long Ninh đâu? Giang Ly nói, ở bên ngoài đâu, thế nào? Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Có, ngươi để hắn tới, ta có chuyện muốn nói. Hồng Tỷ nói. Giang Ly nói, tốt ta, vậy cúc trước, ta đi gọi hắn ha. Gọi cái giám, ngươi liền cho ta trên lầu hô. Thần cấp cường giả ngươi cũng có thể giết, giống một cái giống khắp toàn thành vẫn là không có vấn đề. Tranh thủ thời gian, đừng mất tích. Hồng Tỷ nói. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly lập tức có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ hồng tỷ biết gì? Giang Ly tranh thủ thời gian cho Hắc Liên đánh cái nhan sắc. Kết quả Hắc Liên ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Một bộ ta không thấy bộ dáng. Giang Ly ở trong lòng nói. Hắc Liên, chuyện này ngươi không giúp ta. Về sau đừng nghị ăn đồ ăn ngon. Hắc Liên nói. Được rồi, ngươi trừ một chiêu này. Còn có khác sao? Còn cần khác a Giang Ly hỏi ngược lại. Hắc Liên hừ hừ một tiếng nói. Được, ta đi còn không được a? Mang hai kiện nữ trang quá khứ. Giang Ly căn dặn. Đúng lúc này Hồng Tỷ nói, tiểu tử, đừng nhiều lời, mở video. Sau một khắc, hai người mở ra video, chỉ thấy Hồng Tỷ bối cảnh là một mảnh rừng rậm, cũng không biết nàng tại cái kia trong rừng rậm ngồi xuống đâu. Hồng Tỷ nói, đem ngươi ống kính nhắm ngay bên ngoài, chính là các ngươi tiểu khu cửa cái kia cái đỉnh. Giang Ly nghe xong, trong lòng dự cảm không tốt càng cường liệt, Hồng Tỷ dĩ nhiên liền bọn hắn tiểu khu gác cổng đỉnh đều biết, chẳng lẽ. Tiểu tử, sắc mặt khó coi a Hồng T Giang Ly vội ho một tiếng nói, vẫn được. Ha ha, ha ha, ngươi làm mình bây giờ nhận đâu, vẫn là chờ chút ta đem ngươi tính toán nhỏ nhặt đập nát về sau, tự mình trở về cùng ngươi hảo hảo tâm sự trổi lông gà vì cái gì không có lông gà cố sự. Hồng tỷ âm chầm nói. Giang Ly thầm nghĩ, vì cái gì không có lông gà. Nha đều bị ngươi đánh ta đánh bay được chứ. Đồng thời Giang Ly xem chừng, Hồng tỷ tám thành là cái gì đều biết. Không bao lâu, Sương Long tới, một thân nữ trang mặc dù không có trang điểm, bất quá với tư cách thần cấp át ma, làn da so làm tinh bên trên bất luận cái gì nữ nhân bình thường đều muốn tốt hơn nhiều. hướng cái kia một tòa thật đúng là giống nữ nhân, chính là bà vai rộng một chút. hồng tỷ nhìn thấy xương long ha ha cười nói, quần thoát. giang ly nghe xong, kém chút không có ngã nào một cái cắm xuống đất bên trên, nói, lao mụ, chúng ta còn chưa tới một bước kia đâu. hồng tỷ hừ hừ nói, ngươi đến không tới một bước kia, quản ta chuyện gì? hai chúng ta đều là nữ nhân thời quần áo thế nào? Sương Long một mặt ngậm bực nhìn xem Giang Ly, hắn vốn cho rằng lần này còn giống như lần trước, đi qua loa liền có thể được quá khứ đâu, bây giờ nhìn đến, có chút khó an nếu là thật cởi quần, cái kia đoán chừng cái gì đều lộ tẩy. Giang Ly nhìn xem Sương Long, nhìn nhìn lại một mặt đắc ý, chờ lấy xem náo nhiệt thường tỉ. Giang Ly thở dài nói, được rồi, ngươi đi xuống lầu đi. Giang Ly phất phất tay, Sương Long nhìn một chút Giang Ly, phảng phất đang hỏi, xác định a? Giang Ly gật gật đầu. Sương Long lúc này mới đi xuống lầu Vừa đóng cửa bên trên Hồng tỷ liền gầm thét lên Tiểu tử thối, ngươi thật khi mẹ ngươi ngốc đúng hay không Tiểu tử này ta lần thứ nhất gặp mặt Đã cảm thấy có vấn đề Nhà ai cô nương bả vai rộng như vậy Bất quá ta lúc ấy cũng là gấp vắng đầu Tin chuyện ma quỷ của ngươi Giang Ly cười khổ nói Lão mụ, cái này có thể trách ta à Nào có ngươi gấp như vậy bức hôn Hồng tỷ hư hư nói Ta vội vã bức hôn Ngươi cũng hai mươi mấy người Lại không kết hôn chính là dưa leo giả, lại chờ mấy năm, người đó chính là ướp dưa leo đầu. Ta có thể không đổi a. Giang Ly tranh thủ thời gian kêu lên, dừng lại dừng lại, mở ra cái khắc xe. Ngươi thế nào biết xương Long là nam? Hồng tỷ liết hắn một cái nói, ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy, người khắp thiên hạ đều biết tình huống của ngươi, mẹ ngươi lại không biết. Ta mặc dù không có ở trong thành thị đợi, nhưng là điện thoại vẫn phải có, trước lưới vẫn là sẽ. Ngươi tiểu khu đó tình huống gì, hiện tại vừa tìm toàn mạng lưới đều là xương Long tiểu tử này, ta xem xét ảnh chụp, liền biết là Long Ninh. Ngươi còn muốn lừa ta? Giang Ly không còn gì để nói, thầm nghĩ, quả nhiên là người sợ nổi danh lợn sợ mập à, sớm biết liền khiêm tốn một chút, đánh ác ma thời điểm mang cái mặt nạ tốt. Bất quá bây giờ nghĩ cái gì đều vô dụng, không còn kịp rồi. Giang Ly liên tục nhận sai, xin lỗi, Hồng tỷ lại hừ hừ lấy không tiếp thụ. Giang Ly bất đắc dĩ nói, lão mụ, ngươi nói đi, ta làm thế nào ngươi mới có thể tiếp nhận? Hồng tỷ nói, ta cũng không dám a, ngươi cánh cứng cắp rồi, không nghe lão nương lời nói đi. Giang Ly liên tục chịu tội, cuối cùng Hồng tỷ nói, ta để ngươi làm cái gì, liền làm cái gì. Đúng, chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Dù là ngươi bây giờ liền để ta theo đuổi mẫu tinh tinh, ta đều đuổi theo. Giang Ly nói, Hồng tỷ liết hắn một cái nói, ngươi thích trọng khẩu vị, ta còn phải vì tương lai của ta cháu trai, tôn nữ cân nhắc ghen vấn đề đâu. Truy mẫu tinh tinh ngược lại là không đến mức. Bất quá ta giúp ngươi liên hệ cái việc hôn nhân, ngày mai ngươi cho ta đi ra mắt. Giang Ly ngạc nhiên, sau đó chỉ mình mặt nói, ra mắt. Ta đi ra mắt. Hồng tỷ chừng con mắt so Giang Ly còn lớn hơn, chống lạnh mà đứng, đúng, ra mắt. Thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi là không muốn đi có phải hay không? Đến xem lão nương hai ngày này săn thú mới thành quả. Đang khi nói chuyện, hồng tỷ từ phía sau móc ra một cái dài hơn một mét chổi lông gà đến. Nói là chổi lông gà. Nhưng là phía trên lông lại là tản ra thần quang lông vũ, phía trên cũng không phải gậy trúc mà là một cây ốm dài xương thú. xương thú bên trên lý quang dị xác, vừa nhìn liền biết, cái này chổi lông gà toàn thân cao thấp đều là đỉnh cấp vật liệu làm thành. Giang ly nhìn ra được, phía trên này có không ít bán thần cấp hắc ma lông vũ cùng xương cốt, nói cách khác, mẹ nàng dĩ nhiên săn thú bán thần. Hồng tỉ có chút ngựa đầu, chổi lông gà tại trên lòng bàn tay vớt nói, đừng có đoán mò, hai đầu bán thần cấp hắc ma đánh nhau. Ta tại bọn hắn chiến trường chỗ nhặt đầy đất lông vũ, xương cốt là từ một bán thần cấp ác ma trong hang ổ Veveret. Lời nói này, Giang Ly đều có chút không tin, hắn luôn cảm thấy Hồng Tỷ che giấu rất nhiều chuyện. Bất quá Giang Ly vẫn là phối hợp với giả vờ Như Tin, cười khổ nói, "La mụ, đánh đứa bé mà thôi, ngài cho tới lại là vơ vét bán thần cấp ác ma hang ổ, lại là nhìn chằm chằm bán thần cấp ác ma đánh nhau a. Ngài quá cực khổ." Chương 275, Tô Cửu. Hồng Tỷ không ăn cái kia một bộ Hừ hừ nói. Không khổ cực, gần nhất tâm tình không tốt lắm, đánh một chút hài tử giải sầu một chút cũng là lựa chọn tốt. Dù sao, không có việc gì mà là đánh một trận hài tử không giải quyết được. Giang Ly im lặng. Hồng tỷ lần nữa đặt câu hỏi, có đi hay không? Giang Ly cuối cùng dãy rồi nói, lão mụ, con của ngươi ta hiện tại cũng không phải bình thường người. Ta hiện tại là toàn bộ đông đô đại anh hùng, thần cấp cường giả. Không nói nổi tiếng đi, nhưng cũng không so những đỉnh cấp kia mình tinh kém, sở dĩ. Ngươi để ta đi ra mắt, đây có phải hay không là quá thấp kém rồi? Cái này nếu là chuyên đi, ta mặt mũi này đều vứt sạch. Hạ giá, là có chút hạ giá. Hồng Thị tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Giang Ly thừa thắng truy kích nói, sở dĩ. Sở dĩ ngươi như bức như vậy, ngươi làm sao vẫn là cái lưu manh. Ngươi như bức như vậy, ngươi ngược lại là cho ta mang cái bạn gái trở về A. Ngươi có sao? Ngươi có sao? Ngươi có sao? Đối mặt Hồng tỷ một trận gào thét linh hồn tam liên hỏi, Giang Ly mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Không có. Không có ngươi cùng ta thổi cái gì ngư bức. Ra mắt chuyện này ta giúp ngươi định ra, liền xế chiều ngày mai năm điểm, rồng tường cao ốc tầng cao nhất, xoay tròn phòng ăn. Ăn cơm chưa xong, ngươi mang theo con gái người ta đi xem cái phim, nếu là hết thời thuận lợi, lại ăn cái bữa ăn khuya. Đối phương vẫn là học sinh, đoán chừng ăn bữa ăn khuya, cửa trường đại học cũng đóng. Quay đầu ngươi tìm người cho gác cổng nhét điếu thuốc." Biết không? Hồng tỷ rạn dò Sự tình đã như thế, Giang Ly còn có thể nói cái gì? Đành phải gật đầu nói, được, biết. Nhét điếu thuốc, vàng không đối phương không cho mở cửa đúng không? Kỳ thật, lão mụ, ta cảm thấy chỉ bằng ta bản lĩnh, leo tường liền xong việc, cái kia khói tiền kỳ thật có thể tiết kiệm hạ. Hồng tỷ che mặt, gầm thét lên, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi đến cùng phải hay không nhi tử ta? Tình thương có thể hay không cao một chút? Cái gì leo tường? Cái gì nhét khói mở cửa? Ngươi có thể hay không lĩnh ngộ điểm của gái tinh túy? Giang Ly ngạc nhiên nói, cái gì tinh túy? Nhét khói không phải là vì để gác cổng đừng làm khó cô bé kia a? Không phải cái này, cái kia chẳng lẽ là vì làm khó nàng, không cho nàng mở cửa a? Hồng tỷ vỗ tay phát ra tiếng nói, đáp đúng. Giang Ly ngạc nhiên. Hồng tỷ cười hát hát nói, ngươi nghĩ a? hơn nửa đêm, trường học cũng trở về không được. Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, nói, cho nàng mươn phòng. Hồng tỷ cười nói, nhi tử, người cuối cùng thông minh. Giang Ly cũng đi theo cười nói, nhất định, người cũng chỉ điểm đến cái này, ta còn có thể không hiểu a? Yên tâm đi, ban đêm ta tuyệt đối không động vào nàng, xác lập tốt ta nam nhân tốt quang huy vĩ nạn hình tượng. Hồng tỷ nghe xong, hai mắt lật một cái, cùng phung nói, quang huy đại gia người a, Ta là để người rèn sắt khi còn nóng, thừa cơ gạo nấu thành cơm hiểu không? Đầu năm nay, ai mẹ nó còn thích người thành thật ta. Giang Ly yên lặng. Không nghĩ tới mẹ của hắn dĩ nhiên cho hắn suất như thế cái hung ác chủ ý, bất quá vừa nghĩ tới năm đó cha của hắn chính là bị mẹ của hắn hạ dược thu được chuyện cái giường về sau, Giang Ly không khỏi âm thầm may mắn mẹ nàng không có nói cho hắn hạ dược. Kết quả liền nghe Hồng tỷ hắc hắc nói, nếu là còn không được, ta cho ngươi bưu như vậy nhiều đại bà bối, ngươi tùy tiện mời nàng ăn hai mảnh. Nếu là sợ dược hiệu không đủ, ta cái này có độc môn bí phương, một hồi phát cho ngươi. Giang Ly vội ho một tiếng nói, lão mụ, ra mắt sự tình ngươi yên tâm, ta nhất định đi. Ta còn có việc, cúp trước ha. Giang Ly tranh thủ thời gian cúp điện thoại, trò chuyện tiếp xuống dưới, Giang Ly cảm thấy mình muốn bị làm hỏng. Giang Ly, ta cảm thấy A-di biện pháp không tệ A. Đúng lúc này, thiên mặt âm thanh âm vang lên. Giang Ly thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên mặt dẫm lên một thanh ghế, đứng lao cao, đệm lên chân nhìn say sưa ngon lành đầu. Tình cảm. Vừa mới hết thể đều bị tiểu nha đầu này nhìn đi. Giang Ly đưa tay cho nàng một cái bạo lực nói, ngươi tiểu hài tử mọi nhà biết cái gì, xem TV đi. Lúc này Giang Ly hẹ chặt lấp lóe, hồng tỷ có tin tức phát tới. Tiểu tử thối, quên nói cho ngươi, ta giới thiệu cho ngươi thế nhưng là tiểu mỹ nữ, rất đẹp đẽ đẹ cái kia loại. Ta biết ngươi muốn biết cái gì, ta chính là bốn phía lữ hành à, sau đó cứu được một đôi du lịch vợ chồng. Trung hợp bọn hắn cũng là tiêu tương một góc người, có cái chất nữ ở bên kia đọc sách. Tóm lại đâu, ngươi yên tâm, tuyệt đối là lai lịch chính đáng cô gái tốt. Hồng tỷ giải thích nói. Giang ly vướt vướt mi tâm, hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Hồng tỷ mỗi ngày chui khe suối giữa núi sóng người, lại còn có thể cho hắn sóng ra cái ngàn rằm kéo nhân duyên tuyến tiết mục. Hắc liên lại gần nói, tiểu tử. Ta cảm thấy mẹ ngươi nói biện pháp có thể thực hiện. Trên cơ bản có thể bảo chứng ngươi. Xéo đi. Các ngươi kia là giải quyết vấn đề sinh lý. Ta muốn là cao đại thượng tình yêu Giang Ly chứng trạc đàng hoàng nói, Hắc Liên biểu môi khinh thường nói, vấn đề sinh ly đều không có giải quyết qua cật bã, hiểu cọng lông tình yêu. Tin ta, trực tiếp hạ dược, gánh về nhà tới. Nếu là ngươi cảm thấy hạ dược không ổn thỏa, trực tiếp đánh cho bất tỉnh liền xong việc. Đồng tử ta tuyển tốt nhất, đại thụ kia bên trên tốt nhất cây gậy cho ngươi dùng. Bán thần cấp hắc ma tinh hoa gõ nàng một gậy, tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ thanh danh của nàng. Đến lúc đó, ta lại để cho toàn tiểu khu người đều xéo đi cam đoan phạm vi mời dặm nàng la rách cổ họng đều không ai biết. Giang Ly không còn gì để nói. Lúc này ông quần bị người kéo rồi, Giang Ly cúi đầu xem xét, chỉ thấy thiên mạt một cái tay nhỏ nâng cầm lên, cùng hôn mẹ, x. mắt to vụ sáng vụ sáng lóe ra suy nghĩ quan mang, vô cùng trịnh trọng gật đầu nói, ta cảm thấy đen ra ra nói phương pháp, có thể thực hiện. Giang Ly trực tiếp cho nàng một cái bạo lật, ngươi cái vật nhỏ biết cái gì, xem tivi đi. Tiểu nha đầu ôm đầu chạy. Giang Ly cảm giác đề tài này không thể trò chuyện tiếp đi xuống, bởi vì lại như thế trò chuyện xuống dưới. Hắn liền động tâm. Một đêm này, Giang Ly không ngủ, suốt cả đêm đều tại trừng trong mắt. Giang Ly nghĩ tới rất nhiều, trong lòng hắn, cũng không phải không có cân nhắc qua tìm đối tượng vấn đề. Nghĩ đến đối tượng, Giang Ly nghĩ đến võ Dương Thành, nghĩ đến lệ ô nạ, thậm chí đem bên người sở hữu dáng dấp xinh đẹp muội tử đều suy nghĩ một lần. Bao quát cổ khê, trần nhã, đỗ hiểu linh. Liền liền cái kia phương Tây Đại đỉnh giáo hoàng hắn đều suy nghĩ một lần. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly trong lòng ha ha cười nói, nếu là thu hết, ta đây cũng là công đức viên man A Đương nhiên, đây cũng chính là tưởng tượng mà thôi. Bất quá Giang Ly có một chút nghĩ thông suốt, hắn thực lực cường đại, người dáng dấp cũng còn thật đẹp trai, hắn không tin chính mình sẽ lưu manh cả một đời. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết làm loạn chính mình, tùy tiện chấp nhận. Sở dĩ Giang Ly chuẩn bị mặc kệ ngày mai gặp đến dạng gì nữ hài. Đều không định giả vờ giả vịt, chính mình là người ra sao, liền dạng gì tốt. Đối phương thích, liền nói chuyện. Không thích, liền giải thể, đây cũng là cho hắn lão mụ một cái công đạo. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Giang Ly thật sớm rời giường, đổi một thân vừa vặn âu phục, đi ra ngoài sửa lại cái phát, nguyên bản hơi tóc dài cạo ngắn về sau, cả người đều tinh thần không ít. Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, Giang Ly tốt dễ thu dọn một phen về sau, lần nữa đứng tại trước gương về sau. Chính mình cũng sợ ngây người, liên tục xoa mặt mình thầm nói, đây là ta a. Đừng nói Giang Ly, Hắc Liên cũng tại cái kia rủi mắt, thầm nói, gặp quỷ, ngươi cái xấu bức cách gian mặc về sau, lại còn thật đẹp trai. Nếu không phải nhìn tận mắt ngươi phát sinh biến hóa, ta đều cho rằng ta nhận là người. Kỳ thật cũng không thể trách Giang Ly cùng Hắc Liên, Giang Ly bình lúc mặc dù không lôi thôi, nhưng là tuyệt đối là lười đắc đạ phẫn. Bây giờ hảo hảo trải vướt cách gian mặc về sau, kiểu tóc thay đổi, không có cái kia hơi tóc dài che trán. Lộ ra ngũ quan sinh sán, lại thêm bởi vì cùng hắc liên dung hợp về sau, lục thân cải biến, làn da trở nên trong suốt như ngọc. Cùng mấy lần đại chiến, để khí chất của hắn phát sinh biến hóa cực lớn sau. Cả người hắn liền cùng thoát thai hoán cốt như vậy, ánh mắt hơi mang lười nhác, lười nhác bên trong mang theo một loại nhỏ bá đạo. Cái này loại bá đạo không phải trang bức bá đạo, mà là một loại ngoài ta còn ai, nha đều là ngu xuẩn cái kia loại tuyệt đối tự tin. Giang ly nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn một chút trước mấy ngày ngồi xổm ở bên ngoài ăn thiêu nướng tự chụp, còn có trên internet đập tới hình của hắn, cái này vừa so sánh, Giang Ly vui vẻ. Trước kia Giang Ly luôn luôn mặc rộng rãi, tùy ý, thậm chí mấy lần đại chiến ảnh chụp càng là bởi vì đánh nhau, mặt mũi tràn đầy cho bụi, hoặc là chính là nhiễm lấy máu tươi của địch nhân, trên tấm ảnh mặt của hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Ăn thiêu nướng hắn miệng đầy chảy mỡ, hình tượng hoàn toàn không có. Mà bình thường hắn mua thức ăn ảnh chụp, cũng lộ ra không có như vậy có tinh thần. Nhìn nhìn lại mình bây giờ, Giang Ly tự tin mà nói, ngã tào, ta hiện tại đi đến phạm phạ giặt tỉ trước mặt, đoán chừng bọn hắn đều nhận không ra ta đi. Hắc liên nói, nhận khẳng định nhận ra, bất quá cần nhìn kỹ, tùy tiện quét lướt mắt, tuyệt đối nhận không ra. Giang Ly lập tức yên tâm, hắn thật đúng là sợ vừa ra khỏi cửa liền bị nhận ra, như vậy, phiền phức tuyệt đối sẽ không ít, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là cái danh nhân. Xuất tiệm cắt tóc, đi trên đường cái, Giang Ly cố ý không cái này không ngăn đi tới. Quả nhiên, một đường đi qua, một chút nữ hải tử mặc dù sẽ vụng trộm nhìn hắn liếc mắt, nhưng là không ai nhận ra hắn thân phận đến, Giang Ly lập tức cười vui vẻ. Bất quá Giang Ly vẫn là không yên lòng, tìm một nhà trang điểm cửa hàng. Vừa vào cửa, một tên hơi có vẻ xinh đẹp nữ lao bản liền tràn đầy đi tới, vừa nhìn thấy Giang Ly, con mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Giang Ly có chút trọt dạ, trong lòng tự nhủ, cái này không sẽ nhận ra ta đi. Sau đó liền nghe nữ lao bản cười nói, đây không phải Giang Đại soái Giang Ly có chút không vui vẻ nói, ngươi có thể nhận ra ta. Nữ lao bản che miệng, phong tình vạn chủ nói, người khác khả năng nhận không ra, nhưng là ta thế nhưng là làm trang điểm, dựa vào chính là đôi mắt này ăn cơm. Ta nhận thức không chỉ có riêng là nhìn chính thể, một chút chi tiết như vậy đủ rồi. Đại soái ca, ngươi đây là không muốn để người nhận ra. Nữ lao bản tiếp đi qua, Giang Ly cũng không luống cuống mặt cho nàng tiếp trên cánh tay của mình, trong lòng tự nhủ, dù sao là chiếm tiện nghi, ai sợ ai à. Quả nhiên, Nữ lao bản thấy Giang Ly như thế không muốn mặt, biết đùa giỡn thất bại, thế là thu liễm một chút, không có thật dính sát, duy trì một cái tất cả mọi người không xấu hổ cự Ly. Giang Ly nói, ta là không muốn để người nhận ra, nói đi, có biện pháp A. Nữ lao bản hẽ miệng cười nói, nhìn ngươi nói, đây là xem thường tỷ tỷ tay nghề A. Nói hình như hóa trang về sau, ai còn cùng nguyên lai like một dạng giống như. Giang Ly cười hát hát nói, vậy cũng không nhất định, ta nhìn tỷ tỷ tháo trang, liền nhất định còn xinh đẹp như vậy. Giang Ly cũng không biết chuyện ra sao, đối mặt cái này loại cố ý trêu chọc nữ nhân của mình, hắn dĩ nhiên không sợ, ngược lại còn có thể trêu chọc trở về. Nữ lao bản xứng sở, sau đó cười càng thêm trang điểm lộng lẫy, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hoa đào dập dờn, liền trên lệnh kín đáo đưa cho Giang Ly một tấm gian phòng thẻ. Bất quá nữ lao bản tựa hồ cũng chỉ là bề ngoài như thế, cũng không có thật làm cái gì, chỉ là vui vẻ cười nói, ai hù. Nhìn ngươi cái này miệng nhỏ, cùng bôi mật giống như... Nguyên bản ta định cho ngươi hóa trang, chụp kiểu ảnh phát người bằng hữu vọng, đánh cái quảng cáo đâu. Thiên hạ đệ nhất cường giả, tuyệt thế chiến thần, Giang Ly quang lâm bản điếm. Chật chật. Ta cảm thấy ta tiệm này có thể lựa. Sau đó tiếng nói nhất chuyển nói, không đang chú ý tại ngươi như thế sẽ nói lời nói phân thượng, tiền này ta không kiếm lời. Giang Ly nói, cảm ơn. Nữ lao bản một trụ bên trên cái ghế nói, ngồi lên đây đi, ngươi là nghị hoa cả người lẫn vật đường gần đâu, vẫn là nghị hoa chê hoa gẹo nguyệt đâu. Giang Ly nói, hai cái này làm sao giải thích? Nữ lao bản nói, mặt chưa ý tứ, một cái xấu chó đều không để ý ngươi, một cái đẹp trai một ánh mắt có thể để cho nữ nhân không khép lại được chân. Giang Ly cười, vậy liền không khép lại được chân đi. Nữ lao bản trận nhìn Giang Ly một cái nói, đệ đệ, không phải ta nói ngươi, liền ngươi hiện tại địa vị, thật muốn nữ nhân, vây tay, ta đoan chừng, không có mấy cái gánh vấp được. Dù sao, ngươi có thể so những phú nhị đại kia như bất nhiều. Mà lại, Người còn như thế đẹp trai. Chỉ ít nội tình không tệ. Giang Ly cười cười, không nói chuyện. Nữ lao bản tựa hồ rất hiểu Giang Ly tâm tư, cũng lại không lời thừa, trực tiếp khởi công. Sau một tiếng, trang điểm kết thúc, Giang Ly ngạc nhiên nhìn xem trong gương chính mình. Nữ lao bản tay nghề thật rất tán, mà lại cũng rất lý giải Giang Ly tâm tư, nàng không có đem Giang Ly thật hóa xoái khí trùng thiên, để nữ hải không khép lại được chân. Mà là dùng một loại phương pháp đặc thù. Tại Giang Ly bản cũng không tệ nội tình bên trên có chút gia công, đem Giang Ly nguyên bản ưu điểm phóng đại, đem khuyết điểm che đậy một chút, lại không toàn bộ che lấp. Dạng này mặc dù có chút tỉ vết, lại có vẻ càng thêm tự nhiên. Hình dáng hơi phát hỏa về sau, Giang Ly mặc dù có thể nhìn thấy chính mình cái bóng, nhưng là hắn thể, cái này tờ mờ tuyệt đối không phải hắn. Nữ lao bản cười nói, đừng xem, đây chính là ngươi. Kỳ thật trang điểm đâu liền cùng nói dối là một cái đạo lý tất cả đều là hoang ngôn tuyệt đối sẽ bị hủy đi xuyên, nhưng là nửa thật nửa giả liền khó phân biệt. Giang Ly nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, "Tỷ tỷ, thế nào xưng hô?" Nữ lao bản cười nói, "Tô Cửu, chính là đồ Thái Sơn gia thảo đại vương Tô gia cái kia Tô." Giang Ly sửng sở, quay đầu nhìn xem Tô Cửu hỏi, "Ngươi sẽ không phải là người Tô gia a?" Tô Cửu nết miệng cười một tiếng, sau đó mắt to vụ sáng vụ sáng lóe lên nói, "Ngươi đoán." Giang Ly hai mắt lật một cái. Cái này còn dùng đoán à, nữ nhân này đã dùng ánh mắt nói cho hắn biết. Mặc dù nàng không có thừa nhận, nhưng là cái này nửa thật nửa giả bên trong, Giang Ly cảm thấy, hơn phân nửa là sự thật. Giang Ly cười khổ nói, ngươi cái này, chờ đã bao lâu? Tô cửu vẩy một chút tóc, một mặt hai đoán nhìn xem Giang Ly nói, không bao lâu, non nửa năm, từ ngươi quyền giết thiên thần bắt đầu, ta liền đến. Bất quá ngươi cái kia gác cổng không cho ta đi vào. Về sau đến người càng ngày càng nhiều, ta biết tám thành là không đùa. Dứt khoát ở đây mở cái tiệm này từ giết thời gian, không nghĩ tới cầu hoa hoa không ra, mà kệ, ngược lại ngươi đã đến. Ai? Nói thật, gần nhất cái này hơn một tháng gian nan à, mỗi ngày nghe lấy ngươi thịt nướng mùi thơm, ta đều gầy tắm cân. chương 276, ra mắt. Giang ly lúng túng lau lau mũi nói, lần sau mời ngươi ăn. Tô cửu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vươn ngón tay nhỏ nói, một lời đã định. Giang ly cùng nàng lôi kéo câu, sau đó hỏi, tính tiền đi. Tô Cửu vung tay lên nói, ngươi cũng mời ta ăn thần cấp thịt nướng, cái này trang điểm tiền thì miễn đi. Về sau nghĩ trang điểm, hoặc là đổi tạo hình, tùy thời tới tìm ta. Ta mặc dù trên sức chiến đấu cùng ngươi không cách nào so sánh được, nhưng là trang điểm bên trên, ta thế nhưng là cầm qua toàn cầu tối cao thưởng. Xuất cửa tiệm, Giang Ly nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, tên cửa tiệm này gọi, hết ngồi đáy giếng. Như thế phù hợp Tô Cửu trang điểm lý niệm, đơn giản trang điểm, lại có thể triệt để cải biến một người tinh thần. Khí chất. Hắc liên lại gần nói, Giang Ly, nữ nhân này rất không thành thật, ta là nghe không ra nàng câu nào là nói thật, câu nào là nói dối. Mặc dù nàng nói các người gặp nhau là trùng hợp, nhưng là ta luôn cảm thấy, nàng tựa hồ đã sớm tính tới ngươi sẽ tìm trang điểm cửa hàng, thế là thật sớm ở đây ôm cây lợi thỏ. Dù sao, đơn thuần đẹp trang cửa hàng ta có thể chưa từng gặp mấy nhà, chỉ có còn tại trung tâm thành phố. Mở đến như thế vắng vẻ địa phương tới. Đương nhiên, cũng có thể giải thích vì... Nàng chỉ am hiểu cái này, sở dĩ mở dạng này một cửa tiệm tử. Nhưng là, ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Giang Ly nói, chính là bởi vì nàng thông minh, cho nên nàng thực sự nói thật. Hắc liên ngạc nhiên. Giang Ly nói, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì cho siếc đều sẽ trở nên trắng bệnh bất lực, thậm chí cho mình chiêu thai nhạ hoạn. Nàng thông minh, liền cần phải minh bạch đạo lý này, nếu không hoang nôn có thể lừa gạt nhất thời, lại không cách nào lừa gạt một đời, một khi lộ tẩy Hậu quả nàng không chịu đựng nổi. Hắc liên như có điều suy nghĩ gật đầu nói, có vẻ như, đích thật là có chuyện như vậy. Sau đó Hắc liên cười hát hát nói, không biết là ai đem qua tại cái kia nói nhỏ nói muốn khi chính mình, không làm bộ cái gì. Kết quả sáng sớm hôm nay bên trên đứng lên, chập chập. Cái này ăn mặc, liền cùng cái kia vừa sinh con bê con, toàn thân lông đều liếm bóng lưỡng. Giang ly liết hắn một cái nói, ngươi biết cái gì, ta khi chính ta, ta nói chính là ta không cần thiết dấu diếm cũng không cần có thể phụ hỏa ai. Cho tới cách gắn mặc, dù sao cũng là ra mắt, xuyên lôi thôi thế đi, cái kia không cứ gọi kiên trì bản thân, cái kia gọi không tôn trọng người. Mặc kệ đối phương là như thế nào người, cái này điểm lễ phép vẫn là muốn có, cho tới đàm không nói thành, ngược lại là thứ yếu. Hắc liên miệng nghiêng một cái, nói, dù sao ngươi tổng có đạo lý, nói không lại ngươi. Dòng tương cao ốc tầng cao nhất, xoay tròn phòng ăn là tiêu tương một góc cấp cao nhất phòng ăn. Nơi này mặc dù không có tiêu tương cao ốc như vậy khí phái, nhưng lại có lãng mạn nhất hoàn cảnh, trông về phía xa tương nước, quan sát hai tòa thành lớn, hướng xa nhìn, còn có thể nhìn thấy núi cao san sát. Sở dĩ nơi này cũng bị tiêu tương một góc những thanh niên nam nữ công nhận hẹn hò nơi trốn. Bất quá nơi này tiêu phí cũng là bản địa cao nhất, nghe nói, đã từng có người bỏ ra mười mấy vạn, chỉ muốn ăn hai món ăn. Kết quả phòng ăn đầu bếp thật cho bọn hắn làm hai đạo giá trị mười mấy vạn đồ ăn. Trong điểm là Hai vị kia thổ hào ăn về sau, dĩ nhiên cảm thấy giá trị. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, cửa tiệm này tiêu phí tình huống mới bị thế nhân biết, tiền sơ qua không đủ người, đều thật không tiện đến cửa tiệm này ăn cơm. Tiến xoay tròn phòng ăn, có người phục vụ tiếp đãi dẫn dắt đến Giang Ly ngồi ở một chỗ gần cửa sổ hàng ghế dài chỗ, bên cạnh mắt nhìn đi, quả nhiên có thể nhìn thấy hai tòa thành phong quang, ở giữa tương nước tại hai tòa thành trung gian xuyên qua, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà chiếu ở trên mặt nước. Ba quang đá lẩm trợm, vô cùng xinh đẹp. Giang Ly xem chừng, cái này nếu là đến ban đêm, nước sông hai bên cao lầu ánh đèn sáng lên, chiếu trong nước, phối hợp trên trời minh nguyệt, bên bờ đèn đuốc, cái kia cảnh sắc nhất định sẽ càng đẹp. Khó trách nơi này quý, quý đương nhiên A. Giang Ly nhịn không được cảm thắn nói. Hắc liên ngược lại là xem thường ngồi trên bên cạnh len lén nhìn xem thực đơn, thỉnh thoảng đến một câu, nhỏ như vậy lượng, đều không đủ nhét cái răng. Một bàn tôn hùn nhỏ 1.8 liền tờ M10 con. Đây cũng quá giật đi. Nhìn liếc mắt cái này sát phong cảnh gia quốc, Giang Ly chụp chụp Hắc Liên nói, ai? Hắc Liên nói, làm gì? Giang Ly nói, ta một hồi ra mắt. Hắc Liên nói, ta biết, thế nào? Ra mắt là cái chuyện lãng mạn, một đối một tốt nhất. Ngươi ở đây cùng cái bóng đèn lứa tử, ngươi không cảm thấy khó chịu a? Giang Ly nói, Hắc Liên hảo không biết điều mà nói, không khó chịu, cái này có cái gì khó chịu, các ngươi lại không ở đây sinh con. Ngược lại thời điểm các ngươi trò chuyện các ngươi, ta ăn ta chẳng phải xong. Giang Ly trực tiếp chỉ vào xa xa cái bàn nói, ngươi đi bàn kia ăn, tùy ngươi chút gì, đến lúc đó ta đi tính tiền. Hắc liên nhìn một chút xa xa cái bản, nhìn nhìn lại Giang Ly, cười hắc hát, hát nói, không đi, ta còn muốn nhìn ngươi một chút tình này thương thiểu năng làm sao yêu đương đâu. Giang Ly sợ chính là cái này, hắc liên cái miệng rộng này nếu là thật thấy cái gì náo nhiệt, đoán chừng không cần một ngày, toàn thành người đều sẽ biết. Thế là Giang Ly hung ác nói, ngươi nếu là không đi, một hồi ta liền điểm hai người bữa ăn, ngươi mình ngồi ở cái này nhìn xem tốt. Hắc Liên phản kích nói, cái kia ta liền đem ngươi ra mắt quấy nhiều thất bại, để ngươi tiếp tục khi lưu manh. Lời này vừa nói ra, Giang Ly cười, chắp tay một cái nói, đã tạ. Hắc Liên lúc này mới nhớ tới, Giang Ly hàng này đừng nhìn bề ngoài bên trên chân định, trong lòng khẩn trương muốn chết, ước gì hắn đem việc này quấy nhiều thất bại đâu. Thế là Hắc Liên bỗng nhiên đứng dậy trực tiếp chạy tới cách đó không xa cái bàn chỗ. Sau đó Giang Ly liền thấy Hắc Liên tùy tiện cầm qua thực đơn điểm mấy lần, liền ném cho người phục vụ. Giang Ly thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, có chút trấn an nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, gia hỏa này, rốt cuộc biết tiết kiệm tiền. Nhưng là rất nhanh, Giang Ly liền hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy người phục vụ bên kia dĩ nhiên xếp thành đội ra, từng bàn đồ ăn hướng Hắc Liên trước mặt trên mặt bàn bày, một cái bàn không đủ, mấy bàn lớn cùng một chỗ dùng tới. Giang Ly trong mắt đều thẳng Tranh thủ thời gian gọi tới người phục vụ, hỏi thăm tình huống. Người phục vụ cười nói, lao tiên sinh kia trừ vài món thức ăn, cái khác đều điểm xong phần, ta cũng là thứ vừa thấy được có thể ăn như vậy, ha ha ha. Ha ha. Giang Ly thật muốn A Hắc Liên một mặt nước bọn, thật khi hắn kiếm tiền không lao lực đúng không? Mở mở tờ. Một bên khác, Hắc Liên thì một mặt đắc ý mở một bình không biết năm nào rượu đỏ, sau đó thưởng thức rượu đỏ, ăn đồ ăn, một mặt đắc ý. Đúng lúc này, Giang Ly chú ý tới. Một tên dáng người nho nhỏ, mặc màu lam nhỏ hơn áo, một đầu màu trắng quần đùi, đặt một đôi màu trắng giày thể thao, cả người đều tản ra sức sống thanh xuân bím tóc đuôi ngựa nữ hải, ôm một quyển sách đi đến. Nhìn ra được, nữ hải có chút ngại ngủng, mang theo màu đen kính mắt nhìn mười phần nhã nhặn. Giang Ly con mắt lập tức liền sáng lên, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra đến đối hạ ảnh chụp, dĩ nhiên thật sự là cái này con cựu nhỏ. Giang Ly nết nết miệng, thầm nghĩ, lao mụ quả nhiên không có lửa ta, cái này có thể tâm sự. Đúng lúc này, một cái ngọc thủ đặt tại nữ hài trên bờ vai, tay bóng ánh trắng như ngọc, xem xét chính là một cái thuộc về mỹ nữ tay. Giang Ly thuận theo con kia ngọc thủ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy chủ nhân của nó một tên mười phần thời thượng nữ hài, nữ hài mặt mười phần tinh xảo, một đôi mắt bình tĩnh không lay động, mười phần thản nhiên. Mặc dù nàng xem ra chính là cái phổ thông nữ hài, lại cho người ta một loại thánh khiết không thể làm bẩn cảm giác. Đương nhiên, Chói mắt nhất vẫn là nàng cái kia một đầu thẳng tóc mái tóc dài vàng nóng phản phất sẽ phát sáng giống như. Giang Ly hơi sững sở, sau đó sắc mặt trở nên cổ quái, trong lòng hoàng sợ nói, nga tạo, là nàng. Hắc liên một mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Ly, sau đó cũng nhìn liếc mắt cửa, sau đó cũng là sững sở, truyền âm Giang Ly nói, cái này, đây không phải cái kia đại đỉnh giáo hoàng A. Giang Ly truyền âm nói, nếu như không phải song bào thai, đó phải là, nữ nhân này không tại đại đỉnh ngồi sổm. Đến Đông Đô làm gì? Hắc Liên cũng là một bụng nghi hoặc, bất quá sau đó cười xấu xa nói, xem ra nàng cùng ngươi cái kia đối tượng hẹn hò là cùng một chỗ, thế nào? Muốn hay không cân nhắc cùng một chỗ thu. Ta cảm thấy, giống nàng nữ nhân như vậy, mới có tính khiêu chiến, đuổi kịp, mới có cảm giác thành công. Xéo đi, đại đình không cho phép kết hôn, lại nói, nàng trước đó là thành nữ, càng là không thể kết hôn. Giang Lý nói. Hắc Liên bĩu môi nói, người kia rồi Cùng lắm thì ngươi đem đại đỉnh diệt, hoặc là ngươi đem đại đỉnh chân áp, ngươi khi giáo hoàng, sau đó sửa lại giáo nghĩa chẳng phải xong rồi sao. Giang Ly liết hắn một cái nói, ít nói hiệu nói vượng, như vậy, nàng vẫn là nàng rồi sao. Hắc liên ngắm lại, có vẻ như cũng là có chuyện như vậy, bất quá hắn ngược lại là không quan trọng mà nói, mặc dù không phải, bất quá chúng ta không cứu hưởng thụ cái kia loại hàng phục nữ nhân vui vẻ à. Tựa như ta, năm đó ta nhìn chúng một thần nữ, nàng lại không vui lòng. Kết quả ta còn không phải tiến lên, đánh xuyên gia tộc của bọn hắn, đem cương ép lột trở về. Giang Ly cười ha ha, liền không để ý Hắc Liên Bởi vì đại đình giáo hoàng hệ luyền mang theo cô bé kia đã nhìn tới, đồng thời bắt đầu đi tới. Không biết vì sao, nếu như là đơn độc đối mặt cái kia thanh thuần nữ hài tử, Giang Ly thật đúng là có chút khẩn trương. Nhưng là nhiều một cái hệ luyện về sau, Giang Ly bỗng nhiên không khẩn trương, ngược lại cười tủm tìm đánh giá hệ luyện cùng thiếu nữ kia, trong lòng suy nghĩ, ta nếu là trụ tấm hình. Sau đó công bố thiên hạ, nói ta cùng nữ giáo hoàng hẹn họ. Không biết có thể kiếm nhiều ít toán khí. Giang Ly xem chừng, cái kia lập tức, đoán chừng tối thiểu nhất có thể để hắn trong khu cư xá ác ma bên trong lại tung ra một hai tôn thần cấp tới. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly nhìn hệ luyền ánh mắt càng phát lửa nóng. Hệ luyền lại như mày, nàng hiển nhiên là không nhận ra Giang Ly đến, dù sao, Giang Ly cùng nàng không tầm thường. Hoặc là nói, Giang Ly cùng đại đa số siêu phạm giả cũng khác nhau, người khác bởi vì tu luyện nguyên nhân. Sở dĩ trên thân tự nhiên mà vậy mang theo một loại riêng biệt khí tức. Thân thể năng lượng ba động, cũng không tốt thần tàng, nhất là tại thần cấp cường giả trước mặt, vậy thì càng không tốt tẩn dấu đi. Nhưng là giang ly không tầm thường, hắn không sử dụng ác ma lực thời điểm, ác ma lực liền cùng một đầm nước động kết băng, đừng nói sóng lan tan, một điểm động tinh đều không mang theo. Thân thể của hắn cũng đã đạt đến phản pháp quy chân tình trạng, mặc kệ người thấy thế nào, hắn đều cùng người bình thường không có gì khác nhau. Lại thêm tô cựu trang điểm. Cùng Giang Ly cùng hệ luyện chỉ có duyên gặp mặt một lần, sở dị hệ luyện là thật không có nhận ra hắn. Ngươi tốt, xin hỏi ngài là Giang Hòa A. Thiếu nữ hơi có vẻ xấu hổ hỏi. Giang Ly đứng dậy gật đầu, thân sĩ giống nhau cười nói, đúng vậy, ngươi là. Giang Ly lập tức khổ bức, hắn lao mụ cũng không nói thiếu nữ gọi cái gì A. Chỉ cấp một tấm hình, cái này hắn bên trên cái kêu kêu lên đối phương dành tự đi. Thiếu nữ hé miệng cười một tiếng, duỗi ra tay nhỏ nói, ta gọi Tần Lăng Tuyết. Giang Ly lập tức cùng Tần Lăng Tuyết nắm tay, sau đó nhìn về phía bên trên hệ luận. Hệ Luyện mười phần hào phong nói, "Ta được đông đô đồ tên gọi ngài đỉnh." Hai người cũng lễ phép nắm tay sau dồn dập ngồi xuống. Lẫn nhau khách khí hai câu về sau, Giang Ly phát hiện Tần Lăng Tuyết mặc dù hoạt bát đáng yêu, bất quá ngồi ở chỗ này lại rất câu nệ, lời nói không nhiều lắm. Giang Ly mang theo hai lần tiếp ấu, bởi vì hắn cũng không am hiểu cùng nữ hài tử nói chuyện phía nguyên nhân, hiện trường có chút lạnh. Lúc này hệ cười nói, "Giang tiên sinh, Ta là lần đầu tiên đến tiêu tương một góc, đối với nơi này không hiểu rõ. Nếu không, ngươi gọi món ăn. Giang Ly nghe xong, lập tức lắc đầu nói, gọi món ăn không có vấn đề, bất quá. Ta cũng là lần đầu tiên đến cái này. Nghe được cái này lời nói, Hê Luyên mỉm cười, tại dưới mặt bàn cho Tần Lăng Tuyết phát cái tin tức, người này cũng không tệ lắm, chỉ ít không thành thật Tần Lăng Tuyết xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nói, ta tùy tiện ăn cái gì cũng tốt. Giang Ly trực tiếp đem thực đơn đưa cho hệ Luyên nói, nhìn ngươi càng hiểu Nếu không ngươi chọn đi, hệ cũng không khách khí, đem thực đơn buông xuống, sau đó bắt đầu chọn món ăn, một bên điểm một bên len lén dò xét Giang Ly. Từ rẻ nhất hơn 100 đồng tiền đồ ăn, dần dần tăng giá, thẳng đến nàng điểm một bình 82 năm là phịt thời điểm, Giang Ly vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, thậm chí lông mày đều không có nhữ một cái sau. Thế là hệ luyền nói, cái này không cần, đến hai chén nước trái cây đi. Ngươi uống gì? Giang Ly nói, ta cũng muốn nước trái cây. Được rồi, mấy vị hơi chờ. Người phục vụ đi. Giang Ly nhìn liếc mắt dê luyện, thầm nghĩ, người này còn rất giúp mình tiết kiệm tiền ha Hệ luyện lại len lén cho tần lăng tuyết phát cái tin tức, ra cảnh không sai, còn có, ngươi có thể không thể bông ra điểm, đừng khẩn trương như vậy. Ngươi bình thường như vậy điên. Tần lăng tuyết trả lời một câu, đại tỷ, ta tại ra mắt ta. Ngượng ngủng. Hệ luyện không còn gì để nói. Đồ ăn rất mau lên đây, hệ luyện càng thêm bó tay rồi. Không ngừng cho Tần Lăng Tuyết gửi tin tức. Ngươi bình thường không phải rất thích ăn rau hẹ sao. Hôm nay làm sao không ăn. Rau hẹ hương vị lớn. Hôm nay trước nhịn một chút. Ngươi ăn cá làm sao không nôn đâm a Nôn đâm quá không nhã nhặn đi. Cái kia đâm đâu. nhai nát nuốt. Ngươi. Khó trách ngươi uống nhiều như vậy nước dưa hấu. Đây là đang thuận đâm đâu a Ngươi có muốn hay không đi nhà xí. 10 phút đồng hồ trước liền muốn. Kìm nén đâu. Ngươi kìm nén làm gì. Đi lâu. Quái ngượng ngùng. Ông trời ơi! Ngươi chẳng lẽ cho rằng thuộc nữ là không đi nhà xí sao? Xin nhờ hai, ngươi vẫn là thả chính mình đi, ta có thể đừng giả vợ A. Mặt khác, ăn cái gì không cần một mực lau miệng, chúng ta nhanh không có khăn tay. A a a, Cái kia ta chú ý một chút. Ngươi cũng ăn A. Ta ăn không vào. Vì sao? Nhìn ngươi cái này hùng dạng, ta liền đã lo đầy đủ. Giang Ly thấy hai người ăn phần cơm liền túi đầu tại cái kia không ngừng chơi điện thoại. Có chút khó chịu, vội ho một tiếng nói, khu khu. Cái kia. Hai vị. chương 277, làm việc. a, Hai người lúc này mới nhớ tới, còn có một người trên bên cạnh phơi đây, tranh thủ thời gian ngẩn đầu lên tiếng. Giang Ly nói, cái kia. Ăn xong A, Ăn xong. Thần Lăng Tuyết lập tức nhấc tay kêu lên. Đúng lúc này, một người phục vụ đi ngang qua, nghe tiếng nhìn liếc mắt yêu ngươi vì cùng Thần Lăng Tuyết, kinh ngạc nói, hai vị, hôm nay liền ăn như thế điểm. Các ngươi bình thường đều có thể ăn đi ba đợt người A. Lời này vừa nói ra, hai nữ mặt lập tức liền đỏ thấu. Liên liên nghệ luyến đều có chút ngượng ngùng bởi vì nàng vừa nói hoang nói mình lần đầu tiên tới, chưa quen thuộc cái này, để Giang Ly gọi món ăn. Giang Ly thì nết nết miệng, xoa xoa mi tâm, túi đầu dùng nữa, khi không nghe thấy quên đi. Trước mắt cái này hai muội tử, mặc dù lừa Giang Ly, bất quá Giang Ly cũng có thể cảm giác được, đối diện tựa hồ so với hắn còn khẩn trương đâu Mà lại hai nữ hải từ đầu tới đuôi cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Cái này so với hắn tại các loại truyền thông bên trên nhìn độc canh gà thật tốt hơn nhiều. Hắn rất thỏa mãn, sở di cũng muốn cho hai nữ bảo lưu mặt mũi. Xấu hổ qua đi, ba người quan hệ trong đó cũng rút ngắn không ít. Giang Ly nói, ăn uống no đủ, nếu không, chúng ta tâm sự. Hai nữ gật đầu. E Ly nói, Giang tiên sinh, ngươi cần phải đã nhìn ra, ta cái này khuê mật còn đang đi học, học khảo cổ, làm người có chút đốc. Bất quá nàng hiện tại đã tại thực tập, có một chút thu nhập. người đây, ngươi là làm việc gì? Giang Ly buông tay nói, không có, không có làm việc. Tần lăng tuyết hơi kinh ngạc hỏi. Giang Ly gật đầu nói, từng không có làm việc. Hẹt luyên bóp một cái tần lăng tuyết bắt đùi, nói, không có làm việc cũng không quan hệ, vậy ngươi về sau nghĩ tìm việc làm a Giang Ly nghe xong tìm việc làm, lúc này mới nhớ tới, mình còn có người dân giáo viên thân phận đâu, thủ hạ còn hơn 20 cái học sinh. Bất quá đều nói qua không có công tác, cũng không tốt bổ sung, vì vậy nói, về sau a. Nghĩ tới, bất quá còn chưa nghĩ ra làm gì. Evelyn cùng Tần Lăng Tuyết như mày, các nàng ngược lại là không thèm để ý Giang Lý hiện tại có hay không làm việc, nhưng là bọn hắn rất để ý Giang Ly thái độ, dù sao, một cái nam nhân nếu như không có một viên lòng cầu tiến, đó chính là thằng ngu không chịu nổi. Evelyn nói, vậy ngươi bình thường đều làm cái gì đây? Giang Ly cười nói, ta bình thường liền đơn giản Mỗi ngày ăn một chút thiêu nướng, ngủ một chút, lưu dắt cho cái gì. Ngẫu nhiên cũng đánh hai an ma, thư giãn một tí. Nghe được trước mặt lời nói, hai nữ lông mày nhíu chặt hơn, nhưng là nghe phía sau, tần lăng tuyết kinh ngạc nói, người là siêu phẳng giả. Giang Ly nghĩ nghĩ, chính mình giống như cũng tính, thế là gật đầu nói, đúng thế. E luyên thì híp mắt, một đạo thần mang ở trong mắt nàng hiện lên, hiển nhiên là đang thử thăm dò Giang Ly thực lực. Kết quả, nàng phát hiện, Giang Ly trên thân một chút năng lượng ba động đều không có, cái này khiến lông mày của nàng nhíu chặt hơn. Vụng Trộm phát hoè chặt nói, hắn không phải siêu phàm giả. Tần Lăng Tuyết nghe vậy, mũi đều nhăn đi lên, hiển nhiên đối với Giang Ly nói láo hành vi có chút bất mãn, bất quá Tần Lăng Tuyết vẫn là bổ sung một câu, ngươi thích ăn thì nướng, ta cũng thích. Ngươi bình thường đều nướng cái gì ăn a? Giang Ly đến thời điểm liền nghĩ kỹ, ăn ngay nói thật, vì vậy nói, trước kia nướng nửa huyết nhục của thần, hiện tại nướng thần cấp huyết nhục. Tần Lăng Tuyết một miệng đồ uống kem chút phun tại Giang Ly trên mặt, sau đó liền nói thật không tiện. Giang Ly biểu thị không có chuyện. Hệ Luyện thấy thế, đối với Giang Ly gật đầu nói, "Giang tiên sinh, ta chợt nhớ tới, chúng ta còn có việc, đi trước ha." Nói xong Hệ Luyện lôi kéo Tần Lăng Tuyết đi, ra cửa, nguyên bản bước loạn choạng Tần Lăng Tuyết trực tiếp mở ra chân, nhanh chân liền chạy, một bên chạy một bên hô hào, "A. Cuối cùng giải phóng, ta cảm giác bên ngoài không khí đều là ngọt." Hệ Luyện liếc nàng một cái nói, "Ngươi a, Không có như vậy nhã nhặn, ngươi cũng đừng giả nhã nhặn a. Tần lăng tuyết xoa bộ ngực nhỏ nói, ngươi là không biết ta, ra mắt cảm giác quá cha tấn người. Ai, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, về sau ngươi tướng lần thân liền hiểu. Hệ luyền không tin tà biểu môi. Tần lăng tuyết lớn trước mắt, ôm hệ luyền cánh tay nói, nếu không, ngươi cũng đi tướng cái thân. Hệ luyền liếc nàng một cái nói, ngươi cảm thấy có thể sao. Tần lăng tuyết tắm một cái cười nói, dù sao, chính là ra mắt mà thôi, lại không có để ngươi lấy chồng. Lại nói, liền xem như đại đình giáo hoàng không cũng hẳn là nhiều hơn thể nghiệm dân sinh khó khăn, dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ chúng sinh, không phải sao? Hệ luyền trầm mặc. Thần lăng tuyết tiếp tục nói, ai? Ta nghe nói gần nhất có người tại thu xếp một lần che mặt vũ hội, nói là vũ hội, kỳ thật chính là ra mắt hội. Ngươi có muốn hay không đi thử xem? Nơi đó đều là xã hội danh lưu, kém cỏi nhất cũng là cái nào đó tại phiệt công tử ca. Hệ luyền tựa hồ có chút tâm động. Bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt, được rồi, ta nếu như bị người nhận ra, vậy liền quá mất mặt. Đường đường đại đình giáo hoàng chạy tới ra mắt, có làm trái giáo quy giáo nghĩa, sở dĩ, vẫn là thôi đi. Hai người nói chuyện, dần dần đi xa, bất quá cuối cùng tiếng nói vẫn là về tới giang ly trên thân. Ta cảm thấy cái kia giang hỏa vẫn được, ngươi có muốn hay không tiếp tục thử một chút. Hệ lùi nói, đẹp trai là thật đẹp trai, nhưng là không có cảm giác A. Cảm giác không phải có thể bồi dưỡng A. Lại nói, nào có lần thứ nhất gặp mặt liền có cảm giác được. Thế nhưng là, ta gần nhất sợ là không có thời gian a, ngươi cũng biết, ta lần này ra đều là phế đi giả đại lực khí mới mời giả. Lần sau ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lại, Cổ Mộ chính đang đào móc thời khắc mấu chốt, lại xin nghỉ ta đều thật không tiện. Thần Lăng Tuyết do dự nói. Hề lượn hé miệng cười nói, cái kia Giang Hỏa không phải nói hắn không có việc gì liền đánh ác ma a. Các ngươi đội khảo cổ gần nhất không phải tại thông báo tuyển dụng bảo an nhân viên A. Dù sao hắn cũng không có làm việc, nếu không ngươi. Tần lăng tuyết liền vội vàng lắc đầu nói, không được không được, cái này không thể được. Ngươi cũng biết, chúng ta cái kia cổ mộ quá tà môn, trước sau đã xuất hiện nhiều lần vấn đề. Hẹt cười nói, cái này còn bắt tự không có một vước đi đâu, ngươi liền bắt đầu quan tâm nhân ra à nha. Tần lăng tuyết cái đầu nhỏ giao cùng chống lúc lắc giống như, có thích hay không nhân ra là một chuyện, hại người ta không thể được. Ta nói cho ngươi, lần này mộ quá tà môn. Mộ dưới có mộ, mà lại càng hướng bên trong đi, càng quỷ dị. Cho tới bây giờ, rất nhiều người đều điên rồi. Hệ luyện cao mày nói, ngươi gọi khi ta tới, cũng không có nói với ta những này a. Tần lăng tuyết le lưới một cái nói, ngươi thế nhưng là thần cấp cường, giả. Cái gì nguy hiểm đến ngươi cái này không đều không phải nguy hiểm a nói thật. Nếu không phải ngươi đã đến, lao sư ta đều nhanh từ bỏ đám bóc. Hệ luyện nói, các ngươi đông đâu đô cũng có thần cấp cường giả toa chấn. Các ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ à? Tần Lăng Tuyết lắc đầu nói, "Cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao lão sư ta giống như đối với hắn ý kiến rất lớn, kiên quyết không đồng ý hắn tới. Bằng không thủ hộ giả tổ chức đi sớm mời hắn. Mà lại, ngươi cũng biết, Đông Đô trừ Giang Ly bên ngoài, cái khác thần cấp cường giả đều là người của hắn." Sở Dĩ, "Hẻo Luyện hơi mang kinh ngạc nói, "Ngươi lão sư thật đúng là cái quái nhân." Thần Lăng Tuyết thở dài nói, "Ai, lão sư ta người rất tốt." liên là chuyện này bên trên đặc biệt cố chấp. Hệ Luyện thấy bốn phía không ai, truyền âm qua hỏi, các người xác định kia là Lý học đại gia mộ rồi sao? Tần lăng tuyết dùng sức gật đầu, hệ Luyện trong mắt lập tức thần lòng lánh, hiện nhiên nàng cũng đối vị này, Lý học đại gia hết sức cảm thấy hương thú. Sau đó hệ Luyện nói, lăng tuyết, kỳ thật giang hỏa đến cũng không có gì, có ta ở đây, hắn không có nguy hiểm. Tần lăng tuyết nhìn xem mẹ Luyện, mắt to chớp chớp về sau, nói, hệ Luyện. Ngươi hôm nay làm sao đối với một cái nam nhân để ý như vậy? Ngươi sẽ không coi trọng hắn đi. Hẹt luyền liếc nàng một cái nói, nghĩ gì thế? Ta đây chính là vì giúp ngươi. Hai người một đường trò chuyện cái để tài này, dần dần đi xa. Mà giờ này khắc này, Hắc liên tiến tới Giang Ly trước mặt, cười hắc hát nói, bọn hắn thời điểm ra đi liền không có nói với ngươi điểm cái gì. Giang Ly nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không có. Hắc liên liễu lươi nói, cái kia. Xong, chúc mừng ngươi, không có ta. Ngươi ra mắt cũng thất bại. Nếu không, ta hai uống hai chén. Ta đây còn có đồ ăn không ăn xong đâu. Giang Ly nhìn một chút bên kia một bàn lớn đồ ăn, lắc đầu nói, đây là lãng mạn phòng ăn, ta cùng ngươi một lao già hoảng hẻm ở đây ăn cơm, qua cơ. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại chấn động, Giang Ly cầm lên xem xét, dĩ nhiên là tần lăng tuyết gửi tới tin tức, ta cái này có công việc, ngươi làm à. Bất quá rất nguy hiểm, cùng khảo cổ có quan hệ. Giang Ly khỏe miệng có chút hất lên. Hắc liên cộp cộp miệng nói, nhìn đến không có hoảng, ta hai uống hai chén. Chúc mừng một chút. Giang Ly. Giang Ly nguyên bản không có ý định đáp ứng. Đúng lúc này, một đôi đôi chân dài xuất hiện tại Giang Ly bên người, nói, ta nếu là ngươi, liền đáp ứng. Giang Ly vừa nghiêng đầu, lập tức vui vẻ, người tới rõ ràng là đã lâu không gặp cảnh oanh. Theo lý thuyết, lần trước hai người liên thủ hố cảnh oanh, gặp lại cảnh oanh hẳn là sẽ thật không tiện mới đúng. Đáng tiếc, một già một trẻ này đều là không cần mặt mũi mặt hàng. Căn bản không biết cái gì gọi là thật không tiện. Thậm chí Hắc Liên còn đối với cảnh anh cười hát hát nói, mội tử, đặc thù gần nhất lại tới hàng mới, nếm thử tôi không. Xéo đi. Cảnh anh tức giận trừng liếc mắt Hắc Liên. Hắc Liên, được rồi. Hắc Liên đắc ý đi bên cạnh bên trên tiếp tục uống rượu của hắn, ăn hắn từ đi. Cảnh anh cũng không khách khí, ngồi ở giang ly đối diện nói, chậc chậc, đông đô đệ nhất cao thủ, thần cấp cường, giả, dĩ nhiên chạy tới cùng một cái học sinh đang học mộ ra mắt Đây chính là lớn tin tức ca. Giang Ly nói, đừng âm dương quái khí, ăn lòng nương không? Đinh! Hoan khí một nghịn. Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, cái này miễn phí cơm phiếu xem ra hắn có thể ăn cả một đời. Cảnh anh hừ hừ nói, thần cấp cường giả, lừa bị học sinh muội nếu như không đủ nặng cân, cái kia đại đỉnh giáo hoàng gia mắt đông đô đệ nhất cường giả tin tức, ngươi cảm thấy có thể hay không lên đầu đề. Giang Ly yên lặng, cái này nếu là chuyện đi, đừng nói đầu đề. Đoán chừng bá bảng cũng không có vấn đề gì. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, cố lên, nói cho ta ngươi ở đâu công bố, ta tranh thủ đi cái thứ nhất điểm tán. Cảnh Anh trận nhìn Giang Ly một cái nói, ngươi liền không sợ bị đại đỉnh người phân thấy A. Giang Ly cười ha ha, vô cùng tự tin nhướng nhướng lông mi, ngươi cảm thấy, bọn hắn có bản lĩnh này A. Cảnh Anh yên lặng. Cảnh Anh rất muốn nói, vậy ngươi liền không sợ bị người trong thiên hạ nước bọt bao phủ A. Nhưng là nghĩ lại, hàng này nếu là sợ. Cái kia đã sớm tại mấy lần trước nước bọt bên trong chết đuối. Giang Ly nói, được rồi, ngươi những này trò siết đối với người khác hữu dụng, đối với ta vô dụng. Nói điểm chính đi. Giang Ly rất rõ ràng cảnh anh tuyệt đối không dám làm như thế, dù sao, cảnh anh hiện tại không có thủ hộ giả tổ chức che chở, thật muốn làm phát bực đại đỉnh, cái kia nàng cuộc sống sau này tuyệt đối so Giang Ly càng khổ sở hơn. Cảnh anh hừ hừ một tiếng về sau, nói, lần trước ta giới thiệu cho ngươi bệnh tâm thần, còn nhớ rõ không? Giang Ly ngạc nhiên, Mã Nguyên, người này Giang Ly đương nhiên nhớ kỹ. Lúc trước Mã Nguyên hiểu rõ một chút chân tướng lịch sử, sau đó vì bảo vệ tính mạng, chạy tới bách buộc bên kia bệnh viện tâm thần bên trong giả ngây giả dại. Về sau Thiên Thần đuổi tới về sau, Mã Nguyên đi theo tù mấy người cùng một chỗ cơi truyền tống trận chạy trốn. Cũng là bởi vì Mã Nguyên chỉ dẫn, Giang Ly mới đi tìm Vũ Triều mộ táng, kết quả Vũ Triều mộ táng phát sinh núi lửa phun trào, một trận đại hỏa đem hết thể đều thốn phệ. cảnh Anh gật đầu nói, chính là hắn. Người cô bạn gái nhỏ kia chính là học sinh của hắn. Từ khi ngươi hoành sát thiên thần, thiên thần ẩn lui, các phương tu sĩ hiện thân về sau, hắn cũng đi theo hiện thân. Lao Hoa bọn hắn đối với hắn rất coi trọng, để hắn mang theo một chi khảo cổ tinh anh đoàn đội phụ trách đào móc của mộ, tìm kiếm càng nhiều công pháp tu hành cùng chân tướng lịch sử. Cảnh anh dừng một chút về sau, điểm một bình 82 năm rượu đỏ về sau, nói, đem đồ ăn cho ta rút lui, một lần nữa bên trên, chọn quý nhất bên trên. Người phục vụ nhìn một chút Giang Ly Giang Ly buông tay nói, nhân ra điểm, ngươi liền lên chứ sao? Ngươi phục vụ gật gật đầu, lập tức mang đồ ăn lên. Chờ món ăn lên, rượu đỏ dọn xong, cảnh anh tự rót tự uống mà nói, ngươi cũng đừng đau lòng, ta nói cho ngươi tin tức, tuyệt đối so một bản này đồ ăn đáng tiền. Giang Ly ha ha nói, cũng so một bản này đồ ăn nguy hiểm, nếu không ngươi sẽ không chạy tới nói cho ta tin tức này, đúng không? Cảnh anh gật đầu, mười phần thản nhiên nói, vâng, chỉ có đầy đủ nguy hiểm ta mới có thể lắc lư ngươi đi chịu chết. Sau đó cảnh anh tiếng nói nhất chuyển nói, gần nhất mã nguyên tại tiêu tương một góc phía nam cùng Quảng Ninh bất giao hội địa phương, phát hiện lý học đại sư đoan chính di mộ. Cái gì? Không phải nói đoan chính di táng tại Lư Sơn rồi sao? Chạy thế nào đến cái kia nơi hẻo lánh đi? Giang Ly kinh ngạc hỏi. Đồng thời, làm một điển hình tiêu tương người, hắn tự nhiên là biết đoan chính di, nhưng là muốn nói nhiều giải, kỳ thật Giang Ly cũng không có có thêm giải. Hắn sớm nhất nhận biết đoan chính di thời điểm. Là đi học thời điểm sách giáo khoa bên trong, thu nhận sử dụng hắn một thiên văn trường, gọi thanh liên nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng cho rằng đoàn chính di chỉ là cái đại văn hảo. Thế là Giang Ly hỏi, một cái văn học ra mộ táng mà thôi, các ngươi cho tới ngạc nhiên như vậy à? Cảnh anh trực tiếp trận nhìn Giang Ly liếc mắt, phảng phất đang nói, ngươi chính là cái vô chi mù chữ, thối vô lại. Giang Ly cũng không tức giận, mà là chờ lấy vào dưới. Cảnh anh bình tĩnh sau đó, nói, đoàn chính di chữ mậu sách, lại tên Chu Nuôi Hảo lấy nuôi Chu Thiên Hạo nhiền chi khí ý tứ, thế người xưng là Liêm Suối tiên sinh. Giang Ly gật đầu. Cảnh Anh tiếp tục nói, hắn không chỉ là văn học gia, đồng thời cũng là một vị triết học gia. Giang Ly không hiểu nói, triết học gia? Cái này giống như càng chưa nói tới bao nhiêu như bước đi. Chương 278, người không đáng tin cậy. Cảnh Anh lần nữa liết hắn một cái nói, ngươi quá coi thường triết học, triết học tư tưởng, có lúc có thể so khoa học nhìn càng xa. Là có thể sánh vai thần học học vấn? Cảnh anh thấy Giang Ly một mặt đần độn, hoàn toàn không hiểu dáng vẻ, Kiên Nhẫn giải thích nói, "Triết học cùng thần học, lời nói ra đều lại nhải, không phải tinh thông, cả hai người không thể hiểu." Ngoại nhân cho là bọn họ là tại tự bảo chữa kể chuyện xưa, biên đạo lý. "Kỳ thật, triết học đổi một loại thuyết pháp, ngươi liền hiểu." Cảnh anh nói, "Chu Chính Di được xưng là khai sáng Tống Minh lý học tiền lệ người, cũng chính là Tống Minh lý học khai sơn tổ sư." "Lý học, ngươi hiểu không?" Giang Ly khẽ gật đầu. Sau đó tranh thủ thời gian lúc đầu, hắn biết rõ tình huống của mình, hắn là đại khái bên trên hiểu, chi tiết căn bản không hiểu, dạng này còn không bằng nói không hiểu đâu, miễn cho bị người hỏi xấu hổ. Cảnh anh nói, lý học sáng tác ngươi cần phải nghe qua. Giang Ly mắt to trừng căng tròn, một bộ ta căn bản không biết dáng vẻ. Cảnh anh nhẹ nhàng lung lay trong tay ly rượu đỏ nói, lý học kinh điển sáng tác dễ kinh, đạo đức kinh, lão tử, có thể từng nghe qua. Giang Ly một miệng nước dưa hấu trực tiếp phun về phía Cảnh Anh, Cảnh Anh đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, đem nước dưa hấu ngăn ở không trùng, sau đó chậm rãi mà nói, xem ra, ngươi là nghe qua. Giang Ly trận nhìn nàng một dạng nói, lời thừa, cái này ai chưa nghe nói qua? Ngươi nói thẳng cái này chẳng phải xong. Còn chết học ra. Lý học ra. Cảnh Anh nói, ngươi chính mình không học thức, còn tới trách ta đi. Giang Ly hừ hừ một tiếng sau nói, ngươi nói tiếp. Giang Ly nghe được cái này đã tới hương thú, đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì cảnh đoành sẽ để ý chu chính gì. Dễ kinh, đạo đức kinh, lão tử cái này đều là từ cổ đến nay, công nhận kỳ thư. Cho dù là khoa học phát triển cho tới bây giờ, y nguyên phụng là lạ sách, bởi vì bên trong quá nhiều đồ vật y nguyên có thể chỉ đạo hiện tại người tiến lên, đồng thời rất nhiều thứ có thể dùng, lại dùng khoa học giải thích không rõ ràng. Cái này loại đến từ lão tổ tông quà tặng, không ai dám kinh thị. Như vậy Chu Chính Di nếu như là chơi cái này, cái kia cũng tất nhiên không phải loại người bình thường. Cảnh Anh lời kế tiếp kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì là chân chính Chu Chính Di bộ dáng gì, nàng cũng không rõ ràng. Nàng chỉ có thể đại khái suy đoán một chút mà thôi. Cảnh Anh phỏng đoán rất đơn giản, nếu như cổ nhân thật bất phàm, như vậy Chu Chính Di cái này tình thông nho thích đạo ba nhà tinh nghĩa, đồng thời dung nhập một lò, một mình sáng tạo tống minh lý học đại sư, tuyệt đối cũng không phải loại người bình thường. Bởi vì minh mặt có trong nước ba đại hồng nho danh sưng Hoàng Nguyên Hy cũng từng ở hắn sáng tác tống nho học án bên trong như thế đánh giá Chu Chính Di, khổng tử sau đó, hắn nho chỉ có chuyển kinh chi học, tính đạo vi ngôn tuyệt lâu vậy. Nguyên công quật khởi, hai chính tự. Nếu bản về trình bày và phát huy tâm tính nghĩa lý tinh vi, bưng số nguyên công phá ngầm vậy Cái này lời đã đem Chu Chính Di nâng đến cực cao địa vị, cơ hội liền trên lệch nói thẳng, hắn chiều về sau Chu Thật thả Di đệ nhất, không có Chu Thật thả Di, nho ra đã chết Lý học không tiến thêm. Giang Ly Liễu lười nói, "Chú chính gì đánh giá cao như vậy?" Cảnh Anh nói, "Đệ tử của hắn Trương Khải Vân từng tại nơi khác dạy học, nơi đó có người thử hắn tài học, hỏi hắn sư từ chỗ nào." Hắn há mồm liền nói, "Ta đạo Nam đến, vốn là Liêm Khê một mạch, sông đại Giang chảy về đông, bất quá tương nước dư bà." Lời này vừa nói ra, chấn kinh tứ tọa, lại không người dám chất vấn hắn học vấn, có thể thấy được Liêm Khê tiên sinh địa vị cao biết bao nhiêu. Nhưng mà hắn trên văn học rèn luyện hàng ngày, Xa không bằng hắn trên lý học thành tựu Dạng này một vị đại sư, ngươi còn có thể khi hắn là phổ thông học giả A. Giang Ly trầm mặc. Cảnh anh nói, căn cứ ta tại cái khác trong hầm mộ phát hiện một chút manh mối đến xem, Chu Chính Di tuyệt đối không phải người bình thường, hắn từng tại trong vòng một ngày, diễn hóa nhật nguyệt đấu chuyển, chấn kinh đương thời. Chỉ là về sau không biết gặp cái gì, lại không có truyền thuyết tương tự chuyển tới. Mặc dù Chu Chính Di lão niên thời điểm ở tại Lưu Sơn, Đồng thời có người tìm được Chu Chính Di tại Lư Sơn Mộ Táng, thế nhưng là ai mở qua quan tài đâu? Ai có thể xác định, ở trong đó nhất định là Chu Chính Di đâu? Cho tới mã nguyên bọn hắn đào móc Mộ Táng, cũng không phải là tùy tiện đào. Nơi đó cự ly Chu Chính Di chỗ ở cũ chỉ có 7 cây số, chỗ tiêu tương một góc, Vĩnh Châu thành Nam đạo huyện, Giang huyện cùng Quảng Ninh tỉnh Cung Thành, Quán Dung hai huyện chỗ giao giới. Nơi đó dây núi vườn quanh, tươi có dấu chân người, bất quá nghe nói năm đó chu chính di tại đều bảng lĩnh nguyệt nam chỗ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo kia là chu chính di thành đạo chi địa tăng ở đâu tuyệt đối nói còn nghe được giang Ly nghe đến nơi này càng phát cảm thấy hứng thú bất quá vẫn là hỏi một câu không địa phương nguy hiểm ngươi chắc chắn sẽ không đến lửa phỉnh ta nói một chút kia rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào cảnh anh lắc đầu nói không biết nhưng là nơi đó đã bắt đầu xuất hiện một chút dị thường người của ta phát hiện đội khảo cổ người bên trong có không ít người được đưa vào bệnh viện hơn nữa nhìn tình trạng hẳn là điên rồi. Giang Ly như mày. Cảnh anh cuối cùng ném tạc đạn nặng ký nói, mà lại, theo ta được biết, chuyện này đã không phải là bí mật, sớm đã bị người trong bóng tối truyền ra. Hiện tại rất nhiều người đều sờ lên, muốn kiếm một chén canh. Ác ma, thiên thần khả năng đều sẽ hiện thân nguyệt nham. Giang Ly nghe đến nơi này, cười khổ nói, nhìn đến, chuyến này ta là không đi cũng không được, quê quán cửa, thật đúng là không muốn để bọn hắn quá làm ở Mỹ. Trả tiền. Cảnh anh vẫy tay một cái. Người phục vụ lập tức tới, một mặt nghề nghiệp tính mỉm cười nhìn xem Giang Ly. Giang Ly thì trừng mắt bên trong nhất nhìn xem người phục vụ nói, "Ngươi nhìn ta làm gì? Thức ăn này là nàng điểm, lại không phải ta điểm. Ta có thể một miệng cũng chưa ăn, uống nước trái cây còn là trước kia điểm đây này. Lại nói, ta cùng với nàng lại không quen." Nói xong, Giang Ly tại người phục vụ cùng cảnh anh ngạc nhiên trong ánh mắt, lý trực khí tráng đứng lên, hơi ngửa đầu, tiêu ngạo hướng đi Hắc Liên, hai người tính tiền ly khai. Một lát sau, Cảnh anh mới hồi phục tinh thần lại, cắn răng nghiến lợi mắng, hỗn đàn. Đinh! Hoán khí 2.000 Giang Ly quay đầu nhìn xem trên lầu phiêu khởi hoán khí giá trị, cười vui vẻ, sau đó cho Tần Lăng Tuyết trả lời một câu nhắn lại, tốt, chừng nào thì bắt đầu đi làm. Để Giang Ly ngoại ý muốn chính là, Tần Lăng Tuyết dĩ nhiên trực tiếp hỏi hắn, người tại đâu? Chờ Giang Ly báo vị trí về sau, không bao lâu, một chiếc xe Việt giã liền xuất hiện ở Giang Ly trước mặt, Hàn Lăng Tuyết cũng đổi một thân đồ rằng gì? một đôi sáng như tuyết mắt to phối hợp bím tóc đôi ngựa vẫn là thành xuân tình lệ ngồi ghế cạnh tài xế bên trên chính là hệ e lụy nhìn thấy giang ly nàng khẽ mỉm cười xem như chào hỏi lên xe giang ly trang mô hình làm dạng hỏi một dưới làm việc tình huống tần lăng tuyết trả lời rất đơn giản ngươi không phải nói ngươi không có việc gì đánh ác ma a chúng ta đội khảo cổ thiếu bảo an nhân viên vừa vẫn thích hợp ngươi bất quá ta trước tiên nói rõ a nơi đó thật rất nguy hiểm giang ly tự nhiên không sợ cái gì nguy hiểm Hắn hiện tại chỉ sợ nhân sinh quá nhàng chán. Trên đường Tần Lăng Tuyết nói với Giang Ly một chút tình huống bên kia, Đào Mốc Đích thật là Chu Chính Di mộ, chỉ bất quá cái này cũng không thể gọi mộ, mà là cần phải gọi là Chu Chính Di đạo trường. Nghe đến nơi này, Giang Ly tâm càng là bành bành nảy loạn. Lần trước từ Trần Mãng Huyền trong tay đạt được thần cấp công pháp, hắn cũng tu luyện có chút tác dụng, bất quá cũng chính là đem lục thể của hắn lực lượng đẩy lên thần cấp nhị trọng thiên mà thôi. Đồng thời cho hắn phổ cập khoa học một chút. Thần cấp thực lực cấp độ vấn đề. Thần cấp, hết thể có cửu trọng thiên, đạp cửu thiên người vì thần vương. Bất quá cái tiêu công pháp chỉ có thể tu luyện tới thần cấp đệ nhị trọng thiên, lại hướng lên đã vô pháp tu luyện. Đã cổ nhân đem Chu Chính Di tôn sùng đến cực hạn, như vậy đạo trưởng của hắn nhiều ít cần phải có chút Giang Ly có thể sử dụng đồ vật đi. Đương nhiên, trọng điểm là, Giang Ly rất hiếu kỷ, cổ nhân đến cùng là tu luyện thế nào. Mặc dù Giang Ly từng chiếm được công pháp, cũng đều nói là cổ đại truyền thừa. Nhưng là dù sao cho đến bây giờ, hắn đều không tiếp xúc qua chân chính cổ đại tu sĩ. Lại thêm, thiên thần dẫn đạo nhân loại khoa học kỹ thuật cây sự tình, khiến cho Giang Ly luôn cảm giác mình hiện tại nắm giữ đồ vật, là bị người dẫn đạo. Không chân thật như vậy. Sở dĩ, Giang Ly đến chu chính di mộ động lực lớn nhất, chính là Hiếu Kỳ. Từ tiêu tương một góc thành lớn một đường xuôi Nam, đến Vĩnh Châu Thành sau ba người hơi làm tu chỉnh sau đó tại Vĩnh Châu Thành Nam chô cửa thành cùng một cái đội xe hội hợp. Đội xe này bên trong thuần một sắc phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ, từng cái sắc mặt cứng nhắc, không có quá nhiều biểu lộ, nhìn thấy tần lăng tuyết sau cũng chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó ba chiếc phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ xe cùng tần lăng tuyết xe một đường đi về phía nam mở ra. Qua đạo huyện, trực tiếp rẽ ngoặt lên một con đường đất, đường đất 10 phần sóc này, hố to rất nhiều, bình thường xe căn bản vào không được. Mà lại càng đi trên núi đi, trên đường hố cùng tảng đá lớn thì càng nhiều, cơ hội là bộ bộ kinh tâm. Thần Lăng Tuyết mặc dù tuổi tác không lớn, bất quá mở xe vẫn là rất ổn, xem xét chính là lao tài xế. Rách nát như vậy nát đường núi, nàng vẫn mở không chút phí sức, vẫn không quên trêu chọc Giang Ly nói: "Giang Hỏa, ngươi biết lái xe à?" Giang Ly nghĩ nghĩ, chính mình dù sao cũng là có giấy lái xe người, thế là mặt dạn mày dày gật đầu nói: "Xe à." Thần Lăng Tuyết cười nói: "Hi thì, vậy ngươi kỹ thuật thế nào?" Tại mỹ nữ trước mặt, nam nhân vẫn là muốn mặt mũi, Giang Ly mặt không đỏ tim không đập nói khấp nói. Vậy dĩ nhiên là thật lưu, nghe nói qua tiêu tương xa thần a Kia là đồ đệ của ta. Thần lăng tuyết hé miệng cười nói, thật. Nghe được cái này lời nói, tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần hệ luyển cũng nhìn lại, hiển nhiên nàng đối với cái đề tài này cũng rất hứng thú. Như bức đều thổi đi ra, Giang Ly tự nhiên chém đinh chặt sát gật đầu nói, nhất định. Thần lăng tuyết cười khenh khách nói, dạng này a Nếu không, ngươi tới mở một chút thử một chút. Giang Ly nghe xong, lập tức ngẹn lời. Hắc Liên trên bên cạnh ha ha cười nói, "Giang Ly, để ngươi thổi nhu ngư bức liền ngươi kỹ thuật kia. Đường này, ta cảm thấy ngươi có thể đem cái này lái xe ra quần quần hình thức đến, từ trên núi một đường lăn xuống đi." Giang Ly vội ho một tiếng, Trương Trạc Đàng Hoàng nói bậy nói, "Quên đi thôi, đường mặc dù không có mở, nhưng là ta không biết đường à, đường xá không quen, phun không nổi." E Luyện cùng Tần Lăng Tuyết đều không phải đồ đần, Giang Ly nói hình như là có chuyện như vậy, nhưng là vừa nhìn liền biết, chuẩn dạ. Hẹt luyên cười nói, không quen không quan hệ, chậm một chút mở là được rồi. Dù sao chúng ta có dẫn đường. Tần lăng tuyết sinh lo sự tình náo không lớn, đi theo vuốt tay lái, kêu lên, đúng đúng đúng, ngươi mở chính là, cùng lắm thì muộn một hồi đến A. Giang ly nghe xong, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hắc liên hắc hắc nói, lúc này ngươi xem như đâm lao phải theo lao, ta nhìn ngươi làm sao xuống tới. Giang ly chừng hắn liếc mắt, sau đó một vỗ ngực nói, không phải liền là lái xe A. Không có vấn đề. Sau đó tần lăng tuyết thật sang bên rừng xe. Giang Ly trong lòng kêu rên, ngã tạo, đùa thật à. Cuối cùng Giang Ly vẫn là ngồi ở trên ghế lái, hít sâu một hơi, sau đó mở. Mấy phút đồng hồ sau, e lùi xuống xe, vừa đi đường một bên đọc sách, thành công vượt qua. Tần lăng tuyết mãn đầu hát tuyến nhìn xem Giang Ly nói, đây chính là người nói tạc lưu. Xa thần sư phụ. Giang Ly vội ho một tiếng, chứng chạc đàng hoàng mà nói, đúng a Không phải xa thần sư phụ, có thể lái xe chậm như vậy tốc độ a. Đổi ngươi, ngươi được sao? Tần Lăng Tuyết nghe vậy, tức giận đến răng mèo thẳng mày, nàng liền chưa từng gặp như thế có thể thổi như bức, còn chết không thừa nhận, không biết xấu hổ. Nàng có chút hối hận mời Giang Ly đến đây, nàng thật hoài nghi, Giang Ly cái gọi là không có việc gì đánh một chút ác ma cũng là thổi như bức. Thế là Tần Lăng Tuyết lần nữa hỏi, Giang Hỏa, ngươi bình thường thật sẽ đánh ác ma? Giang Ly gật đầu nói, đúng a. Vậy ngươi bình thường đều đánh cái gì cấp độ ác ma? Tần Lăng Tuyết muốn hỏi cái nội tình, chính mình cũng tốt có số lượng, chí ít đến lúc đó cũng tốt giúp Giang Ly cùng với nàng đạo sư Mã Nguyên khoác lác. Giang Ly vô ngự nói, đương nhiên là thần cấp. Phốc. Bên ngoài đi đường nước sông nghệ e luyện trực tiếp một nước bọt phun ra cầu vồng hiệu quả. Trận nhìn Giang Ly một cái nói, ngươi. Giang Ly uẩn ngược một cái, một bộ ta chính là như bức như vậy dáng vẻ. Nghệ e luyện lắc đầu không nói, nàng cũng có chút hối hận tác hợp vụ hôn nhân này, tiểu tử này miệng lưỡi dẻo quẹo, thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Bất quá người đều gọi tới, nàng cũng không cách nào nói cái gì, hết thể chờ sự tình kết thúc rồi nói sau. Cuối cùng, tần Lăng Tuyết ghét bỏ rằng ly lái xe quá chậm, vẫn là ngồi về vị trí lái, sau đó một cước chân gà, một đường tiêu. tần Lăng Tuyết nói, đều bàng lĩnh cùng Việt thành lĩnh, manh trử lĩnh, cười ruột lĩnh, lớn dư lĩnh hợp thành ngũ lĩnh. Cũng là trong lịch sử nam lĩnh chủ yếu cấu thành bộ phận. Địa thế nơi này phức tạp, khí hậu khó lường, thời cổ, nơi này từng có thần, sở các nước cứ điểm. Mục đích của chúng ta chính là trước mặt đều bằng lĩnh, nhìn thấy cái kia cái cự đại hang động rồi sao. Đó chính là chu chính di tiên sinh năm đó bế quan, nộ đạo đạo trưởng, Nguyệt Nham. Nói cái này lời nói, xe đã mở đến Nguyệt Nham phụ cận, Nguyệt Nham bên ngoài, một đám người tụ tập ở đâu, ai cũng bận rộn, bất quá giang ly lại phát hiện, đại gia bầu không khí có chút tinh thần xa sút Tân Lăng Tuyết nói, gần nhất Nguyệt Nham bên trong ra không ít chuyện kỳ quái, một chút đồng sự rồn rập nổi điên, não được lòng người bằng hoàng Ta trước đó chính là đưa đồng sự đi bệnh viện, mới có rảnh hồi tương thành cùng ngươi gặp mặt, nếu không, coi như hẹn thời gian, ta hơn phân nửa cũng là không đi được. Người tại loại này biết, ta đi gặp lao sư ta, nói với hắn tình hình bên dưới hướng. Tần lăng tuyết nói xong, liền chạy vào một cái lều vải lớn bên trong, không bao lâu, Giang Ly liền thấy mã nguyên một đầu ổ gà kiểu tóc, toàn thân bẩn tiểu da. Biết đến hắn là chuyên gia khảo cổ, không biết còn tưởng rằng là cái bùn nháo bên trong bỏ ra tới bệnh tâm thần đâu. Mã Nguyên Tinh thần rõ ràng có chút không tốt, bất quá tại nhìn thấy hế Luyến về sau, tinh thần đầu rõ ràng thịnh vượng không ít, cùng Hễ Luyến đi bên cạnh bên trên trò chuyện một ít chuyện về sau, sắc mặt của hắn cũng tốt lên rất nhiều, đồng thời liên tục tại cái kia nói lời cảm tạ, nói gì đó. Tần Lăng Tuyết ở giữa chen vào nói, đề đầy miệng Giang Ly sự tình, kết quả Mã Nguyên căn bản không có coi ra gì, thuận miệng đáp ứng, để Tần Lăng Tuyết mang theo Giang Ly đi quen thuộc hoàn cảnh." Chương 279: Gặp lại Thiên Thần. Khác biệt đãi ngộ rõ ràng Liên là kẻ ngu cũng nhìn ra được. Bất quá Giang Ly cũng vui vẻ như thế, dù sao Mã Nguyên tuyệt đối không phải người ngu. Nha khảo cổ học xuất thân, nhãn lực khẳng định là có, Giang Ly mặc dù hóa trang, nhưng là thật không có lòng tin có thể giấu giếm được Mã Nguyên con mắt. Sở dĩ vẫn là không thấy mặt cho thỏa đáng. Tần Lăng Tuyết hơi mang ngày náy đối với Giang Ly cười cười, Giang Ly hồi lấy mỉm cười, biểu thị chính mình không có vấn đề. Tần Lăng Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chụp vỗ ngực chỉ vào nơi xa nói: Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Giang Ly gật đầu. Giang Ly vốn cho rằng nghèo khe suối giữa núi bên trong không có cái gì cảnh quan. Vừa đi, Giang Ly một bên dùng di động tìm kiếm tin tức liên quan tới Nguyệt Nham. Thật đúng là cha được cùng Chu Chính Di có quan hệ tin tức. Chu Chính Di 14 tuổi thời điểm, đã từng cùng phụ mẫu xin, mang theo tôi tới Chu Hưng tới đây bế quan khổ đọc thi thư. Về sau học có thành tựu, lúc này mới xuất quan. Tần Lăng Tuyết Lườm liếc mắt Giang Ly điện thoại nói, đừng xem. Phía trên ghi chép cùng chân thực nguyệt nham trên lệch quá xa. Trên sách ghi lại nguyệt nham chỉ là phổ thông sơn động, nhưng là căn cứ chúng ta khảo sát sau phát hiện, nơi này căn bản không phổ thông, cụ thể ngươi xem liền biết. Nguyệt nham chia đồ vật hai cái cửa động, chúng ta hiện tại vị trí là phía đông cửa động. Đi, mang ngươi vào xem. Tần Lăng Tuyết mang theo Giang Ly tiến nguyệt nham, Giang Ly chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, trong nham động dựng đứng ngàn lưới đao, đá trắng rực rỡ hong ánh chết xạ phía trên rơi xuống tới ánh nắng. Đem trong động chiếu giỏi bóng ánh trắng vô cùng. Giang Ly nhịn không được tán thán nói, khó trách Chu Chính Di muốn tới nơi này đọc sách, tại cái kia không có đèn thời đại, nơi này thật là chỗ tốt. Che nắng, ánh nắng sáng tỏ độ lại vừa vẫn thích hợp đọc sách. Tân Lăng Tuyết cười nói, cái này không tính là gì, chân chính thần kỳ là phía trên cái kia động. Giang Ly ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyệt nham trên có một cái hố miệng, có thể nhìn thấy bầu trời, Giang Ly buồn bực, như thế một cái hố có cái gì thần kỳ. Tân Lăng Tuyết nói, Ta nói cho ngươi không rõ ràng, chờ lúc buổi tối, ngươi liền đã hiểu. Ban ngày không nhìn thấy thứ gì, đi thôi, ra ngoài đi, mang ngươi quen thuộc hạ những người khác. Đi theo tần lăng tuyết Giang Ly đối với cái này, đội khảo cổ có nhất định nhận biết, trong đó Giang Ly thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc, đều là lúc trước tại bách buộc gặp được giả ngây giả dại tu sĩ, mà phụ trách bếp sau lào thái thái, chính là lúc trước thất thải vân bệnh viện tâm thần ông chủ, tù Giang Ly cố ý không cho đối phương nhìn ngay mặt. Đối phương tựa hồ cũng không quá để ý tới như thế một cái mới bảo an nhân viên, chỉ là tượng trưng gật đầu cũng liền qua. Bất quá Giang Ly lại phát hiện, trong đám người có người ánh mắt có chút bất mãn. Giang Ly thuận theo ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một mang theo kính mắt người trẻ tuổi ánh mắt nhìn hắn phi thường bất thiện, thỉnh thoảng còn nhìn xem tần lăng tuyết. Giang Ly biết, được, cái này tám thành là cái bình giấm chua. Bất quá nghĩ lại, tần lăng tuyết dù sao cũng là hắn đối tượng hẹn họ, đối phương đánh tần lăng tuyết chú ý, đây không phải đào hắn góc tường A. Thế là Giang Ly không chút khách khí ỷ vào chính mình dáng người cao, tổng sự hoàn mỹ chặn gã đeo kính ánh mắt, thẳng đến trời tối, gã đeo kính đều không có, có cơ hội lại nhìn Tần Lăng Tuyết liếc mắt. Giang Ly mặc dù không có nhìn đối phương, nhưng là sau lưng đinh đinh thanh âm lại nghe rõ ràng, nhìn đến đối phương hoàn khí không nhỏ. Bên trên Hắc Liên thầm nói, đáng tiếc, chính là người bình thường. Nếu là cái tu sĩ, có thể cung cấp không ít toán khí đâu. Vào đêm, đơn giản ăn cơm tối, Tần Lăng Tuyết liền chào hỏi Giang Ly tiến vườn nham. Giang Ly đã sớm muốn đi vào, hắn cũng muốn nhìn một chút tần lăng tuyết nói cái kia thần kỳ là thế nào cái thần kỳ Pháp. Đã rảnh rỗi hệ luyền thấy thế, cũng cùng đi qua. Thế là Giang Ly ngay tại tất cả mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt, mang theo hai cái đại mị nữ, tại lớn lúc buổi tối tiến rừng sâu núi thẳm trong sân đậu. Mới vừa vào cửa, Giang Ly liền nghe sau lưng đinh đinh không ngừng bên hai. Giang Ly sưng sở, quay đầu nét miệng cười một tiếng, nụ cười kia vô cùng muốn ăn đòn. Đội khảo cổ bên trong nam cơ hội tất cả đều chừng hắn lướt mắt, mặc dù biết rõ bọn hắn sẽ không làm cái gì, nhưng là cháu trai này ánh mắt phảng phất đang nói hắn sắp làm gì, làm cho mọi người vô cùng phiền muộn. lần nữa tiến vào nguyệt nham, giang ly phát hiện, mặc dù trời tối, nhưng là nguyệt nham bên trong y nguyên có ánh ánh bạch quang sáng lên, mặc dù so ra kém bóng đèn, nhưng là miễn cưỡng có thể xem sách. giang ly xem chừng là ánh trăng rơi vào nguyên nhân, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thuận theo nguyệt nham bên trong cửa động nhìn lại vừa vặn có thể nhìn thấy khẽ con tàn nguyệt, tương tự mày ngại. Đúng lúc này, thần lăng tuyết nói, nhớ kỹ, đây là mày ngại nguyệt. Giang Ly gật đầu, nhưng là lại hơi nghi hoặc một chút, nhớ cái đồ chơi này làm gì. Đi theo thần lăng tuyết đi vào bên trong, đi không bao xa, thần lăng tuyết nói, ngươi ngẩn đầu lại nhìn. Giang Ly ngẩn đầu lại nhìn, lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó đột nhiên rủi rủi con mắt về sau, thầm nói, hóa mắt. Trước mắt mặt trăng phát sinh biến hóa. Dĩ nhiên, dĩ nhiên viên mãn thành trang lưới liềm, mặt trang dĩ nhiên tử thiếu chuyển tròn. Hệ Luyện cao mày nói, "Không có nghe nói hôm nay có nguyệt thực a." Giang Ly nghe được cái này lời nói, biết ánh mắt hắn hẳn là không ra vấn đề, Hắc Luyện cần phải cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Lúc này nơi xa truyền đến tần Lăng Tuyết tiếng la, đến bên này. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tần Lăng Tuyết đã đứng ở động nguyệt chính giữa. Giang Ly cùng Nghệ Luyện nhìn nhau liếc mắt, đi nhanh lên quá khứ. Hắc Liên thì sớm một bước chạy tới. Chính ngựa đầu nhìn lên bầu trời đâu lông mày hơi bốc lên, ánh mắt có chút cổ quái. Giang Ly đưa tới, ngựa đầu xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Giang Ly cùng Nghệ Luyện Cơ hồ trăm miệng một lời hô, "Trăng tròn." Lúc này không cần Tần Lăng Tuyết chào hỏi, hai người bước nhanh hướng chỗ sâu đi đến, một đường đi, bọn hắn kinh hãi nhìn thấy, vầng trăng kia dĩ nhiên lần nữa phát sinh biến hóa, từ trăng tròn bắt đầu, bọn hắn đi càng xa, biến hóa càng sợ người. Từ trăng tròn dần dần biến thành thượng nguyên nguyệt, sau đó lại biến thành mày ngài nguyệt. Cái này còn không có xong, hai người là từ cửa đông tiến đến, hiện tại chạy tới tây cửa. Hai người trực tiếp liền sông ra ngoài, sau đó ngựa đầu nhìn lên bầu trời mặt trăng, giờ này khắc này mặt trăng lại là một cái lồi nguyệt. Tính toán thời gian, hôm nay là âm lịch mùng 10, xuất hiện lồi nguyệt cũng là hiện tượng bình thường. Hai người lần nữa nhìn nhau liếc mắt, một lần nữa trở lại nguyệt nham bên trong, lần này là từ cửa tây đi hướng cửa đông, một đường ngựa đầu nhìn xem cái kia ngoài cửa hang mặt trăng mặt trăng lần nữa từ mày ngài nguyệt biến thành thượng nguyên nguyệt lồi nguyệt trăng tròn sau đó lại biến thành lồi nguyệt trăng lưới điểm mày ngài nguyệt giang ly liễu lơi nói đây cũng quá thần a thần Lăng tuyết nói thần kỳ a căn cứ ở đây tìm tới một bản nhật ký tàn trang ghi chép chu chính di 14 tuổi thời điểm hoàn toàn chính xác ở đây tìm hiểu tới vốn là đến đọc sách kết quả mỗi ngày ban ngày đọc sách ban đêm năm trang có rõ ràng cẩn ngộ tọa đạo thành giang ly nói tháng này nham hoàn toàn chính xác thần kỳ bất quá các ngươi không phải đến đào mộ sao? nơi này cái gì cũng không có, các ngươi đào cái gì? tần lăng tuyết nói, đương nhiên là có, nguyệt nham bên trong có cửa ngầm, cửa ngầm đằng sau có một đầu đường hầm, tựa hồ là động đất nước khe hở, sau đó có người mượn nhờ cái này khe hở tu một đầu đường hầm núi thẳng dưới mặt đất. giang ly hiếu kỳ, nghĩ mau mau đến xem. tần lăng tuyết lắc đầu nói, ta nhiều nhất mang các ngươi tham quan nguyệt nham, muốn xuống dưới, được trải qua lão sư ta đồng ý mới được. đang nói chuyện đâu? nơi xa tiếng người huyên áo, lại là Mã Nguyên mang người đến đây, chuẩn bị lần nữa thăm dò Chu Chính Di đạo trường. Gã đeo kính mặc dù nhìn Giang Ly khó chịu, bất quá xem xét chính là cái người thành thật, cũng không có ý định tìm Giang Ly gốc dạng, chỉ là thỉnh thoảng chừng Giang Ly liếc mắt, phản phất nhiều chừng hai lần, là có thể đem Giang Ly chừng đi như vậy. Đi theo Mã Nguyên, đi vào Nguyệt Nham Đại Sảnh chính vị trí giữa, Mã Nguyên trên bàn đá buông xuống một khối ngọc bội, sau một khắc, vừa bên trên mở ra một đạo cửa đá, cửa đá bên trong đen kịt vô cùng. Mã Nguyên mang người trước đi vào, Tần Lăng Tuyết để Giang Ly theo ở phía sau, mị kỷ danh viết đoạn hậu. Bất quá Giang Ly cũng không có minh bạch, đây là tám thành không tín nhiệm thực lực của hắn, cho hắn cái chạy trốn nhanh nhất vị trí. Giang Ly cũng không chê, liền đi theo mọi người đằng sau đi tới, đồng thời quan sát tỉ mỉ bốn phía. Trên vách đá có một ít họa, họa rất đơn giản, tựa hồ là có người tùy ý khắc họa, nhìn không ra có cái gì vật hữu dụng tới. Ngược lại là Mã Nguyên vừa đi vừa giải thích nói, căn cứ suy đoán của ta Liên hoa đài bên trên lưu lại sách cổ rất có thể chính là trong truyền thuyết thái cực đồ nói. E lui nói, đã đã thấy, vì sao không đi cầm. Mã Nguyên lắc đầu nói, ở giữa có một cây cầu, đi lên người đều điên rồi. Chúng ta đã từng thử qua từ những địa phương khác bắc cầu hoặc là bay qua. Cầu dựng không nổi, người bay không đi qua, nếu là cưỡng ép bay sẽ trực tiếp rơi vào trong vực sâu, vạn kiếp bất phục Đúng lúc này, thần lăng tuyết hoàng sợ nói, lao sư, có người. Mã Nguyên mấy người cũng giật nảy mình đồng thời ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên cầu đá thật đứng một người người này một thân màu trắng áo choàng đưa lưng về phía lấy đám người thấy không rõ khuôn mặt mã nguyên nghiêm nghị nói ngươi là ai người kia không quay đầu lại đưa lưng về phía cái này chúng nhân nói các ngươi tốt nhất rời đi nơi này có nhiều thứ không phải nhân loại có thể lục vào nếu không dẫn tới thần phạt giữa thiên địa hết thảy đều đem khởi động lại nghe được cái này lời nói mã nguyên thần thể run lên kích động nói ngươi là thiên thần người kia cười ha ha nói phải mã nguyên nói các ngươi còn dám ra đây chẳng lẽ các ngươi chết người còn chưa đủ bao nhiêu như nhân loại thời nay có thần cấp cường giả thủ hộ không có chờ mã nguyên nói xong người kia lần nữa cười thần cấp ha ha ha người kia tiếng cười cười đám người trong lòng có chút hại được hoàng người kia tiếp tục nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi thiên diệp đời thứ ba thiên thần chấp hành quan đời thứ ba thiên thần thiên thần còn phân thay mặt mã nguyên theo bản năng hỏi thiên diệp nói Thiên thần đương nhiên phân thay mặt, mỗi một thời đại thiên thần đều vì thống trị cùng quản lý lam tinh mà sinh. Hình tượng của chúng ta chưa từng cố định, chúng ta theo lam tinh bên trên sinh mạng hình thái mà biến hóa. Lực lượng của chúng ta vĩnh viễn khát chế đương đại lam tinh sinh mạng. Các ngươi như tiếp tục đi an bài tốt khoa học kỹ thuật lộ tuyến, đời bốn thiên thần đã đầy đủ quản để ý đến các ngươi. Nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác tìm đường chết, nhất định phải đào móc tu chân văn minh đồ vật. Dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta ba đời thiên thần mới bị tỉnh lại. Các người quay dậy chúng ta an nghỉ, cuối cùng là phải đánh đổi một số thứ. Nghe đến mấy câu này, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, một đời thiên thần nhằm vào một đời làm tinh sinh linh. Cho tới bây giờ đã là đời thứ tư thiên thần, nói cách khác, tại nhân loại trước đó, chỉ ít xuất hiện qua ba đời văn minh. Những này là bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua tin tức, với tư cách nhà khảo cổ học, bọn hắn đã kinh dị lại kích động, kinh dị với chân tướng đáng sợ. Kích động với, bọn hắn cuối cùng từ một tôn thiên thần trong miệng, Xác định chính mình suy đoán, những tin tức này một khi truyền ra, tuyệt đối có thể hành động thế giới, bọn hắn cũng tất nhiên ghi vào sử sách. Bọn hắn kích động, nhưng là mã nguyên lại một chút cũng không kích động, bởi vì hắn biết rõ, có lúc biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Mã nguyên theo bản năng nhìn liếc mắt dê luyện, hệ luyện khẽ gật đầu, biểu thị ngươi cứ việc yên tâm. Mã nguyên lập tức nắm chắc trong lòng, cất cao giọng nói, nghe ngươi ý tứ, các ngươi phá hủy làm tinh bên trên, tại nhân loại trước đó ba cái văn minh Thiên Diệp tựa hồ căn bản không có muôn dâu diếm, mười phần thoải mái mà nói, không dựa theo lộ tuyến định trước sâu kiến, đều đem bị xóa đi. Chúng ta một lần nữa vẩy xuống gen hạt giống, khởi động lại văn minh. Mã Nguyên mấy người trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ nói nhân loại đều là những này cái gọi là thiên thần vùng xuống gen hạt giống tạo ra? Đáp án này làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn vẫn cho rằng nhân loại là thiên sinh địa dưỡng, bọn hắn chính là bọn hắn, bọn hắn là tự do. Nhưng là giờ này khác này. Nghe được dạng này đáp án, Giang Ly cũng nhăn nhăn lông mày, trong lòng thập phần khó chịu. Bên trên Hắc Liên thì bĩu môi khinh thường nói, "Cứt chó. Bọn hắn tính là cái gì chứ thần, còn sáng tạo sinh linh, cái này như bức thổi tai nổ vào." Giang Ly Ngạc nhiên nhìn về phía Hắc Liên, hắn nói láo. Hắc Liên nói, "Lời thừa, ngươi cho rằng sáng tạo sinh linh rất đơn giản a?" Nói như vậy, bất kỳ một cái nào thế giới sáng tạo sinh linh đều không phải nói đùa, quang sáng tạo một loại sinh linh còn không được ngươi còn muốn sáng tạo hoàn cảnh còn muốn sáng tạo phong phú chuỗi thức ăn, bởi vì đơn nhất chuỗi thức ăn hết sức dễ dàng sụp đổ. Chuỗi thức ăn càng nhiều, vật loại mới có thể kéo dài. Nếu không rất có thể tạo thành nhiều cổ dạ quân bài hiệu ứng, một cái vật loại chết rồi, vật khác loại toàn đi theo diệt tuyệt. Mà lại những này vật loại còn muốn cùng thế giới này các loại nguyên tố tướng ghép đôi. Trọng điểm là cái này sinh linh muốn phù hợp thiên địa đại đạo vận chuyển quy luật. Nếu không ngươi làm cái không kém đại đạo sinh linh ra, đoán chừng không có tạo ra đến. Các ngươi trước chết rồi tóm lại sáng tạo sinh linh liền cùng sáng tạo thế giới không có gì khác biệt nhất là nhân loại sáng lập cái này loại cao trí tuệ sinh linh cái kia khó hơn theo ta được biết có thể sáng tạo sinh linh người kém cỏi nhất cũng là cái kia loại có thể ở trong hỗn độn mở một phương thế giới manh nhân ngươi lại nhìn một chút hắn không biết xấu hổ ta nhổ vào giang ly nói ngã tào kém chút bị dao động a hắc liên hắc nói cũng không nhất định là lắc lư các ngươi Cũng có khả năng hắn đối với sáng tạo sinh linh bốn chữ này có cái gì hiểu lầm chứ sao. Tóm lại a, các ngươi tồn tại cùng bọn hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Nghe hắc liên, giang ly tâm tình thoải mái hơn. Bất quá những người khác nhưng không biết những này, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi. Nhất là hệ luyện, trực tiếp tiến lên một bước hử lạnh nói, xóa đi. Ngươi cảm giác được các ngươi còn có cơ hội a. Đừng cho là chúng ta đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, từ cổ đến nay, một mực có các ngươi cái bóng. Nhân loại các phương đại đế chưa hề đình chỉ qua đối với các ngươi chính phạt, đã nhiều năm như vậy, cũng giờ đến phiên chúng ta. chương 280, nhỏ thiêu nướng. Hệ luyền đang khi nói chuyện, dậm chân một cái, trên thân sáng lên rực rỡ thánh quang, một thân trắng tinh áo troảng khoác lên người, thần thánh chỗ so cái kia thiên thần, càng thêm thánh khiết cao quý. Hệ luyền thần thánh, là cái kia loại nắm giữ nhân tính quang huy thần thánh, để người ấm áp. Mà thiên thần thiên diệp khác biệt, trên người hắn tán phát thần thánh là một loại cao ngạo, lãnh ngạo giống như máy móc quan sát chúng sinh giống nhau lạnh lùng. Thiên Diệp vẫn không có quay đầu, đưa lưng về phía lấy hề luyện, thản nhiên nói, các ngươi tầm mắt quá trở, thật cho rằng cái gọi là thần cấp, liền có thể lịch thiên mà đi rồi sao? Các ngươi là chúng ta sáng tạo, chúng ta đối với các ngươi giải, so với các ngươi đối với chính mình giải càng sâu. Chúng ta biết các ngươi hết thể nhược điểm, cũng nắm giữ lấy các ngươi cái văn minh này mệnh môn. Ta nói qua, chúng ta tồn tại, chính là trưởng quản các ngươi. chúng ta chính là các ngươi thiên địch, khắc tinh. Nói đến đây, Thiên Diệp đống nhiên đi về phía trước một bước. Toàn bộ cầu đá chỉ có 9 đại bước cự ly, nhảy tới chính là Liên Hoa Đài, mà Thiên Diệp một bước này, trực tiếp đi tới bước thứ 6 vị trí. Lúc này Giang Ly mới chú ý tới, cầu đá bị cho rằng dùng đường cong chia cắt thành 9 bộ phận, mỗi bộ phận bên trên đều khắc lấy khác biệt nguyệt tương độ án, phân biệt đối ứng trăng non, mây ngài nguyệt, thượng huyền nguyệt, lùi nguyệt, vọng nguyệt, lôi nguyệt, trăng lư liễm, mây ngài nguyệt, trăng non. Giờ này khắc này, thiên diệp liền dẫm tại bước thứ 6, lồi nguyệt vị trí. Hắn đạp lên về sau, thân thể rõ ràng hơi trao đảo một cái, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng gì, cả người có chút đứng không yên. Mã Nguyên nói, lâu như vậy đến nay, chúng ta người nhiều nhất đi đến bước thứ 3 vị trí liền sẽ triệt để mất đi bản thân, bắt đầu nổi điên. Nhưng là hắn lại đi tới bước thứ 6, lại có 3 bước. Không được, chu chính di truyền thừa, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của hắn. Lời tuy như thế, thế nhưng là ai bên trên đâu? Câu đá quá tà môn, ai có thể bảo chứng chính mình đi lên, không sẽ trúng chiêu đâu. Hẹt luyền đang muốn mở miệng, Giang Ly nói, nếu không ta đi thử một chút. Mọi người nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên đứng tại đội ngũ sau cùng mặt, xem xét là mới tới bảo an nhân viên, lập tức từng cái âm thầm lắc đầu, nói thầm lấy, quả nhiên là người không biết không sợ à. Thần lăng tuyết nói, Giang hỏa chuyện này ngươi đừng quấy rối. Giang Ly nghe xong, lập tức không còn gì để nói, quấy rối, Hắn là thật muốn giúp đỡ được chứ. Hắn cũng muốn nhìn một chút Chu Chính Di Thái Cực Đồ nói đến cùng là như thế nào một quyển sách. Bất quá địa phương là nhân gia tìm tới, giai đoạn trước cũng là nhân gia đảo móc, liền liền tới đều là Tần Lăng Tuyết Linh hắn tới, hắn cũng không tốt bác nhân gia mặt mũi, trực tiếp xông qua. Thế là Giang Ly dứt khoát ôm cánh tay xem náo nhiệt được rồi, dù sao thật muốn xuất cái gì ngoài ý muốn, hắn trực tiếp một quyền đập tới, không, có gì không giải quyết được. Tần Lăng Tuyết mặc kệ Giang Ly, lập tức đối với Mã Nguyên nói, hắn là bằng hữu ta, thực lực không ra thế nào. Giang Ly, mở mở tờ. Mã Nguyên Minh Bạch Tần Lăng tuyết ý tứ, trực tiếp hỏi những người khác, có ai nguyện ý thử một lần à? Nói là tại hỏi những người khác, trên thực tế Mã Nguyên một mực đang nhìn hệ e luyện. Dù sao, nơi này hệ e luyện thực lực mạnh nhất, mặc dù nàng không phải người đông đô, nhưng là nàng dù sao cũng là nhân loại, so thiên diệp đáng tin cậy nhiều. Coi như xảy ra ngoài ý muốn, vật kia vẫn là tại nhân loại trong tay, dù sao cũng so rơi vào tay thiên thần mạnh. Hệ e luyện nói, yên tâm, đông đô đồ vật ta là sẽ không đúng chàm Nói xong, hệ luyện đi hướng cầu đá, một bước đi lên, hệ luyện thân thể vô cùng bình ổn, đồng thời trực tiếp bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Đến bước thứ tư thời điểm, hệ luyện rốt cục cũng ngừng lại, bả vai run nhẹ nhẹ, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Hắc liên nói, hẳn là một loại tinh thần sung kích, bọn hắn lâm vào mỗi loại hảo giác. Cái kia thiên diệp có chút bản lĩnh, tại lâm vào hảo giác thời điểm còn có thể phân tâm nói chuyện với những người khác, nói do hắn còn lưu có chỗ trống nếu như nha đầu này không nhanh chút, sợ là đồ vật muốn rơi vào thiên diệp thủ bên trong đi. Giang Ly chính muốn nói gì, É Luyện lại đi về phía trước một bước. trong ngay mắt đó, thiên diệp kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất trên thân bỗng nhiên đè xuống thiên trọng sơn, kém chút mới ngã xuống đất, quay đầu phẫn nộ quát, trở về. É Luyện tựa hồ cũng chịu được áp lực thực lớn, thanh âm hơi trầm thấp nói, nhìn đến, càng nhiều người, trong bóng tôi đến tự tâm linh khảo vấn liền càng mạnh. đây là một trận ý chí đấu tranh, không quan hệ thực lực. Thiên Diệp, ngươi không phải tự nhận là cao nhân một trờ A. Thế nào? So một lần xem ai có thể đi đến cuối cùng như thế nào? Nói xong, hệ luyến lần nữa dơ chân lên, lại muốn tiếp tục tiến lên. Thiên Diệp sắc mặt đổi biến, nắm đấm nắm chặt, gầm nhẹ nói, ngươi muốn chết A. Hệ luyến cười, nàng vô cùng tự tin mà nói, ngươi dám động thủ A. Thiên Diệp tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì lạnh hừ một tiếng nói, chờ ta cầm tới thái cực đồ nói, giết ngươi. Nói xong, Thiên Diệp nhấc chân. Một bước đạp ra ngoài, giẫm tại thứ bảy bước đồ bên trên, nhưng là sau đó hắn liền nửa quỳ tại trên cầu, mồ hôi lớn như hạt đậu thuận theo cái chán chảy xuống, toàn thân xương cốt đôm nốt rung động, hiển nhiên hắn tại tiếp nhận một loại cực lớn khảo nghiệm. Hẹt luyền không có đi về phía trước, mà là đứng tại thứ sáu bức đồ bên trên hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang đối kháng với cái gì. Giang Ly nhìn không hiểu ra sao, lén lén dùng tuổi trỏ tử đỉnh đỉnh Tân Lăng Tuyết, hỏi, tình huống gì? Tân Lăng Tuyết nói, đây là thành cầu Căn cứ chúng ta mấy ngày nay thí nghiệm, phát hiện thành trên cầu có một loại kỳ lạ trận pháp, chuyên môn nhằm vào tâm linh của người ta tiến hành công kích. Bất quá lao sư ta xưng là khảo nghiệm, cái này loại khảo vấn nội tâm phương thức mười phần tăng khốc, có thể khiêng qua đi, chẳng khác nào tâm linh một loại siêu thoát, tiến hóa, có lợi ích to lớn. Không kháng nổi đi. Nhẹ thì điên, nặng thì chết. Giang Ly nói, nói như vậy phẩm hạnh không đoan người đi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Tân Lăng Tuyết ha ha nói. Đây chính là vì cái gì ta không cho ngươi đi lên nguyên nhân. Giang Ly nhe Giang Liệt miệng mà nói, ý gì? Ta thế nhưng là đường đường chính chính người tốt. Tần Lăng Tuyết liếc hắn một cái nói, đúng à, miệng đầy không có câu lời nói thật người tốt. Giang Ly không còn gì để nói, tình cảm hắn tại nha đầu này trong lòng chính là thứ như vậy à. Thiên Diệp cùng nghệ luyện bước ra một bước kia về sau, liền lâm vào bình tĩnh bên trong, cái này vừa đứng chính là hơn 2 giờ. Giang Ly sờ sờ cái bụng, nhìn liếc mắt bên trên Tần Lăng Tuyết nói, có đói bụng không?" Tần Lăng Tuyết nói, "Ngươi tâm thật là lớn a, cái này đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn có tâm tình đói?" Giang Ly nói, "Cái này cùng tâm tình có quan hệ gì a? Đây là sinh lý nhu cầu được chứ. Đừng nói lời thừa, liền hỏi ngươi có đói bụng không?" Tần Lăng Tuyết hừ hừ nói, "Không ăn, không đói bụng." Ừ ngủ. Tiếng nói mới rơi, Tần Lăng Tuyết bụng phát ra chân thực tiếng thê ợ. Giang Ly nhìn về phía Tần Lăng Tuyết bụng nhỏ, hắc hắc nói, "Thật không đói bụng?" Tần lăng tuyết khuôn mặt đỏ lên, nghiêng đầu đi, nói, đói, nhưng là bây giờ không phải là ăn cái gì thời điểm. Giang ly cao mày nói, cái kia lúc nào là. Tần lăng tuyết không nhịn được nói, đương nhiên là phân ra thắng bại, cầm tới thái cực đồ nói a. Giang ly nhìn liếc mắt thiên diệp cùng nghe lui nói, liền cái kia hai khúc gỗ. Chờ hai người bọn họ cầm tới, đoán chừng chúng ta đều chết đói. Ngươi muốn thật muốn, ta đi lấy chính là. Được rồi, đừng khoác lác, ngươi muốn ăn, ngươi chính mình ăn đi. Dù sao ta là không tâm tình ăn. Thần lăng tuyết nói. Giang Ly gật gật đầu, hắn ra đi tìm chút vật liệu gỗ liền trở lại. Tiện thể, Giang Ly đem một mực quanh quần trên không trung, đi theo hắn mắt vàng quạ đen kêu xuống tới. Cũng không nói chuyện, trực tiếp đem mắt vàng quạ đen nhét vào trong ngực mang vào sân động. Hắn cũng không dám đi quá xa, miễn cho xảy ra chuyện gì, không kịp cứu viện. Nhìn thấy Giang Ly ôm một đống bó tuổi đến đây, tất cả mọi người ở đây đều liếc nhìn, một độ ngươi nhà tâm thật to lớn biểu lộ. Mã Nguyên nhịn không được nói, ngươi làm gì? Đói bụng, nướng ăn chút gì? Giang Ly nói. Mã Nguyên cao mày nói, ngươi không thể đi ra ngoài nướng A. Không thấy nơi này tại làm chính sự A. Giang Ly nói, ta dù sao cũng là bảo an nhân viên, bảo hộ các ngươi an toàn vẫn là cần thiết. Đi ra, sợ không kịp cứu các ngươi. Nghe đến lời này, không ít người đều cười. Tần Lăng Tuyết cũng tại cái kia không ngừng xoa mi tâm, nghiêng đầu đi, không muốn xem Giang Lý, đồng thời nói thầm lấy. Gia hỏa này làm sao thời khắc đều không quên khoác lắc à? Đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Quá mất mặt, sớm biết không dẫn hắn tới. Mã Nguyên cũng phát phỉ cười, ngươi bảo hộ chúng ta. Giang Ly đương nhiên gật đầu nói, a, bằng không đâu. Mã Nguyên lắc lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết người ở chỗ này, đều là ngươi thực lực gì. Giang Ly không quan trọng mà nói, không quản các ngươi thực lực gì, dù sao không có ta mạnh chính là. Phốc phốc, một người trực tiếp một nước bọt phun ra ngoài. Nhịn không được cười nói, "Huynh đệ, ngươi cũng đã biết trên cầu hai người kia mạnh bao nhiêu." Giang Ly một bên lây hoay chính mình bó tuổi vừa nói, "Không cần biết, dù sao không có ta mạnh." Ai nha ta thao, Tần Lăng Tuyết ngươi tại cái kia tìm như thế cái kỳ hoa a. Hắn cái này, cũng quá tự tin chưa. Cái kia phun nước mập mạp cười hỏi Tần Lăng Tuyết. Tần Lăng Tuyết ha ha một tiếng nói, "Ta không biết hắn." Tất cả mọi người nhiều cười, có người trêu chọc Giang Ly, hỏi, "Ai, huynh đệ Ngươi cảm thấy ngươi mạnh bao nhiêu? Giang Ly lý trực khí chẳng nói, mạnh nhất. Hắc. Mọi người không còn gì để nói, bọn hắn là thật chưa từng gặp không biết xấu hổ như vậy, chết khoan lác. Mập mạp chụm trụp gã đeo kính bả vai nói, yên tâm a. Hàng này không có ngươi an tâm, tiểu tần cuối cùng khẳng định là ngươi. Gã đeo kính lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, đừng. Đừng. Đừng nói mỏ, ta, ta. Được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa, chúng ta hiểu. Mập mạp cười nói. Giang Ly cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái đen xì đồ vật, đối với tuổi trồng bót, phốc một đạo hỏa diễm phương ra, tuổi chồng lập tức đốt lên. Bởi vì nơi này sơn đen mà đen, mọi người cũng không thấy rõ ràng Giang Ly trong tay đồ vật, chỉ có thấy được hai điểm kim quang cùng một đạo hỏa diễm. Mập mạp cười nói, cao thủ, ngươi như vậy ngư bức, làm sao điểm cái lửa, còn cần đánh bật lửa à? Giang Ly nói, đây cũng không phải là cái bật lửa, đây là thần cấp ác ma. Phốc phốc. Mọi người cũng nhìn không được nữa, tại chỗ cười thành một đoàn, còn có người trực tiếp la hét, huynh đệ, đem ngươi cái kia thần cấp hắc ma bài cái bật lửa cho chúng ta nhìn xem thôi. Đừng che giấu, cho chúng ta trưởng trưởng nhãn chứ sao. Kết quả Giang Ly còn không có mở miệng đâu, trong ngực truyền đến mắt vàng quạ đen truyền âm, lão đại, bọn hắn muốn xem ngươi chìm, ngươi đây có thể chịu. Giang Ly nghe xong, kém chút ngã nhào một cái cắm trong đống lửa, cách quần áo bóp một cái mắt vàng qua đen, thấp giọng nói, ngươi nhang ngậm miệng. Ôi, Chúng ta đại cao thủ tức giận, mọi người nhanh đừng cười, nếu không một hồi bị đại cao thủ chế tải, coi như thảm rồi. Mập mạp cười nói, mọi người lại cười càng vui vẻ hơn. Hắc liên nói, mặc dù bọn gia hỏa này không có gì ác ý, nhưng lại như thế cười pháp, ta đều nhìn không được. Người đây có thể chịu. Cái này không giống người phong cách ra. Giang ly cười ha ha, không nói chuyện, mà là chụp chụp mắt vàng qua đen. Sau đó Hắc liên liền thấy giang ly từ trong ngực móc ra một khối lớn tản ra thần vận huyết nhục tới. Hắc liên con mắt lập tức liền sáng lên. Giang Ly đưa lưng về phía lấy đám người, đám người cũng không thấy được hắn xuất ra cái gì tới. Giang Ly hỏi, các người nói rồi sao? Một hồi cùng một chỗ ăn a Mọi người rồn dập lắc đầu nói, cũng liền người tâm lớn ăn được, chúng ta là ăn không vào. Giang Ly gật gật đầu, cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp từ mắt vàng quạ đen cái kia tiếp nhận cái quan sát, vị nướng, dầu muối tương giống chờ gia vị, sau đó lấy lửa than đặt ở giá nướng bên trong. Lưới sắt đóng lên. Thần cấp huyết nục đi lên quăng ra, xoa dầu, chỉ nghe xoạt một tiếng qua đi, hương khí liền bay lên. Trong nháy mắt đó, mọi người đều nghe được thanh âm này, theo bản năng nhìn sang, sau đó tập thể một bước. Ngã tạo, gia hỏa này lúc nào đem giá nướng mang vào. Không thấy được a Không đúng, chúng ta đội khảo cổ không có mang giá nướng tới. Mà lại gia vị cũng không có hắn nhiều, hàng này là chính mình mang tới a Sau đó mọi người nhìn về phía tần lăng tuyết. Tần lăng tuyết sắc khóc. Nàng hiện tại là thật hối hận mang giang ly đến đây, ra hỏa này miệng không có giữ cửa cả ngày thổi như bức vậy thì thôi, rừng sâu núi thẳm bên trong lại còn có thể làm ra thiêu nương tới. Nàng liên buồn bực, lên núi thời điểm không gặp hắn mang theo vài thư A, hắn từ cái kia tìm đến A. Mã Nguyên lúc này đi tới, tần lăng tuyết cười khổ nói, lão sư, cái này, ta. Mã Nguyên chụp chụp bả vai nàng, cưng chiều mà nói, ngươi nhập thế không sâu, nhìn nhầm người tình có thể hiểu. Bất quá về sau không cần lại tự tiện chủ trương, có biết không? Lần này bởi vì biết ngươi mang tới là người bình thường, mà lại chúng ta nơi này cường giả săn sát, thần cấp cao thủ tỏa chấn, cho nên mới cho phép ngươi làm ẩu. Về sau, ta sẽ không cho phép, hiểu không? Tần lăng tuyết lúc này mới minh bạch, nguyên lai mã nguyên tử vừa mới bắt đầu chính là định mượn chuyện này cho nàng học một khóa, nàng lập tức như là làm sai sự tình tiểu hải tử, tội nghiệp gật đầu nói, đã hiểu, lao sư. Đồng thời tần lăng tuyết trong lòng thét trói Bác gái, các người đến cùng giới thiệu cho ta cái dạng gì kỳ a Các ngươi về sau có thể hay không an tĩnh ở bên ngoài lữ du, bị cho ta loạn giới thiệu đối tượng. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, lỗ mũi của hai người cũng hơi rung động run một cái, mũi thở theo bản năng run lên. Liên cung cái kia chó con người thấy mùi thịt, theo bản năng phản ứng. Sau đó hai người đi theo dùng sức hít hít, chỉ cảm thấy một cỗ chưa hề nghe qua mùi thịt chui vào xoan mũi, nháy mắt nở rộ, kích hoạt toàn thân sàm tế bào. Ung ngủ cục ung ủng. Vũng kêu thanh âm liên tiếp, sau đó chính là tiếng nuốt nước miếng cùng dùng sức lúc hít vào thanh âm. chương 281, đánh nhi tử. Đồng thời, mọi người nghị luận thanh âm không có, mà là từng cái đều nhìn về giang ly bên kia giá nướng. Nướng trên kệ thịt dưới ánh lửa làm nổi bật lên, kim hoàng bên trong mang theo xích hồng, lớn tích lớn tích dầu sa sút trên than lửa phát ra tư tư thanh âm. Giang ly gắn một thanh quả ớt mặt cùng tự nhiên ở phía trên, lập tức hương khí càng đậm. Thiêu nướng tinh hoa ngay tại cây thì là cùng quả ớt bên trên, cả hai trở lên, thì hương khí triệt để bị kích hoạt, hương khí tràn đầy toàn bộ sơn động, mọi người chỉ cảm thấy. Đói hơn. Đinh đinh đinh. Hoán khí 10. Hoán khí 10. Hoán khí 20. Hoán khí 100. Tên kia cũng quá đáng, liền không thể đi ra ngoài thịt nướng A. Chính là, có người đang oán trách, bất quá cũng có người nhịn không được đặt câu hỏi. Tên kia nướng cái gì thịt? Làm sao thơm như vậy A? Sam trùng đều nhanh xảm ra, đoán chừng là phổ thông thịt đi, tối đa cũng thịt rừng. Dù sao, cái này rừng núi hoang vắng cũng không có gì có thể ăn. Các ngươi cảm thấy hương, chủ yếu là mấy ngày nay cơm nước quá kém, lại thêm đói bụng nguyên nhân đi. Đúng đúng đúng, đói bụng ăn cái gì đều hương, uống nước đều ngọt. Mập mạp nói, mọi người tự an ủi mình, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, cái này thì tuyệt đối không là bình thường thịt, bình thường thịt tuyệt đối không có thơm như vậy. Đúng lúc này. Giang Ly mở miệng, ai nha, ăn ngon như vậy thì các ngươi đều không ăn, ai, đừng trách ta vừa mới không có mời các ngươi a, là chính các ngươi cự tuyệt. Làm người à, trọng yếu nhất chính là thành tín, các ngươi nói không ăn, cái kia ta khẳng định phải tôn trọng lựa chọn của các ngươi, yên tâm đi, ta là sẽ không lại mời các ngươi, tránh cho các ngươi thành người bất tín. Nói xong, Giang Ly sẽ khối tiếp theo thịt đến, dơ lên cao cao, há to miệng, đem khối thịt kia rõ ràng, rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Sau đó ném vào miệng bên trong. Miệng vừa hạ xuống, miệng đầy chảy mỡ, lông mày loạn trọn, con mắt đều màng sáng lên. Hoa, ăn quá ngon. Giang ly tan thắn nói. Ừ ngực. Mọi người dồn dập nuốt nước miếng. Mập mạp nói, đừng. Đừng xem, chúng ta không đói bụng. Nói xong, mập mạp hung hăng uống nửa bình nước, sau đó xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa giang ly. Nhưng là con mắt không nhìn thấy, cái mũi lại nghe rõ ràng. Lại thêm Giang Ly cháu trai kia tại cái kia không ngừng xoay miệng, nghe đám người lòng ngưỡng ấy. Từng cái ở trong lòng mắng, cháu trai này, thế nào như thế không có hàm dưỡng đâu. Ăn cơm đi cạch miệng lộ ra không có lễ phép không biết ta. Giang Ly nhìn còn có người nhìn xem chính mình, cười hát hát nói, ăn ngon thật. Đinh đinh đinh. Hoán khí 50. Hoán khí 20. Hoán khí 100. Thao. Mấy người kia trong lòng mắng một câu cũng rời đi ánh mắt, nhìn về phía thành cầu phía trên, cố gắng phân tâm. Làm sao, thành trên cầu hai người tao ngộ chính là tâm à, bề ngoài nhìn đến liền cùng hai cây có gỗ, một chút cũng không đặc sắc, hoàn toàn không cách nào chuyển di bọn hắn lực chú ý. Càng là cưỡng chế nhắc nhở chính mình không cần nghe, không muốn nghe, kết quả thân thể lại càng không bị không chế, càng đi nghe, đi nghe. Lập tức từng cái như là chăm chảo cao tâm, lớn miệng lớn miệng nuốt nước bọn, sàm a. Trong lòng oán miệng sinh sôi, đinh đinh đinh, oán khí năm, oán khí sáu, oán khí tám hoán khí một cuối cùng tần lăng tuyết trước gánh không được đi đến giang ly trước mặt mang theo vài phần ngượng ngùng hỏi ngươi cái này nướng cái gì thì ta giang ly nói thần cấp ác ma huyết nhục a phúc sam không được uống nước rót bụng mấy người trực tiếp một nước bọt phun ra ngoài tần lăng tuyết trợn nhìn giang ly một cái nói ngươi người này khác đều không có gì chính là ai ngươi làm người liền không thể an tâm một chút ta làm sao luôn yêu thích quang lác tần lăng tuyết đã vào trước là chủ Giang Ly khoác lát tự mình lái xe lợi hại, kết quả đây. Sở dĩ, phía sau nàng căn bản không tin. Giang Ly hai mắt lật một cái, hắn có thể nói cái gì? Hắn xem như nhìn minh bạch, hắn nói thật thời điểm nhân ra đều không tin, nói lao thời điểm, ngược lại là tin người thật nhiều. Hắn suy nghĩ, về sau tự mình có phải hay không muốn ý xa ác nói dối mà sống? Giang Ly cũng không lời thừa, người khác hắn có thể mặc kệ. Nhưng là tần lăng tuyệt đối với hắn kỳ thật cũng không tệ lắm. Giang Ly Giang ly trực tiếp cắt một miếng thịt đưa tới. Tần Lăng Tuyết có chút thật không tiện tiếp, nhăn nhăn nhó nhó tại cái kia lôi kéo quần áo sưng, nuốt nước miếng. Giang Ly cảm thấy nha đầu này vừa buồn cười, lại chơi vui, chính suy nghĩ làm sao đùa nàng đâu. Liền gặp Tần Lăng Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía Giang Ly thả trên giá nướng cắt thịt đao, hỏi, "Đây là đao của ngươi à?" Giang Ly cầm lên, còn chưa lên tiếng đâu, liền nghe Tần Lăng Tuyết cái kia miệng nhỏ cùng ngược lại hạt đậu giống như, "Ngươi cầm đao làm gì?" Ngươi đây là đang uy hiếp ta a! Đại trượng phu coi được gián được, Ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, Hôm nay cái này cắm ta nhận. Không phải liền là ăn a? Ăn thì ăn, ai sợ ai a? Sau đó nha đầu này trực tiếp ngồi Ở Giang Ly đối diện, vén tay háo lên, Bắt tới liền ăn. Đừng nói Giang Ly, những người khác nhìn trận tròn mắt. Cuối cùng Giang Ly để đau xuống, Từ đấy lòng cảm thán nói, Ta đạo không cô a. Tân lăng tuyết ăn một miệng thịt, Chỉ cảm thấy miệng đầy phiêu hương. Phản phất trên đầu lưỡi vị giác đều bị kích thích, cả người đều lâng lâng, trong lòng gọi thẳng, lần này không muốn mặt, đáng giá. Đồng thời, nghe được Giang Ly cái này lời nói, hàm hàm hồ hồ hỏi, cái gì đạo A? Giang Ly, không muốn mặt chi đạo. Đinh. Hoan khí một. Nhìn thấy tần lăng tuyết ngồi tại cái kia ăn được, những người khác cũng muốn ăn, kết quả khẽ động liền bị mã nguyên trường trở về. Chỉ có thể từng cái khô cần nhìn xem trên cầu hai người tại cái kia phạt đứng. Có lẽ có người sẽ hỏi. Mã Nguyên chẳng lẽ không nhận ra Giang Ly à? Mã Nguyên đương nhiên nhận không ra, từ vừa mới bắt đầu Mã Nguyên lực chú ý liền không có trên người Giang Ly qua, chỉ khi hắn là một cái vô danh tiểu tốt. Tiến sơn động về sau, bên trong sơn đen mà đen, Giang Ly lại đi theo đội ngũ phía sau cùng, ánh lửa đều chiếu không được đầy đủ hắn. Cho tới bây giờ, Giang Ly một mực đưa lưng về phía lấy mọi người tại cái kia thì nướng, vậy thì càng không nhìn thấy mặt. Vốn là đều viết qua, nhưng là luôn có một đám người buộc ta tổng kết một chút. Nếu không không cách nào lý giải mã nguyên vì sao không nhận ra giang ly. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 2 giờ, trên cầu cuối cùng có động tĩnh, hẽ luyến lần nữa bước ra một bước, đứng ở thiên diệp bên người. Đồng thời, thiên diệp mở ra con người, cũng bước ra một bước, dẫm tại tấm thứ 8 độ bên trên, ấn theo tốc độ này, hắn rất có thể trước một bước đến đối diện. Mọi người tâm lập tức nhấc lên. Mập mạp cao mày nói, tiếp tục như thế không được a thiên diệp một bước dẫn trước, hiện tại là từng bước dẫn trước, đến cuối cùng. Khó khăn. Mã nguyên nguyên điệu tản bộ bước, suy tư đối sách, nhưng là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn thật vô kế khả thi. Một ngày cứ như vậy trôi qua, một ngày này tất cả mọi người không có nhắm mắt, liền trừng mắt hạt châu nhìn xem trên cầu. Sáng ngày thứ hai thời điểm, hệ luyến bước lên thứ tám bức đồ, cùng Thiên Diệp sóng vai đứng trên cầu, trong nháy mắt đó, hai người áp lực rõ ràng tăng gấp bội, kém chút song song té ngã trên cầu. Mọi người vốn cho rằng Thiên Diệp sẽ trực tiếp đi đến thứ chín bước đồ đi lên. Cũng may Thiên Diệp tựa hồ còn chưa chuẩn bị xong, ngừng lại, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là buổi trưa, Thiên Diệp cuối cùng có động tĩnh, nâng lên chân chuẩn bị đi hướng thứ 9 bước đổ. Mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn trong chọc vào Thiên Diệp, trong lòng cầu nguyện, điên, điên, điên. Nhưng mà Thiên Diệp chân rơi xuống, chỉ là thân thể lắc lư, cũng không có ngã xuống, vô cùng chật vật thẳng sống lưng, cười nói, còn kém một bước. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ công giá tràng. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, bên người bóng đen lóe lên, thiên diệp sững sở, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh bên trên dĩ nhiên thêm một người, những người khác cũng ngậm bức, người này ở đâu ra? ai vậy? tập trung nhìn vào, giang hỏa, mọi người kinh hô, tần lăng tuyết theo bản năng nhìn về phía giá nướng bên cạnh bên trên, người sớm mất, hoảng sợ nói, giang hỏa, ngươi mau trở lại. nói đến đây, tần lăng tuyết dừng lại, có thể nhanh như vậy đi đến thứ chín bước đầu người sẽ là người bình thường a, không phải người bình thường. Như vậy, chẳng lẽ lúc trước hắn nói những lời kia đều là thật? Hắn rất mạnh, mỗi ngày đánh ác ma, an thần cấp ác ma huyết đủ. Nghĩ đến những này, tần lang tuyết trợn cả mắt lên. Tất cả mọi người không phải đồ ngốc, nhìn đến đây đều minh bạch, cái này giang hỏa là thật mạnh. Trước đó chế dế giang ly mấy người lập tức cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Mã nguyên thì không ngừng điều chỉnh phương hướng, muốn nhìn một chút giang ly mặt. Đáng tiếc, giang ly hiện tại lại là đưa lưng về phía lấy hắn. Bất quá mã nguyên phản ứng cực nhanh. Cẩn thận suy luận một chút, không muốn mặt, không cho hắn nhìn ngay mặt sợ bị nhận ra, thực lực vô cùng cường đại, sửa sang lại suy nghĩ về sau, hoàng sợ nói, ngươi là Giang Ly. Giang Ly nết nết miệng, là hắn biết, chỉ cần cho mã nguyên cái này khôn khéo quỷ điểm nhắc nhở, hàng này tuyệt đối có thể nhận ra hắn. Bất quá Giang Ly thực sự là chờ không nổi nữa, một cái huyệt động ngồi sổn hơn một ngày, hắn là thật đợi không được. Mà lại, nhìn tình huống hiện tại, Giang Ly không xuất thủ, rất có thể còn phải chờ cái 2-3 ngày mới được. Mà lại kết quả cuối cùng, rất có thể là hệ luyện lạc hậu nửa bước, mắt thấy thái cực đồ nói rơi vào tay đối phương. Đến lúc đó vẫn là được hắn xuất thủ mới có thể cầm lại thái cực đồ nói, đã dù sao đều muốn bại lộ, cái kia cũng không có gì có thể che giấu, trực tiếp lên đi. Mã nguyên một tiếng hô, toàn trường xôn xao Giang ly. Cái này thần một dạng tồn tại, dĩ nhiên thật đến rồi. Giang hỏa chính là Giang ly. Ngã tạo, ta trước đó vậy mà tại chế rêu Giang ly. Cái này. Ta tớm mở hối hận a, sớm biết đánh chết cũng phải ăn một miệng cái kia thịt nướng a cái kia tuyệt đối là thần cấp thịt nướng a, thua thiệt lớn. Mập mạp chết bẩm, ngươi không phải nói đói bụng nghe cái gì đều hướng a. Ta hiện tại thật muốn ăn ngươi. Có người nhìn chằm chằm mập mạp hung ác nói, mập mạp biết biết miệng, nợ nụ cười khổ, hắn cũng hối hận a. Tần lăng Tuyết sau khi hết khiếp sợ thì là không còn gì để nói, ấn Ly thuyết nàng cũng hẳn là có thể nhìn ra ít đồ, nhưng là thứ nhất là vào trước là chủ, thứ hai. Giang Ly dọc theo con đường này hoàn toàn chính xác làm một chút không đáng tin cậy, Giang như Bức bị nhìn thấu sự tình. Lấy về phần hắn tại Tần Lăng Tuyết nơi này đã mất đi tín nhiệm, lúc này mới luân lạc tới nói thật ra bị khi thổi như bức tình trạng. Bất quá nữ hải tử a, lúc này nàng mới sẽ không suy nghĩ tự mình có phải hay không làm sai chỗ nào, mà là dậm chân một cái, thở phì phò nói, cái này tên đáng chết, dĩ nhiên thẳng đến đang lừa ta. Hỗn đản. Giang Ly không để ý tới mọi người, mà là cười ha hả nhìn xem Thiên Diệp nói. Nhìn thấy ta kinh ngạc không? Thiên Diệp cao mày nói, ngươi, tại sao có thể nhanh như vậy? Ba, Giang Ly một đáy giày đập vào Thiên Diệp trên mặt, nói, nói ai nhanh đâu? Ngươi mới nhanh đâu, cả nhà ngươi đều nhanh. Phúc, không ít người đều bị chọc cười. Gia hỏa này, thật đúng là cái kỳ hoa. Người khác tại cái kia nói một câu đã vô cùng khó khăn, hàng này lại còn có thể đậu. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bị Giang Ly rút một và Thiên Diệp, bình tĩnh nhìn Giang Ly cũng không có bất luận cái gì sinh khí ý tứ, không nói một lời, tựa hồ tại toàn lực xung quan. Giang Ly một mặt không vui vẻ nói, ai u, còn không nói. Thế nào? Ta quất ngươi, ngươi có tính tình thế nào? Nói xong, Giang Ly vung lên đáy dậy đối với thiên diệp mặt chính là hành hung một trận. Một bên đánh, Giang Ly một bên cố gắng nhớ lại hồng tỷ đánh hắn trắng cảnh, một bên phục khắc lấy ngay lúc đó đối với trắng, ta để ngươi có tính tình. Ta để ngươi không nói lời nào. Ba ba ba ba. Không có mấy dây Giang Ly trong tay giày liền rút nát, sau đó đổi một cái giày tiếp tục rút. Cuối cùng, Thiên Diệp bị chọc giận, nguyên bản xoáy khí mặt xương phủ cùng đầu lợn, gầm thét lên, ngươi đủ. Đủ rồi. Ngươi còn dám giống ta. Ngươi để ý tới có phải hay không. Giang Ly lại là một đáy giày quá khứ, trong tay giày lại hỏng. Giang Ly hai tay trống trơn, sau đó ngồi sổ người xuống đi. Thiên Diệp kêu lên, ngươi làm gì. Giang Ly một thanh lật tung Thiên Diệp, ở dây của hắn, một tay một cái. Sau đó tả hữu khai cung, vòng đứng lên đối với hắn chính là dừng lại rút, một bên rút vừa nói, làm gì? Ngươi đây là đang chỉ trích ta à? Ngươi chính mình làm cái gì ngươi chính mình không có số a. Nói, ngươi làm gì? Thiên Diệp khóc không ra nước mắt ta. hắn sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được không nói lý như vậy ra hỏa. Miệng lưỡi dẻo quẹo vậy thì thôi, trọng điểm là, hắn cái này lời nói làm sao nghe được như vậy giống làm mẹ đánh nhi từ đâu. Còn không có chờ Thiên Diệp lấy lại tinh thần đâu. Giang Ly trong tay giày lại đập nát. Thiên Diệp tuét miệng nói, "Ngươi không có hại." Giang Ly ha ha nói, "Ngươi cao hứng quá sớm." Sau đó Giang Ly nhìn về phía bên trên hệ Luyện. Hệ Luyện một bộ váy dài trực tiếp rơi trên mặt đất, phủ lên mu bàn chân. Giang Ly không chút do dự nhấc lên đại đỉnh giáo hoàng váy. Trong nháy mắt đó, một cái khác trên bệ đá tất cả nam nhân đều trợn to trong mắt, phẫn nộ ở trong lòng gầm thét lên, "Đi lên vậy. Ngươi đừng núp nhích, ta tự mình tới." Hệ Luyện cũng bị Giang Ly cử động giật nảy mình. Tiêu lên. Giang ly ngửa đầu nhìn nàng. Ngươi. Còn có thể động. e luyền lúc này mới khổ hề hề phát hiện. Nàng. Không động đậy. e luyền nói. Cái này một quan quá khó. Ta không có cách nào phân tâm. Đừng quấy rời ta. Nói đơn giản hai câu nói về sau. e luyền sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng trắng bệnh. Hiển nhiên phân tâm nói chuyện. Đối với nàng mà nói. Áp lực quá lớn. Giang ly nhìn về phía trăm năm bên trên thiên diệp. Hỏi. Ngươi làm sao không có việc gì. Thiên diệp điếu môi khinh thường nói, cái này cầu đá khảo nghiệm là nhân tính, nói trắng ra là, tâm tính càng người đơn thuần càng dễ dàng thông qua. Với tư cách thiên thần, ta vô dục vô cầu, không có nhân loại phức tạp như vậy thất tình lục dục, cho dù là cái này cầu đá cũng vô pháp khảo vấn trái tim của ta. Ta tự nhiên có thể nhẹ nhõm chống lại, chỉ bất quá, đối phương để có chút khó, ta không nghĩ ra mà thôi. Nếu không, sớm liền đi qua. Giang ly nhíu mày, hỏi, cái gì để, khó như vậy? Trường 282, quảng cáo. Những người khác cũng tò mò, từng cái rối cổ muốn nghe xem, chu chính di tại thứ 8 bức đổ lên tới đấy lưu lại vấn đề gì, dĩ nhiên khó đến một tên thiên thần. Thiên Diệp nói, nói cho ngươi cũng không sao, cái này đạo đề chính là, nếu như lão bà của ta hỏi ta, nàng cùng mâu thân của ta đồng thời rơi trong sông, ta nên cứu ai? Phúc! Không có chờ Thiên Diệp nói xong đâu, những khảo cổ kia nhân viên bên trong một đám người tập thể phun nước. Có người nhịn không được cười nói, Ha ha ha. Dĩ nhiên là cái này đạo đề, mẹ nó, chu chính gì cái này đầu vóc. Người hiện đại xuyên qua a Ha ha ha ha. Cái này đề, hoàn toàn chính xác có chút khó. Ha ha. Cái này. Không được. Ha ha. Mọi người sau khi cười xong, cũng rồn rập đứng lại, suy nghĩ kỹ một chút cái này đề, bên trong thật đúng là có nhiều bí ẩn. Cái này đề đối với có thất tình lục dục nhân loại đến nói, liền đã rất khó, bởi vì luôn cảm thấy cứu ai đều không đúng. Nhưng là mọi người chí ít sẽ suy nghĩ tình cảm mình nhân tố. Mà thiên diệp thì khác biệt, hắn không có thất tình lục dục, tự nhiên không rõ ràng hai cái này như thế nào lấy hay bỏ. Nói trắng ra là, chính là hắn liền bản tâm của mình là cái gì cũng không biết, lại như thế nào trở về đáp vấn đề này. Giang ly xem chừng, lúc trước Chu Chính Di lưu lại vấn đề này, tám thành chính là vì khốn những này đáng chết thiên thần. Dù sao, dựa theo thiên diệp thuyết pháp, một cái thời đại một đời thiên thần, thiên thần tại nhằm vào thời đại kia nhân loại gia giả. Người tự nhiên cũng tại nhằm vào thời đại kia thiên thần phản kích. Cả hai lẫn nhau đều hiểu rất rõ, tự nhiên sẽ không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì cơ hội. Giang Ly bỗng nhiên cười, "Vậy chính ngươi ở đây chậm rãi trả lời vấn đề đi, ha." Nói xong, Giang Ly mặc kệ hệ Luyến như thế nào, trực tiếp một tay lấy hệ Luyến gánh lên, sải bước đi qua thành cầu, cái kia bộ dáng thoải mái, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trong lòng rồn rập suy đoán, hàng này đến cùng là đẳng cấp gì thực lực a? Kỳ thật Giang Ly cũng tại buồn bực đâu. Đã nói xong vấn đề, đã nói xong tinh thần công kích đâu. Hắn thế nào một chút cảm giác cũng không có chứ. Hắc liên tựa hồ nhìn ra Giang Ly nghi hoặc, trực tiếp trả lời một câu. Tinh thần công kích điều kiện tiên quyết là đối phương lưu lại tinh thần lực gần đây người cường đại. Người gặp qua con kiến công kích voi thời điểm, voi có phản ứng à? Người kế thừa tinh thần lực của ta, chu chính gì lưu lại tinh thần lực liền như là kiến càng lay cây. Người có thể có cảm giác mới kỳ quái. Giang Ly yên lặng, cô cố miệng, thầm nói không có chút nào trò chơi thể nghiệm a có thể thả ta xuống rồi sao hệ luyện thanh âm có chút cổ quái giang ly ồ một tiếng đem hệ luyện để xuống hệ luyện mặt rất đỏ nhìn thấy giang ly nhìn qua trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác xoay người sang chỗ khác ra vẻ chấn định nhìn về phía trước cổ đại cao tâm tình của nàng vô pháp bình tĩnh nàng xuất sinh chính là đại đỉnh thánh nữ từ nhỏ tu tập kinh văn một lòng hướng thần nàng tại đại đỉnh địa vị cao quý là thánh khiết đại biểu từ nhỏ đến lớn Cho dù là lễ nghi hào hứng nắm tay, cũng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái mà thôi, chưa hề bị người xem như bao tải một dạng kháng đi qua. Hẹt đã từng có qua thiếu nữ tâm, ảo tưởng qua có một ngày bị người ôm công chúa sẽ là như thế nào quan cảnh. Nhưng là nàng chưa hề nghĩ tới, nàng lần thứ nhất dĩ nhiên không là công chúa ôm, mà là vác bao đầy. Mùi vị đó, quả nhiên là bách vị tạp trần. Lại sinh khí, vừa buồn cười, vừa ngượng ngùng. Cái này tên đáng chết, liền không thể thân sĩ một chút ta. Hệ luyện trong lòng suy nghĩ miên man. Bất quá lập tức nàng liền bình tĩnh lại, bởi vì Giang Ly hàng này căn bản không có ý thức được hắn đối với một cái nữ sĩ làm cái gì, mà là lắc lắc ung dung đi lên đài cao, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người bắt lại cái kia quyển sách lụa. Giờ khắc này không chỉ là nhà khảo cổ học nhóm, liền liền thiên diệp đều mở to hai mắt nhìn, trừng trừng nhìn chăm chăm cái kia quyển sách lụa, bởi vì hắn biết rõ cái kia đại biểu cái này cái gì, kia là sau tu chân văn minh tối cao điện tịch một trong. Danh sương thần cấp đệ nhất kỳ thư thái cực đồ thuyết. Thiên Diệp theo bản năng nói, Giang Ly, đây chính là thái cực đồ thuyết. Giang Ly nhìn một chút, trong tay sách lùa, phía trên sắc thực họa một đoàn đồ vật, một vòng nhìn có chút hư hào đường cong, nội bộ là thái cực đồ án, thái cực bên trong có hoa sen nở rộ. Mở ra sách lụa hàng chữ thứ nhất chính là thái cực đồ thuyết. Giang Ly gật đầu. Mã Nguyên mấy người lập tức gieo hò lên, Mã Nguyên kích động nói, có nó. Người tất nhiên có thể sáng tạo ra càng nhiều thần cấp cường giả, lại không sợ thiên thần cùng ác ma. Nhân loại có hy vọng. Tần lăng tuyết cũng kích động siết chặt nằm đấm, bất quá cũng không có người hô hào giang ly giao ra sách lửa. Kỳ thật mã nguyên bọn người là một nhóm rất người đơn thuần, theo bọn họ, chỉ cần sách lửa lưu tại nhân loại trong tay liền tốt. Đương nhiên, tốt nhất là lưu tại người đông đô trong tay, nhất kết quả tốt nhất là lưu tại một cái đáng tin cậy người đông đô trong tay, như vậy là đủ rồi. Chỉ phải nhân loại xuất hiện càng nhiều thần cấp cường giả, bọn hắn liền thỏa mãn. Bất quá có người lại kích động, đó chính là Thiên Diệp, Giang Ly, ngươi đem Thái Cực Đồ Thuyết cho ta, ta chủ tướng cho ngươi vô tận ban thưởng. Giang Ly nghe được chủ cái chữ này về sau, nhãn tình sáng lên, hắn đối với cái kia phía sau màn nó vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thế là hảo hảo thu về Thái Cực Đồ Thuyết về sau, thẳng tiếp đi tới, ngồi xổm ở Thiên Diệp trước mặt, cười tủm tỉm mà hỏi, ta rất hiếu kỳ, hắn có thể cho ta dạng gì ban thưởng? Thiên Diệp nói, ta chủ thần uy vô địch, có thể chấn áp thế gian hết thể địch thủ. Ngươi rất mạnh, nhưng là tại ta chủ trước mặt, ý nguyên như là gà đất chó sành. Ngươi nếu là chịu giao ra thái cực đồ thuyết ta chủ nếu là cao hứng, phàm là cho ngươi một chút, đều đầy đủ ngươi thụ không hết. Giang Ly cộp cộp miệng nói, nhân ra bánh vẽ tốt xấu còn có chút đồ vật, ngươi ngược lại là tốt, trực tiếp thổi một đống bong bóng. Ngươi làm ta ngốc à? Ta hỏi ngươi, ta nếu là không cho, nó sẽ như thế nào? Thiên Diệp từng chữ nói ra mà nói, ngươi nếu là không giao ra, tất nhiên dẫn tới thần phạm, thậm chí cho các ngươi cả nhân loại tộc quần dẫn tới thai họa. Giang Ly, không nên ép lấy ta chủ khởi động lại văn minh. Giang Ly cười, một bản thái cực đồ thuyết liền dọa được các ngươi muốn khởi động lại văn minh, nhìn đến ngươi cái kia chủ cũng không thế nào à. Theo ta được biết, cổ đại có vô số cường giả, thậm chí càng cổ lão nhân, trên đường tu chân đi liền càng xa, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Bọn hắn cường đại như vậy cũng không có thấy các ngươi thật khởi động lại văn minh. Nói đến đây, Giang Ly nhìn tròng trọc vào thiên diệp con ngươi. Giang Ly đương nhiên không biết cổ đại tu sĩ tình huống, đây hết thể đều là hắn nói bậy, hắn đang thử thăm dò. Thiên diệp con ngươi không có bất kỳ biến hóa nào, căn bản không nhận Giang Ly ảnh hưởng, nói, ngươi nghĩ từ ta xáo thoại trong miệng là không thể nào. Giang Ly nói, không cần ngươi nói, ta muốn biết đã biết. Ngươi cái kia chủ xảy ra vấn đề, nếu không đã sớm nên khởi động lại văn minh. Mà không phải dẫn đạo văn minh đi đến lạc lối Nghe được cái này lời nói Thiên Diệp như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Giang Ly Làm sao ngươi biết Giang Ly cười nói Ngươi nói cho ta biết nha Ngươi mặc dù không có biểu lộ Nhưng là ta có thể lắc lư ngươi à Ngươi cái này hỏi một chút Chẳng phải chẳng khác nào ngồi vững suy đoán của ta rồi sao Ha ha ha Thiên Diệp lập tức minh bạch chính mình bị lừa rồi Cả giận nói Giang Ly ta chủ coi như tạm thời vô pháp khởi động lại văn minh nhưng là thực lực của hắn vẫn là không thể nghi ngờ. Ba đời thiên thần bên trong, ta chỉ là yếu nhất một cái kia, cũng là tuổi tác nhỏ nhất thiên thần, sở dĩ ta cũng không hoàn thiện. Nhưng là khi những giả kia một đời thiên thần lúc đi ra, ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là thiên địch, cái gì gọi là vô địch, cái gì gọi là đáng sợ. Giang Ly nói, ngươi cũng không hoàn thiện. Để cho ta tới phân tích một chút. Cùng các ngươi tiếp xúc mấy lần về sau, ta phát hiện, ngươi chủ tựa hồ đi là khoa học kỹ thuật lộ tuyến cũng không phải là tu hành lộ tuyến. Bất quá các ngươi văn minh khoa học kỹ thuật cấp độ rất cao, có thể sáng tạo ngươi cái này loại không có nhân loại tình cảm loại người người sinh hóa, thật có lôi ta chỉ có thể xưng hô như vậy các ngươi, bởi vì các ngươi mặc dù cùng loại người, nhưng là tuyệt đối không phải người, các ngươi trời sinh có thiếu. Theo lý thuyết, khoa học kỹ thuật hẳn là thời gian tồn tại càng lâu, tích lũy khoa học kỹ thuật càng nhiều, lực lượng càng cường đại mới đúng. Nhưng là, các ngươi lại xuất hiện rút lui dấu hiệu. Đời 40 bằng đời thứ ba. Ba đời trung niên linh nhỏ nhất ngươi không bằng trước đó thiên thần. Nói cách khác, các ngươi nơi đó không chỉ là các ngươi chủ xảy ra vấn đề, mà là tất cả mọi thứ đều xuất hiện vấn đề. Khoa học kỹ thuật giống nhau tương đối mà nói càng thêm thiên về với vật liệu, chẳng lẽ là vật liệu. Ngươi thật rất thông minh. Đúng lúc này, thiên diệp biểu lộ đống nhiên trở nên cứng cứng, con ngươi khuếch tán, hóa thành một đoàn mây khói, nhưng là nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy, mây khói đằng sau tựa hồ có khuôn mặt. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn xem ngàn diệp đồng lỗ bên trong mây khói phía sau mà nói, ngươi chính là trong miệng hắn chủ. Đối phương không trả lời thẳng, mà là bình tĩnh đối với Giang Ly nói, ngươi rất cường đại, cũng rất thông minh, nhưng là ta tin tưởng, giữa thiên địa vật sở hữu loại đều không phải vô địch, tất nhiên có khuyết điểm, có đồ vật có thể khắc chế. Chính như nhân loại các ngươi tiên hiền lời nói, đại đạo có thiếu. Ngươi đây là đang uy hiếp ta a? Giang Ly cười tủm tỉm nhìn đối phương. Đối phương vẫn không có trả lời Giang Ly vấn đề tiếp tục nói, ngươi một mực đang cố gắng siêu tập về tư liệu của ta, ngươi muốn tìm đến nhược điểm của ta, giết chết ta. nhưng là hiển nhiên, ta thu hoạch tư liệu của ngươi càng dễ dàng một chút. chờ ta tìm tới nhược điểm của ngươi, ta sẽ tìm đến ngươi. mặt khác cho ngươi để tỉnh một câu, các ngươi làm tình bên trên ẩn nấp lấy một cái vô cùng đáng sợ tồn tại. ngươi cùng nó đến tìm ta gây phiền phức, không bằng đi tìm hắn. nói xong, thiên diệp con mắt bắn ra một đạo hình chiếu, phía trên rõ ràng là một mảnh đại sa mạc địa đồ. Đồng thời đánh dấu xuất một vị trí. Nơi đó có một cái cồn cát, cồn cát bên trên cắm một cây cột dây điện tử. Nói cho đúng là một cái bỏ che tại dơ một cái vung nổi một dạng đồ vật tại cái kia xoay quanh vòng tìm tín hiệu đâu. Giang Ly nói, ngươi đây coi như là mượn đao giết người, tiện thể thu hoạch tư liệu A. Đối phương nói, ta tin tưởng, ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nói xong đối phương biến mất, đồng thời thiên diệp con mắt biến thành màu đỏ thám, tiếp lấy toàn thân phồng lên, thần lực tăng vọng. Cẩn thận, hắn tự bảo. Hệ Luyện Kinh hô nhắc nhở Giang Ly, nhưng là Thiên Diệp tự bạo tốc độ quá nhanh, Hệ Luyện lời nói mới xuất khẩu, Thiên Diệp đã hoành một tiếng nổ tung. Mã Nguyên mấy người dẫn đầu, lập tức bố trí phòng ngự kết giới, Hệ Luyện muốn xông tới giúp Giang Ly một tay, kết quả lại nhìn thấy Giang Ly giỗi ra hai tay, nhanh như như chớp giật đem Thiên Diệp thân thể bao phủ, Thiên Diệp bạo tạc sinh ra năng lượng lại bị hắn dùng tay không toàn bộ ngăn cản lại, ngạnh sinh sinh hạn chế tại hai tay ở giữa như vậy lớn trong khoảng cách. Sau đó tại Giang Ly không ngừng áp xúc dưới, trực tiếp đem đối phương bạo tạc sinh ra năng lượng áp xúc thành một cái lớn chừng bàn tay cầu bóp trong tay. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cái này mẹ nó, vẫn là người. E Luyện vẫn cảm thấy, Giang Ly thực lực cũng liền cùng với nàng không sai biệt lắm, cần phải đều tại thần cấp nhị trọng thiên vị trí bên trên, cho nên mới có thể quét ngang những một trọng thiên kia thần cấp ác ma. Thậm chí trước đó Giang Ly có thể trực tiếp đi qua thành cầu. Nàng cũng tưởng rằng bởi vì Giang Ly tìm được qua thành cầu then chốt mà thôi, cũng không cảm thấy Giang Ly cường đại hơn mình bao nhiêu. Nhưng là giờ này khắc này, nàng minh bạch Giang Ly cường đại, tuyệt đối có thể sương cùng bố. Thiên Diệp thực lực so với nàng chỉ mạnh không yếu, chí ít cũng là sẳn sẳn với nhau. Mọi người đều biết, tự bạo sinh ra huy lực tuyệt đối vượt qua người kia một kích mạnh nhất mấy lần, kia là lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy một kích mạnh nhất. Đối mặt Thiên Diệp tự bạo, hệ lụy tự hỏi có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Kết quả thiên diệp đánh cược tính mạng tự bạo, lại bị Giang Ly rửa vào hai tay hạn chế tại trong lòng bàn tay, loại lực lượng này. Quá kinh khủng. Hẹt luyến lại nhìn Giang Ly ánh mắt, giống như nhìn một cái đồ biến thái, trong miệng cũng không nhịn được nói một câu, biến thái. Giang Ly không để ý mọi người, trực tiếp đem cái kia năng lượng cầu nắm trong lòng bàn tay, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, đi à, mang các ngươi nhìn pháo hoa. Và anh một đạo năng lượng màu trắng ở trên bầu trời nổ tung, như là một đạo khủng bố thần hoàn già quét toàn bộ vòng trời. Màu trắng ánh sáng, xua tán đi hắc ám, cho toàn bộ thiên địa mang đến ngắn ngủi quang minh. Nhìn xem cái kia khủng bố sóng xung kích đi xa, trên đất mã nguyên mấy người, từng cái trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mập mạp nhìn Giang Ly ánh mắt, trực tiếp liền biến thành thấp thỏm lo âu, tìm cái cơ hội chạy về nơi đóng quân trốn tránh đi. Kính mắt thì là há to miệng, sau đó thở dài một tiếng, quay người rời đi, xem bộ dáng là từ bỏ cạnh tranh. Tân Lăng tuyết che lấy miệng nhỏ, lại nhìn Giang Ly thời điểm, đã không biết nên nói cái gì là tốt, bất quá cuối cùng nghĩ đến Giang Ly trước đó lái xe cảnh tượng, vẫn là lẩm bẩm một câu, mặc dù rất lợi hại, nhưng lại y nguyên không đáng tin cậy. Nơi xa, trên một đỉnh núi, một cái lớn con kiến ghé vào an, cầm kính viễn vọng đem tình huống bên này nhìn rõ ràng, một cái móng khắc cầm điện thoại di động. Trong điện thoại di động vang lên bổ công anh thanh âm, lớn con kiến, bên kia trách giọng. Lớn con kiến móc ra một điếu thuốc đốt lên, thản nhiên nói, "Nhất phẩm Hoàng Sơn." trời cao mê nhạt, nói lời người, nói ít quảng cáo tử. bố công anh có chút buồn bực, gần nhất bọn giá hỏa này không có việc gì, mỗi ngày trừ đi trộm tiền của ngân hàng mua bắp rang cùng mập chảy nước, bia loại hình đồ vẩn, thời gian còn lại đều tại xem tivi, nói cho đúng là nhìn quảng cáo, mà lại từng cái cùng mê muội, há miệng chính là quảng cáo tử. bố công anh đều suy nghĩ, muốn hay không đề nghị Sa Hoàng đem ác ma thành đăng ký thành công ty quảng cáo. lớn con kiến phun ra một vòng khói nói, thiên diệp chết rồi. Cái tiêu nổ, thật sự là nhất phẩm Hoàng Sơn, trời cao mây nhạt. Bạo tạc qua đi, thật sự là A giờ ngày, là bình Cút. Bồ công anh mắng một câu, trực tiếp cút điện thoại. chương 283, đám cho con. Sa diêu lại gần, nói, thế nào rồi? Bồ công anh bất đắc gì nói, chết rồi, nghĩ thả dây dài câu cá lớn. Kết quả cá còn không có nhảy nhót hai lần đâu liền chết, nhìn đến chỉ có thể lại tìm cá. Nói đến đây bồ công anh cảm thắn nói, những tên kia Cả thiên thần thần đạo đạo nói quảng cáo tử, nhìn xem hắn á vậy liền phát hỏa. Còn tốt ngươi không nhớ được quảng cáo tử. Sa điêu chụp chụp bù công anh nói, sợ phát hỏa liền uống vương lão cát. Bù công anh không thể không cảm thán quảng cáo thay nhau đánh nổ như bức chỗ. Liền liền sa điêu cái này đẩy trong đầu hạt cắt đồ ngốc đều bị thay đổi một cách vô tri vô giác nhớ kỹ mấy cái quảng cáo tử. Bù công anh đi vào lần trước không có tiến vào trước cổng chính, cung kính nói, sa hoàng bệ hạ, cái kia thiên thần chết rồi. Muốn để hắn dẫn đường tìm tới thiên thần hang ổ kế hoạch ngâm nước nóng. Bất quá ta bê kế hoạch có hiệu quả. Hàn dạng, liên hệ hàn tùng linh. Mà lại, nàng thành thiên thần. Sa hoàng âm thanh âm vang lên, rất tốt, thuận theo nàng manh mối này, tìm tới nó, giết nó. Ác ma đến, thành toàn nó, nó đang thức tỉnh, nhất định phải tại nó tiến vào trạng thái toàn thịnh trước diệt nó. Nếu là nó khôi phục đỉnh phong, sẽ rất phiền phức. Bồ công anh cung kính nói, ngài yên tâm, hết thể đều tại kế hoạch ở trong. Sau đó bồ công anh ha ha cười nói, lúc trước hàn dạ bị Giang Ly đánh vào dưới mặt đất, về sau chẳng biết tung tích. Hàn Tùng Linh cho rằng hàn dạ chết rồi, cực kỳ bi thương Trung Hòa phối hợp phòng ngự quân Cảnh Long hợp tác, lại về sau Cảnh Long bị hoanh sát, hắn không chỗ có thể đi. Ta đỉnh lấy một lũ ngốc áp lực đem hắn lôi kéo đến ác ma thành đến, hiện tại cuối cùng hữu dụng, áp lực của ta cũng có thể nhỏ không ít. Sa Hoàng nói, nếu là giết nó, ngươi đem dưới một người, trên vạn người. bồ công anh nghe được Sa Hoàng chấp thuận về sau Cười vui vẻ. Giờ này khắc này, Hàn Tùng Linh đang cùng Hàn Dạ thông điện thoại. Hàn Dạ nói, ra ra, ta biết ngươi khoảng thời gian này chịu khổ, bất quá ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền có thể trở về. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân chấn áp Giang Ly, Bình Định Đông Đô. Ngươi thích làm nghiên cứu khoa học, ta cho ngươi cung cấp tốt nhất ác ma vật liệu, thần cấp vật liệu, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Hàn Tùng Linh kinh ngạc nói, Hàn Dạ, ngươi, đến cùng kinh lịch cái gì? Hàn Dạ kêu ngạo ngẩng đầu lên nói, ngày ấy, ta bị thổ hoàng cùng Giang Ly đánh vào dưới mặt đất về sau, được người cứu đi. Đó là một siêu phàm giả, đối với ta cũng không có hảo ý bất quá trên nửa đường có thiên thần xuất thủ, đem ta cứu ra, dẫn tới thiên thần cung. Ta tại thiên thần cung ở bên trong lấy được toàn phương diện cải tạo, hiện tại ta là dung hợp đời thứ ba cùng đời thứ tư thiên thần ưu điểm mây võ sĩ, ta có thể tu hành, cung kế thừa mới nhất sinh vật kỹ thuật gen. Cho dù là thần cấp, ta cũng có thể thắng. Hàng Tùng Linh cuối cùng không phải ông già bình thường, nghe đến mấy câu này về sau, tao mày, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Hắn một mặt hiền hòa nhìn xem hàn dạ nói, ngươi có thể trở nên cường đại như thế, ta rất vui mừng. Bất quá tìm giang ly tính sổ sách, vẫn là bàn lại đi, sự cường đại của hắn vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Đương nhiên, nếu quả thật muốn làm, ta đã sớm ở bên cạnh hắn trôn xong cái đinh, tùy thời có thể lợi dụng một chút. Hàn dạ vô cùng tự tin mà nói, ra ra, ngươi không biết thiên thần cường đại cỡ nào. Bọn hắn cường đại vượt rất xa tưởng tượng của chúng ta. Nguyên bản bọn hắn đã lâm vào ngủ say, nhưng là thần cấp cường giả xuất hiện, kinh động đến bọn hắn dự cảnh hệ thống. Bọn hắn đã bắt đầu lần lượt từ trong ngủ mê tỉnh lại, khi chủ tỉnh lại, thế gian hết thảy đều đem viết lại. Cho tới Giang Ly, chỉ cần thời gian đầy đủ, ta tự nhiên có biện pháp giết hắn. Bất quá trước đó, ta cần ra ra giúp ta điều tra hắn hết thảy. ta muốn bao hàm hắn A, tổ tông GNA ở bên trong, hết thể cùng hắn có quan hệ tư liệu. Chỉ cần tư liệu đủ nhiều, giết hắn, không khó. Hắn giờ nờ A ta đã sớm thu thật qua, bất quá ta phân tích qua, hắn giờ nờ á cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng là sự cường đại của hắn, lại có chút không thể tưởng tượng. Hàn Tùng Linh nói. Hàn dạ nói, hẳn là vấn đề kỹ thuật, chúng ta nắm giữ cường đại nhất khoa học kỹ thuật phân tích dụng cụ, nhất định có thể tìm ra nhược điểm của hắn. Hàn Tùng Linh nói, tốt, ta đem thứ ngươi muốn đặt ở chỗ cũ. Ừm. Hàn dạ gật đầu. Video của máy. Hàn dạ chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía đứng phía sau một tên nam tử áo trắng, cung kính nói, ngài muốn đổ vỡ, ta đã giúp ngươi một tới. Đi xuống đi. Hàn dạ đứng dậy, cung kính túi người chào, quay người rời đi, một chút cũng không có vừa mới nói chuyện trời đất đợi ngạo khí, ngược lại như cùng một con rượu dàng ngoan ngoan đến đánh mất tính cách mèo con. Nam tử áo trắng nhìn liếc mắt hàn dạ bóng lưng, hài lòng mà nói, khó trách chủ hội để ta kích hoạt kho binh khí bên trong ký sinh thể bình chủng. Những này ký sinh thể hoàn toàn chính xác lợi hại, dĩ nhiên có thể không thay đổi người tính cách, quen thuộc, ký ức chờ điều kiện tiên quyết, lợi dụng tiềm thức điều khiển đối phương hết thảy. Đang khi nói chuyện, nam tử áo trắng đưa ánh mắt về phía trên màn hình một tấm bản đồ, phía trên kia đánh dấu xuất xa ha trong sa mạc rộng lớn một chút, phía trên vẽ lấy một cái màu đỏ khâu lâu, biểu thị nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Nam tử áo trắng như mày, nói, tin tức truyền lại cho Giang Ly, cũng không biết hắn sẽ đi hay không. Nếu như không đi, Nơi này trung quy là phiền phức. Giờ này khác này, Hàn Tùng Linh cho mày, trong miệng thì thầm, sinh vật gen, Sinh vật gen, Người. Còn là người sao? Mà giờ này khác này, tất cả mọi người chú ý Giang Ly đang làm gì? Người nha chính là ngốc, vẫn là ngốc. Vẫn là ngốc. Dĩ nhiên không cho người gọi ta tới. Ta không đến, người bây giờ có cái truy bí tịch ta. Giang Ly nắm lấy mã nguyên quần áo cổ áo gầm thét lên. Mã nguyên một mặt lúng túng nói, người đây có thể trách ta à? Lúc trước ngươi vừa đến, chúng ta liền bị thiên thần bưng hang ổ. Giang Ly nói, cái tiêu ta không phải cũng bưng hang ổ của bọn hắn A. Mã Nguyên tiếp tục nói, nhưng là ta một phát cho ngươi hại chặt nói cho ngươi vũ triều mộ sự tình, vũ triều mộ lập tức bị đốt. Giang Ly không còn gì để nói nói, nhân ra khoa học kỹ thuật so chúng ta ngư bức, phát cái hại chạc, sớm bị chặn lại. Lại nói, nếu là không có ta, đông đô đều bị đánh không có được chứ. Ngươi còn hoài nghi ta. Ngươi đại gia, có náo hay không? Mã Nguyên cười khổ nói, lần này chúng ta lén lút làm, toàn bộ hành trình đều vô dụng, điện thoại cùng hệ chặt thông qua tin đều là truyền miệng, nhiều nhất dùng phổ thông thực thể thư tín thông chi lẫn nhau, sợ chính là dẫn tới thiên thần rình mò. Mà ngươi mục tiêu quá lớn, mặc dù có ngươi tại có bảo hộ, nhưng là thiên thần phía sau cũng có được khủng bố tồn tại, chúng ta không xác định ngươi có thể hay không chấn được ga có thể lén lút đem sự tình làm, không thật là tốt ta. Nói đến đây, Mã Nguyên thầm nói, kết quả ngươi đã đến, thiên thần không cũng tới a. Giang Ly một thanh cơ lấy cái ghế, cả giận nói, ai nha ta thao, ta nếu là không đến, ngươi nha lông đều không có. Ngươi còn ở lại chỗ này toán trách ta. Đến, đem đầu đưa qua đến, ta cho ngươi thêm cái bờ u ép. Giang Ly, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tới đây a. Ta lại tới, tính sao? Ngươi, ngươi lại tới thử một chút. Ta tới, ngươi có bản lĩnh đừng chạy a. Ta chạy thế nào, có bản lĩnh ngươi truy a. Nơi xa. Tần lăng tuyết mấy người nhìn phía xa mã nguyên bị Giang ly răn dậy cùng cháu trai giống như dáng vẻ, từng cái âm thầm liễu lời nói, ta dựa vào, đây là ta biết ngựa giáo sư à. Ngựa giáo sư luôn luôn tính tình lớn, ai cũng dám phun. Ta cho rằng hắn là trời sinh ngông nên, quật cường vô địch đâu, không nghĩ tới cũng có sợ thời điểm à. Tần lăng tuyết liễu lời nói, gia hỏa này không chỉ có không đáng tin cậy, còn có chút hung à. Hẹt luyên cười nói, sở dĩ, hôn sự này có phải hay không cứ tính như vậy? Cái gì việc hôn nhân? Mập mạp lỗ thai dựng thẳng lên láo cao, lại gần hỏi. Tần lăng tuyết khuôn mặt đỏ lên, cả giận nói, cái gì cái gì cái gì nha? Muốn nghe cái gì đâu? Cái gì cũng không có, xéo đi. Sau đó tần lăng tuyết vắt chân lên cổ mà chạy. Nhìn xem bóng lưng của nàng, hẹ lùi hẹ miệng cười, lại nhìn về phía xa xa giang ly. Trong ánh mắt của nàng cũng nhiều hơn mấy phần cổ quái cùng vẻ tò mò, thầm nói, gia hỏa này đến cùng có dạng gì kinh ngộ, dĩ nhiên có thể mạnh đến loại tình trạng này. Cuối cùng thái cực đồ thuyết vẫn là bị Giang Ly mang về nhà, hắn chuẩn bị nhìn 3 ngày sau trả lại cho đội khảo cổ, cho tới đội khảo cổ dùng nó làm gì, vậy liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Kết quả tiến tiểu khu, Giang Ly đã cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Giả sơn vẫn là cái kia giả sơn, cốc vẫn là cái kia cốc, mang theo một nhóm con môi bốn phía tản bộ lao đầu, vẫn là lao đầu kia. Nhưng là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sau đó Giang Ly lấy lại tinh thần, quá yên lặng. Thế là Giang Ly gõ gõ xương Long Vọng, hỏi, đại cấp đâu? Sương Long tạm cúp điện xem, cười hát hát nói, hậu viện đâu? Cái gọi là hậu viện, chính là tiểu khu đằng sau. Nguyên bản Nam Lư tiểu khu chính là cái phổ thông tiểu khu, nhưng là ác ma xuất hiện về sau. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, tiểu khu cùng bốn phía tiểu khu người đều đem đến trung tâm thành phố đi. Thẳng đến Giang Ly quật khởi, phu cận tiểu khu mới lại có chút nhân khí, nhưng là không ai dám hướng càng xa hơn ở. Thế là Giang Ly trực tiếp bá đạo đem Nam Lư tiểu khu phía sau đất hoang, cùng xa xa vùng núi tính vào nhà mình tiểu khu hậu viện Phạm Vi. Đồng thời, để con kiến ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đúc lên một đạo cách ly tường. Sở dĩ làm hạ sân lớn như vậy, kỳ thật Giang Ly lúc ấy liền là đơn thuần thổ địa chủ tư tưởng, muốn vòng một khối chính mình, hoàn thành khi còn bé khi lớn chủ nông trường ngộng tưởng mà thôi. Nhưng là thật làm về sau, hắn mới phát hiện, hắn toàn thân cao thấp độ lười đều đang kháng nghị. Sau đó liền không giải quyết được gì. Cái kia mảnh đất về sau thành đại cấp mang theo một nhóm nhị cấp phóng đảng địa phương, Giang Ly liền càng không đi. Xuyên qua tiểu khu, đến hậu viện, Giang Ly lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy hiện tại hậu viện liền cùng khu ổ chuột, khắp nơi đều là nhà kho nhỏ, mỗi cái lều phía dưới đều có một cái mới tinh ổ chó, mỗi cái ổ chó bên trong đều nằm sấp một đầu chó cái, chó cái dưới bụng nằm sấp sáu, bảy con chó con tại cái kia nhắm mắt lại ngao ngao kêu bú sữa đâu, có nhỏ sữa chó tinh nghịch một chút, đã bắt đầu lắc lắc cũng dung ra bên ngoài chạy. Kết quả một chạy đến, một đầu đại cẩu liền xuống lại, đem bọn hắn điêu trở về, ném vào ổ chó bên trong. Giang Ly tập trung nhìn vào, chính là đại cáp. Đại cáp nhìn thấy Giang Ly đến đây, lập tức lao đến, kêu lên, "Đừng nhìn đừng nhìn, đừng nhìn loạn, ở cữ chưa từng gặp a. Đừng có đùa lưu manh." Giang Ly trực tiếp lườm hắn liếc mắt, đùa nghịch ngươi đại gia lưu manh, lão tử lại không phải chó. Sau đó Giang Ly một thanh níu lấy đại cáp lỗ thai đến một bên, nói, "Ngã thảo, nhân gia nhị cấp mang thai hai tháng." nhà ngươi cái này không đến một tháng liền sinh a ngươi cho hắn ăn nhóm ăn kích thích tố rồi sao lại nói ngươi nha làm nhiều như vậy đổ chó con ngươi lấy cái gì nuôi a đại cấp ngửa đầu nhìn xem giang ly một độ ngươi nuôi tư thế giang ly nết nết miệng nói khá lắm lao tử nuôi ngươi cùng ngươi những nhân tình kia cũng không tệ rồi ngươi còn muốn ta giúp ngươi nuôi một hai trăm chỉ chó con đại cấp vô cùng trịnh trọng mà nói nhất định phải giúp ngươi vốn nắn một chút là hai mươi con nhân tình 140 chỉ chó con Giang Ly không còn gì để nói, ta mặc kệ, về sau các ngươi được đánh cho ta công. Ta cũng không nuôi người rảnh rỗi. Không đúng, là nhàn chó. Đại cấp lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút nói, cái kia. Ngươi nghĩ chúng ta làm gì? Giang Ly nói, các ngươi có thể làm gì? Đại cấp vô cùng nghiêm túc nói, vũ sữa. An bám. Cũng còn đi. Giang Ly. Đối mặt đại cấp một đống đồ chó con, Giang Ly cũng là một cái đầu hai cái lớn. Mặc kệ a. Không nói trước ngân tình vật này, mấu chốt là đại cấp con non đều không phải phản phẩm, tất cả đều là ác ma dòng dõi, kế thừa hắn ác ma hệ thống. Hiện tại mặc dù nhìn không ra có năng lực gì, nhưng là trong cơ thể ác ma lực không làm được giả. Giang Ly thậm chí hoài nghi, đại cấp lực lượng có phải hay không chính là tạo chó. Nếu không làm gì hấp thu như vậy nhiều án khí, cũng không gặp hắn tấn cái cấp cái gì, ngược lại là tại sinh con phương diện này độc lĩnh phong tao. Để quả đen phụ trách chiếu cố đại cấp những này đồ chó con cùng hậu cung cơm nước. Giang Ly thì trở về phòng đi. Hắc liên hắc hắc nói, có phải hay không có chuyện lặt vặt không bằng chó cảm giác? Người liền một nữ nhân đều không có, nhân gia đại cấp đã thê thiếp thành nón, nhi nữ thành đống. Giang Ly liết hắn một cái nói, xéo đi. Nam ở trên giường, Giang Ly là thật cảm thấy mình sống không bằng một con chó. Theo lý thuyết bên cạnh hắn nữ hải tử cũng không ít, xinh đẹp cũng thật nhiều, hắn thực lực cũng mạnh mẽ như vậy, các nàng cũng đều biết. Hiện tại hắn là muốn tiền có tiền, muốn thực lực có thực lực. Thế nào liền không có trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện hám làm giàu nữ đâu. Càng không có bị hắn vương bá chi khí chấn động liền ôm ấp yêu thương hoa xì nữ. Ngoài nó, nhất định là địa phương nào mở ra phương thức không đúng. Giang Ly đích thì thầm một tiếng sau liền đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Giang Ly mang theo thiên mạc không có làm khác, mỗi ngày liền vây quanh đại cắp những đồ chó con kia cùng ở cữ chó các lão bà đi vòng vo. Những này chó cũng thực cho Giang Ly mang đến không ít kinh hỉ. Đầu tiên là những này, đồ chó con tinh thần đầu liền cùng bọn hắn tra một cái đức hạnh, tặc ga tràn đầy, 24 giờ đều ở vào cùng loại với hút độc giống như ngốc liệt phấn khởi trạng thái. Sau đó chính là từng cái da dày thịt béo, dáng dấp tập nhanh. Ba ngày sau đã lắc lắc cung dung đầy sân điên chạy, có lên cây trèo từng có, có coi tự mình là lợn rừng dùng đầu đụng cây, có đầy đất gặm cỏ. Thậm chí còn có cái kia hùng hài tử trực tiếp từ lầu 7 trên hướng xuống nhảy. Cái kia quẳng xuống đất, liền cùng thịt chó bánh, nhưng là cái kia mà cục Tròn vo hai bước đồ chơi, sừng sốt có thể lại đứng lên, lắc lắc đầu, lắc lắc cái mông, tiếp tục lên lầu nhảy. Mà xem như đồ chó con láo cha, đại cấp chẳng những không đau lòng, còn trên bên cạnh chỉ huy, nhảy. Ai nha ngươi cái kẻ ngu, ngươi hướng bên trái điểm nhảy a, cái kia có cái hố, khoảng không đau. Chương 284, xe sang trọng. Giang Ly nhìn liếc mắt cái kia hố đất, nhếch nhếch miệng, hỏi đại cấp, ngươi xác định không đau? Ngươi không cảm thấy cái này chênh lệch lớn hơn a? Đại cấp trứng trạc đàng hoàng, vô cùng tiêu ngạo đắc ý nói, không có chuyện, ta hướng bên trong đệm đổ vỡ. Giang Ly đột nhiên cảm giác được đại cấp khai khiếu, tiến tới hướng trong hố xem xét, chỉ thấy bên trong bảy bà khối đá lớn, còn mang góc cạnh. Giang Ly nết nết miệng nói, đại cấp, ác ma bên trong, ngươi cái này phẩm loại bao nhiêu. Đại cấp đắc ý ngẩn đầu lên nói, thật làm sao có thể. Ta thế nhưng là hy hữu phẩm loại. Giang Ly bàn tính toán một cái, hàng này sinh sản năng lực rất mạnh, một lần hơn 100 con non nhưng là vẫn hy hữu phẩm loại. Nhìn nhìn lại hố đất bên trong tảng đá, đông nhiên cái gì đều hiểu. Giang Ly nhanh lên đem tảng đá lấy ra ném đi một bên, sau đó cảnh cáo đại cấp đừng có lại làm loạn. Cuối cùng còn không yên tâm, để quạ đen nhìn chằm chằm điểm, miễn cho để hàng này đem cái này nhóm chó nhi tử chơi không có. Đồng thời Giang Ly xem như biết đại cấp trí thông minh vì cái gì như thế thấp. Mỗi ngày như thế quẳng, không chết cũng không tệ rồi, liền khỏi phải trông cậy và còn có thể còn lại điểm tế bào não. Đồng thời những này đồ chó con tại nửa tháng sau, liền cùng ăn phân hóa học, quả thực chính là thấy rõ rải. Trước một khắc còn khỏe mạnh kháo khỉnh, sau một khắc liền từng cái dáng dấp cùng hắn cha đồng dạng, hai bึกaa ngồi xổm ở đâu. Đại cấp cả nhà cùng tiến tới thời điểm, con chó kia đầu một cái trồng chất lên một cái dáng vẻ, làm cho Giang Ly đặc biệt muốn làm cái bảo lĩnh đem bọn hắn toàn đủ. Cái đầu lớn, lượng cơm ăn cũng lớn, cũng may Giang Ly hiện tại có tiền, nếu không thật nuôi không nổi bọn gia hỏa này. Sở dĩ không có đuổi bọn hắn đi để bọn hắn tự lực cánh sinh, chủ yếu vẫn là bởi vì Giang Ly cuối cùng phát hiện bọn hắn một chút tác dụng. Đám chó con biến hình, xe van. Giang Ly vung tay lên, một nhóm nhị cắp ngao ngao kêu lao đến, lăng không bước lên, từng cái xương cốt liền cùng mị sợi, tùy tiện uốn lượn thay đổi, thậm chí còn có thể kéo đuôi biến hình. Gầy khi ngoài xe sát, Mập chính mình hút khẩu khí trống tròn khi bánh xe. Đầu hai con chó vươn đi ra, miệng bên trong ngậm hai cái laser đèn tin giả mạo đèn xe. Còn có cái cái đuôi dài cuốn thành cái vòng khi tay lái, Giang Ly một chút cái kia cái đuôi cây trôi hoa cúc, hắn liền miệng rộng mở ra, tích tích. Cho tới đồ vật bên trong, cái kia tuyệt đối là ra thật chó ghế sofa, thổ hào điển hình. Mặc dù vẻ ngoài kỳ hoa một chút, nhưng là Giang Ly không thể không thừa nhận, những này hai bức chó hai bức năng lực, mặc dù đánh nhau không được, nhưng là biến hoa xe, mở dĩ nhiên to hơn của hắn dê còn thoải mái một chút, nhất là dưới mông cái này mập chó cái bụng, quả nhiên là mềm dối tinh rối mù Dễ chịu. Giang Ly chụp chụp tay lái, theo bản năng sở về phía ngăn vị, kết quả Giang Ly ngây ngẩn cả người, cái này dài mảnh đồ chơi là cái gì? Giang Ly vừa nghiêng đầu, lập tức đỏ mặt, một cái tắt tới, đại cáp, ngươi cho ta lật qua nằm sấp. Đại cáp nói, ta nhìn xe của ngươi bên trên không phải có như thế cái đồ chơi à, ta nắm lấy cái đuôi quá dài, cái đồ chơi này vừa vạn. Xéo đi, chúng ta dọng nói điều khiển. Giang Ly vội vàng trên người đại cáp xoa xoa tay, một mặt ghét bỏ. Đồng thời não bổ một chút lái xe này mang mội tử trắng cảnh, nếu là hắn bắt như vậy thứ gì tại cái kia một số, đoán chừng mội tử trực tiếp có thể quất chết hắn. Đại cắp cột của miệng, đối với Giang Ly ý kiến có chút không hài lòng, bất quá vẫn là ngoan ngoan ghé vào cái kia, toàn bộ hành trình giọng nói điều khiển tốc độ xe. Thế là, Giang Ly tại nhà mình sau trong viện mở một hồi, quen thuộc gần như đồ ngốc giống như điều khiển về sau, cuối cùng quyết định ra ngoài Linh lợi cong. Hắc liên ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, vừa gõ cửa sổ dơ pha lê hai cái đồ chó con liền đem pha lê thu lại giả mạo toàn tự động lên xuống cửa sổ xe giang ly hài lòng một chuột ghé vào bên trong khống trên đài đại cấp đầu chó nói lái xe đại cấp ra lệnh một tiếng tên là loa đại cấp chó nhi tử liền kêu lên tích tích sau đó giang ly liền mở ra bánh bao của hắn xe lên đường dọc theo con đường này giang ly xe tuyệt đối là trên đường phố nhất phong cách con những nơi đi qua vô số người ghé mắt ta dựa vào cái này xe cải tiến quá a Lần thứ nhất biết, xe còn có thể cải trang thành dạng này, vừa liếc mắt là cái xe van, càng nhìn, kỹ càng hái hùng cái vĩa. Nhìn liên cùng từng đầu hợp kỷ ghép lại mà thành, người nhìn xe kia bên trên mấy cái đầu chó, giống như thật. Cũng không à, bất quá con chó kia lông quá giả, như vậy thuận hoạt, còn phản xạ kim loại sáng bóng, tuyệt đối là giả. Ai nha ta thao, cái kia, cái kia. Con chó kia trong mắt cũng đều có thể động, Cái này làm cũng quá giống như thật đi. Ngư bức. Thật muốn biết cái này xe tại cái kia đổi, bao nhiêu tiền, ta cũng muốn đổi cái mở một chút. Quá kéo điên rồi. Mọi người nghị luận thời điểm, Giang Ly thì đắc ý ngồi tại trong phòng điều khiển làm bộ chuyển cho cái đôi tay lái. Đúng lúc này, một tiếng mổ tở tiếng oanh minh vang lên tiếp lấy một chiếc xe từ Giang Ly bên người vào tới. Kia là một cỗ màu đỏ xe mui trần siêu xe, tốc độ rất nhanh, trọng điểm là loa đỏ tiếng kim loại phi thường rung động, một cước chân ga xuống dưới, cả con đường đều có thể nghe được. Giang Ly lông mày lên thầm nói, ai nha hắc, còn dám siêu ta xe, đại cấp đuổi theo cho ta bên trên hắn. đại cấp tiêu lên, các con đuổi theo cho ta. sau một khắc, bốn cái bánh xe phía trên đại cấp mở ra tứ chi móng đuốt, phấn lực cùng chạy, dưới chân đạp cái kia tròn vo bốn cái bánh xe cho hướng phía trước ra tốc lan đi. tốc độ xe nháy mắt bao tô thăng, dĩ nhiên thật đuổi kịp chiếc kia màu đỏ siêu xe. mở siêu xe chính là một tên công tử ca, ngồi kế bên tài xế ngồi một tên tóc ngắn nữ lang. Giang Ly xem xét, khá lắm còn khá quen, nhìn kỹ dĩ nhiên thật nhận biết, dĩ nhiên là cổ khê. Chỉ bất quá xem ra cổ khê có chút không cao hứng, đeo kính đen, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển tấm cùng băng sơn, đôi chân dài bên trên hiếm thấy không có xuyên quần đùi, ngược lại mặc vào một đầu quần dài, nhưng lại y nguyên khó nén nàng cặp kia đôi chân dài thẳng tắp bên người. Công tử ca thấy Giang Ly xe nát đuổi theo những mày, nói, thứ đồ gì, cũng cùng ta đua xe. Cổ khê cũng nhìn về phía Giang Ly đầu cho xe, không có cách. Cái này xe quá chắc nhãn, nàng muốn không chú ý đều không được. Kết quả xem xét lái xe, liền thấy Giang Ly tại cái kia đối nàng cười xấu xa đâu. Cổ khê còn chưa lên tiếng, công tử ca không vui, cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Giang Ly liếc hắn một cái nói, nhìn ngươi cái kia đức hạnh, ta lại không thấy ngươi. Công tử ca lạnh hừ một tiếng, muốn nhìn. đuổi kịp rồi nói sau. Sau đó công tử ca một cước chân ga đạp xuống đi, siêu xe hoanh một tiếng liền liền sông ra ngoài, đem Giang Ly bỏ lại đằng sau. Giang Ly nhìn về phía Đại Cáp nói, còn có thể ra tốt không? Đại Cáp nít nít miệng nói, cơm tối có thì ta. Giang Ly nói, đuổi kịp cháu trai kia, buổi tối hôm nay ăn thần cấp huyết đủ. Ngao ngao ngao ngao ô, một bầy chó con non nghe xong, trong mắt đều đỏ, từ ra đời thời điểm, liền nghe bọn hắn lao tử thổi như bức nếm qua thần cấp ác ma huyết đủ, mà lại nghe nói ăn rất ngon, làm sao, nhà mình cái này chủ nhân tặc gà keo kiệt, bọn hắn đã lớn như vậy đều không có mời bọn họ nếm qua một lần. Lần này, cuối cùng có cơ hội. Một đầu con chó liền cùng như điên cuồng, vận sức chờ phát động. Đại cấp quát to một tiếng, đám chó con, xông lên a. Sau một khắc, bánh xe bốn phía rôi ra mười mấy con vuốt chó đến, phía trên chó đang chạy, bốn phía chó đi theo dùng một lát móng đuốt thôi động bánh xe, tập thể lực lượng là cường đại, đáng sợ, nguyên bản vận tốc 80 xe van, nháy mắt ra tốc đến 120. Hơn nữa còn tại gia tốc. Biểu muội, ngươi trưởng nào thì đẳng cấp như thế thấp? cái kia loại nhà quê ngươi cũng phản ứng lái xe phú nhị đại một tay tiếp tục tay lái một cái tay khác thuần thục móc ra xì gà đốt lên về sau một mặt thư giãn thích chí cùng kinh thường cổ khê liếc hắn một cái nói đừng gọi ta biểu muaội ta nói qua ta không có quan hệ gì với cậu ra hôm nay cùng ngươi ra chỉ là muốn nói cho ngươi giữa chúng ta không có khả năng kim diệu cười nói đừng nói như vậy a kỳ thật cô phụ bọn hắn ngậm miệng lại nói liền dừng xe cổ khê nói Kim Diệu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, cái kia đi, không nói bọn hắn, còn nói vừa mới cái kia nhà quê đi, thật không biết hai cho dũng khí của hắn, cũng dám truy xe của ta. Xe van truy xe thể thao, ha ha, còn dám đùa giỡn ngươi, cái kia lái xe ra hỏa, đầu góc đến cùng làm sao lớn lên? ở đâu ra tự tin a? Lời còn chưa nói hết đâu, vừa bên trên vang lên một thanh âm, ta tự tin đến tự với nhanh hơn ngươi a. Kim Diệu ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại chỉ thấy cổ khê cũng một mặt kinh ngạc nhìn cùng bọn hắn sánh vai cùng xe văn đâu kim diệu cao mày nói tiểu tử ngươi là thật muốn cùng ta đua xe giang ly nói sợ ngươi à giang ly cũng đeo kính đen lại thêm trang điểm cùng hai người chưa từng thấy đối phương là thật không nhận ra cái này đại ma vương tới kim diệu cười ha ha nói được à vậy liền so tài một chút đi để ta nhìn ngươi cái này liền xe tiêu cùng biển số xe đều không có phá ngọn ý chạy bao nhanh có thể giải thể giang ly nói Khắc ga, chúng ta đánh cửa ga. Kim Diệu nói, đánh cửa gì? Cổ khê cũng nhíu mày, tò mò nhìn Giang Ly, không rõ ràng Giang Ly ra gia hỏa này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Giang Ly cười hắc hắc, chỉ vào cổ khê nói, liền cực ngươi ngồi kế bên tài xế cái này cô nàng thế nào? Lời này vừa nói ra, không có chờ Kim Diệu sinh khí đâu, cổ khê trước hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, răng mải khanh khách rung động, liền chênh lệch nhào lên cắn Giang Ly một miệng. Kim Diệu thấy cổ khê tức giận, Với tư cách hộ hoa sứ giả hắn tự nhiên không thể không động tác, ngươi muốn chết à. Cổ khê bông nhiên nói, đáp ứng hắn. Kim Diệu ngạc nhiên, đáp ứng hắn. Biểu muội, gia hỏa này rõ ràng là muốn ăn đòn A. Cổ khê nhìn hắn liếc mắt hỏi, ngươi là cảm thấy ngươi cái này sẽ không chạy nổi hắn A. Kim Diệu cất cao thanh âm nói, làm sao có thể. Ta đây chính là toàn cầu bản số lượng có hạn siêu xe, tốc độ cao nhất chạy, hắn liền cho tư cách đều không có. Ta chẳng qua là cảm thấy, bắt ngươi khi tiền đặt cược. Cái này là đối ngươi vũ đủ. Cổ khê nói, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì. Kim Diệu một mặt khó chịu mà nói, mà lại, hắn cũng không có tư cách cùng ta so a, Bất quá thấy cổ khê vẻ mặt thành thật bộ dáng, hắn vẫn là không cam lòng không muốn mà nói, so liền so, vòng quanh tiêu tương bên ngoài vòng một vòng, như thế nào. Giang Ly nói, không có vấn đề, hiện tại bắt đầu a, Bắt đầu. Kim Diệu nói xong, một cước chân ga đạp xuống đi, siêu xe hoanh một tiếng liền liền sông ra ngoài. Từ 160 tốc độ tiêu thăng đến 200, đồng thời còn tại gia tốc. Giang ly một chụp đại cấp đầu chó nói, đuổi theo chó ta. Đuổi kịp cậu cậu có thịt ăn. Ngao ngao ngao. Một bầy chó đầu đi theo kêu to, sau đó phát lực cũng truy, dĩ nhiên tốc độ cũng đi theo. Kim Diệu thông qua kinh chiếu hậu nhìn thấy chiếc kia phá bánh mì, lập tức sẽ bị bỏ lại không còn tâm hơi. Kết quả đột nhiên phát lực, dĩ nhiên theo sau. Hắn lần nữa hoanh chân ga, siêu xe càng lúc càng nhanh. Làm sao cái kia xe van liền cùng thuốc cao ra chó, đính vào đằng sau, thoát không nổi. Kim Diệu nhịn không được mắng, ngã tạo, lúc nào xe van đều có thể chạy nhanh như vậy. Cháu trai này nhất định là cải tiến. Cổ khê thì khỏe miệng có chút hất lên, hiển nhiên, theo nàng, Giang Ly đến làm ẩm ý làm ẩm ý cũng so cùng với Kim Diệu vui vẻ. Tại một chỗ rẽ ngoặc địa phương, Giang Ly đầu chó xe van đuổi theo, hai chiếc xe bắt đầu sánh vai cùng, một đường phi nước đại, liên tiếp xông qua 10 cái đèn đỏ. Phụ trách chỉ huy giao thông đội chỉ an liên lạc viên thấy thế, cầm lấy bộ đàm liền hô báo cáo, có 2 chiếc xe phi pháp đua xe. Bảng số xe. Không thấy rõ. Các người đều giám sát đi. Sau đó trung tâm chỉ huy bắt đầu điều giám sát, kim diệu xe yêu lập tức liền bị khóa định, nhưng là tại cha giang ly chiếc xe kia thời điểm, lập tức trợn tròn mắt. Đầu tiên, cái này xe bọn hắn đều chưa từng gặp. Tiếp theo, không xe tiêu. Lần nữa, không xe bài. Cuối cùng... Mỗi lần đi ngang qua Camera ra thời điểm, đều có cái đầu cho chặn người điều khiển mặt, để người không nhìn thấy hắn dáng dấp ra sao. Duy nhất để trung tâm chỉ huy may mắn chính là, cái này xe quá có đặc điểm, đoán chừng toàn thế giới cũng liền chiếc này, không khó lắm tìm. Phía trước kẹt xe, giang ly như mày, kim Diệu cũng như mày, mặc dù hai bên còn có người đi đường có thể đi, nhưng là hai người đều ăn ý không đi. Trên thực tế, hai người mặc dù là tại đua xe. Nhưng là bởi vì đều không phải người bình thường nguyên nhân, bọn hắn có trăm phần trăm năm chắc sẽ không ngộ thương người cùng vận. Nhưng là mở người trên xe hành đạo, hai người đều cảm thấy có chút quá. Giang Ly là cảm thấy thắng mà không võ, Kim Diệu là cảm thấy mình cái bệ khả năng không thể đi lên cao như vậy đường biên vỉa hè. Bởi vì cái xe, hai xe không thể không chậm rãi ngừng lại. Giang Ly lần nữa nhô đầu ra, đối với cổ khê thổi cái huyết sáo nói, cô nàng, nhìn ngươi ngồi cái này xe, liền cái thùng xe đều không có. Ngồi đều chỉ có hai cái, đây cũng quá nhỏ quá hoan uổng. Nếu không tới ca trên xe đến ngồi một chút. Ca cái này xe lớn, rộng rãi, ngươi cái kia đôi chân dài dỗi thẳng cũng không có vấn đề gì. Kim Diệu há mồm liền mắng, cút đi ngươi cái dưới nhuí. Giang Ly mắng lại nói, ngươi cút đi, ngươi cái dưới nhuí. Chờ ngươi có tiền mua cái mang thùng xe, có thể nhiều ngồi mấy người xe ngựa lại cùng ta bước bước. Mua cái nhỏ như vậy xe nát, cùng cái tiêu thao tử, ngươi như bức cái gì? Ta đây là xe thể thao. Kim Diệu thật là phải bị tên nhà quê này cho giận điên lên. Giang Ly ha ha nói, xe thể thao. Ta đây là xe van, chính là nông thôn kéo hàng cái kia loại. Người cái này xe liền ta cái này xe nát đều chạy không thắng, người còn xe thể thao. Người thế nào không gọi đường sắt cao tốc đâu. Kim Diệu lập tức có loại bị tức hộp máu cảm giác, hắn cái này đích sắc là siêu cấp xe thể thao, vẫn là toàn cầu bản số lượng có hạn. Theo lý thuyết, xe van hoàn toàn chính xác không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng là trước mắt cái này phá ngoạn ý Thật sự là hắn không thể kéo ra cự ly Sở dĩ Hắn đến bên miệng siêu cấp xe thể thao Bốn chữ sướng sốt nuốt trở vào Sợ nói ra Lại tiếp nhận càng đả kích mãnh liệt cùng chế dế. Cổ khê thì bị Giang Ly lời nói cho cười Thổi phù một tiếng nói Xe của ngươi, ngồi dễ chịu à Giang Ly một chụp thân xe nói Nhất định, thuần nguyên hắn cho ra đồ vật bên trong Toàn cầu chỉ lần này một cố chương 285 Đua xe cùng Mỹ Kim Diệu biểu môi nói, đua xe. Cái này chắn cùng cái cá mọi đồ hộ, ngươi hướng cái kia đua xe. Ngươi cho rằng ngươi là xe gắn máy à? Giang Ly vỗ chán một cái nói, cứ làm như vậy. Kim Diệu như mày, hắn hiện tại có chút hoài nghi Giang Ly là cái bệnh tâm thần hoặc là ngu xuẩn. Cổ khê cũng không hiểu rõ Giang Ly đang làm gì. Chỉ thấy Giang Ly một chụp đại cấp đầu chó nói, đám chó con, biến hình, hạ lỷ xe gắn máy. Đại cấp xứng sở, quay đầu nhìn xem Giang Ly nói. Cái gì là hạ lì xe gắn máy? Giang Ly chỉ vào chết đối diện lái qua sáng lên xe điện nói, chính là hai bánh xe cái kia loại. Đám chó con nghe xong, ồ một tiếng, sau một khắc ngào ngào kêu lên. Nguyên bản xe van nháy mắt giải thể, sau đó bảo lưu lại hai cái bánh xe, hai chỗ ngồi ghép lại cùng một chỗ, đại cấp giả mạo xe gắn máy đầu xe, đầu chó dơ lên, Giang Ly bắt hắn lại hai cái cái lỗ thai lớn khi tay lái. Hai cái đầu chó quay người nhìn phía sau, giả mạo giọng nói kính chiếu hậu. Giang Ly dưới lòng bàn chân dấm lên hai cái vuốt chó, đó chính là chân ga. Một màn này đem tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt. Cổ Khê cũng là toàn bộ hành trình che lấy miệng nhỏ, mộng bức trạng thái. Kim Diệu gai tóc thầm nói, "Ngã tạo. cái này cái gì nha?" Giang Ly không nói chuyện, bước lên dưới chân vuốt chó, đại cấp sở ngươi xe gắn máy thanh âm đang đang đang đang đăng. Giang Ly nhẹ nhàng nhéo một cái đại cấp lô thai, xe gắn máy chậm rãi động, Giang Ly đeo kính đen cùng Kim Diệu gặp thoáng qua. Kim Diệu trợn mắt nhìn nữ thần của mình bị Giang Ly một chiếc xe gắn máy mang đi, sau đó nhìn cái kia xe gắn máy tại dòng xe cộ khe hở bên trong xuyên qua mà đi, biến mất tại xa hải ở trong. Kim Diệu trong lòng chua chua, hô lớn, "Ngươi không phải nói muốn làm có liều có điều hòa xe a? Tại sao lại ngồi xe gắn máy rồi?" Phương xa truyền đến Giang Ly thanh âm, "Sa điều, hóng mát hóng mát, lại không phải túi điều hòa không khí." "Kim Diệu, tào mẹ nó." Kim Diệu vuốt vuốt mi tâm, vuốt vuốt suy nghĩ, cuối cùng ra kết luận ngáo, lao tử bị người lăng lư. Bất quá cuối cùng, Kim Diệu nhìn một chút bốn phía chắn rất nhiều cỗ xe, lấy điện thoại cầm tay ra, đánh qua, quản gia, ngươi cùng bổ gạ tỷ bên kia nói một tiếng. Ta nghĩ song chế một cái nguyên hán thuần chó ra đồ vật bên trong siêu cấp. Ân được rồi, ngươi tìm cho ta ra quốc bên trong xe van sưởng đi. Ân. Liên 6 số không hồng quăng đi. Đối diện quản gia nghe đến mấy câu này về sau, dù là lấy nghề nghiệp của hắn rèn luyện hàng ngày, đều hóa đá ngay tại chỗ, thầm nghĩ. Triều ra đây là bị cái gì kích thích? Giờ này khắc này, tương giang bên cạnh bên trên, vùng ven sông trên đường lớn, một cỗ đầu chó xe gần máy bao tác, hắn bốn phía chạy nhanh một nhóm nhị cáp, giống như chó vương tại thế. Thế nào xem xét, quả nhiên là huy vũ bất phàm. Nhưng là nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những này chó biểu lộ một cái so một cái hai. Nhất là bọn ra hỏa này từng cái miệng rộng mở ra, đầu lưỡi theo gió loạn vũ, thỉnh thoảng che khuất ánh mắt của mình, dẫn đến mấy con chó đụng thành một đoàn đầy đất la loạn. Trang cảnh kia mặc dù từng cái da dày thịt béo không có chảy máu, nhưng cũng nhìn đám người không còn gì để nói thêm lắc đầu. Bất quá trên xe lại có dai nhân cười. Ha ha ha. Giang Ly, đây đều là đại cấp chó nhi tử a. Cái này tuyệt đối đều là thân sinh. Ha ha ha. Cổ Khê cười lớn. Giang Ly nói, nhất định xem bọn hắn cái kia ngốc điểu một dạng trí thông minh liền biết là thân sinh. Cổ Khê gật đầu nói, đúng, tuyệt đối huyết thống thuần khiết. Ha ha ha. Chỉ là không nghĩ tới Ngươi có thể đem đại cấp cho các con chơi ra cái này loại hoa dạng đến, ngươi cũng là kỳ hoa. Giang Ly nói, cái này không gọi kỳ hoa, cái này gọi trí thông minh cao, sẽ chơi. Không biết nói chuyện, ngươi liền hóng gió, đừng lại nhải Cổ khê chợt nhìn Giang Ly lít mắt, ngồi tại Giang Ly giật bên trên, nhìn xem Giang Ly bóng lưng, một đôi mắt to hơi có mềm màng, sau đó thở dài, không nói gì nữa. Cổ khê có mấy lần muốn đưa tay đi nắm ở phía trước cái kia hôn đàn eo, nhưng là cuối cùng đều từ bỏ. Nàng nhưng lại không biết, cử động của nàng Giang Ly không thấy được, nhưng là cái kia hai cái giả mạo hậu sự tình đầu chó lại thấy rõ ràng, thế là nhìn nhau liếc mắt sau. Xe gắn máy đột nhiên thăng gấp, hai cái vụn trộm híp mắt lại, phản phất thấy được chính mình thành toàn nhà mình chủ nhân lãng mạn một màn. Nhưng mà, phanh lại chỉ có chiếc bánh xe, trước mặt đồ chó con cái bụng đều mài rụ lông, nhưng là sau bánh xe còn đang liệu mạng chuyển đâu. Lập tức xe gắn máy tới cái trước bánh xe chạm đất, sau bánh xe đằng không mà lên. Sau đó Giang Ly liền thấy một thân ảnh từ trên đầu mình bay đi, bịch một tiếng đâm vào con đường phía trước trên đèn. Cái kia đụng, đèn đường chụp đèn đều rơi xuống. Đồng thời Giang Ly dưới hông bông lỏng, túi đầu xem xét, những đồ chó con kia từng cái đều biết gây thai họa. Sau đó từng cái vắt chân lên cổ mà chạy, trong chớp mắt liền toàn sông vào phụ cận xanh hóa mang bên trong đi. Sau đó từng cái đầu chó xếp thành một loạn, tại cái kia gian rảo nhìn xem bên này. Giang Ly trừng bọn hắn liếc mắt. Tranh thủ thời gian chạy tới xem xét cổ khê tình huống. Cổ khê là mặt đâm vào trên cột điện, giờ này khắc này ngồi dưới đất, ôm cột điện tử, không lúc đích. Giang Ly tiến tới, thấp giọng nói, đây là đụng tròn váng. Sau một khắc, Giang Ly cảm nhận được sắc khí. Sau đó, một bầy chó con non từ xanh hóa mang bên trong ra, sau đó từng cái lện bước bước loạn trọng nhìn về phía trước hai người. Giang Ly chật vật chạy về phía trước, đằng sau cổ khê cơ ngư chàng trùy thủ thét to. Giang Ly, người đứng lại đó cho ta. Ta muốn bổ ngươi. Một đường chạy một đường làm ở Mỹ, cuối cùng Giang Ly bị đội kịp, bị Cổ Khê hảo hảo lệnh cho mấy quyền về sau. Hai người tại ven đường một cái cửa thôn phố hàng rong mua một cái bia, ngồi tại một cái tên là thông Giang cầu lớn, dài khoảng chừng 3 mét siêu cấp cầu lớn bên trên ngồi xuống. Giang Ly nhìn xem tên cầu, thầm nói, 3 mét cầu lớn, đời ta còn là lần đầu tiên thấy. Cổ Khê rất có đồng cảm gật đầu, sau đó cầm rượu lên cái bình cùng Giang Ly đụng một cái, nói, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn Giang Ly ra vẻ ngây ngốc mà hỏi, cái gì vậy a? Cổ khê liếc hắn một cái nói, biết rõ còn cố hỏi. Giang Ly ồn một tiếng nói, ngươi nói vừa mới giúp ngươi chỉnh dung sự tình a, cái này không có gì, ngươi có cần, tùy thời gọi ta liền đi. Cổ khê trực tiếp một chai rượu đập vào Giang Ly trên đầu nói, gọi ngươi ra. Giang Ly trở tay một chai rượu đập vào cổ khê trên đầu, lập tức hai tên ra hỏa đều cùng ngất súng, toàn thân ướt súng nhìn nhau lẫn nhau. Giang Ly còn tốt, toàn thân áo đen phục không chút dạng nhưng là cổ khê hôm nay mặc vào lụa trắng áo sơ mi hơi dính nước nháy mắt liền rõ ràng giang ly lờ mờ có thể nhìn thấy chút gì ánh mắt không bị khống chế liền rơi xuống cổ khê chừng hắn một cái nói nhìn con em ngươi a đến la muội đừng lúc đích để ca ca xem thật kỹ một chút giang ly thuận miệng lên đường cổ khê lập tức phát vị cười ngươi cái này miệng thật thiếu ăn đòn sau đó cổ khê lần nữa xuất ra một chai bia uống giang ly cũng không nhìn cũng xuất ra một chai bia uống Hai người cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn xem dưới chân suối nước dốc rách, nơi xa mặt trời chiều ngã về Tây, yên lặng uống rượu ngẩn người. Nửa dương uống xong, cổ khê nước rượu nói, ngươi liền không hỏi xem ta cùng hắn quan hệ. Giang ly nước rượu nói, có cái gì tốt hỏi, ngươi lại không phải ta cô nàng. Cổ khê nói, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Coi như với tư cách anh em, ngươi cũng phải quan tâm xuống đi. Giang ly nói, tốt, cái kia ta quan tâm một chút, tên kia cùng ngươi quan hệ gì a Cổ khê cười hát hát nói, không sao. Giang Ly trực tiếp bó tay rồi, hắn có thể cảm giác được, cổ khê hẳn là nói láo, bất quá đã nàng không muốn nói, Giang Ly cũng liền không hỏi. Bất quá Giang Ly vẫn là chụp chụp cổ khê bả vai nói, lúc nào muốn nói, lúc nào gọi ta. Tốt xấu chúng ta cũng là anh em, ngươi chặt ai khó chịu, ta giúp ngươi đánh nha. Cổ khê đăng chát cười nói, cảm ơn. Hai người uống rượu xong, Giang Ly nói một tiếng đại cáp, đại cát một tiếng chó sủa. Một bầy chó con non ngao ngao kêu chạy trở về. Đưa cổ khê sau khi về nhà, Giang Ly an vị lấy nhị cắp xe lắc lắc cung dung về nhà. Trên đường cũng không có gặp được cảnh sát giao thông, ngược lại là tiếp đến Liên Văn Hiên điện thoại. Giang Ly, ngươi, ngươi cái kia tình huống như thế nào? Chó xe. Giang Ly lau lau múi, cũng không biết nên làm sao giải thích, ân á đáp ứng về sau, mới biết được, mình bị đội chị An để mắt tới, nhưng là lại không dám quản hán, đành phải hướng Liên Văn Hiên xin chỉ thị. Liên Văn Hiên lập tức đem chuyện này ẩn xuống. Không có phiền phức tự nhiên là chuyện tốt, Giang Ly cũng vui vẻ được thanh nhàn. Trở về nhà, thiên mặt đã nhìn trầm chầm, chầm đại cáp, hai mắt phản quang. Giang Ly nhìn xem thiên mặt, nhìn nhìn lại những run lẩy bẩy kia husky nhóm, nhét miệng cười. Sau một khắc, hậu viện nhớ tới thiên mặt thoải mái vô cùng tiếng cười, cùng liền khối tiếng súng cùng một nhóm khổ bức nhị cắp ngao ngao tiếng kêu thẳng thiết. Ở giữa Giang Ly cũng tò mò đưa tới, nhìn qua. Kết quả liền thấy những này khổ cấp cấp đám chó con bị thiên mặt dùng thương chỉ huy, một lại biến thành xe đạp, một lại biến thành xe tăng, thậm chí ở giữa còn tổ một lần máy bay trực thăng, lại còn thật bay lên. Giang Ly thấy thế, cụp cú miệng, quyết định mặc kệ. Trạm vạng tối thời điểm, Giang Ly nói được thì làm được, với tư cách ban thưởng, cho những này đám chó con mở một trận lớn ăn mặt, thần cấp hắc ma huyết nhục đẩy ra ngoài, đại hoả nướng. Một đêm này, tương thành phụ cận đám người lần nữa không ngủ yên giấc. An vào nửa đường, Giang Ly nhìn thấy một nữ tử đi vào tiểu khu cửa, xa xa đối với hắn phất phất tay. Giang Ly nhìn kỹ, rõ ràng là giúp hắn trang điểm Tô Cửu. Giang Ly lập tức mời Tô Cửu tới ăn thịt. Tô Cửu hé miệng cười một tiếng, một đôi mắt phản phất sẽ nói lời nói, mang theo câu người nhếch phách thần thái vậy thì thôi, nhất làm cho Giang Ly chịu không nổi là, ánh mắt của đối phương giống như sẽ nói lời nói giống như. Tô Cửu mị nhãn như tơ, mang theo vài phần đú hoán, miệng phun hương thơm, vẻ mặt mang theo vô tận bại hoại thái độ. Tựa hồ là đang hoàn trách, lại tựa hồ chỉ là bình thường tố khổ giống nhau. Giang tiểu đệ, nói xong mời ta ăn thịt. Kết quả, ta cố nén sàm trùng không đến, lại đau khổ đợi không được người mời xin. Thực sự nhịn không được, đành phải chính mình mặt dạn mày dạy đến lấy khẩu thịt ăn. Mặc dù là ban đêm, nhưng là xuyên thấu qua ánh đèn, y nguyên có thể nhìn thấy tô kiểu cái kia chập trần dáng người, phong thái chắc chắn, có lồi có lõm, để người nhịn không được thèm nhỏ rãi. Nhất làm cho Giang ly kinh ngạc chính là. Trường tôn bảo lao đầu kia, vậy mà đều bị hấp dẫn hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể thấy được, nếu là người bình thường nhìn thấy tô cửu như thế mị thái, sợ là cái gì đều cầm giữ không được, trực tiếp liền muốn quỷ tô cửu dưới váy. chương 286, Giang Ly một chiêu cuối cùng. Đáng tiếc, Giang Ly với tư cách sắt thép thằng Nam, mặc dù có cảm giác, bất quá vẫn là bá đạo đem cột cờ tử đè xuống, sau đó kêu lên, tô tỷ, nguyên bản định gọi người. Về sau ngâm lại, mùi thơm này phiêu lên. Đoán chừng ngươi có thể hiểu ta ý tứ. Sở dĩ ta liền không có gọi ngươi đi, ngươi nhìn. Quả nhiên, ngươi vẫn là hiểu ta a Tô cửu phong tình vạn trùng trận nhìn Giang Ly lên mắt, ngồi ở Giang Ly bên người cách đó không xa một cây nằm ở nơi nào trên gỗ. Nàng dựa vào ở trên nhánh cây một tiểu tiết nết lên trên chặt cây, tiện tay nắm nuốt một khối thịt nướng để vào khẩu về sau, một mặt vẻ hưởng thụ. Kia là đại thụ ác ma hiến cho ra một tiểu tiết nhánh cây, hiện tại đại thụ ác ma đã dáng dấp giống như núi nhỏ không chỉ có thể che xây toàn bộ tiểu khu, thậm chí bao trùm tiểu khu bên ngoài vài dặm không gian. Nó một tiểu tiết nhánh cây ném đến, vậy cũng phải hai người vây kín mới có thể ôm ở. Sở dĩ, Tô cửu ngồi ở phía trên, một chút không hiện đột ngột. Ngược lại là bởi vì nàng như thế một cái sáng dỡ vưu vật ngồi tại cái kia về sau, cái kia tiết nhánh cây đều sáng lên mấy phần. Thì tan không ít, uống rượu rất nhiều, mọi người nhiều ít đều có chút vẻ say. Hắc liên thầm nói, nữ nhân này, cũng quá. Ấn. Nói như thế nào đây? Giang Ly mắt say lờ đờ mê ly đưa trong tay xương cốt ném ra ngoài, bình một tiếng, đem nhìn chằm chằm Tô Cửu nhìn, nước bọt chảy đầy đất trưởng Tôn Bảo đền ngã xuống đất bên trên. Trưởng Tôn Bảo vừa muốn nổi giận, kết quả xem xét là Giang Ly ném, lập tức không lên tiếng, vút vút đầu, xoay người sang chỗ khác, không còn dám nhìn Tô Cửu. Giang Ly kêu lên, "Tô tỷ tỷ, người cái này. Đừng quá thông đồng người a, ngươi dạng này, ai chịu đựng được a?" Tô Cửu một mặt bất đắc dĩ nói. Cái này, ta cũng không muốn A. Không thông đồng người, ha ha. Đây là ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Đáng tiếc, ta cũng không có cách nào. Thực lực không cho phép A. Tô cửu mặc dù là vẻ bất đắc dĩ, lại ý nguyên nhìn thấy người chân mày loạn trọn. Tô cửu vẻ đẹp, là giang ly thấy qua sở hữu trong nữ nhân đặc biệt nhất một cái. Cổ khê đẹp là giả tiểu tử giống như vẻ đẹp, rất có cá tính. Võ dưỡng thanh đẹp là mang theo vài phần ôn nhuận tiểu nữ nhân vẻ đẹp, nàng thiện lương, cẩn thận. Quan tâm, lệ ố nạ đẹp là tư thế hiên ngang vẻ đẹp, kiếm khí lăng vân, đẹp trai làm cho nam nhân đều tâm phục khẩu phục. Yêu ngươi uy đẹp là thánh khiết, cao quý bên trong mang theo ôn hòa đẹp. Thần lăng tuyết đẹp thì là vui sướng hòa bác. Cảnh anh đẹp là tự lập thành thục bên trong mang theo một loại hoán hợn đẹp. Nhưng là tô cửu khác biệt, nàng đẹp càng tiếp cận với mỹ, Nhưng lại không xinh đẹp cũng không phong tao, chỉ là nàng luôn luôn có thể tại làm bất kỳ động tác gì thời điểm, đều vừa đúng lúc đem nữ nhân vẻ đẹp biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia loại đẹp, càng tiếp cận với nguyên thủy dục vọng, cho nên mới sẽ để người thấy trong lòng lửa, nhìn nàng liếc mắt liền không rời mắt nổi hạt Châu. Đồng thời, Giang Ly cũng là lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ Tô Cửu, Tô Cửu dung mạo, kỳ thật cũng không có cổ khê đáng người tình xảo xinh đẹp, nhưng là không biết vì cái gì, gương mặt này đối với nam nhân lực hấp dẫn so cổ khê mấy người còn lớn rất nhiều. Đúng lúc này, Hắc Liên vỗ tay phát ra tiếng nói, ta đã biết Nữ nhân này cho người cảm giác chính là hồ ly tinh cảm giác. Nàng sẽ không thật sự là hồ ly tinh A. Giang Ly ngạc nhiên, hồ ly tinh. Trong lịch sử thật là có một cái hồ ly tinh dùng qua tô cái chữ này, bất quá đối phương cũng không họ tô. Giang Ly cũng chính là nghĩ như vậy, cũng không thật sự cảm thấy tô cửu sẽ cùng vị kia dính liễu quan hệ. Giang Ly đứng dậy, thoải mái đi vào tô cửu bên người, cũng ngồi ở cây bên trên, ăn sâu nướng uống rượu, hàm hàm hồ hồ nói, tô tỷ tỷ Nhân gian nữ hải tử đều hận không thể càng đẹp một chút, nhưng là nghe ngươi ý tứ, ngươi thật giống như còn có chút ghét bỏ chính mình đẹp à. Tô cửu phong tình vạn trùng trận nhìn Giang Ly liếc mắt, một tay lấy Giang Ly bia trong tay đoạt mất, sau đó hơi ngửa đầu, cô đông cô đông đem một chai bia toàn cạn nào. Sau đó hơi hơi hít mắt, tiến tới Giang Ly trước mặt, há miệng, một cỗ mùi rượu bay ra, mùi rượu bên trong đi từ mang theo một loại hoa lan hương vị, hương khí mười phần riêng biệt. Giang Ly nhịn không được dùng sức hít hít, thầm nghĩ. Nữ nhân này, mùi vị kia, chẳng lẽ lại nàng đến trước đó ăn một chậu hoa lan thảo? Không đúng, ai không có việc gì ăn hoa lan thảo a? Cái kia cũng quá kỳ quái. Tô kiểu Mị nhãn như tơ mà nói, Mỹ mạo, đối với nữ nhân mà nói là vũ khí, nhưng là khi Mỹ mạo đến nhất định cấp độ về sau, đó chính là thai ếch. Nếu như khả năng, ta cũng muốn làm cái nữ hán tử. Nhưng là... Giang Ly nói, ngươi nghĩ khi nữ hán tử. Tô kiểu chu miệng nhỏ, dùng sức gật đầu, nhìn có chút ngon manh. Giang Ly hát nói, cái này đơn giản, ta dạy cho ngươi a. Tô Kiểu nhãn tỉnh sáng lên, ngươi dạy ta. Giang Ly giờ này khắc này cũng có chút uống trong mặt, bất quá lại vô ngực nói, cái này, ta là chuyên nghiệp. Tô cửu nói, tốt, vậy ngươi dạy ta. Giang Ly nói, cái này đơn giản, từ giờ trở đi ngươi cùng ta học. Tô Kiểu ngoan manh gật đầu. Giang Ly quay người hai chân rủ xuống nhánh cây, ướt ngực ngẩng đầu, ra vẻ hung hăng nói, học. Tô cửu từ nằm nghiêng phụ trợ ra S đường cong tư thế biến thành giống như Giang Ly tư thế. Nhưng là Tô Cửu ưỡn ngực trong nháy mắt đó, một cái khác S đường cong bị phụ trợ ra. Hắc Liên cầm điện thoại di động lên, giang giấc chụp trương hai người chụp ảnh chung, sau đó cho Giang Ly nhìn. Giang Ly xem xét, mặt đều đen. Cái này trong tấm ảnh Tô Cửu vẫn là đường cong là lướt, mỹ lệ vô song. Lại nhìn Giang Ly, hắn liền cùng cái phát tình ga trống lớn giống như tại cái kia dùng sức tú cơ ngực. Hắc Liên hắc hắc nói, nhìn đến, ngươi không được a. Giang Ly con ngươi đảo một vòng, tử kinh đi lên, cười nói, ai nói ta không được. Giang Ly một chụp tô cửu bà vai nói, tiếp xuống một chiêu này, ngươi nếu có thể học xong, tuyệt đối nữ hán tử. Nói xong Giang Ly hai chân một phần, nết miệng cười nói, học. Tô cửu nhìn một chút Giang Ly lớn quần cọc tử, lại nhìn váy của mình, sau đó nàng Dĩ nhiên thật học. Nhưng là tô cửu mặc dù tách ra chân, nhưng là váy lại là chậm chậm trượt, che cản đối diện một quần hùng tính sinh vật tinh hồng con ngươi ánh mắt lập tức tập thể một mặt vẻ thất vọng. Đồng thời Tô Cửu học Giang Ly dáng người ngựa ra sau, hai tay chống tại sau lưng. Cái này khe trống lồng ngực càng thêm thẳng tắp. Giang Ly cơ hồ nghe được đối diện truyền đến một mảnh dùng sức lúc hít vào thanh âm, hắn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trưởng Tôn Bảo ngồi xồm ở cái kia, máu mũi đều chảy ra. Đại cấp dẫn đội, một bầy chó con non ghé vào cái kia, lẻ lưới ha ha ha phú khí, điên cuồng giải nhiệt. Liên liên cái kia kim sắc con cốc đều biến thành tương màu đỏ. Giang Ly liễu lười à, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Cửu Mị dĩ nhiên có thể vượt qua chủng tộc dây đỏ. Giang Ly nghiêng mắt nhìn liếc mắt Tô Cửu, quả nhiên, cho dù là động tác giống nhau, hắn làm được là con cóc nhìn trời, nhân ra thì là ngày ngông cười nguyện, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hắc Liên lại gần nói, quên đi thôi, nàng là thật mị cốt thiên thành, nhất cử nhất động ở giữa câu thông thiên mị hoặc chi đạo, mị lực tự nhiên, không nhìn chủng tộc, căn bản không phải ngươi mấy cái động tác có thể thay đổi. Trường Tôn bảo Phản Bác, Đen lão gia tử, ngươi lời nói này ta liền không thích nghe. Ta cảm thấy, Giang Ly làm rất tốt, chính là nàng học chậm điểm. Nếu không lần sau đổi ngắn một chút váy thử một chút. Xéo đi. Giang Ly trực tiếp tách ra hạ một cái nhánh cây lập tới, trưởng tôn bảo vội vàng chạy trốn, một bên chạy một la lớn, ta nói chính là thật, không tin ngươi nhìn những chó kia. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy nhị cấp nhóm tại mười phần có tiết tấu, tập thể gật đầu đâu. Giang Ly không còn gì để nói. Hắc liên tiếp tục nói, được rồi, đường dày vò, cái này, ngươi thật không giải quyết được. Giang ly cũng là mùi rượu đi lên, không tin tài nhảy dựng lên, ta còn thực sự cũng không tin. Tô tỷ tỷ, ta muốn phóng đại chiêu, ngươi nếu là học xong, bảo đảm ngươi đi đến chỗ nào đều là chân hắn tử. Tô Cửu mị nhãn như tơ, mang theo 7 phần say, 3 phần bại hoại mà nói, tốt. Ta học. Hắc liên nói, ta khuyên ngươi, vẫn là không cần dày vò, nữ nhân này ngươi thở. Ngã tạo. Chiêu này. Điện thoại di động ta đâu. Hác liên vội vàng quay đầu tìm điện thoại, đồng thời thầm nói, ta muốn ghi chép lịch sử tính một khắc, ha ha. Giờ này khắc này, Giang Ly đã đứng lên, trực tiếp bắt đầu cởi quẩn, đồng thời la hét, đều tránh ra, ta muốn đón gió nước tiểu 30 trượng, thiết huyết thuần gia môn. Lời này vừa nói ra, đi theo Giang Ly đứng lên, học Giang Ly nắm tay đặt ở váy bên trên tô cửu, lập tức ngạc nhiên. Một gương mặt xinh đẹp bên trên, mặc dù mị sắc không giảm, lại nhiều hơn mấy phần kinh ngạc cùng một bước, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới. Giang Ly sẽ lộ ra như thế một tay thật ra môn tuyệt chiêu. Sau đó Tô Cửu hé miệng cười, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xem Giang Ly chờ lấy thương gia như rồng tiết mục. Giang Ly đang muốn nói được thì làm được đâu, kết quả phát hiện Tô Cửu cái bộ dáng này, lập tức ngây ngẩn cả người. Một trận gió thổi qua đến, Giang Ly dùng mình một cái, mùi rượu nháy mắt tán không ít, nhìn nhìn động tác của mình, nhìn nhìn lại Tô Cửu. Tô Cửu hé miệng cười nói, "Tiếp tục a." Giang Ly hai mắt lật một cái, mặt không đỏ tim không đập mà nói, Ngươi không học còn tiếp tục làm gì? Nói xong, Giang Ly nhảy xuống cây nhánh, vì che lấp dòng suy nghĩ của mình, hàng này tiện tay một cước đem một đầu cản đường cho đá bay, ngắt một cái ly khai. Tô Kiểu nhìn xem Giang Ly bóng lưng, cười nói, cái này liền từ bỏ rồi. Giang Ly phất phất tay nói, ngày mai, tiếp tục. Tô Kiểu cười nói, ngươi xác định. Giang Ly cắn răng nghiến lợi nói, ta còn thực sự không tin chị không được ngươi. Tô Kiểu đôi mắt đẹp lưu chuyển, hé miệng mà cười. Bốn phía giống được sinh vật hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ngang. Tô cửu lúc này mới quay người, chập trần yêu dã dáng người ly khai. Nâng điện thoại di động chờ lấy chụp ảnh hắc liên thấy thế, lắc đầu, máng, ngó ta quần đều thoát, các ngươi liền cho ta nhìn cái này. Cạn bạn nam, cạn bạn nữ. Giang Ly lên lầu, lúc này mới phát hiện, trong phòng dĩ nhiên ngồi một nữ nhân khác. Cảnh anh, cảnh anh đang cắt móng tay, thấy Giang Ly tiến đến, nói, thần cấp huyết nục không cho ta phân điểm à. Giang Ly không nói hai lời, đối với ngoài cửa sổ hô, đậu đậu, đem thần cấp huyết nhục đưa một khối đi lên. Đang ăn thịt nướng đậu đậu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đem trước mặt hắn nướng trên kệ mấy khối thịt đóng gói lên, sau đó cười ha hả lên lầu. Đậu đậu vừa đi vừa thầm nói, ai u, lại có người giống như ta, yêu cái này một khẩu. Không dễ dàng a, chi âm khó tìm, lần này, nhất định muốn tặng hắn một khối tốt thịt. Thần cấp ác ma hình thể quá lớn, cho dù là lạp sưởng hun khói cũng là to như đại thụ giống nhau trắng kiện đầu đầu khẳng định không có cách nào ngay ngắn ăn sở dĩ hắn đều là cắt đi từng mảnh nhỏ chậm dai nướng ăn thế nào xem xét hắn thịt nướng cùng người khác thịt nướng không có khác biệt lớn chính là hơi có nhai kỉnh cảnh anh thấy đưa huyết nhục chính là một cái ngốc manh béo chim cánh cụt không phải cái kia hèn mọn đặc biệt thúc, lập tức nhẹ nhàng thở ra nhìn nhìn lại những thịt nướng kia hoàn toàn chính xác cùng nàng trước đó ăn nhưng không giống nhau kia không có đặc biệt hoa văn cũng không phải hình trụ Cùng nàng trên lầu nhìn thấy những thần cấp kia huyết nục giống nhau như lúc, toàn thân kim hoàng, mùi thơm nước muối. Cảnh anh hài lòng gật đầu nói, không sai, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, cái kia ta liền nói cho ngươi nói cái kia tô kiểu đi. chương 287, tô ra. Giang ly lông mày nhớn lên nói, ngươi biết nàng. Cảnh anh cười nói, đồ thái sơn tô ra giải công chủ điện dưới, đoán chừng cũng liền ngươi không biết đi. Giang ly yên lặng. Hắn mặc dù trên thực lực đi. Nhưng là đối với thế giới này rất nhiều thứ, thật sự là hắn hiểu rõ không nhiều. Nhất là những cái gọi là kia gia tộc gì, cái gì tông môn, hắn càng là một mặt một bước. Giang Ly duy nhất có ấn tượng tông môn, chính là Trần Kỳ Tam Đạo Môn, kết quả cái kia cái tông môn, Trần Kỳ là tông chủ. Cái kia thực lực liền không cần phải nói. Cảnh anh nói, đồ thái sơn tô ra, cơ hồ lũng đoạn đông đô ra lông mậu dịch. Nhưng là, tô ra lại cũng không là đồ thái sơn bản địa hộ, mà là ngoại lai hộ. Nghe được cái này Giang Ly nghe ra điểm môn đạo, một cái ngoại lai hộ chấn áp bản địa hộ, thành bản địa lớn nhất ra lông mậu dịch thường. cái này thật có chút vấn đề. Bởi vì cái gọi là cường long không áp địa đầu xà. Nhưng là nếu như cái này cường long đủ cường đại đâu? Cảnh anh nói, tô ra cụ thể là từ ở đâu ra, không ai biết. Bọn hắn cũng chỉ là gần nhất cái này tầm 10 năm cuộc khởi, mà lại là quật khởi mạnh mẽ. Cho dù là đông đâu ngũ đại gia tộc, đều không có cách nào áp chế hắn cuộc khởi.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 Đông đâu đô có thật nhiều gia tộc cổ xưa, những gia tộc này đều có chính mình cổ lao truyền thừa. Ở bên ngoài, bọn hắn là thương nghiệp đế quốc, là hào môn thế gia, nhưng là tại vòng tròn bên trong, mọi người càng thích gọi mình là vương tộc. Giang Ly ngạc nhiên, vương tộc. Cái này kêu, làm sao nghe giống như là muốn tạo phản giống như đây này. Cảnh anh nói, mặc dù là như vậy, nhưng là những gia tộc này chưa bao giờ tạo qua phản. Dù là có một cái vương triều sắp hủy diệt, những gia tộc này cũng sẽ không ra tay can thiệp cái này tựa hồ là những ngày vương tộc quy củ, từ đó bảo đảm tại bất kỳ triều đại nào, vương tộc sẽ không nhận chiến loạn quá nhiều, vương triều thay đổi chiến hỏa tập kích. bọn hắn sở dĩ như thế tự xưng, đó là bởi vì bọn hắn tổ tiên đều đi ra đế vương, cũng chỉ có đi ra đế vương gia tộc mới có tư cách tự xưng vương tộc. đây cũng là toàn thế giới ngầm thừa nhận quy tắc. đương nhiên, cũng không phải sở hữu đế vương gia đều có thể đủ xưng là vương tộc kéo dài ngàn năm, rất nhiều đế vương gia tộc thậm chí không có cơ hội kéo dài liền bị diệt. Còn có một số vương tộc gia tộc tại trong dòng sông lịch sử biến mất. Đến hiện bây giờ, đông đô cổ xưa nhất ngũ đại gia tộc phân biệt chỉ còn lại Trương, Vương, Lý, Lưu, Trần ngũ đại gia tộc. Cái này ngũ đại gia tộc phía dưới lại có thêm cái gia tộc phụ thuộc, bằng hữu của ngươi Cổ Khê, chính là phụ thuộc với Vương gia gia tộc phụ thuộc, Cổ gia đại tiểu thư. Giang Ly vẫn luôn nghe Mã Phong bọn hắn phía sau xưng hô Cổ Khê vì đại tiểu thư, hắn trước kia một mực cho rằng cái kia chỉ là bởi vì Cổ Khê tính cách lại rơi ngạo kiều lệnh phú quý, cho nên mới có như thế cái ngoại hiệu. Mặc dù ở giữa cũng nghe mã phong mấy người đề cập qua cổ gia, nhưng là Giang Ly thật không có đem cái này cổ gia coi ra gì, chỉ xem như giống nhau thương nghiệp gia tộc, hoặc là lớn một chút gia tộc mà thôi. Bất quá coi như biết, Giang Ly cũng không để ý, dù sao như bước nữa, cũng bất quá là một quyền sự tình. Cảnh anh thấy Giang Ly một mặt vẻ không cho là đúng, ha ha nói, người tốt nhất đừng xem nhẹ những gia tộc này, bọn hắn có thể chuyển thừa ngàn năm không ngã. Không chỉ có riêng là bởi vì vì đứng đội đứng đúng, càng nguyên nhân chủ yếu là, bọn hắn mỗi cái gia tộc đều có được cường hạn đến để một cái đế quốc kiên kỵ tình trạng. Nghe nói các ngươi hiện tại cũng bắt đầu tu hành, nhưng có phải hay không ta xem thường các ngươi, liền lao hoa bọn hắn tìm ra những công pháp kia, đều là một chút bất nhập lưu mặt hàng. Mà những này gia tộc cổ xưa, đều có được hoàn chỉnh đỉnh cấp công pháp với tư cách trèo trống. Mặc dù bởi vì những năm này linh khí thưa thất đạo gây nên thực lực bọn hắn đại giảm. Nhưng là những gia tộc này đều có biện pháp triệt tiêu cái này loại mặt trái ảnh hưởng. Dù là cho tới bây giờ, bọn hắn y nguyên có lực lượng cực kỳ cường đại để thiên thần cũng vì đó kiên kỵ, mặc kệ đối bọn hắn động thủ. Giang Ly nghe đến nơi này, quả thực hơi kinh ngạc, bất mãn nói, đã bọn hắn như bức như vậy, trước đó thiên thần trắng trận bắt tu sĩ thời điểm, bọn hắn làm sao mặc kệ không hỏi. Ác ma đổ thành thời điểm, bọn hắn làm sao cái dám đều không thả một cái. Giang Ly thật có chút khó chịu. Lúc trước nếu không phải hắn kế thừa hắc liên lực lượng có thể quét ngang chư địch, nếu như mặc cho đám ác ma giết chóc đi, đông đô khả năng đều bị săn bằng. Coi như không có về sau săn bằng, cũng sẽ chết đi vô số người vô tội. Cảnh Anh cười lạnh nói, trước kia ta từng kinh tiếp xúc qua gia tộc bọn họ người, bọn gia hỏa này cũng không phải bền chắc như thép, mấy lớn vương tộc cám đấu vô số tuyết nguyệt, lẫn nhau lẫn nhau kiên kỵ, để phòng lẫn nhau. Hiện tại, bọn hắn ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong, sở dĩ một mực rất tiến tính. Bọn hắn không xuất thủ, chỉ có một nguyên nhân, đều tại bảo tồn thực lực, sợ hai tự mình ra tay, hao tổn lực lượng, bị người thừa lúc vắng mà vào. Người trông cậy vào bọn hắn ra cứu thế. Giang Ly không còn gì để nói, nhân loại đều diệt tuyệt, chỉ còn lại mấy người bọn hắn gia tộc lại có thể như thế nào. Cuối cùng tất cả đều được họ hàng gần kết hôn, sau đó biến thành đồ đần gia tộc chờ chết. Giang Ly hỏi, người tựa hồ rất xem thường bọn hắn. Cảnh Anh khinh thường nói, bọn hắn có cái gì đáng được ta để mắt sao? một nhóm nhát như chuột hàng người, đáng tiếc tổ tiên bọn họ anh minh thần võ một đời. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly chợt nhớ tới Cổ Khê, nàng tựa hồ từ đầu tới đuôi đều rất chán ghét gia tộc của nàng, nhìn như vậy đến, nha đầu này hơn phân nửa cũng là chướng mắt những gia tộc kia co đầu rụt cổ dáng vẻ, cái này mới rời khỏi nhà, gia nhập thủ hộ giả tổ chức. Nói đến đây, cảnh anh ăn hai khẩu thịt nướng về sau, đem chủ đề kéo lại, Tô Cửu lai lịch rất thần bí, mặc dù gia tộc của nàng có thời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 sau đó đi chết ta. Hôm nay làm sao hảo tâm như vậy qua tới nhắc nhở ta rồi. Cảnh anh không nói chuyện, mà là yên lặng uống một ngụm rượu, ăn hai khẩu thịt, thật lâu, mới trầm lặng nói, nói nhanh tỉnh. Giang Ly ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, sau đó đột nhiên ngẩn đầu lên nói, nó. Cảnh anh gật đầu nói, đúng vậy, thiên thần vẫn luôn cùng ta có liên hệ, bọn hắn hy vọng ta có thể cùng bọn hắn hợp tác, liên thủ giết ngươi. Giang Ly cười nói, xem ra, các ngươi hợp tác rất vui sướng. Cảnh anh không có bất kỳ dấu giếm nào, mười phần thản nhiên nói, đúng vậy, nếu như khả năng, tương đối với hô chết người cùng giết chết nó đến nói, ta càng thích người đi chết. Sở dĩ, mỗi lần bọn hắn tìm ta, ta đều phối hợp rất tốt, chỉ bất quá. Người quá mạnh. Sở dĩ, trong mắt bọn hắn, ta xem như bọn hắn người bên kia. Nhưng là bọn hắn vẫn luôn không để ý đến một vấn đề, mặc dù ta muốn hoàn thành mục tiêu thứ nhất, nhưng là nếu như mục tiêu thứ nhất không có thể hoàn thành thời điểm. Mục tiêu thứ hai sẽ thuận kế trở thành mục tiêu thứ nhất. Bọn hắn hiện tại không có năng lực giết chết người, sở dĩ ta muốn cân nhắc hoàn thành mục tiêu thứ hai. Bọn hắn nói cho ta, nó sắp thức tỉnh, một khi thức tỉnh, nó đem cường thế khởi động lại văn minh. Đến lúc đó, hoặc là nó chết, hoặc là nhân loại văn minh diệt tuyệt, chỉ còn lại một chút hẳn giống, lại bắt đầu lại từ đầu vòng tiếp theo văn minh trò chơi. Giang Ly bĩu môi nói, ta một mực không hiểu rõ, bọn hắn ở đâu ra tự tin. Cảnh anh liết hắn một cái nói. Ta cũng một mực không hiểu rõ, ngươi ở đâu ra tự tin. Thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, cường đại để ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng là nó dù sao cũng là hủy diệt qua làm tinh mấy lần văn minh tồn tại. Nói thật, ta không coi trọng ngươi. Bất quá không quản hai người các ngươi cuối cùng người nào thắng, ta đều vui vẻ, thêm. Hả? Cảnh anh bỗng nhiên nữ mày, một loại quen thuộc khô nóng cảm giác tại thể nổi bay lên. Đinh! Hoán khí năm nghìn. Giang ly xem xét, một tay lấy cái bàn rút đi. Cơ hồ là đồng thời, Cảnh Anh lông mày dựng thẳng, một bàn tay chụp về phía mặt bàn, kết quả chụp cái không. Giang Ly thận trọng sờ lấy trong tay cái bàn, nhếch miệng cười nói, "Cái này, thật đắt." Giang Ly, đại gia ngươi. Cảnh Anh lửa giận thêm dục hỏa song trọng tiêu đốt, mà lại lần này hỏa diễm so mấy lần trước đều mãnh liệt hơn, đốt nàng rất không được đem trước mắt tên Vương Bắt đạn này lổ sạch ném trên giường, giường lại lớn roi ra. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là bảo trì lại lý trí, trừng Giang Ly liếc mắt Đằng không mà lên, sông về phương xa từng giang. Phía dưới còn tại ăn thịt nướng đậu đậu thấy thế, mau dậy phất phất tay hô, lúc này đi à nha. Ta cái này còn có đây này. Lần sau cùng đi ăn thịt uống rượu ha. Cảnh anh thân thể nhoáng một cái, kém chút từ trên trời rơi xuống đi, bất quá cuối cùng vẫn bay mất. Chuyến tới từ xa xa cảnh anh hung ác thanh âm, chết chim cánh cụt, ngươi chờ đó cho ta. Trường tôn bảo hì hì cười nói, đậu đậu, ngươi làm gì rồi? Nàng giống như muốn làm chết ngươi a. Đầu đầu gai gai đầu, một mặt mộng bức thầm nói, ta không làm gì a Cho nàng thịt ăn, nàng còn dạng này. Khó trách xấu như vậy. Trường tôn bảo ngạc nhiên, xấu. Nàng gái kia xấu. Đầu đầu vô cùng kiêu ngạo ngẩn đầu lên nói, chân quá dài, tại chúng ta chim cánh cụt bên trong, chỉ có giống ta dạng này nhỏ bé chân, mới là hoàn mỹ dáng người. Nói xong, đầu đầu cố gắng rơ lên chân. Kết quả đại cấp lại gần, nằm dạp trên mặt đất nhìn hồi lâu nói, ngươi thật giống như trừ cổ chân liền không có chân. Đầu đầu vô cùng kiêu ngạo mà nói, đây chính là Hoa Mỹ. Đáng người. Sau đó một đoạn thời gian, Giang Ly trôi qua rất bình tĩnh, không người đến tìm hắn để gây sự. Giang Ly vốn cho rằng, Tô Cửu người theo đuổi sẽ đến náo sự, nhưng là hiển nhiên, người theo đuổi nàng đầu góc khá tốt làm, không có một cái dám đến náo đảng. Ngược lại là Kim Diệu, bởi vì bị Giang Ly dùng chó xe ngoặt chạy muội tử, trực tiếp quyết tâm, ta không đem hắn chặt thành thịt nát cho chó ăn, ta chính là chó. Sau đó cùng ngày nửa đêm, Kim Diệu đạt được Giang Ly tư liệu về sau, trực tiếp mở cửa, với bên ngoài hô to ba tiếng, gâu gâu gâu. Sau đó hắn trong đêm đi, mua vé đứng đi, hành lễ đều không có cẩm. chương 289, thẳng nam phong thái. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, hai lời không nói ra, Kim Diệu, liền cái này. Đinh! Hoán khí một nghìn! Ta đi ngươi đại gia! Kim Diệu xem xét Giang Ly cháu trai này dĩ nhiên để mắt tới chính mình thân muội mội, lập tức chửi mẹ. Giang Ly lông mày nhướng lên nói, "Ngươi người này, thế nào như thế không có tố chất đâu. Mua bán không xả thân nghĩa tại, cái này muội tử ngươi không bán, ngươi liền nói không bán, mắng người nào a?" Đinh. Hoán khí 1001. Lời này vừa nói ra, muội tử kia lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, lông mày dựng thẳng, chỉ vào trong màn hình Giang Ly mắng, "Theo đại gia ngươi." Giang Ly ngạc nhiên, nàng là thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nhìn rất văn tính nữ nhân, há miệng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 Kim Hi lập tức chạy, xa xa nghe được nàng đang gọi lấy, quản gia, quản gia, an bài cho ta nhân thủ, cho ta điều tra một cái gọi Giang Ly gia hỏa, ta muốn đích thân quá khứ đem hắn băm nút ta nhà lớn hoa chó. Giang Ly nghe vậy, vui vẻ, ha ha, muội muội của ngươi rất có trí khi a, đúng rồi, muội muội của ngươi con chó kia mà a, bình thường đều cho ăn cái gì a. Kim Diệu trong lòng một trận cười khổ, hắn cô muội muội này hắn rất rõ, vừa bế quăng ra. Với bên ngoài rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, càng không biết Giang Ly là ai, hiện tại phát như bị điên lao ra, hơn phân nửa là phải thua thiệt. Cũng may, nàng không biết Giang Ly, quản gia bọn người nhận biết, vừa nghe nói là đi tìm Giang Ly phiền phức, mấy người cưỡng ép đem Kim Hi lôi trở về, miễn cho dê nhập sói khẩu. Kim Diệu thấy Kim Hi không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Kim Diệu y nguyên nhíu chặt lông mày, một mặt phiền lòng bộ dáng. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, người đây là thế nào? Một mặt phiền muộn Đại di mụ tới. Kim Diệu trận nhìn Giang Ly Li liếm mắt, thở dài nói, ai? Giang Ly, gần nhất phụ thân ta đạt được chỗ tốt cực lớn, trực tiếp từ bán thần bước vào thần cấp, mà là cũng không phải là thần cấp cấp 1, mà là cấp bậc cao hơn. Ngươi biết không? Phụ thân ta từ bán thần bước vào thần cấp, chỉ dùng hơn nửa tháng, tốc độ này, quá nhanh. Giang Ly buồn bực nói, đây không phải chuyện tốt ta. Ngươi thế nào còn không vui đâu? Kim Diệu lắc đầu nói, với tư cách con của hắn, lao cha thực lực tăng lên nhanh như vậy. Ngươi là không biết áp lực của ta lớn bao nhiêu a. Nói xong, Kim Diệu đốt điếu thuốc, một mặt phiền muộn mà nói, hai ngày trước, ta còn tại cùng một chút bán thần cấp cao thủ dòng dõi nói chuyện phiếm đánh cái dám, một cái chớp mắt ấy, bọn hắn liền tất cả đều qua đến cho ta thỉnh ăn tới. Ai nha, cái kia loại ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn cảm giác. Ngươi hiểu không? Nói đến đây, hàng này nói là phiền muộn, trên thực tế đã bắt đầu không nhịn được đắc ý, khỏe miệng thỉnh thoảng hất lên một chút, phảng phất nhanh sắp nhịn không được mở cười. Giang Ly lập tức minh bạch, hàng này là tìm đến hắn khoe khoang chính mình lao tử thực lực để thăng mau tới. Giang Ly cười ha ha nói, ngươi cái này, ta còn thực sự không hiểu. Kim Diệu nghe được cái này lời nói, cười vui vẻ. Sau đó liền nghe Giang Ly nói, dù sao, ta thực lực không có để thằng chậm như vậy qua. Ai? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được. Dù sao tốc độ này chậm như vậy, cũng hoàn toàn chính xác sầu được hoàng. Kim Diệu tay run một cái, vừa điểm khói kem chút rơi trên mặt đất. Giang Ly nói, còn có việc a? Không có chuyện gì, ta tắt điện thoại. Kim Diệu lúc này mới nhớ tới chính sự, tranh thủ thời gian kêu lên, Giang Ly, ta cha ba ngày sau tại Hải Thành sẽ thấy anh hùng thiên hạ, nghĩ mời người qua đây thăm dự, người đến à? Không đi. Giang Ly không chút do dự cự tuyệt, sau đó trực tiếp cút điện thoại. Kim Diệu ngạc nhiên, bất quá hắn cũng không có tức giận, ngược lại đắc ý cười. Lúc này quản gia đến đây, cao mày nói, đại thiếu gia. Ngài làm gì treo chọc cái kia Giang Ly đâu. Kim Diệu lắc đầu nói, ta cũng không có treo chọc hắn à, ta đây là hảo ý tới cửa mời, hắn không đến, kia là sự tình của hắn, hát hát. Quản gia hiểu rất rõ Kim Diệu, cười khổ nói, lão Nô nói câu không nên nói, tại chúng ta Kim ra, cũng chỉ có gia chủ mới có tư cách đi mời Giang Ly. Ngài mở miệng, hắn như đã tới, há không chẳng khác nào tự hạ thân phận. Ngài làm như thế, hắn chắc chắn sẽ không tới. Nhưng là ngài lại tạo áp lực cổ ra, Để cổ khê đại tiểu thư đến Hải Thành tham gia thịnh hội. Cái này loại loại. Kim Diệu trên chán đều là mồ hôi lạnh, hắn vốn cho là mình tính toán chỉ có chính mình biết, vạn vạn không nghĩ tới, hắn hết thể tính toán nhỏ nhặt, đều bị quản gia nhìn thấu. Kim Diệu vội ho một tiếng nói, tăng thúc, chuyện này ngài liền đừng để ý, ta tự có chừng mực. Lại nói, theo đuổi con gái, còn không phải mỗi người dựa vào thủ đoạn. Mà lại, hắn cùng cổ khê có vẻ như cũng không có gì quan hệ thân mật đi. Kim Diệu điều tra qua Giang Ly cùng Cổ Khê, hai người tính là bằng hữu, cũng là hợp tác đồng bạn, cộng đồng kinh doanh trong nước cách lừa ác mà khách sạn. Trừ cái này, cũng không có tiến thêm một bước quan hệ. Sở dĩ hắn cảm thấy hắn truy cầu Cổ Khê, cũng không tính đào chân tường, Giang Ly cũng không lý tới tử cùng hắn làm ở Mỹ. Lại nói, bây giờ cha của hắn thực lực không kém với Giang Ly, coi như thật làm ở Mỹ, hắn không tin Giang Ly có thể làm gì được hắn. Đuổi đi quản gia tăng thúc, hắn liền thấy muội muội Kim Hy thở phì phò vọt xuống tới. Tiêu lên, giang ly số điện thoại di động cho ta, đánh không lại hắn, lao nương quái dối chết hắn. Kim Diệu cười cười, đối với điều thỉnh cầu này hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Dù sao, đầu năm nay không đáng giá tiền nhất chính là thông tin cá nhân, hắn không cho, Kim Hi cũng có thể lấy được. Cùng nó nao cái không thoải mái, không vào thống thống khoái khoái cho. Bất quá Kim Diệu vẫn là tiếp cận nói, lão muội, ngươi kiềm chế một chút. Tên kia không dễ trọc. Kim Hi ha ha một tiếng, cũng không biết nghe không nghe lọt ai Giang Ly mới treo không nhiều biết, liền phát hiện có người thêm hắn huệ chặt hảo hữu, đối phương đầu tượng là một cái mười phần gợi cảm ngực lớn muội tử, tóc dài phất phối, nhìn liền rất mê người. Xin lý do là, cô đêm tịch mịch, tìm kiếm ăn ủi Giang Ly xem xét, lông mày lập tức chớp chớp, sau đó quả quyết thông qua. Kim Hy xem xét, lập tức gợi, đều nói ra hỏa này khó chơi, nhìn đến cũng chính là cái sắc quỷ. Xem ta như thế nào đuổi nghịch hắn. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền trợn tròn mắt chỉ thấy Giang Ly lập tức cho nàng phát một cái tin tức, trừ đầu tượng, cái kia loại, còn có quần áo càng ít sao? nếu như không có, liền xóa a. Kim Hi lập tức một mặt một bước gặp qua sát Lang, chưa từng gặp trực tiếp như vậy sát Lang, nha cũng không biết thâm trầm là cái gì a. nào có trực tiếp như vậy nói chuyện với muội tử. Kim Hi trả lời một câu, ngươi cũng quá khỉ gấp a. Giang Ly lý trực khí tráng trả lời, ngươi cũng khỉ gấp thông đồng ta, bằng cái gì không cho ta khỉ gấp? lại nói, lại không phải chỗ đối tượng ta cái kia đến lúc cùng ngươi tán tỉnh, tới, đừng thẹn thùng, trực tiếp điểm bên trên ảnh chụp, không được, trực tiếp video cũng đi. Kim Hi cuối cùng chỉ là cái tiểu nữ hài nhi, thân là Kim gia tiểu công chúa, bình thường cao cao tại thượng, lúc nào bị người như thế đối đãi qua, nhất thời ở giữa, dĩ nhiên không biết nên làm sao đáp lời. Sau đó đối diện cái kia đồ đần dĩ nhiên trực tiếp cho nàng phát video mời, để nàng thật buồn bực chính là, nàng tay run một cái dĩ nhiên điểm kết nối, trong ngay mắt đó. Mặt của nàng bá liền đỏ lên, hỏa tốc dập máy video, trong lòng yên lặng cầu nguyện, tên hôn đàn kia tuyệt đối đừng nhìn thấy mặt của ta a Cái này muốn chuyển đi, quá mất mặt. Kim Hy lấy hết dũng khí nhìn về phía điện thoại. Thế nào treo? Cái gì đều không nhìn thấy đâu. Có cho hay không phát đẹp chiếu a? Không phát xóa a. Kim Hy xem xét, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là khí răng mèo loạn mài khanh khách rung động, cắn răng nghiến lợi nói, hôn đàn này, tại sao có thể vô sỉ như vậy? toàn vẹn quên mất, là nàng trước chọc đùa người khác. Kim Hi nghĩ một lát, chính suy nghĩ ứng đối ra sao đâu, đương nhiên linh cơ khẽ động, nàng có thể lên mạng đao loạt một chút tiêu chuẩn lớn đồ cho hắn nhìn a đến lúc đó. Hắc hắc. Kim Hi nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến liền làm, sau đó trên bách độc tùy tiện lục soát mấy tấm hình ra, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này rất dễ dàng bị người khám phá. Thế là Kim Hi bắt đầu lục soát một chút web người lớn, làm sao? Đông đô web người lớn sớm đã bị quét không sai biệt lắm. Bên ngoài căn bản tìm không thấy. Kim Hy không làm sao, đành phải lần nữa tìm hắn ca ca đi, nàng nhớ kỹ hắn ca trong điện thoại di động, có không ít hắn ngâm qua muội tử hàng tồn. Giờ này khắc này, Kim Diệu nên đón một vị khách nhân. Chuẩn xác mà nói là, Kim Giang nên đón một vị khách nhân tôn quý. Đó là một thân mặc dạ phục màu đen, một đầu tóc dài đen nhánh, mắt phượng không giận tự uy uy nghiêm nữ nhân. Nàng rất trẻ trung, nhưng là thân bên trên tán phát khí chất, lại hết sức bá đạo, như là một tôn nữ vương tuần sát thiên hạ để kim diệu toàn thân khó chịu. Vương tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Kim Diệu nhìn thấy nữ tử này, quả thực giật này mình. Nữ tử này nếu là đi trên đường cái, tất nhiên không ai nhận biết nàng. Nhưng là thượng tầng vòng tròn bên trong, không ai không biết nữ tử này, đông đâu ngũ đại gia tộc, Vương gia gia chủ Vương Đạo Dương muội muội, Vương Đạo Thanh. Vương Đạo Dương năm nay hơn 40 tuổi, nhưng là Vương Đạo Thanh lại là cha mẹ của hắn đến muộn nữ nhi, so Vương Đạo Dương nhỏ chọn vẹn hơn 20 tuổi. Gia mới có con. Vương gia đối với cái này tiểu công chúa tự nhiên là che chở trăm bể, mọi loại chiếu cố. Cho dù là không sợ trời không sợ đất Vương Đạo Dương, nhìn thấy cái này lãnh nhược băng sơn nữ vương, cũng sẽ theo bản năng co lại ruột cổ. Có người nói, nếu không là Vương Đạo Dương sinh ra sớm 20 năm, Vương Đạo Thanh sinh sau 20 năm, cái này Vương gia gia chủ vị trí 8 thành là Vương Đạo Thanh. Đối với cái này, cho dù là Vương Đạo Dương cũng là từ chối cho ý kiến cười nói, ai bảo ta sinh ra sớm 20 năm đâu. Có thể thấy được, vương đạo thanh tại vương gia địa vị cao bao nhiêu. Mà kim gia cùng cổ gia, thì là vương gia gia tộc phụ thuộc. Chỉ bất quá hiện bây giờ, kim gia có một tôn thần cấp cường giả toa chấn, hai nhà quan hệ cũng biến thành trở nên tế nhị. Đây cũng là vương đạo thanh này tới nguyên nhân. Nguyên nhân này không khó đoán, cho dù là kim diệu, cũng đoán được. Cho tới kim diệu lão tử, kim ba không càng là đã sớm đoán được đây hết thảy, trước thời hạn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi. Kim Diệu hiện tại trong đầu còn đang lé lên Kim Ba không rời đi thời điểm lời nói, như tử, ta thành thần, nhưng là phúc họa tương ý ý, không được quá mức phách lối. Ta thành thần, tất nhiên lưu nôn phỉ ngữ vô số, nhìn chầm chầm ta Kim ra người càng là hai mắt đỏ bừng. Chúng ta nhìn như phong quang, nhưng thật ra là đi tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đến tại chúng ta cùng vương gia quan hệ, bây giờ không phải là cùng bọn hắn trò chuyện cái này thời điểm, hết thể chờ đại hội kết thúc lại nói. Vương gia hai ngày này nhất định sẽ có người tới, nếu như ta không có đoán sai, tám thành là vương thanh minh. Nữ nhân này cao ngạo lãnh đạo từ nhỏ đến lớn trên mặt liền không có qua mấy cái biểu lộ, tâm tư của nàng ta nhìn không thấu, cũng đoán không rõ ràng. Nhưng là ta biết, nàng rất thông minh, nếu là gặp mặt, tám thành sẽ cầm lấy thực lực cùng thế lực, cùng tuổi nhỏ ưu thế, đối với ta ép sát truy vấn, muốn câu trả lời. Nhưng là đáp án này, ta hiện tại không thể cho nàng, sở dĩ nhất định phải trốn tránh điểm. Đợi năng tới, ngươi tốt sinh chiêu đãi, không được lãnh đạm, trước kia cái dạng gì, hiện tại còn cái gì dạng. Nếu là hỏi ngươi chúng ta nhà tương lai dự định, ngươi hoàn toàn không biết, tất cả đều đẩy lên trên người ta, minh bạch chưa? Kim Diệu không rõ ràng Kim Ba không tại sao khăng khăng muốn chờ đại hội kết thúc sau lại cùng vương gia người gặp mặt, nhưng là hắn minh bạch một chút, hắn lao tử so với hắn thông minh. Hắn không hiểu không cần đi hỏi, nghe lời làm theo là được. Những vật này, tại Kim Diệu trong đầu chợt lóe lên. Ánh mắt có chút chớp động ở giữa, đã tránh khỏi, vô cùng tự nhiên đối với bọn người hầu hô, còn nhìn xem làm gì? Đi đem ta láo tử cái kia bình trăm năm rượu đỏ cầm, tính toán ta tự mình đi lấy đi. Nói xong, Kim Diệu quay đầu hướng Vương Đạo Thanh cười nói: Vương tiểu thư, ngài hơi chờ. Hạ nhân tay chân xúc động, vẫn là ta đi cầm tốt. Vương Đạo Thanh khẽ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, phảng phất đây hết thảy đều là đương nhiên. Thấy cảnh này. Kim Diệu trong lòng cũng là một trận không thoải mái. Theo hắn, thần cấp chính là đường kim thế giới ngày, là uy hiếp thiên hạ bom nguyên tử. Hiện bây giờ Kim Gia có thần cấp cường giả toa chấn, bằng cái gì còn chỉ có thể khi một cái phụ thuộc ra. Kim Diệu quay người rời đi trong nháy mắt đó, toàn vẹn không có phát hiện. Phía sau hắn vương đạo thành, một đôi mắt vượng sáng như tuyết, thông qua Kim Diệu phía trước một cái kim loại bao bên cạnh cái bóng, thấy được hắn trong con ngươi cái kia một kia bất mãn. Kim Diệu ly khai, những người hầu kia cũng thức thời ly khai. Bọn họ cũng đều biết, Vương Đạo Thanh không thích bên người có người ngoài tồn tại. To lớn trong phòng khách chỉ còn lại có Vương Đạo Thanh một người, nàng ngồi ở trên ghế salon lấy điện thoại cầm tay ra, yên lặng phát một cái tin tức, Kim Ba Không, không ở nhà. Liên biết hắn không ở nhà, dạng này cũng tốt, người bốn phía nhìn xem, một số thời khác, đổ vật so với người sẽ nói lời nói. Vương Đạo Dương đáp lời. Vương Đạo Thanh khẽ gật đầu, tiện tay đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, sau đó chậm rãi trong phòng khách nhìn lại. Nói là phòng khách, kỳ thật cái này phòng khách so rất nhiều khách sạn năm sao đại đường còn lớn hơn. Trong phòng khách trắng lệ, hoàng kim pho tượng liền hữu hảo mấy tôn, tuyệt đối xứng đáng kim gia kim loại gia tộc danh hiệu. Ngay tại vương đạo thanh rời đi sau không bao lâu, một thân ảnh tiến phòng khách, chính là kim hy. Kim diệu ra hòa này, đi đâu? Kim hy tại trong lòng thầm đủ. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy trên mặt bàn đặt vào một cái cũ ký điện thoại, đây là 3 năm trước đây một cái tư nhân đặt trước chế hoa thần điện thoại. Điện thoại di động này bên ngoài rất ít gặp đến. Kim Hy nhếch miệng, thầm nghĩ, cái này đồ đẩn, điện thoại làm sao còn ném loạn. Bất quá dạng này cũng tốt, bất phiền phức cho ta. chương 290, ảnh chụp không tệ A. Đang khi nói chuyện, Kim Hy cầm qua điện thoại di động, thầm nói, dùng xong trả lại hắn. Sau đó, Kim Hy xoay người chạy. Mặc dù không biết mật mã, bất quá Kim Hy cũng không thèm để ý, một cái điện thoại di động mà thôi, trở về chen vào số liệu tuyến, liên tiếp bên trên gật đầu. Trực tiếp kêu cái hacker bằng Hữu phá giải mật mã. Sau đó nàng cười, ha ha, ta liền biết hắn có lưu hàng. Đừng đợi, liền ngươi như vậy đáp lời, con gái người ta cho dù có tâm cùng người chơi, cũng không tâm tình cho người phát ảnh trụ. Hắc liên nhìn xem ngồi trên ban công, thỉnh thoảng quét liếc mắt điện thoại di động Giang Ly nói. Giang Ly thở dài nói, ta thế nào? Ta đây cũng là vì mọi người tiết tiết kiệm thời gian cùng tinh lực, hiện bây giờ xã hội này, cái gì chân quý nhất, đương nhiên là thời gian. Đã mở màn đều nói là chơi, cái kia còn quấn cái gì vòng tròn A. Hắc liên miết miết miệng nói, dựa theo ngươi cái này lo gì, nam nữ cùng một chỗ mục đích đúng là sinh con, hoặc là ba ba ba, đó có phải hay không trực tiếp không cần yêu đương? ăn cơm, hẹn hò cái gì, trực tiếp thấy vừa mắt, lên giường liền song. Giang ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, giác ngộ chính là cao. Người cao cái rắm người cái đầu lợn, người nhà gặp được sự tình khác, đầu góc tinh minh cùng cái quỷ, làm sao vừa gặp phải chuyện giữa nam nữ, liền cùng cái kẻ ngu giống như đây này. Hắc liên thấy Giang Ly còn tại nhìn điện thoại, trực tiếp mắng, đừng xem, nữ nhân kia nếu là thật cho ngươi phát ảnh chụp, đoán chừng cũng là đồ đẩn. Sau đó Giang Ly hẹ chặt chấn một cái, Giang Ly cúi đầu xem xét, con mắt đều sáng lên, miệng rộng theo bản năng tuyết ra, Hắc hắc nói, ai hù, thật có a. Hắc liên ngạc nhiên, tiến tới cũng muốn nhìn, Giang Ly lập tức đưa điện thoại di động đen bình phong. Hắc liên nói, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy a. Giang Ly lý trực khí chẳng nói, vì sao kêu hẹn hỏi? Chỉ bằng ngươi vừa mới những lời kia, cũng không thể cho người xem. Có bản lĩnh, ngươi mình tán gai muốn ảnh chụp đi. Hử? Giang Ly ngạo kiều hơi ngửa đầu, quay người tiến gian phòng của mình đi, môn một khóa, bên trong truyền đến Giang Ly dâm đãng tiếng cười. Nhưng là sau một khắc, cái này tỷ tỷ làm sao không mặc quần áo a? Thiên Mạt thanh âm trong phòng vang lên. Ai nha ngã tạo, Thiên Mạt, ngươi lúc nào tiến đến? Giang Ly kinh hô tranh thủ thời gian quan điện thoại di động. Thiên Mạt mơ mơ màng màng ngồi ở trên giường, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, nhân gia ăn cơm liền ngủ ở đây cảm giác được chứ? Là ngươi tiến đến không thấy được ta được chứ? Giang Ly yên lặng. Vừa mới hoàn toàn chính xác còn trở qua đầu nhập. Vừa mới ngươi nhìn chính là cái gì nha? Cái kia tỷ tỷ thế nào không mặc quần áo a? Thiên Mạt hiếu kỳ hỏi. Giang Ly ho khan một đời, mặt mo đỏ bừng nói, cái này. Ân. Ngươi biết David a? Biết một cái pho tượng, không mặc quần áo. Thiên mặt kêu lên. Giang Ly đánh cái chỉ và nói, "Đúng, ta hiện tại liền tại nghiên cứu cơ thể người pho tượng đâu, vừa mới cái kia tỷ tỷ chính là mục tiêu của ta." Thiên mặt mắt to sáng lên, khó trách cái kia tỷ tỷ dáng người tốt như vậy. Sau đó nàng vô cùng đáng yêu vươn ra hai cái tay nhỏ, chống đến lớn nhất, khoa trương nói, "Ngực như vậy, như vậy, như vậy lớn, eo như vậy, như vậy thế, chân như vậy dài như thế." Nói đến đây, Thiên Mặc đống nhiên nhất biển miệng, tội nghiệp mà nói, muốn là lúc sau ta cũng có thể có vóc người tốt như vậy liền tốt. Giang Ly chụp chụp đầu nhỏ của nàng nói, nhà ta Thiên mặt về sau khẳng định so với nàng xinh đẹp. Sao khả năng? Cái kia tỷ tỷ đẹp cùng Thiên Tiên giống như? Thiên mặt một mặt chán nản. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Hắc Liên thanh âm như đinh chém sát, nhỏ Thiên Mặc, ngươi trưởng thành, tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Thiên Mặc hầu nghi hỏi, gia gia, cái này sao có thể a? Hắc Liên hắc hắc nói. Gia Gia cá với ngươi, ngươi nếu là dáng rất xấu, về sau ngươi coi trọng nhà ai tiểu tử, Gia Gia phụ trách giúp ngươi truy. Thiên mặt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cùng một trái táo giống như. Giang Ly tranh thủ thời gian mắng, ngươi cái giả không nghiêm chỉnh, đi một bên chơi. Hắc liên hừ hừ nói, ta bất chính kinh. Ta lại không chính kinh, ta cũng không cùng người khác lóa. Được được được, ngươi nhất chính kinh. Nhập thu, ngày mai ăn của nước. Giang Ly kêu lên. Hắc liên cười hát hát, đi. Giải quyết thiên mạt cùng Hắc Liên, Giang Ly lại tìm cái không ai địa phương tiếp tục thưởng thức ảnh chụp đi, không thể không nói, cái này trong tấm ảnh nữ nhân rất xinh đẹp, nhất là cái kia một đôi mắt phượng, mười phần có thần. Mặc dù không mặc quần áo, rất gợi cảm, nhưng là Giang Ly lại luôn cảm thấy nữ nhân này đẹp không tại với gợi cảm, nàng cái kia loại đẹp sẽ không để cho nam nhân có ác tha ý nghĩ, sẽ chỉ như là thưởng thức David pho tượng, đi tinh tế thưởng thức. Ảnh chụp hết thể có 10 cái, phân biệt đối ứng khác biệt động tác cùng khác biệt chẳng cảnh. Có trong phòng 8, có giã ngoại suối nước bên trong, có trên giường, trên ghế salon. Các loại góc độ đầy đủ hết. Giang Ly chính xem vui vẻ đâu, thiên mặt đống nhiên kêu lên. Giang Ly, ngươi tốt hiếu học à, ngày mai bắt đầu ta giám sát ngươi điều khác. Nhất định muốn giống nhau như lúc, chúng ta cũng muốn điều khắc một cái so David xinh đẹp hơn pho tượng. Thiên mặt cơ nắm tay nhỏ, một mặt nghiêm túc bộ dáng, rất có một loại, ngươi không thành công ta để ngươi xả thân tư thế. Giang Ly bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như thổi cái để cho mình nhức đầu như bức. Bất quá nghĩ lại, cũng không quan trọng, dù sao nữ nhân này hắn cũng không biết. Mà lại, đối phương như thế phóng đãng không bị trói buộc, chắc hẳn thật cho nàng điều khắp ra, nàng cũng sẽ không để ý đi. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly gật đầu nói, không có vấn đề. Tiểu Kaka, nhân gia cũng không phải người tùy tiện, chỉ là nhân sinh khó liệu, tao ngộ đại biến, tâm tình sa sút, nghĩ tìm người phát tiết một chút. Đây là ta lần thứ nhất khi trông mong thượng thiên không tệ với ta. Tìm coi như không tệ người cho, thế nào? Muốn hay không hẹn a Kim Hi một mặt cười xấu xa cho Giang Ly gửi tin tức. Giang Ly trong lòng phanh phanh nhảy loạn, hắn còn không có bạn gái, độc thân, xử nam. Nếu như là bình thường người, Giang Ly thật sẽ không động tâm. Nhưng là trên tấm ảnh nữ nhân này, quả thực để hắn có chút tâm động. Cái này loại bề ngoài lạnh lùng như băng, trong lòng phóng đãng không bị trói buộc nữ nhân, quả thực liền là nhân gian mấy phẩm, ba chân thực khắc họa a Có thể tưởng tượng. Trước một khắc vẫn là băng sơn, sau một khắc bị chinh phục như là liệt hỏa, cái kia loại cảm giác thành kiểu, tuyệt đối có thể để bất kỳ nam nhân nào nhỏ tâm can loại bính. Thế là Giang Ly liếm môi một cái, trả lời một câu, tại đây. Kim Hy lập tức nói, phong đảo khách sạn, 2601 phòng, mau tới A. Ta chờ ngươi nha. Giang Ly không nói hai lời, trực tiếp nhảy đi xuống lầu, hô to một tiếng, chó. Khu, khu. Giang Ly nguyên bản định mở lên chính mình nhất phong cách đồ chó con siêu xe. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nếu thật là mang lên đại cấp lại phó ước, đoán chừng trời còn chưa sáng, toàn thế giới đều biết. Dù sao, hắn cho chết bầm này xe vẫn là rất dễ thấy. Lại thêm miệng rộng, chuyên nghiệp hố đồng đội đại cấp Giang Ly tin chắc, chuyện này không thể làm như vậy. Giang Ly thậm chí liền quả đen đều không có mang, chuẩn bị một mình phó ước. Nhưng mà, đến đại môn khẩu, lại thấy được một người. Lệ ố nạ. Giang Ly ngạc nhiên. Lệ ố nạ từ trên lưng ngựa xuống tới. Lần này nàng không có mặc khôi giáp mà là một đầu màu trắng quần bỏ phát họa ra hoàn mỹ hai chân đường cong, khi khái hào hùng bên trong mang theo gợi cảm. Lệ ô nạ nói, ta đến cầm thuộc về chiến lợi phẩm của ta, không có quái dày ngươi đi. Mặc dù lệ ô nạ thanh âm rất bình thản, nhưng là Giang Ly có thể cảm giác được nàng tựa hồ rất khẩn trương. Giang Ly hồ nghi nhìn liếc mắt lệ ô nạ, không nghĩ ra nàng khẩn trương cái gì, hắn mới cần phải khẩn trương đâu. Hắn hiện tại gấp vô cùng lo lắng, rất không đắp chấp cánh bay đến phong đảo khách sạn phong thích chính mình hơn 20 năm hàng tuần đi. Bất quá lệ ồ nạ tới, hơn nữa nhìn bộ dáng nàng cũng không có cầm đồ vật liền rời đi ý tứ, giang ly không làm sao, đành phải bồi tiếp lệ ồ nạ đi kiểm kê chiến lợi phẩm. Cùng lúc đó, Kim ra. Kim Hi, ngươi thấy một cái điện thoại di động không có. Kim Diệu đống nhiên đẩy ra Kim Hi cửa phòng, hỏi. Kim Hi có chút chột dạ, bất quá ủy vào chính mình được xù ái, cũng không phải quá để ý, ngay tại nàng muốn đáp ứng thời điểm, ngạc nhiên phát hiện. Kim Diệu trong tay dĩ nhiên cái kia một bộ điện thoại di động này. cung nang trên bàn giống nhau như lúc. Kim Hi ngạc nhiên nói, ngươi. Điện thoại. Kim Diệu nói, a, Ta, thế nào. Kim Hi nhìn về phía trên bàn điện thoại nói, cái kia cái này là của ai. Của ta. Một thân cao quý màu đầm váy liền áo, băng lánh khuôn mặt, mắt vượng mang theo vô tận băng hàn cùng cao ngạo, giống như nữ vương hành tẩu ở nhân gian giống nhau vương thanh minh tiến đến. Kim Hi trong lòng run lên. Theo bản năng lường liếc mắt điện thoại di động của mình, nàng không có nhận sai, hắn điện thoại di động bên trên phát cho giang ly trên tấm ảnh nữ nhân kia, chính là nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân này nàng có chút quen mắt, nhưng là cụ thể là ai có điểm không dám xác định. Kim Diệu biết, Kim Hy bế quan 2 năm, 2 năm trước cũng cùng Vương Thanh Minh không có gì gặp nhau, tám thành là không nhận ra Vương Thanh Minh đến, thế là tranh thủ thời gian nhắc nhở, đây là Vương gia Vương Thanh Minh. Kim Hy nghe xong, trong lòng run lên, phủ đùi ký ức hiện lên.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 Một hồi, vô luận như thế nào phải làm cho ngươi hôn đảng đem ảnh trụt xóa? Nếu không chuyển đi, Vương Thanh Minh không phải giết ta không thể. Kim Hy cũng là người cơ mẫn, trong lòng điện quang bắt chuyển, trên tay lại không chậm, lập tức đưa điện thoại di động hai tay đưa tới, đồng thời tội nghiệp mà nói, thật không tiện à, ta cho rằng cái này là anh ta điện thoại đâu. Ta chỉ là nghĩ đùa ác một chút, giấu điện thoại di động của hắn, để hắn những bạn gái nhỏ kia tìm không thấy hắn. Kim Hy lúc nói lời này ánh mắt vô cùng thành khẩn. Hiển nhiên là cái nói dối hộ chuyên nghiệp. Vương Thanh Minh nhìn liếc mắt Kim Hi, Kim Diệu thì tranh thủ thời gian dương lên điện thoại di động của mình, sau đó nói, thật là khéo, chúng ta dĩ nhiên dùng cùng một cái thẻ bài, mà lại đều rất cũ còn không có đổi ha. Vương Thanh Minh gật gật đầu, sau đó nhìn thật sâu Kim Hi liếc mắt, hỏi, giải khai khóa rồi sao? Kim Hi vô cùng tự nhiên lắc đầu nói, không có, ta thử một chút hắn trước kia mật mã, không có mở ra. Ta còn nói hắn vụng trộm đổi mật mã, chuẩn bị thu thập hắn đâu. Kết quả? Thật thật không tiện ha. chương 291, tính A tính. Vương Thanh Minh cũng bị diễn kỹ này tình xảo tiểu hồ ly lắc lưu đến, gật gật đầu, quay người rời đi. Chờ Vương Thanh Minh đi xa, Kim Hy lúc này mới thật dài thở ra một hơi, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon, không ngừng sắt trên chán mồ hôi dị. Kim Diệu cao mày nói, lão muội người tình húng gì Nói đến đây, Kim Diệu đông nhiên nghĩ đến cái gì, hạ giọng tiến đến Kim Hy trước mặt hỏi. Ngươi sẽ không phải là phá giải điện thoại di động của nàng mật mã, thấy cái gì không nên nhìn đi. Kim Hy cười khổ một tiếng, cái này. Được rồi, không nói, ta trở về phòng đi. Không có việc gì đừng phiền ta. Nói xong, Kim Hy nhanh như chấp chạy trở về phòng, đem trên cửa phòng khóa, màn cửa kéo căng, lúc này mới lớn khẩu lớn khẩu phun ra một câu chửi thể. Sau đó Kim Hy tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, liền muốn cho Giang Ly gửi tin tức. Bất quá nàng nghĩ lại. Phát đều gửi tới, ta nếu để cho hắn xóa bỏ, hắn chưa chắc sẽ xóa. Không bằng dựa theo kế hoạch đi, đến lúc đó không phải do hắn không xóa. Nghĩ đến chỗ này, Kim Hy cho Giang Ly phát cái tin tức, ta chờ người nhà. Sau đó Kim Hy tranh thủ thời gian gọi một cái giấy số, uy, lão lưu A. Người hôm qua không phải nói khoát trước kia tại tiêu tương một góc mang mội tử A. Hiện tại còn làm A. Giúp ta tổ cái tiên nhân khiêu cục thế nào. Không cầu thật nhẹ, buồn nôn hắn một cái là được rồi trong điện thoại truyền tới một hơi có vẻ thanh âm khàn khàn không làm đã sớm không làm đầu năm nay trời mới biết nhảy là cái thứ đồ gì hồi trước nhảy đầu ác ma cái kia hàng chết sống để ta nhà muội tử cho hắn biểu diễn ngực nát đại thạch sắt răng mở bia ai muội tử kia sau khi trở về dê ngực đều bị nện thành a ngực cao đệm xỉ liệp nhỡ cây đều nện thẳng còn có làm đều giả cái cảm mở bình mở sai lệch giai đoạn trước đầu nhập hơn triệu chỉnh dung tiền toàn nện nước trôi muội tử kia trở về liền không làm Hồi đi tìm cái lốp xe dự phòng kết hôn. Hiện tại ngành nghề phong hiểm quá cao, đều không làm. Kim Hy cũng là một mặt đều mẫu bức, nàng là không nghĩ tới, ác ma đến cho cái này, truyền thống ngành nghề sông đã bị đánh cái dạng này. Bất quá Kim Hy vẫn là chưa từ bỏ ý định, dù sao nàng có thể là vì cục này bỏ ra cái giá cực lớn, liền vương thanh minh ảnh nu đều đưa ra ngoài, cái này muốn bỏ dở nửa chừng, nàng không cam tâm à. Thế là Kim Hy nói, yên tâm, lần này đây là người mà lại hứng thú yêu thích cũng bình thường. Trọng điểm là, ta không cần ngươi thật đem hắn thế nào, chỉ cần buồn nôn hắn một cái là được rồi. Dù sao, chơi thực sự, người này ta chơi bất động. Lão Lưu cũng là sảng khoái, gật đầu nói, nếu như chỉ là buồn nôn buồn nôn đối phương, đó không thành vấn đề. Bất quá, hiện tại không có lại muội tử A. Mười triệu. Kim Hi nói. Lão Lưu lập tức vô ngực nói, Kim Tiểu Thư đã như vậy lại thành ý, vậy cái này một phiếu ta làm. Ta để muội muội ta đi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 Bình thường thích kiện thân, không nói sánh vai Tây Thi hàng Nga, nhưng là thả trong đám người cũng là sáng nhất một cái kia. Sau đó Lão Lưu còn đem muội muội của hắn ảnh chụp phát đi qua, Kim Hi sau khi xem, hài lòng gật đầu nói, "Được, liền nàng. Mau chóng tới, ta hẹn cái kia đồ đần cũng trôi qua." "Minh Bạch, ngài cứ yên tâm đi." Lão Lưu cười hì hì nói. "Cục điện thoại." Lão Lưu lập tức an bài muội muội của hắn tiến về phùng đạo khách sạn. Giờ này khắc này, Giang Ly chính buổi tiếp like ô cái kia ăn thiêu nướng đâu, hắn cũng không biết cho ăn cái gì. Gặp được Lê ô nạ về sau, trong cơ thể hắn liệt hỏa liền dập tắt. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lần thứ nhất cho như thế một nữ nhân quá thua lỗ. Thế là Giang Ly dần dần bình tĩnh lại, an tĩnh buổi tiếp Leo nạ ăn thịt nướng, trò chuyện lên sau khi tách ra kinh lịch. Đúng lúc này Giang Ly tiếp đến Kim Hi tin tức, ta nhanh đến, mau tới nhà. Cuối cùng Giang Ly thở dài, quyết định phòng đối phương bù câu. Đúng lúc này. Liên văn hiên điện thoại tới. Có việc. Giang ly hỏi. Liên văn hiên ngớp rượu nói, không có việc gì. Ân Cũng có việc. Giang ly cao mày nói, ngươi uống nhiều quá. Liên văn hiên lắc đầu nói, không có, tuyệt đối không có. Ta vẫn được, còn có thể uống. Giang ly cơ bản xác định, hàng này là uống nhiều quá. Ngươi ở chỗ nào? Giang ly hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta hôm nay muốn thả đám chính mình một cái. Chúc mừng chính mình đệ nhất 32 lần yêu đường sở bàn." Liên Văn Hiên kêu lên. Giang Ly ngạc nhiên, hắn vẫn luôn biết, Liên Văn Hiên mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng là vẫn luôn không có kết hôn. Không có kết hôn nguyên nhân có rất nhiều, nguyên nhân của chính hắn chiếm đa số. Hắn không muốn tìm phổ thông nữ hài tử kết hôn, muốn tìm cái đồng hành, thực lực tốt nhất không kèm với hắn. Nhưng là toàn bộ đông đô, thiên hai cấp cao thủ đều là năm chắc, nữ hài tử lại vừa độ tuổi thì càng ít. Hắn mặc dù thả thấp tiêu chuẩn, Đem thực lực yêu cầu kéo xuống, nhưng lại y nguyên bởi vì các loại nguyên nhân mà thất bại hơn 100 lần. Chỉ là không nghĩ tới, hắn gần nhất dĩ nhiên lại len lén yêu đương, sau đó thất bại. Liên Văn Hiên giọng không nhỏ, vừa bên trên lệ ôn nà nghe rõ ràng, nhìn liếc mắt Giang Ly về sau, yên lặng vậy cái này thịt nướng đi ra, hiện nhiên là muốn cho Giang Ly một cái tương đối độc lập không gian, hảo hảo giúp hắn huynh đệ bài yêu giải nạn một cái. Giang Ly thầm cười khổ, Liên Văn Hiên mặc dù là cái tình cảm nướng ẩn, Nói chuyện hơn một trăm lần yêu đương đều xong đời. Nhưng là nhân ra tốt xấu nói quá A. Giang Ly tờ mờ liền đảm đều không có nói qua, hắn giúp cái giám bài ưu giải nạn A. Hắn hiện tại so Liên Văn Hiên còn lo, còn khó. Bất quá cuối cùng Giang Ly vẫn hỏi một câu, ngươi đến cùng ở chỗ nào? Liên Văn Hiên ngửa đầu nhìn nói, một chim khách sạn, thế nào? Giang Ly nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ ra được một chim khách sạn tại đâu, vì vậy nói, không có chuyện, đã ngươi vui vẻ như vậy, vậy ngươi tiếp tục đi. Được rồi. Nói xong, Liên Văn Hiên cúp điện thoại, sau đó lắc lắc ung dung đi tới khách sạn, mở một gian tầng cao nhất 29 lâu gian phòng, đi lên, vừa đi vừa nói thầm lấy, ngươi vùng ta. Hử? Ta muốn phòng đi, ta tức chết ngươi. Một đường qua phục vụ viên nghe được cái này lời nói về sau, lắc đầu, thầm nói, một người muốn phòng, cái này có thể tức chết ai vậy? Cùng lúc đó, phong đảo khách sạn bên ngoài, một xe mini bật dừng lại. Sau đó xuống tới năm người, bốn nam một nữ.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 có thể tính việc nhỏ A. Húng chi còn có kim ra một cái nhân tình ở bên trong, đây chính là có thần cấp cường giả tọa chấn gia tộc A. Nhân tình này, thế nhưng là nhân tình to lớn. Lại nói, cũng không cần ngươi thật thế nào, một hồi ngươi đi vào, ném cái mị nhãn, cởi cái áo khoác, nếu là nghị cảng chân thực, ngươi liền lộ ra vai. Nếu là hắn có động tác tốt nhất, không động tác cũng không quan trọng, chúng ta đi vào thời điểm ngươi sẽ xấu y phục của mình là được rồi, chúng ta toàn bộ hành trình thu hình lại đâu. Tiến đi cảnh tượng đó, Hắn nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Lưu Tuyết cười khổ đầu nói, nếu không phải trong nhà cần tiền gấp, ta mới không giúp ngươi làm chuyện loại này đâu. Lần này ta liền giúp ngươi một cái. Nói xong, sau năm phút, các ngươi vào sân. Ngươi là vị hôn phu ta, ta là ngươi vị hôn thê. Chóc gian tiết ngủ. Lão Lưu cười nói, yên tâm, việc này chúng ta thành, đến lúc đó ta sẽ tại cửa nghe trộm. Nếu là còn chưa bắt đầu, ta là sẽ không tiến đi. Chỉ cần hắn khẽ động ngươi, ngươi một hô ta lập tức liền mang người xông đi vào, lão lưu đi theo phía sau ba cái thân thể cường tráng, một thân hình xăm hán tử cười hắt hắt nói, yên tâm, có ca ca mấy cái ở đây, tiểu tử kia liền ngươi một cọng lông đều không đụng tới. một tên hán tử khác nói, liền cửa hư kia, ta một cước một cái, nghiêm tố cái cuối cùng hán tử nói, ngươi nếu là lo lắng, ta cái này có rượu, uống một khẩu thêm can đảm một chút. lưu tuyết nhìn xem hán tử trong tay chai rượu, trực tiếp một thanh đoạt mất, sau đó chừng liếc mắt lão lưu về sau. Xảy bước hướng đi thang máy. Đi ba bước uống một khẩu, đến cửa thang máy khẩu thời điểm, đã là bước chân đại hoàng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lao lưu có chút bận tâm, mang người đi theo, bất quá không có tiến thang máy, mà là chở chuyến lần sau. Nhưng là ánh mắt của hắn lại trừng trừng đỉnh lấy trên thang máy số lượng, bảo đảm nhà mình muội muội không đi sai tầng lầu. 23.24 25.26 Đến Lao lưu đếm lấy số. Nhưng mà sau một khắc hắn ngộng, thang máy lại còn trên hướng đi. 27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 Trên thang máy đi, không ra 3-5 phút đồng hồ, cam đoan muội muội của người một chút việc cũng không có. Lão lưu xem xét, quả nhiên cái kia dưới thang máy tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cửa thang máy mở, một lão mãi mãi mang theo một hải tử đi ra, hải tử vừa đi vừa nhảy, tay còn đánh người lung tung. Lão lưu thấy thế, mắng một câu, ngóa, hùng hải tử. Thật tờ mà không có giáo dục Lão thái thái nghe xong, không vui, nhưng là xem xét lão lưu mấy người hùng hãn bộ dáng không dám nói thêm cái gì mang hải tử bước nhanh ly khai. Lão lưu mấy người trực tiếp tiến thang máy, sau đó Lão lưu đến rồi, thảo nãi mãi ngươi hùng hải tử, đường tờ mờ để ta bắt đến ngươi. Chỉ thấy trên thang máy sở hữu ân phím, từ lầu 1 đến 29 lầu đều được thắp sáng. Cũng liền mang ý nghĩa, cái này thang máy mỗi tầng lầu đều muốn ngừng một hồi. Lão lưu khóc không ra nước mắt ta. 29 lầu, lưu tuyết lắc lắc ung dung đi tới, cầm trong tay điện thoại, cười ha hả nói, Kim tiểu thương. Nấc. Ngươi yên tâm. Chuyện này ta lưu tuyết nhất định cho ngươi làm thật xinh đẹp, không phải liền là 2.600 linh một ta. Ta đến. Ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. chương 292, chó ngáp phải rồi. Nói xong, lưu tuyết tiện tay liền gõ cửa, cửa mở, một cái say khức ra hỏa đi ra, hai người bốn mắt. Lưu tuyết nghĩ đến lão lưu an bài cho hắn kịch bản, mặc kệ đối phương phản ứng gì, mặc kệ đối phương nhận không nhận ra nàng đến, đóng cửa, hởi quần áo, cầu dẫn hắn. Không cần toàn thời bay cái bộ dáng liền đi, thế là Lưu Tuyết Mê che hai mắt, có chút giải khai áo khoác lỗ hổng, hàm răng cắn môi mỏng nói, đến a. Đối phương hiển nhiên bị làm một bức, hỏi một câu, ngươi là? Lưu Tuyết nghĩ đến Lão Lưu căn dặn, cắn răng, dùng sức xé hỏng quần áo lộ ra vai, nói, tịch mịch khó nhịn, đừng khách khí. Đối phương nhãn tỉnh sáng lên, cười hắc hắc nói, đây là Lão Thiên gia đều nhìn không đủ đi, thường ta cái điên cuồng như vậy nóng bỏng cô nàng a, cái kia ta liền không khách khí. Đang khi nói chuyện, Đối phương song tay vỗ một cái, một tay lấy lưu tuyết đặt tại trên giường. Lưu tuyết trong lòng run lên, kêu lên, chờ chút. Chờ Quạng lông A. Đã đợi không kịp. Tạo bé con đi. Đinh. Cửa thang máy mở, một hán tử hô, lưu ca đừng lo lắng, vừa vặn 5 phút đồng hồ. Thời gian ngắn như vậy, hởi quần áo đều tốn sức, nói với đừng phát sinh điểm khác. Đúng đúng đúng. Một người khác ứng hòa nói. Đối với đại gia ngươi, đạp cửa. Lao lưu kêu lên đằng sau đi theo hán tử trực tiếp vọt tới phía trước, nhấc chân một cước đạp tới, long con một tiếng cửa mở, lão lưu nhất mã đương tiên vọt vào, kêu lên thả ta ra muội muội. Kết quả đi vào xem xét chỉ thấy lưu tuyết mặc quần áo ngồi tại cái kia khắp đâu, trên giường một nam tử đưa lưng về phía lấy đám người ngủ tiếng ngáy nổi lên, lão lưu cau mày nói tình huống gì, muội muội hắn không nhúc nhích người đi. Một hán tử nói không có khả năng, lúc này mới năm 6 phút thật phát sinh chút gì, cởi quần áo, mặc quần áo đều không chỉ cái này chút thời gian. Lão Lưu ngẫm lại cũng là như thế cái đạo lý, thế là chụp chụp Lưu Tuyết bả vai nói, được rồi, đừng khóc, không có chuyện liền tốt, không có cái dám a. Hàng này là cái ba dây nam. Lưu Tuyết khóc lớn cho Lão Lưu một bàn tay, sau đó liền chạy ra ngoài. Những người khác lập tức hóa đá ở tại chỗ. Sau đó mấy người minh bạch xảy ra chuyện gì, rồn rập gầm thét nào về phía trên giường đang ngủ người, nhưng mà. Sau 5 phút, lão lưu bọn bốn người xưng mặt xưng mũi ngồi sổm trên mặt đất, đối diện bọn họ, Liên Văn Hiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường hút thuốc nói, tình huống gì? Nói đi. Sau 3 phút, Liên Văn Hiên trầm mặt, sau đó hỏi một câu, muội muội của ngươi xinh đẹp không? Xem hết ảnh chụp, 1 phút đồng hồ sau. Cái kia, ngươi nếu là không có ý kiến, về sau liền làm ta anh vợ đi. Ta nếu là có ý kiến đâu? Tiên nhân khiêu, dọa dẫm vơ vét tài sản. Hại thủ hộ giả tổ chức cao tầng, ta cảm thấy, phán ngươi 20 năm tù có thời hạn, không coi là nhiều a. Ha ha. Thế nhưng là ta thân muội muội, Ta trên đời duy nhất trí thân. Không có chuyện, ta quan hệ cứng rắn, nhiều phán 10 năm cũng không có vấn đề. Thành giao. Muội phu, nếu không đêm nay ở ta nhà. Hắc hắc. Lệ ố nạ nửa đêm thời điểm liền đi, Giang Ly Nguyên vốn định giữ nàng ở một hồi. Làm sao lệ ố nạ lo lắng điểu trâu tình huống bên kia, vội va đi chỉ bất quá thời điểm ra đi, Leonora đột nhiên hỏi hắn một câu, "Hải thành náo nhiệt, ngươi đi xem a." Giang Ly vẫn chưa trả lời đâu, Leonora nói, "Nữ vương bệ hạ hy vọng ta đi xem một chút, bất quá, một người quá khứ, rất nhàm chán." Nhìn xem nạ bóng lưng, Giang Ly cười nói, "Đây coi như là lời mời của ngươi a." Leonora nói, "Không tính." Giang Ly nói, "Cái gì?" Không nghe rõ, "Được rồi, ngươi không cần nói, ta quyết định cùng ngươi đi." Leonora thân hình khẽ run lên, Tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn không có lặp lại câu nói kia, cưới phi mã ly khai. Chỉ bất quá cái kia ngựa thời điểm ra đi, quay đầu cho hắn một cái liếc mắt, đồng thời đối với hắn hô một câu, không tính. Giang ly nhìn xem cái kia ngựa bóng lưng, tiện siêu siêu hô, chim ngựa, đừng nhỏ mọn như vậy à, tốt xấu ta giúp ngươi kẹp xuất cái bờ eo thon đến à. Thân ngựa tư du lên, quay đầu gầm thét lên, ngươi thế nào không nói trả lại cho ta kẹp ra bụng đi đây. Giang ly lúc này mới phát hiện, cái này ngựa bụng. Hoàn toàn chính xác chống không ít. Bất quá vẫn là lẩm bẩm một câu, rõ ràng là ăn nhiều mập, cái này cũng trách ta. Mập mập tờ, nữ nhân không giảng đạo lý, cùng nữ nhân cùng một chỗ lẫn vào động vật cũng như thế không giảng đạo lý, đáng đời người độc thân. Thứ hai ngày, Giang Ly mới đứng lên, liền tiếp đến Liên Văn Hiên ngoại trạng, huynh đệ, ta muốn kết hôn, ta muốn nâng làm một lần thế kỷ tính hôn lễ, ta cất chừng 20 năm khoản tiền chắc chắn, ta muốn một lần tiêu hết. Giang Ly nguyết miết miệng, trả lời một câu, cái gì đồ ăn a? Uống nhiều như vậy, còn không có tỉnh rượu đâu." Liên Văn Hiên trả lời, "Ha ha ha. Nếu như uống say liền cho ta đưa một cái lao bà tới, ta cảm thấy ta có thể từng ngày uống say." Giang Ly xem xét, gia hỏa này giống như rất thanh tỉnh, cẩn thận hỏi một chút quá trình, lập tức vui vẻ. Lại cẩn thận hỏi một chút, Giang Ly ngây ngẩn cả người. "Ngươi là nói, muội tử kia cho rằng ngươi gian phòng là 2601, cho nên mới đi. Sau đó ngươi liền mượn tiểu Kình Bá Vương ngạnh thượng cũng rồi." Giang Ly hỏi Liên Văn Hiên nói: "Đúng vậy a." "Nói thật, ta đều không nghĩ tới ta sẽ như vậy dũng mãnh, ta dĩ nhiên dùng trên giường thực lực, chinh phục một cái đối với ta không có tình cảm muội tử, đồng thời để nàng rơi vào biển tình vô pháp tự kiểm chế." "Ha ha ha, sớm biết ta mạnh như vậy, ta lúc đầu còn sợ cái giám a, trực tiếp không thể đồng ý liền mượn phòng a không chừng hiện tại cũng có thể ôm cháu." Giang Ly không còn gì để nói, thầm nghĩ, chẳng lẽ hiện tại cô gái đều lưu hành bá vương ngạnh thượng cũng rồi? Chỉ cần đầy đủ bên bị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 Mội tử kia cần phải đi vào 2601, cũng chính là Giang Ly gian phòng. Giang Ly trong lòng têu rên, đó là của ta cô nàng A. Hắc liên ha ha nói, đừng gạo, đổi lại là ta, đoán chừng ngươi sẽ đem uống say mội tử đạp trên đường cái đi, không có khả năng có tiếp sau đó. Giang Ly liết hắn một cái nói, ta cũng xem mặt được chứ, ta không có như vậy áp chế được chứ. Ngươi nói cái gì? Liên Văn Hiên hỏi. Giang Ly nói, không có chuyện, cái kia. Mội tử kia đẹp mắt không? Liên Văn Hiên lập tức phát tới một tấm hình, Giang Ly xem xét ngây ngẩn cả người. Cái này căn bản không phải một người A. Hắc Liên nói, cái này mội tử dài không tệ A, đáng tiếc. Giang Ly hít mắt, cười nói, Liên Văn Hiên, chúc mừng A, quay đầu định ra thời gian gọi ta A. Sau đó Giang Ly liền cút điện thoại, mượn cho canh nguyệt đánh cái mang lời kia, canh nguyệt mội tử, giúp ta điều tra thêm cái này nít hẻ chặt hai em đi thôi. Còn có khóa lại số điện thoại di động, cùng hào chủ là ai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 Ngươi sớm làm gì đi? Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì, chuyện này có gì đó quái lạ. Liên văn hiên bạn gái lưu tuyết cùng cho ta gửi tin tức hẹn nữ nhân của ta, không là cùng một người, tướng mạo liền không giống nhau. Cho ta gửi tin tức nữ nhân gọi Kim Hy, mà ta biết tất cả mọi người bên trong, chỉ có Kim Diệu họ Kim. Sau đó Giang Ly cấp tốc tìm tòi một cái Kim ra tin tức, quả nhiên cha được Kim Diệu có cái muội muội gọi Kim Hy. Tiếp lấy Giang Ly lại cho canh nguyệt gọi điện thoại, cha xét một cái lưu tuyết bối cảnh. Chờ cha được lưu tuyết ca ca lão lưu trên đầu về sau, Giang Ly nháy mắt cái gì đều hiểu. Kim Hy đây là trả thù hắn, cho hắn thiết xáo đâu. ảnh nu là của người khác, đến tiên nhân khiêu hắn cũng là khác tìm người. Hắc liên nhìn xem Giang Ly cái kia dừng lại thần thao tác, liễu lươi nói, người trí thông minh này nếu là đều một chút đến tình thương đi lên, tốt biết bao nhiêu. Giang Ly không có phản ứng hắn, ôm cánh tay hắc hắc nói, ta liền biết, không có bánh tử trên trời rơi xuống chuyện tốt. Bất quá. Sớm biết như thế cái tình huống, ta hôm qua liền cần phải đi phó ước. Được không một cái muội tử a? Bất quá Giang Ly cũng chính là kiểu nói này, cũng không gặp hắn có bao nhiêu hối hận cùng ảo não, ngược lại càng nhiều hơn chính là may mắn. Hiển nhiên, ở trong mắt Giang Ly, đối với lao bà yêu cầu vẫn còn rất cao, cái này loại không hiểu thấu hôn nhân, hắn căn bản trước mắt. Ai, còn tốt, cô bé này mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là cũng liền có chuyện như vậy. Vất vả không phải trên tấm ảnh muội tử kia, nếu là muội tử kia Ta mới đau lòng đầu." Giang Ly cảm thán nói, "Trên tấm ảnh muội tử, là thật xinh đẹp, cái kia loại nữ vương phạm, vạn năm Hàn băng cảm giác, quả thực khiến người tâm động." Hắc Liên hiếu kỳ mà hỏi, "Trong hình kia nữ nhân đến cùng dạng gì a? Thật có xinh đẹp như vậy a?" Giang Ly lắc đầu nói, "Không có cách nào hình dung, tóm lại ngày đêm khác biệt đi." Hắc Liên nói, "Đã ngươi có ý tưởng, ngươi có thể hỏi một chút Kim Hi a, không chừng thật có thể nghe ngóng ra chút gì." Giang Ly lắc đầu nói, "Quên đi thôi." hiện tại nữ hài tử đều am hiểu diễn kịch, cô bé kia chụp như vậy nhiều tiêu chuẩn lớn ảnh chụp, ta nghiêm trọng hoài nghi nàng là diễn thành như thế, có nhiều thứ chưa từng gặp, chí ít có thể trong lòng ta cam đoan hoàn mỹ. một khi gặp dễ dàng hủy tuổi thơ. nói đến đây, giang ly quay người xuống lầu, hắc liên hiếu kỳ mà hỏi, ngươi làm gì đi? giang ly nói, thiên mạn hôm nay bắt đầu giám thị ta làm pho tượng, ta quyết định, ta muốn đem cái kia hoàn mỹ đưa ra bảo tồn vĩnh cửu. hắc liên cười nói. Cái này ta ủng hộ, quay đầu cho ta xem một chút thành phẩm, ta giúp người đánh giá đánh giá. Giang Ly, xéo đi. Hai ngày sau, Giang Ly vẫn thật là bình tĩnh lại tại hậu sơn làm điều khác. Giang Ly không thử không biết, vừa động thủ sau mới minh bạch, thân thể của mình thật không giống nhau. Thái cực đồ thuyết không chỉ để cung cấp hắn một bộ phận thuộc về mình lực lượng, cái này một phần lực lượng điều khiển như cánh tay giống nhau linh hoạt, hắn thao túng vô cùng thông thuận, đối với thân thể trưởng khống cũng đạt tới thần cấp tồn tại. Đồng thời thái cực đồ thuyết lĩnh ngộ, để Giang Ly nhìn sự tình càng thêm thấu triệt. Chương 293, Lưu Minh. Điều khắc, hắn có lẽ không có cách nào tại trong hai ngày trở thành đỉnh cấp đại sư, nhưng là thượng đẳng trình độ vẫn là đạt đến. Rất nhanh, Giang Ly trong tay nhiều một viên cánh tay dáng dấp pho tượng, nữ tử kia mắt phượng bên trong mang theo khí tức bá đạo, mặc dù không có mặc quần áo, lại y nguyên sẽ không cho người cái kia gieo xuống lưu cảm giác. Giang Ly dùng màu đen vật liệu điêu khắc một kiện màu đen muột lễ váy cho nàng mặc lên lập tức toàn bộ pho tượng càng thêm kinh diễm. Thiên Mạt 10 phần bảo bối đem cái này pho tượng chiếm đoạt, lấy về khi vật siêu tập. Đối với cái này, Giang Ly có thể nói cái gì? Chỉ có thể lắc đầu, nắm lấy lên trước đó điêu khắc thời điểm cảm ngộ. Điêu khắc khác biệt với chiến đấu, đối với lực lượng khống chế càng thêm giảng cứu, một cái pho tượng chế tác sau khi xuống tới, Giang Ly chỉ cảm thấy mình đối với lực lượng linh ngộ, cùng thái cực đồ thuyết lính ngộ khác sâu hơn. Đồng thời trong miệng hắn nói nhỏ đọc lấy lịch bên trong một câu kia, Động mà không tính, tính mà không động, vật Động mà không động, tính mà không tính, thần Động mà không động, tính mà không tính, không phải bất động không tính Vật thì không thông, thần diệu vạn vật Câu nói này, Giang Ly cho tới giờ khắc này, mới có khắc sâu hơn linh nộ Kia là động cùng tính linh nộ Giang Ly hướng cái kia vừa đứng, không nhúc ních, phản phất toàn bộ không gian đều dừng lại giống nhau Sau một khắc Giang Ly động, động như cuồng phong điện chớp Phản phất xé nát thời gian cùng không gian ràng buộc giống nhau Đây chính là hắn mới nhất lĩnh ngộ đồ vật, động mà không tính, tính mà không động, vật vậy. Bắt trước văn vật, động chính là lôi động, lôi đỉnh và quân. Tính chính là sông núi, không sợ thời không biến ảo, sừng sững bất động. Đáng tiếc ca, phía sau cảnh giới luôn luôn chênh lệnh như vậy một chút. Giang Ly nói thầm, đồng thời hắn có thể cảm nhận được, phối hợp hắn lĩnh ngộ, dù là không cần ác ma lực, chỉ dựa vào nhục thân cùng tư thâm âm dương nhị khí, cũng có thể hoành sát cảnh giới thứ ba thiên thần, coi như gặp được cảnh giới thứ tư thiên thần. Hắn chỉ ít có thể chạy. Đương nhiên, chạy là không thể nào chạy, có thực lực vô địch lại chạy, cái kia cũng quá ngu. Tính toán thời gian, Hải Thành Thịnh Hội liền muốn bắt đầu. Giang Ly trực tiếp cho trình thụ gọi điện thoại, mượn dùng một cái trình thụ máy bay. Kết quả. Giang Ly, người cũng đi a. Ha ha ha. Ta cũng thu được thư mời, chuẩn bị quá khứ đâu. Vừa vặn cùng đi a. Trình thụ cười nói. Giang Ly cười nói, kia là tốt nhất rồi, cái kia đi ta mang theo thiên mạn cùng hắc liên cùng đi. Trinh thụ nói, được rồi, ta vậy thì an bài. Giang Ly lập tức đi xuống lầu gọi thiên mạn, gần nhất nha đầu này mỗi ngày cùng hợp kỳ nhóm hôn cùng một chỗ, bình thường căn bản không ở trong nhà, mỗi ngày đều tại hậu viện giày vò. Vừa tới dưới lầu, Giang Ly chỉ cảm thấy cái mũi ngứa, hát hơi một cái. Tiện tay xoa xoa, kết quả phát hiện trên mũi treo một tú lông. Vật gì? Lông chó. Giang Ly có hỏn ẻn người hoài nghi, bất quá có chút không chắc. Giang Ly hô một tiếng thiên mạc, thiên mạc lập tức từ hậu viện chạy tới, sau đó hai người cùng một chỗ tiến đến sân bay cùng trình thụ tụ hợp, thẳng đến Hải Thành đi. Hải Thành, với tư cách đông đô thứ nhất phát đạt duyên Hải Thành phố lớn, có cùng những thành thị khác đều không giống địa phương, đó chính là phồn hoa, vô cùng phồn hoa. Tại những thành thị khác trăm tầng cao lâu cũng đã là tiêu chí, ở đây lại chỉ là bình thường chỗ. Biển trời thịnh cảnh là gần nhất cái này một hai năm mới xuất hiện đỉnh cấp khách sạn, nơi này không đối với người bình thường mươn ph Muốn vào tới dùng cơm, tối thiểu nhất cũng phải là thân gia qua trăm triệu tài phiệt, hoặc là thực lực đạt được siêu phàm cấp trở lên siêu phàm giả hoặc là tu sĩ, mới có thể đi vào. Thậm chí, biển chơi thịnh cảnh bên trong còn có ác ma phục vụ, những này ác ma đều là bị cao thủ cường đại chấn áp về sau, khuất phục với nhân loại ác ma. Thực lực bọn hắn có lẽ cũng không tính cường đại, nhưng là một quán rượu có thể nắm giữ ác ma nhân viên phục vụ, cái này không thể nghi ngờ cũng là một lớn mánh lưới cùng điểm sáng. Đồng thời biển trời thịnh cảnh cũng là đông đông ngũ đại gia trong tộc sản nghiệp của vương gia, bối cảnh thâm hậu, thực lực cường đại, nội bộ trang trí trang trí càng là cực điểm xa hoa, tự nhiên hấp dẫn vô số cường giả cùng hào môn con cháu vào ở. Kim gia tài đại khí thô, sớm tại ba ngày trước cũng đã bắt đầu bố trí biển trời thịnh cảnh, với tư cách kim loại đế quốc gia tộc, bọn hắn dùng hoàng kim tại cửa trải một đầu trăm mét hoàng kim thảm, đón khách. Các loại lễ nghi càng là làm vô cùng toàn diện, tướng chu đáo. Giờ này khắc này, Giang Ly ôm thiên mạt Mang theo trình thụ đi vào khách sạn cửa. Nhìn xem cái này tráng lệ cảnh tượng, Giang Ly lưu lươi nói, cái này không phải liền là khoe của A. Trình thụ cười nói, Kim ra là sở hữu gia tộc ở trong thích nhất bảy ăn nghỉ gia tộc, bây giờ có thần cấp cường giả toa chấn, khẳng định phải hào hảo bố trí một cái. Lúc này, Giang Ly phát hiện, đến hai thường thường người mặc dù không ít, nhưng là mỗi một nam nhân tất nhiên có bạn gái bồi tiếp, bạn gái một cái so một cái ăn mặc xinh đẹp. Giang Ly cũng nhịn không được tán thưởng một câu. Ý phục này một cái so một cái quý A. Trinh thụ kinh ngạc nói, ngươi hiểu thời thượng. Những nữ nhân này xuyên cũng đều là cấp thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế thiết kế quần áo, nói thật, ta đều không hiểu nhiều. Ngươi bình thường tử trạch tử trạch, còn nghiên cứu cái này. Giang ly liết hắn một cái nói, ta không hiểu thời thượng, nhưng là ta biết, vải vóc càng ít càng quý, cấp nàng một cái so một cái ít, khẳng định giá cả không rẻ. Trinh thụ lập tức không còn gì để nói, hắn xem chừng. Toàn thế giới cũng liền hàng này sẽ tại dưới loại trường hợp này, nói loại lời này. Quả nhiên, Giang Ly lời này vừa nói ra, dẫn tới không ít nữ nhân ghé mắt nhìn hầm hầm. Cũng may, Giang Ly đến thời điểm liền mang theo một cái mặt nạ, kia là một người đầu trọc mặt nạ, tại dưới ánh đèn bóng lưỡng phát sáng. Đây cũng là kim gia quan tâm địa phương, bọn hắn biết, tân thần cấp sinh ra, rất có thể tạo thành mát xích phản ứng, thậm chí một lần nữa tẩy bài. Sở dĩ, bọn hắn cho phép đến đây bất luận kẻ nào mang mặt nạ tiến vào miễn cho bị các tự người đứng phía sau nhìn thấy, tạo thành phiền toái không cần thiết. Dù sao, lần này thịnh hội càng nhiều, vẫn là cho mọi người một lần tiếp xúc cùng lẫn nhau lôi kéo cùng bị lôi kéo cơ hội. Giang Ly ra mặt rất dày, lại thêm mặt nạ, hoàn toàn không thấy những nữ nhân này phẫn nộ ánh mắt. Ngược lại là những bạn trai kêu cười hát hát nói, ta cảm thấy, hắn nói thật có đạo lý. Giang Ly lập tức cho những nam tử kia dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, biểu thị, huynh đệ ngươi rất tán à. Bất quá cũng có một số người ngang Giang Ly mắt. Giang Ly nhìn một hồi, chụp chụp Trình Thụ nói, ta đột nhiên cảm giác được, chúng ta đi vào giống như có chút không tốt lắm. Trình Thụ nói, thế nào? Giang Ly nói, nhân ra đều có bạn gái, kết quả ta mang cái ra môn đi vào, ngươi không cảm thấy cơ hoàng à. Trình Thụ vừa muốn nói gì, liền nghe nơi xa chuyển đến một tiếng la lên, tiểu thụ thụ. Giang Ly nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa sáng lên siêu xe bên trên xuống tới một tên thân mặc váy đỏ nữ lang tóc vàng. Tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nón, mười phần đoạt kính. Giang Ly cao mày nói, tiểu thúc thúc. Ngươi còn có cái ngoại quốc huyết thống chất nữ. Trình thụ mặt đỏ lên nói, không phải chất nữ, là ta vị hôn thê. Giang Ly kèm chút một khẩu láo huyết không có phun ra ngoài, vốn cho là bọn họ hai cái là cá mẹ một lứa hai lưu manh. Hắn trước một khắc còn đắc ý đâu, sau một khắc mới phát hiện, liền hắn một cái lưu manh. Giang Ly có chút chua xót nói, ngươi chừng nào thì có vị hôn thê. người trước đó không phải.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 Trình thụ lúc trước thế nhưng là truy cầu qua cổ khê. Vì cổ khê, còn kém chút cùng ngươi làm một khung. Kết quả lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên di tình biệt luyến. Giang Ly nhìn một chút Hắc Liên, Hắc Liên nhìn một chút Giang Ly, hai người chăm miệng một lời, cặn bạn nam. Đúng lúc này, Giang Ly cánh tay xếp chặt, túi đầu xem xét, chỉ thấy thiên mặt nhảy dựng lên bảo vệ cánh tay của hắn, khuôn mặt nhỏ hướng lên nói, ta khi ngươi bạn gái. Giang Ly nhìn xem vật nhỏ này treo lơ lửng giữa trời cây cải đỏ chân. Trong lòng một trận cười khổ, thiên mạt hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, nhưng là nàng cái kia xinh đẹp là bút bê giống nhau tinh xảo đáng yêu, tuyệt đối cùng thành thục nữ nhân gợi cảm không phá bên cạnh. Không nói đến tiểu gia hỏa này có xinh đẹp hay không, chỉ nói hắn mang một cái như thế điểm tiểu gia hỏa đi vào giả mạo bạn gái, đoán chừng toàn trường người nhìn ánh mắt của hắn đều phải mang tầng một dạy cùng tường thành một dạng thành kiến. Nếu là hắn thân phận lộ ra ánh sáng, đoán chừng hắn về sau liền có thể đổi tên, tám thành là, la lị khống, chết Trạch Không biết xấu hổ, chết biến thái chờ chút. Thật khi Giang Ly một bậc không triển thời điểm, một giọng nói vang lên, ai U, anh em, ngươi cái này chơi cái nào một màn a? Mang thiếu nữ vị thành niên khi bạn gái, ngươi đây cũng quá cấp cao đi. Giang Ly vừa nghiêng đầu, liền thấy bảy cái nhỏ thanh niên đi tới, cái này bảy người cũng là có ý tứ, thuần một sắc câu phục mặc quần áo cùng tóc đều là một cái nhan sắc, theo thứ tự là xích hồng vàng lục thanh xanh tím, mấy tên đứng một loạt, liền cùng cầu vồng giống như Giang Ly theo bản năng nhìn một chút cái kia trên đầu lục cùng hô luân bẻ ở đại thảo nguyên thanh niên. Tên kia hiển nhiên cũng không quá cao hứng, ngang Giang Ly một cái nói, "Ngươi nhìn cái gì?" "Ta không có bạn gái." Nếu là phía trước cái kia ba chữ, Giang Ly tuyệt đối hồi một câu, "Nhìn ngươi sao thế?" Nhưng là nghe đạo đằng sau cái kia nửa câu về sau, Giang Ly nhịn không được bật cười. Long xanh thanh niên mang theo tiếng khóc nước nợ cho mình một bàn tay, "Máng, để ngươi ra tảng đá, để ngươi ra tảng đá." Tóc đỏ thanh niên cười hắc nói, Mấy người chúng ta hôm qua mới quen đã thân, hôm nay chính thức thành anh em kết bái, xây dựng cầu vồng thiên đoàn. Cho tới nhan sắc, kia là tảng đá cây kéo bố liều ra. Giang Ly lập tức đã hiểu, nhìn đến lông xanh cuối cùng là trừ tảng đá, thua, cho nên mới làm một màn như thế. Giang Ly nhìn kỹ liếc mắt mấy người, bảy cái thanh niên, đều a bạn gái. Giang Ly lập tức cười vui vẻ. Lông xanh hừ hừ nói, người cười cái gì? Chúng ta lại không phải tới tham gia thịnh hội này, chính là đi ngang qua. Giang Ly Tiếu Dung lập tức đọc lại, mập mờ tờ, tình cảm vẫn là hắn một cái lưu manh a. Nói đến đây, Giang Ly nghĩ đến cái kia tư thế hiên ngang nữ kiếm sĩ, đáng tiếc, hắn quét một vòng, cũng không thấy được lệ ô nạ cái bóng. Giang Ly xem trưởng chính mình hơn phân nửa là bị leo cây. Chương 294, cầu vồng bảy sắc côn đoàn. Bất quá Giang Ly con người nhất chuyển, đem ánh mắt rơi vào bảy sắc cầu vồng thiên đoàn trên thân, cười híp mắt nói, "Ca mấy cái, muốn đi vào à?" Thanh niên tóc đỏ nói, "Nghĩ a, Đây chính là nhất đảng thịnh hội, có thể vào không phải chúa tể một phương, cũng là đỉnh cấp tài phiệt, tuyệt đối thế lực lớn. Đừng nói tiến đi tham gia tỉnh lị, chỉ chúng ta tại cửa lắc lư một vòng chụp kiểu ảnh, đều có thể thổi một năm như bức. Lông xanh thầm nói, được rồi, đừng nói nữa, đi thôi. Theo giúp ta uống hai chén đi. Màu cam tóc thanh niên nói, đỏ, đi, đừng nói nữa. Nói lại nhiều, chúng ta cũng vào không được. Lúc hôm nay tâm tình rất khó chịu, cùng hắn uống hai chén đi thôi. Những người khác cũng rồn dập mở miệng, đỏ gất đầu, mang theo cái khác sáu huynh đệ liền chuẩn bị đi. Giang Ly bỗng nhiên kêu lên, ta nếu có thể mang các ngươi đi vào đâu. Bảy người sướng sở, đồng thời quay đầu, đều nhịp mà hỏi, thật. Ngươi đừng đùa chúng ta a! Giang Ly cười nói, đùa các ngươi, ta có chỗ tốt gì a? Bảy người con mắt lập tức sáng như tuyết, lập tức bu lại, cười hì hì nói, ai nha, đại ca, thế nào xưng hô. Hút thuốc Uống rượu a, Cần bạn gái không. Ta đem bạn gái của ta cho người mượn A. Cần nhuộm tóc ca. Lục lại gần hỏi. Đám người tập thể nhìn về phía hắn, liếc mắt, xéo đi. Đơn giản Hàn Huyên trò chuyện, Giang Ly đối với mấy người có chút nhận biết. Bảy người này cũng không phải người bình thường. Tất cả đều là giá trị bản thân một tỷ tả hữu con em nhà giàu. Tại bọn hắn cái kia một mẫu ba phần đất, cũng đều là nhất đẳng công từ ca. Đáng tiếc, nơi này là Hải Thành. Bọn hắn điểm này giá trị bản thân ở đây, chẳng đáng là gì. Bọn hắn vốn chính là đến xem náo nhiệt, kết quả lưu tầm nhưu, mã tầm mã, liền chạy tới cùng uống hoa tiểu, thổi ngưu bước, nói chuyện phiếm đi. Cuối cùng phát hiện, lẫn nhau tính cách hợp, liền trực tiếp quỳ xuống đất, một cái đầu xuống dưới, gây dựng bảy sắc cầu vồng huynh đệ thiên đoàn, bọn hắn tương lai mục tiêu chính là xây dựng một cái vang dội toàn thế giới huynh đệ thiên đoàn. Bất quá Giang Ly nhìn liếc mắt làm cái kia một thước 65 thân cao, hoàng cái kia 206 thể trọng. Hắn thật không biết là ai cho mấy tên này dũng khí. Lại còn giống đi hướng thế giới Giang Ly cũng hoài nghi bọn hắn có thể đi ra hay không thôn đi Bất kể nói thế nào Giang Ly cuối cùng là kéo tới mấy cái đồng dạng đàn ông độc thân Dạng này đi tham gia thịnh hội cũng không sẽ có vẻ quá đột nột Thế là Giang Ly mang theo ca mấy cái liền đi tới cửa chính Sau đó hắn trợn tròn mắt Đứng ở cửa tiếp khách tiểu thư Mỉm cười rỗi ra ngọc thủ Tiên sinh, xin lấy ra ngài thư mời Giang Ly ngạc nhiên, thư mời Lúc này Giang Ly mới nhớ tới Kim Diệu mời hắn thời điểm, hắn không có đáp ứng, tự nhiên cũng không có thư mời. Bảy sát cầu vồng thiên đoàn nhóm đồng thời nhìn về phía Giang Ly, đáng tiếc Giang Ly mang theo mặt nạ bọn hắn không nhìn thấy Giang Ly đã đỏ rực da mặt, bất quá cũng nhìn thấy Giang Ly lấp loé ánh mắt. Mấy tên lập tức có chút chết lặng, trong lòng tự nhủ, ngã tạo, chẳng lẽ hàng này cũng là nghĩ lừa dối qua cửa ải a? Mẹ nó, lúc này sợ là phải bị hắn hại chết. Giang Ly không nói chuyện, mà là lấy điện thoại cầm tay ra, cho Kim Diệu phát cái giọng nói cho chuyện kết quả đối diện âm thanh quận. Giang Ly lần nữa một trận không làm sao. Ngươi nếu là không có thư mời, làm phiền ngươi nhường một chút. Có người không kiên nhẫn được nữa. Giang Ly đành phải mang người tránh ra cửa, sau đó ngồi xổm trên đường biên vỉa hè nhìn xem đại môn, Giang Ly đang nghĩ biện pháp, mặt khác bảy người thì cùng Giang Ly bảo trì cự ly, một bộ chúng ta không có quan hệ gì với hắn giống như. Bất quá cuối cùng, Đỏ vẫn là bu lại, nói: "Huynh đệ, nếu là khó xử, lần này coi như xong đi. Nếu không Cùng chúng ta cùng đi uống một chén. Lục cũng lại gần nói, vào không được cũng tốt, đi vào không có bạn gái, càng mất mặt. Cam nói, có bạn gái, bạn gái xuyên không bằng người, càng càng mất mặt. Thanh nói, không có bạn gái, mang cái tiểu ra hỏa đi vào, càng càng càng mất mặt. Lam nói, Mỹ nữ bản, mang một nhóm các lao ra đi vào, càng, càng càng càng càng mất mặt. Hoàng nói, sở dĩ, huynh đệ, ta đi vào đi. Bên trong mặc dù châu rất nhiều người, nhưng là dù sao cùng ta không phải một cái thế giới. Uống rượu của gái mới là ta thiên hạ. Giang Ly lườm hắn nhóm lên mắt, chính muốn nói cái gì đâu? Tím Hoàng sợ nói, "Ngã tạo, mỹ nữ a, quấn giở lệ a." Sau đó mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, đỏ cam vàng lục thanh lam đồng thời Hoàng sợ nói, "Ngã tạo, nữ thần a." Giang Ly nhìn thấy một cỗ sáu con ngựa lôi kéo trên xe ngựa đi xuống một người, một thân màu trắng chạy cự ly dài, nhặt mái tóc dài vàng nóng rũ xuống bên hông, cầm trong tay một bản kinh thư, thần thánh bên trong mang theo một loại uy nghiêm. Nàng rất xinh đẹp, thanh lánh mà thánh khiết, Giang Ly không biết người này, nhưng là hắn biết, đây cũng là đại đỉnh người. Đúng lúc này, tím kêu lên, ta biết hắn là ai, nàng là đại đỉnh thánh nữ Anna. Hoàng cũng kêu lên, đúng, chính là Anna. Ta từng tại hiến kinh gặp qua nàng, đây là sự thực nữ thần A. Thánh nữ đều tới, thánh tử đâu? Lục hỏi. Đúng lúc này, một trận tiếng võ ngựa vang lên, mượn một thân bạch bảo thánh tử cưới một con ngựa trắng dục ngựa phi nước đại thứ hai, tóc dài đón gió bay múa. Lăng không xuống ngựa, cùng Anna đứng song vai. Xuất nam mỹ nhân tổ hợp, lập tức kinh diễm cả con đường, ánh mắt mọi người không không tại trên người của bọn hắn. Giang Ly cũng không nhịn được tán thưởng một câu, thật tờ mờ đoạc kính. Giang Ly nhìn lại mình một chút bên người, một bộ việc không liên quan đến mình, an tâm ăn kẹo que thiên mạng. Giang Ly trong lòng lập tức một trận ai thán, người so với người làm người ta tức chết ta. Lao tử còn tại cô gái, bọn hắn đại đỉnh dĩ nhiên từ tiểu tổ chính phủ, thánh tử thánh nữ. Mở tờ. Thánh tử thánh nữ sóng vai đi vào khách sạn, cửa lễ nghi tiểu thư thậm chí liền thư mời đều không thấy. Giang ly nhịn không được phàn nàn nói, ngã tạo, vì sao không xem bọn hắn thư mời. Đỏ cười nói, nhân ra thế nhưng là đại đỉnh thánh nữ cùng thánh tử, nhân ra là danh nhân, không cần thư mời, khuôn mặt liền soát khắp thiên hạ. Thử hỏi, liền hai người bọn họ chỗ đến, chỗ nào không phải một đường đèn xanh? Cái kia vào không được a hoang gật đầu nói, đúng vậy à, người mạng cây có bóng chúng chi bọn hắn phía sau còn dựa vào như mặt trời ban trưa đại đình giáo hội đại đình giáo hoàng càng là thần cấp trong tay cường giả nắm giữ giáo đình đại sát khí tu luyện có thần thánh bí pháp dạng này người ai không muốn thân cận mấy phần a đi đến đâu ai có thể ngăn đón a giang ly nghe được khó chịu nói có một nơi bọn hắn liền vào không được đám người cùng tiêu lên hỏi cái kia a ta liền không tin trên thế giới này còn có bọn hắn vào không được địa phương giang ly nói tiêu tương một góc nam lư tiểu khu Cái kia địa phương rách nát bọn hắn sợ là cũng không biết. Ách! Nam Lư tiểu khu. Đây không phải là tiện thần Giang Ly địa bàn A. Đỏ mấy người lấy lại tinh thần, hỏi. Giang Ly gật đầu, đúng, liền cái kia, bọn hắn tuyệt đối vào không được. Lục nói, không nhất định đi, Giang Ly mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không đến mức không nghề mặt đại Đình A. Nhân ra thánh tử thánh nữ đều không cho tiến. Giang Ly nói, tuyệt đối không cho vào. Đồng thời Giang Ly tại trong lòng thầm đủ trở về liền căn dặn Sương Long, về sau đại đình người, người khác có thể tiến, cái này hai tuyệt đối không để bọn hắn đi vào. Ngươi lại không phải giang ly, ngươi thế nào biết hắn thế nào nghĩ? Đúng đấy, chính là. Mọi người mồm năm miệng 10 nói chuyện đâu, nơi xa lại là một tiếng tiếng võ ngựa vang lên, lần này thanh âm rất nặng, tựa hồ chạy tới không là bình thường chiến mã. Đợi mọi người ngẩn đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người, tới dĩ nhiên không phải chiến mã, mà là một thất lạc đà. Lạc đà ngồi lấy một tên nam tử. Màu trắng áo sợi, eo vượt ngân sắc luân ao, rõ ràng là ba tư thánh tử tới. Ba tư thánh tử không chỉ có người vào quán rượu, liền liền lạc đà đều mang vào. Giang Ly thấy thế, nhịn không được bắt đầu chửi mẹ, đoá, lao tử mang người đi vào đều không được, hắn nha mang cái lạc đà đi vào. Thế nào, ta người này còn không bằng một thất lạc đà a? Lời này vừa nói ra, Giang Ly liền nghe đạo sau lưng đinh đinh vài tiếng giòn vang. Vừa quay đầu lại, 7 người trên đầu đồng thời phiêu khởi một tổ số lượng, hoan khí một. Giang Ly lập tức biết mình nói sai, vội ho một tiếng nói, cái kia, thật không tiện, ta không phải ý kia. Đỏ nghĩ rất thoáng, lắc đầu nói, huynh đệ, đừng giải thích, mặc dù ta không muốn thừa nhận. Nhưng là cùng những này như bức người so ra, chúng ta địa vị thật đúng là không bằng người ta là đà. Nói đến đây, bảy người ánh mắt đồng thời hơi có vẻ hàm đạo. Trước kia, bọn hắn dựa vào trong nhà có tiền, ở bên ngoài cũng coi là phong quang, mặc dù cùng thành phố lớn công tử ca không so được, y nguyên cũng có thể sống. Nhưng là từ khi tiến vào siêu phàm thời đại về sau, kim tiền địa vị thẳng tắp hạ xuống, bọn hắn mặc dù ngoài miệng không nói, tâm lý lại minh bạch, mình bây giờ không phải tầng dưới chót nhất, cũng không khá hơn bao nhiêu. Đương kim cái này loạn thế, có tiền là hoạn. Nhìn thấy mấy người như thế ánh mắt, Giang Ly thông minh như vậy người, tự nhiên minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì. Giang Ly vỗ tay một cái nói, được rồi, bị than thở. Không phải liền là đi vào ăn một bữa cơm A. Yên tâm, ta nói mang các ngươi đi vào tuyệt đối mang các ngươi đi vào. Là tại không được, mang các ngươi đánh vào đi. Giang Ly vì thuyết phục mấy người, thanh âm cũng là ngẩng cao hữu lực. Kết quả lời này vừa nói ra, Giang Ly liền thấy khách sạn cửa mấy cái muội tử nhìn ánh mắt của hắn đã không chỉ là nhìn tên lường gạt, mà là nhìn một cái không biết tự lượng sức mình lừa đảo. Giang Ly liền phiền muộn, hắn mang mặt nạ đến, chủ yếu là không muốn gây phiền toái. Cái phiền toái này chỉ là vạ vạ giặt ti phiền phức. Nếu là Giang Ly chính mình, hắn ngược lại là không quan trọng nhưng là lần này hắn là đến buổi lễ ô nạ hắn mặc dù không hiểu rõ lễ ô nạ ý nghĩ nhưng là hắn biết rõ là một toàn thế giới danh nhân lễ ôn nạ thanh danh vẫn là rất trọng yếu giang ly không cho là mình có thể thu hoạch được lễ ô nạ phương tâm dù sao nhiều năm như vậy hắn liền không thành công qua thậm chí liền cơ hội đều không có sở dĩ tại chưa có xác định quan hệ thời điểm hắn không muốn cho lễ ôn nạ tạo thành không cần thiết hoang mang cùng phiến phức vì vậy hắn mang theo mặt nạ nhưng là giờ này khắc này Giang Ly có loại sốc lên mặt nạ, trực tiếp giết đi vào xung động Đúng lúc này, một thanh âm văng lên, xin hỏi, là Giang Tiên sinh A? Chương 295, bạn gái. Giang Ly ngẩn đầu một cái, chỉ thấy một tên nữ hải đang lường một đôi mắt to nhìn xem hắn đâu. Bên trên tiên mặt lập tức ôm chặt Giang Ly cánh tay, cảnh giác nhìn lấy bé gái trước mắt. Giang Ly chụp chụp tiên mặt đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười, nàng cũng không nghĩ một chút lúc trước nàng là thế nào ỷ lại vào Giang Ly. Hắn là cái kia loại ai đều có thể cấu kết lại tay người A. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, ta là, ngươi. Có việc, một vị tiểu thư để ta cho ngài mang câu nói. Nữ hài nói xong, nhìn về phía xa xa một cái ngõ nhỏ, thấp giọng nói, nàng ở bên kia chờ ngươi. Giang Ly ngạc nhiên, nhìn một chút nơi xa cái ngõ hẻm kia, đen xỉ, cái gì cũng không nhìn thấy. Giang Ly tự động nghĩ đến Kim Hy, trong lòng lầm bẩm, chẳng lẽ Kim Hy còn muốn cùng ta dạy vò. nha lại nhìn ta không có nàng. Giang Ly kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp gật đầu một cái, đối với bảy sắc cầu vòng huynh đệ nói, ca mấy cái chờ ta ở đây một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Giang Ly ôm thiên mặt đi, bảy sắc cầu vòng huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bảy sắc cầu vòng huynh đệ nhìn nhau liếc mắt, tranh thủ thời gian quay người vung nha liền chạy. Chờ, cười nhạo, bọn hắn thấy thế nào cái này mang đầu chọc mặt nạ ra hỏa, đều cảm thấy hắn đầu góc có chút không bình thường. Không có thiếp mời còn muốn đi vào. Đây không phải cầm mạng nhỏ mình nói đùa a. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mấy người nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt. Lại nói Giang Ly đi vào bên ngõi nhỏ bên trên, liền nghe bên trong thùng thùng trầm đủ câm thanh không dứt bên tai, nghe thanh âm, hẳn là quyền quyền đến thịt cảm giác. Giang Ly nhướng mày, thầm nghĩ, Kim Hy đây là đầu góc không dùng được, vẫn là không, có đầu góc a. Cái này loại cường độ uy hiếp, với ta mà nói, sẽ là uy a. Muốn hô ta, tối thiểu nhất muốn tìm cái đáng tin cậy người a." Giang Ly hướng trong ngõ nhỏ xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy trong dương, một nữ tử mặc màu trắng lễ phục dạ hội, ấn lý thuyết, cần phải rất xinh đẹp mới đúng. Mẫu chốt là, nữ tử này dĩ nhiên đem lễ phục dạ hội váy dùng hai tay ôm, lộ ra hai đầu tuyết trắng đôi chân dài, một cước đem một tên nam tử ổn định ở trên tường. Mười phần mưu hãn, cũng hết sức xinh đẹp. Giang Ly theo bản năng thuận theo bắp đuổi đi lên nhìn, kết quả thấy được một đầu an toàn quần. Cái gì đều không nhìn thấy, lập tức có chút đáng tiếc. Bất quá cái này bắt đuổi, thật quá thẳng. Như cùng một thanh bảo kiếm, xinh đẹp lại uy lực mười phần. Lại nhìn mặt, Giang Ly ngạc nhiên, Lệ Ôn Na. Lệ ố Na nghe được Giang Ly thanh âm, thân thể khẽ run dậy, đôi chân dài lập tức thu hồi lại. Nam tử trước mặt phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất, hai mắt lật trắng, hiển nhiên không chết cũng chóng. Không có chờ Giang Ly hỏi thăm, Lệ ố Na hất lên váy dài, váy dài rơi xuống đất, giống như nở rộ tuyết liên. Mười phần trang nhã đại phóng, chỉ là cái kia váy tựa hồ là hơi mở, có thể nhìn thấy bắp chân cùng nửa cái bắp đùi. Hiện nhiên nhà thiết kế rất hiểu lệ ô nạ, biết nàng cái kia một đôi chân vẻ đẹp, thế là phối hợp sa mỏng, mông lung đẹp phía dưới, để người càng thêm nghĩ tìm tòi hư thực, nhìn nhiều hai mắt. Lệ ố nạ xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, thẳng tiếp đi tới, nói, cái này, ta mặc không quen, ta. Nói đến đây, lệ ố nạ túi đầu nhìn nhìn dưới chân của mình. Giang Ly cũng đi theo nhìn sang, khá lắm, góp giày thiếu một cái. Lệ ố nạ khuôn mặt đỏ lên nói, chất lượng không tốt. Giang Ly dở khóc dở cười nói, đúng, đúng đúng, đều là giày sai. Lệ ố nạ lập tức lườm hắn liếc mắt. Mặc dù Lệ ố nạ cố gắng duy trì chính mình cao lên khí chất, nhưng là Giang Ly có thể cảm giác được, cái này muội tử rất khẩn trương. Bộ quần áo này để nàng mười phần không được tự nhiên, thậm chí nàng đối với mình còn có điểm không tự tin. Giang Ly lườm liếc mắt trong ngõ nhỏ nằm một chỗ người. Đã lệ ô nạ không có nhiều giải thích, Giang Ly cũng lười hỏi. Đại khái tình huống hắn cũng có thể đoán được, xinh đẹp như vậy một cái mội tử đứng tại cái này loại trong ngõ nhỏ, những này một đầu hình xăm ngu xuẩn hài tử nếu là không có điểm cử động mới gặp quỷ. Giang Ly ra vẻ kinh ngạc nói, Mỹ nữ, người là ai a? Xinh đẹp như vậy, ta không biết người đi. Lệ ôn nạ sững sở, sau đó môi mỏng có chút hất lên, cuối cùng nhịn được, lạnh hư một tiếng nói, các người đông đô nữ hài tử đều nói, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Quả nhiên, ngươi cũng không ngoại lệ. Giang Ly cũng không biết vì sao, đối mặt lệ ô nạ thời điểm, hắn đầu góc hoàn toàn chính xác hoạt bát không ít, lập tức cười đùa nói, nếu như ta là gạt người quỷ, cái kia ta cũng là lừa gạt nhất nữ nhân sinh đẹp quỷ. Hắc liên trên bên cạnh nghe đến nơi này, nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, thầm nghĩ, tiểu tử này cuối cùng khai khiếu, đều biết ba hoa. Quả nhiên, lệ ô nạ mặt càng đỏ hơn, trận nhìn Giang Ly liếc mắt, giả vờ giả tức giận xoay người rời đi. Giang Ly vừa muốn hô cái gì, liền nghe nơi xa đỏ hô, "Huynh đệ, không phải chúng ta không tin ngươi à, chủ yếu là ngươi không có bạn gái, chúng ta đi theo quá mất mặt, xin từ biệt, lần sau gặp lại a." Nguyên bản mọi người không thấy Giang Ly, nhưng là đỏ như thế một hô, lập tức rất nhiều người ánh mắt đều quăng đi qua, từng cái ánh mắt mang theo một loại vẻ cổ quái, có lạnh lùng, có xem thường, có cảm thấy buồn cười, có cảm thấy coi ý tứ, nhất thời ở giữa nhân gian muôn màu hiện thị rõ. Với tư cách ánh mắt hoạch tâm Giang Ly, Xoa xoa mũi, trên mặt cũng có chút xấu hổ, bất quá mang theo khăn trùm đầu đâu, thật cũng không cái gì. Đúng lúc này, bên cạnh hắn nhiều một đạo tịnh lệ thân ảnh. Giang Ly vừa nghiêng đầu nhìn lại, rõ ràng là lệ ổ nạ. Lệ ổ nạ nhàn nhạt nói một câu, ai nói hắn không có bạn gái. Lệ ố nạ giờ này khác này, vẫn là tóc ngắn, nhưng là phối hợp cái kia váy dài, cả người liền như là trong tuyết tiến tử, nguyên bản người xem náo nhiệt con mắt lập tức sáng lên, từng cái đều đem ánh mắt tập trung vào lệ ổ nạ trên thân. Lê-ô-na đẹp là hơi mang trung tính vẻ đẹp, đôi lông mày như kiếm, môi mỏng, tinh mâu, nhìn quanh ở giữa tự do một loại ngoài ta còn ai khí thế. Như thế khí chất nữ nhân, nháy mắt đem những bình hoa kia nghiền thành tát bã, Nguyên Bản nhìn Giang Ly náo nhiệt người, lập tức có chút không nhịn được mặt, trong lòng tán thưởng Lê-ô-na đẹp đồng thời, cũng không nhịn được chua một câu, hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Con hảo thối cước không tốt. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly rõ ràng cảm giác được Leona bắt cánh tay của hắn tay càng dùng sức. Đoán chừng nếu không phải cố kỵ trước mắt hoàn cảnh, tám Thành muốn động thủ.